Trường 351, hướng thiên đan, điên cuồng tu luyện. Ánh mắt mọi người đều tập trung về bóng người vừa nói. Vốn là nữ thần thương nghiệp nhưng lúc này Hoàng Phủ Nguyệt cũng không kìm được đỏ mặt, nhẹ nhàng nói. Ta, chẳng lẽ không được sao? Lang thiêu cũng buồn cười, cười nói. Nàng có thể chịu nổi sự đau đớn đó không? Dù có đau đớn hơn nữa ta cũng chịu được. Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ nhàng nói. Người khác không rõ Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư xinh đẹp có thể chịu xê đau khổ gì nhưng lăng tiêu lại rất rõ. Thân thể dù đau đớn nghiêm trọng cũng không thể so nổi với đã kích tinh thần. Húng chi trong quá trình xuyên qua thời không, Hoàng Phủ Nguyệt cũng đã phải chịu qua một số sự đau khổ của linh hồn. Phải biết rằng, xuyên qua không gian gần như tương đương với một lần vượt qua thiên kiếp. Người tu chân có thực lực hùng mạnh còn phải vô cùng sợ hãi đối với thiên kiếp. Càng không nói tới tiêu nữ tử không có thực lực gì như Hoàng Phủ Nguyệt. Kỳ thật sau này Lăng Tiêu mới suy nghĩ cẩn thận, địa cầu mà Hoàng Phủ Nguyệt nói chính là tu chân giới của hắn, tuy nhiên nhưng người của tu chân giới đều gọi đó là Thủy Tổ Tinh. Nghe nói toàn bộ đại lão của tiên giới đều đắc đạo phi thăng từ thời viên cổ, hôn độn sơ khai ở đó, bởi vậy tinh cầu màu xanh thầm này được sung là Thủy Tổ Tinh. Mà nơi Hoàng Phủ Nguyệt sống chính là thế tục giới trong mắt người của tu chân giới. Từ khi biết nhận thức thì Lăng Tiêu đã ở tu chân giới, là không hề có nửa điểm ấn tượng đối với tục giới. Cho nên rốt cục hắn là do sư phụ mang từ thế tục giới tới hay là được sinh ra ở tu chân giới, bản thân Lăng Tiêu cũng không rõ. Không được. Nguyễn Thiếu, cô không thể mạo hiểm được. Người vừa ngăn cản chính là Thượng quan Vũ Đồng. Trong mắt nàng cô bé Hoàng Phụ Nguyệt này chắc hẳn đang đầu góc rối bời, chẳng lẽ không biết đây là hành vi tự tìm chết sao? Nàng không hề có một chút căn cơ tu vi. Thượng quan Vũ Đồng có chút hiểu biết về đan dược của Lăng Tiêu. Những người bình thường không thể chịu nổi những đan dược đó. Hoàng Phủ Nguyệt thản nhiên cười, nói. Ta nhất định vượt qua được. Hoàng Phủ Nguyệt kiên trì khiến đường mình, gài ạ và tất cả những nam nhân khác đều cảm giác xấu hổ. Bởi vì Lăng Tiêu nói thật là đáng sợ. Hoàng Phủ Nguyệt là một nữ nhân trăng hề có chút căn cơ lại dũng khí như vậy. Bọn họ rốt cục không kìm nổi. Đều nói rằng muốn dùng loại đan dược đó Đều điên rồi Thượng, quan vũ đồng thầm cảm thán trong lòng Nàng cũng không cần mạo hiểm dùng loại đan dược này như thế Sau khi chuyển thừa từ Lao Tổ Tông Thượng Quang ra Hiện tại nàng đã chỉ còn 1% chưa lĩnh ngộ nốt Hơn nữa thực lực thăng tiến rất nhanh Lăng tiêu lại chuyên môn luyện chế đan dược phù hợp với cảnh giới hiện tại cấp cho nàng Cho nên theo bản năng Thượng quan vũ đồng không muốn những người này mạo hiểm phiêu lưu Tuy nhiên nàng cũng nhìn ra Nếu không có chuyện gì, Lăng Tiêu sẽ không đưa ra quyết định này. Lăng Tiêu suy nghĩ, rốt cục cắn răng, nói Ta sẽ cho những người dùng đan dược một viên cố hồn đan. Nếu bị chết thì loại đan dược này có thể giúp cho người mang nó không bị lạc bản tâm khi chuyển thế luân hồi. Sau khi sinh ra là có thể tu luyện một lần nữa, hơn nữa sẽ nhớ rõ đủ mọi điều từ kiếp trước. Những lời này làm toàn bộ mọi người đều ngừng hô hấp. Dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn lăng tiêu như thể đang nhìn một con quái vật. Lăng thiên khiếu thì thảo tự nói. Không ngờ lại có loại đan dược thần kỳ như vậy sao? Lăng tố cũng nói. Ta đọc các loại điển tịch cổ cũng chưa bao giờ thấy nói đến loại đan dược như vậy. Nếu thế chẳng phải là chết cũng không sợ sao? Ý Phong cũng vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy nhìn lăng tiêu, môi hơi hơi run run, cặp mắt sáng lên như ánh sao, đồng nhiên trầm giọng nói. Bí pháp của chủ nhân không phải vô căn cứ ở tinh linh tộc và long tộc cũng có những kẻ có huyết thống thuần khiết cao quý đó mới có thể sử dụng và tiếp nhận. Chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta ở đây đều có thể sao? Long tộc Tinh linh tộc Gần như toàn bộ mọi người trong hội nghị đều kinh hãi bởi những gì Ý Phong vừa nói, càng như vậy thì lăng tiêu càng có vẻ thần bí và hùng mạnh. Không ngờ ngay cả loại đan dược cơ mật cao cấp của long tộc và tinh linh tộc trong truyền thuyết cũng có thế luyện chế. Như vậy còn có cái gì là hắn không thể luyện chế. Thấy mọi người đều vẻ mặt kinh hãi nhìn mình, Lăng Tiêu cười khổ một chút. Còn Hoàng Phủ Nguyệt thì hai mắt sáng lên nhìn Lăng Tiêu. Nghĩ thầm, hóa ra thật sự có người tu chân, như vậy cũng chắc chắn có thần tiên. Không phải nói, ăn một viên tiên đàn có thể thành tiên sao. Hoàng Phủ Nguyệt thầm miên man suy nghĩ. Lao xoái thu thần lúc này lại bỗng nhiên cười to vài tiếng. Ha ha! Ta thấy cư sống bình ổn lâu như vậy đã mài mòn hết dũng khí của chúng ta. Nói xong ông nhìn Phúc bá lớn tiếng nói. À Phúc! Người nói đi, năm đó chúng ta ở trên chiến trường có bao giờ lùi một bước hay không? Hai mắt Phúc bá bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, khi thế toàn thân đột nhiên biến đổi từ một lao già hiền lành thành một chiến thần cứng rắn. Đại soái cho dù A Phúc quên cha mẹ tên là gì cũng sẽ không thể quên được đoạn năm tháng đó. À Phúc hiểu ý của ngài. Cũng hiểu được ý của thiếu chủ. Nếu không có nguy cơ thì sao thiếu chủ lại muốn chúng ta mạo hiểm nâng cao thực lực. kỳ thuật nâng cao thực lực cũng là mục đích của chúng ta. Để chúng ta không bị tốt hậu. Để chúng ta có thể tự bảo hộ bản thân. Hùng chi còn có linh dược có thể bảo vệ linh hồn. Lưu lại trí nhớ. Năm đó xuyên qua bao ánh đào bóng kiếm. Mạng già này có thể sống được tới bây giờ đã là kỳ tích. Thiếu chủ. Ta sẽ ăn loại thuốc đó. Rất nhiều người tự cho là quen thuộc phúc bá đều không kìm nổi trận mắt há hốc mồm nhìn lao nhân ngày thường phong độ nho nhã, vẻ mặt hiền lành này, không thể tưởng được lời nói mạnh mẽ, cứng rán, đầy hương vị thép và máu như vậy lại xuất ra từ miệng ông. Lãng võ và một số chi huy của binh đoàn tia chớp không kìm nổi nhiệt huyết sôi trào, đứng dậy. Lãng võ lớn tiếng nói, thiếu ra, mau đưa đan dược đến đây đi. Rơi đầu chẳng qua chi là một vết sẹo lớn mà thôi. Nếu ta đây thật sự bất hoạnh, 20 năm sau, ta sẽ lại tìm thiếu ra ngày, vẫn là thủ hạ trung thành của ngài. Đúng vậy thiếu ra, chúng ta không sợ, chúng ta không thể tụt hậu. Tông chủ, ta dùng. Ta cũng dùng. Ngay cả kẻ mấy năm nay dày đặc hơi thở quý tộc là mặc thanh cũng không kìm nổi mắt đỏ thai hồng cũng toát cổ họng. Lý Phật lúc này bỗng nhiên khẽ nói, ta có lẽ không thể dùng được. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người quý tộc Lý Phật tao nhã. Khuôn mặt dường như vĩnh viễn bình tĩnh thông rong của Lý Phật cũng phải hơi hồng lên. Tuy nhiên y gì ấy vẫn nói. Thanh thuốc sơn vẫn cần người quản lý. Hy vọng khi ta chết đi, thiếu gia có thể thưởng ta một viên đan dược lưu lại trí như đó. Kiếp sau Lý Phật lại là thủ hạ của thiếu gia. Lăng thiêu nhìn mọi người đang cảm xúc dâng trào, dơ hai tay lên khẽ hạ xuống, trong mắt hơi cảm động. Toàn bộ mọi người trong phòng. Chứ Lý Phật đã không còn trẻ nữa, ngay cả mẫu thân lãng phu nhân, tiểu mội lãng vận nhi và những người thân khác đều tỏ ý muốn dùng loại đan dược này. Lăng tiêu trầm giọng nói. Cảm ơn mọi người đã tín nhiệm ta như vậy. Quay sang nhìn Lý Phật đang có vẻ xấu hố, Lăng tiêu khẽ cười nói. Lý Phật. Kỳ thật ta hiểu, ngươi sợ nếu tất cả mọi người đều dùng đan dược, chẳng may có phát sinh rối loạn. Ta hiểu lựa chọn của ngươi. Cảm ơn. Thiếu gia. Lý Phật ứa nước mắt. Túi người thi lễ thật sâu với lăng tiêu. Năm xưa hắn tha hương tới đây, vốn tưởng rằng sẽ bị đối xử nhục nhã như nô lệ, nhưng không ngờ lại được gặp may mắn như thế này. Tấm lòng chung của Lý Phật dành cho lăng tiêu cũng không hề ít hơn so với mọi người. Chỉ có điều mỗi người đều có lựa chọn riêng. Lý Phật lựa chọn không sai, y quả thật không có dũng khí đập nổi dìm thuyền như Hoàng Phủ Nguyệt. Bởi vì sự đau đớn mà Lăng Tiêu vừa mới nói ra khiến vị quý tộc từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ chịu đau khổ phải sợ hãi. Cho nên y dịch thà rằng quản lý tòa thành này cho Lăng Tiêu thật tốt. Để Lăng Tiêu không phải lo lắng gì về hậu phương. Sau đó sang kiếp sau y y sẽ bắt đầu tu luyện từ nhỏ. Y thì không hề tính sai. Nếu thực sự kiếp sau vẫn giữ được trí nhớ, như vậy cho dù có sinh ra ở Tây Lại Lục. Khoảng cách mấy mươi vạn dặm y cũng có thể tìm về được với Lăng Tiêu, tìm được thuộc Sơn Thành. Bởi vì nơi này mới là nhà của Lý Phật Hắn. 3. Cùng ngày, Lăng Tiêu liền tự nhốt mình trong phòng luyện đan cực lớn của thuộc Sơn kiếm phái. Hàm hàn bảo đinh bị tam vị chân hỏa thiêu đốt, thân đỉnh 4 ngâm đen giờ đỏ bừng. Nếu không có trận pháp bảo hộ, toàn bộ phòng luyện đan đã bị nhiệt hỏa vô cùng nóng nảy hóa thành cho. Tinh thần lực của Lăng Tiêu không chế các thiên tài địa bảo trong đỉnh, sắc mặt trầm ổn. Không ngừng tăng thêm các loại nguyên liệu phụ trợ vào bên trong. Hiện tại, hắn đang luyện chế loại đan dược nhanh chóng ngâng cao thực lực. Tên là hướng thiên đan. Loại đan dược này chính là lăng tiêu đã đọc được trong các sách luyện đan của môn phái Thục Sơn. Trong các sách luyện đan của Thục Sơn kiếm phái, tất cả các phương thuốc đều cam đoan hữu hiệu và đều đã trải qua thí nghiệm. Hề là phương thuốc chưa trải qua thí nghiệm đều không được ghi vào sách. Cho nên, Rất nhiều phương thuốc mặc dù bởi vì nguyên liệu luyện chế đan dược bị tuyệt tích nên mất đi tác dụng nhưng không có ai hoài nghi tính chân thật của chúng, đó đều là tâm huyết của các thế hệ tổ sư gia thuộc sơn. Hướng thiên đan cũng giống như tên, chính là hướng về thiên giới. Loại đan dược này có bi lực tương đối hùng mạnh. Có thể dùng không giới hạn, nhưng cần phải nói rằng, bất kể là người thường hay là người tu chân, kể cả là người tu chân độ kiếp kỳ, Chỉ cần ngươi không sợ trải qua loại đau khổ khủng bố này, đều có thể dùng. Tuy nhiên, nếu đã tới độ kiếp kỳ làm sao còn thích khổ sở như thế cơ chứ? Dưới đại thừa kỳ thì dùng loại đan dược này chắc chắn phải qua khảo nghiệm đau đớn cực kỳ khủng bố. Năm đó, sách vở không ghi lại mục đích mà vị tổ sư ra luyện chế loại đan dược này, tuy nhiên tác dụng và sự khủng bố của nó thì lại ghi chép rất rõ. Người thường có thể dùng. Thu vi ít nhất cũng bước vào kim đan đại đạo. Nếu có thể giữa cơn đau khổ, cảm nộ được một chút thiên đạo, thậm chí có thể trực tiếp vọt vào nguyên anh kỳ. Chỉ có điều, có mấy ai sẵn lòng đánh bạc với loại dùng mạng đổi tu vi này chứ. Cũng khó trách thượng quan vũ đồng cảm thấy những người này đều điên rồi. Bởi vì cuối cùng, chính nàng cũng không kìm nổi, muốn nếm thử. Cả đời người, chẳng phải kỳ thật đều chỉ là một con thuyền nhỏ bé đi trong khổ hải sao. Không cẩn thận ngã xuống chiếc đối và ở trên thuyền, đều không có gì khác nhau về bản chất. Chứ phi, người có thể thoát ly khổ hải này, không bị nó hạn chế. Trong các ghi chép về hướng thiên đàn, thời kỳ đầu của Thục Sơn Kiếm Phái, chỉ có một người luyện chế thành công. Bởi vì khi đó ở tu chân giới, thiên tài địa bảo còn không thiếu thốn. Sau khi luyện chế thành công, vị tố sư ra đó không để cho bản thân dùng mà cho một kẻ tu chân phê tải. Kẻ tu chân phê tại đó sinh ở tu chân giới, cha mẹ đều là người của gia tộc nổi danh trong tu chân giới, không ngờ sinh ra một đứa bé thạch anh. Nói cách khác, đứa bé này trời sinh không có kinh mạch, không có khả năng tu chân gì, thậm chí còn không thể sống được lâu. Gia tộc của cha mẹ đứa bé đó là danh môn vọng tộc, sao có thể chịu để trong gia tộc mình có đứa bé giống yêu nghiệt như vậy. Vì thế cường ép mệnh lệnh cho cha mẹ nó giết chết đứa bé thạch anh này. Dù sao sớm muộn gì nó cũng sẽ phải chết, thà rằng chết sớm để đầu thai, giữ lại quái thai này làm gì. Tuy nhiên cha mẹ sao có thể nhẫn tâm giết chết con mình như vậy. Hai người tự nhiên thương con mình nên không giết đứa nhỏ vô chi đó, nghe nói thục sơn kiếm phái có phương thuốc chữa trị được. liền mang theo hậu lễ tới nhờ vả. Thực ra mọi người không hề để ý tới những kẻ tới cửa cầu luyện đan thế này, bởi vì nếu một vị đàn sư mà ham hố quản tất cả mọi chuyện, Vậy hắn ta cũng chẳng cần phải tu luyện nữa, cả ngày chi cắm đầu vào luyện đan cho người ngoài mà thôi. Tuy nhiên, cha mẹ của đứa bé đó cứ cầu khẩn mãi, vị tổ sư gia thuộc sơn kia mới mềm lòng, đáp ứng luyện chế một viên tuy không hề có chút hy vọng báo đáp nào. Sau khi dùng đan dược, trải qua sự đau đớn khủng khiếp, ngay cả ông ta là người tu chân nghĩ tới cũng cảm thấy đáng sợ, càng không phải nói tới một đứa trẻ sơ sinh mới mấy tháng tuổi. Nếu đứa bé đó lại có thể vượt qua được mới quái lạ. Tuy nhiên, thấy tấm lòng thành kính của cha mẹ đứa bé cũng như rất nhiều bảo vật họ mang tới, ông ta cũng cố gắng luyện chế. truyền thuyết nói rằng đứa bé Thạch Anh nhiều nhất chỉ sống không qua 8 tuổi. Sau khi nhận được đan dược, cha mẹ của nó không cho nó dùng ngay mà tìm một nơi ẩn cư. Thời gian thấm thoát qua rất nhanh. Thậm chí, ngay cả vị tổ sư ra luyện chế đan dược của Thục Sơn kia cũng quên mất chuyện này. 6 năm sau. Cha mẹ của đứa bé mang theo một đứa nhỏ mới 6 tuổi là Nguyên Anh Kỳ, tới cầu ông ta thu làm môn hạ. Chuyện này dẫn tới chấn động cực lớn ở toàn bộ tu chấn giới. Thậm chí, sau khi nghe được tin này, gia tộc của cả cha và mẹ đứa bé đều hùng hồn tới tìm gặp những người quan trọng của Thục Sơn. 6 tuổi Nguyên Anh Kỳ. Đây mà là thiên tài à Quả thực là yêu nghiệt mới đúng. Chỉ có điều loại yêu nghiệt này thì bất cử gia tộc, Môn phái nào cũng đều mơ ước có càng nhiều càng tốt. Thục sơn kiếm phái lúc ấy tuy thực lực rất mạnh nhưng vẫn chưa đạt được tới uy phong như sau này, đối mặt với tình huống đó chi có thể để cho đứa bé tự lựa chọn. Đứa nhỏ đó có chỉ số thông minh cũng cao như tu vi của nó. Thực sự giống như yêu nghiệt vậy. Lúc đó nó bình tĩnh kê lại một câu chuyện. Nó nói rằng từ lúc còn nhỏ, đại khái khoảng một tuổi gì đó, cha mẹ nó ngày nào cũng lặp lại giảng cho nó một việc, con ạ Con phải biết kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Con phải không ngừng vượt qua thật nhiều đau khổ. Nếu con không vượt qua được, con chỉ có thể sống được tới 8 tuổi. Cha mẹ mang con tới đây là muốn né tránh sự đuổi giết của hai gia tộc. Một đứa bé 6 tuổi. Thần sắc bình tĩnh cây lại câu chuyện này trước mặt vô số người khiên người của hai gia tộc kia mặt không còn chút máu, ngượng ngùng bỏ đi. Say này đứa bé đó chỉ dùng hơn 100 năm ngắn ngủn, độ kiếp thành công. Phi thăng tiên giới, trở thành một trong những thành Thục Sơn tiên giới lao tổ tông mà đời sau kính ngưỡng. Những ghi chép về hướng thiên đan chính là trong sách luyện đan, còn những ghi chép về vị thạch anh tổ sư lại ghi trong các nhân vật thi thăng tiên giới của Thục Sơn, trong đó có ghi chép lại cực kỳ tỉ mỉ. Lăng tiêu năm đó thích nhát chính là đọc những sự tích kỳ lạ của các sư gia, cố gắng liên hệ những gì bọn họ đã trải qua lên bản thân. Nghĩ rằng những chuyện họ làm được thì mình không có lý do gì mà không làm được. Cho nên, ở tình huống linh khí loang đi rất nhiều ở tu chân giới sau này, chỉ trong vòng 50 năm, lang tiêu có thể đạt tới kim đăng kỳ, cho dù ở trong môn phái cũng đã được xưng là một thiên tài tu chân rồi. Rất nhiều người lại không biết, sau lưng hai chữ thiên tài đó, lang tiêu đã phải trả giá biết bao nhiêu. Bản thân hàm hàn bảo đình co tiên thiên hàng khí chính là ảnh hưởng rất tốt đối với việc hướng thiên đan thành công. Bởi vì khi xem phương pháp luyện chế hướng thiên đan trong sách luyện đan, Lăng Tiêu đọc thấy một đoạn nói, nếu lò luyện đan có hàn tính rất mạnh, vậy dược tính sẽ mạnh hơn 3 phần. Nhớ lại những điều này, dù phải dùng hết chân nguyên, Lăng Tiêu cũng phải dùng hàm hàn đinh đê luyện chế đan dược. Sau 3 ngày 3 đêm, tinh thần của Lăng Tiêu rõ ràng có chút hoảng hốt. Liên tục 3 ngày đêm không chấm mắt, Thủy Trung vẫn duy trì sự tập trung tinh thần với cường độ cao, cho dù cảnh giới nguyên anh kỳ cũng không kìm mệt mỏi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị rất tốt nơi bế quan của mình, ngay giữa thuộc sơn kiếm phái này. Mê tung trận đã mở ra, không ai có thể đủ cứng rắn sông vào. Nơi bọn họ bế quan trên cơ bản chính là phòng của họ. Kiếm phái lục đại trưởng lão được bố chi dùng hướng thiên đan cuối cùng, bởi vì kiếm phái còn có vô số đệ tử cần bọn họ quản lý. Ngày thứ tư, Lang Tiêu đã chuẩn bị tốt toàn bộ hướng thiên đan và cố hồn đan mà mọi người dùng, đồng thời còn để dành rất nhiều trong nhẫn. Một lần luyện chế khó khăn như vậy, sao không luyện nhiều một chút cơ chứ? Sau khi giao đan dược cho thượng quan Vũ Đồng nói cho nàng cách phân phối thế nào? Những việc cần phải chú ý, Lang Tiêu mơ mơ màng màng trở lại phòng mình, ngã lăn trên giường ngủ vùi một giấc thật sâu. Người tu chân có thể lâm vào tình trạng kiệt sức đến mức độ này quả thực là hiếm thấy. Cho dù chém giết một kiếm tôn bậc năm cũng không thể mệt mỏi tới mức này được. Thứ nhất là lăng tiêu đã ngủ mê mệt. Thứ hai là không ai muốn tạo nên không khí giống như sinh ly từ biệt. Cho nên khi cầm đan dược, mọi người đều không chút do dự đi về phòng mình. Đến khi lăng tiêu tỉnh lại thì đã một ngày trôi qua. Hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập chân nguyên. Tinh thần lực cũng khôi phục Đồng thời Lăng Tiêu cảm giác rất rõ, chân nguyên và tinh thần lực đều nâng cao hơn trước rất rõ ràng. Không ngờ như vậy có thể nâng cao thực lực nhưng rất nguy hiểm. May mắn rằng đây là ở nhà. Lăng Tiêu nghĩ, dùng hướng tiên đan, nhanh nhất cũng phải sau 7 ngày mới xuất quan. Châm thì nửa năm mới có thể. Điều này cũng phải nhìn vào thể chất và vận may của mọi người. Mặc dù đã nói quá trình cải tạo kinh mạch, Đúc lại thân thể sẽ vô cùng đau đớn nhưng có người nhiều hơn một chút, có người lại ít hơn một chút. Lăng tiêu nghĩ thầm. Lần này cho toàn bộ người nhà đều dùng hướng thiên đan, cũng không biết là đúng hay là sai, nếu chẳng may. Lăng tiêu đống nhiên không dám nghĩ thêm nữa. Tuy nhiên, hắn lại càng kiên định một ý niệm trong đầu, dự cảm của mình sẽ tuyệt đối không sai lầm. khẳng định là có chuyện phải phát sinh. Vậy thì so sánh giữa việc cho người nhà có thể sinh hoạt trong chiến loạn lớn và việc cả đời này họ không dám rời khỏi thuộc sơn kiếm phái một bước, ai cũng sẽ đánh bạc một phen như vậy. Nếu thành công, như vậy cho dù mình ngày sau bước vào thánh vực, hoặc là đối mặt với cường địch nào đó cũng không ai có thể dùng người nhà để uy hiếp mình. Đến lúc đó, nếu vẫn còn không mở mắt ra sẽ chịu sự trừng phạt mang tính hủy diện. Lang Tiêu nghĩ đến tình huống này, khóe miệng lại khẽ nhếch lên cười lạnh. Hắn đã dần dần học được cách dùng thực lực để đảm bảo an toàn cho những người thân, bảo vệ họ, đồng thời cũng cho bọn họ có thực lực khiên người ta phải sợ hãi. Đó mới chính là tâm nguyện của Lăng Tiêu. Cho dù thất bại chỉ là chuyên thế luân hồi mà thôi, Lăng Tiêu đã để lại dấu ấn tinh thần của mình trên đan dược kia. Có dấu ấn của mình, cho dù chân trời góc biển, Lăng Tiêu cũng có thể đưa bọn họ trở về. Tuy rằng điều đó cũng cần thực lực mạnh mẽ của chính hắn. Bởi vì chi khi đạt tới đại thừa kỳ, tinh thần lực mới có thể bao trùm toàn bộ tinh cầu. Chỉ khi trở thành tiên nhân, tinh thần lực mới có thể kéo dài tới vũ trụ. Tóm lại, thực lực càng mạnh, những việc có thể nắm vững trong tay lại càng nhiều. Cho nên, lăng Tiêu lấy từ trong nhận ra một viên hướng thiên đan, mỉm cười nhìn nó. Đợi cho sau khi tất cả mọi người chấm dứt bế quan, hắn cũng sẽ dùng một viên đan dược này. Người tu chân cảnh giới Nguyên Anh Kỳ dùng một viên hướng thiên đan có thể tăng vọt tu vi tới mức nào, lăng tiêu không hề quan tâm. Bởi vì cho tới bây giờ cũng không hề có người tu chân nào điên cuồng như hắn. Khi đã đạt tới Nguyên Anh Kỳ, về cơ bản đã gần như có thỏ nguyên vô tận so với người thường. Ở tinh cầu này có thiên địa linh khí vô cùng đầy đủ, muốn tu luyện đến độ kiếp kỳ, chỉ là vấn đề thời gian. Năng lượng hủy diệt của hướng thiên đan tuyệt đối không phải là nói xuông. Tuy rằng không có ví dụ thực tế nhưng lăng tiêu không chút nghi ngờ những gì sách vở đã nói, cho dù là người tu chân độ kiếp kỳ dùng nó cũng có thể tử vong. Độ kiếp kỳ Vượt qua được thiên kiếp chính là đại thừa kỳ, chính là sắp trở thành tiên nhân. Đan dược khiến cho độ kiếp kỳ cũng có thể tử vong. Nguyên anh kỳ lăng tiêu thì đã là cái gì? Sự thần kỳ nhất của hướng thiên đan chính là ở điểm này. Tác dụng của nó gần như là giống nhau cả với người thường và người tu chân. Cho nên, nó được xưng là thần đan chứ không phải độc đan. Lăng tiêu đang nghĩ ngợi bỗng nhiên hai mắt ngưng lại. Khẽ nghiêng đầu. Vừa rồi có một một tia linh lực dao động bị lăng tiêu bắt giữ vô cùng chuẩn xác. Đúng vậy, không phải nội lực hay chân khí, mà là linh lực giao động. Lăng tiêu lập tức cả kinh, chẳng lẽ đây là vì mình quá lo lắng sao? Lúc này một thanh âm vang lên trên không trung thuộc sơn kiếm phái. Thanh âm này bình thẳng nhưng lại tràn ngập sự uy nghiêm không thể kháng cự. Lăng tiêu tông chủ có đây không? Vẻ mặt lăng tiêu hơi thoải mái một chút. Ít nhất đối phương vẫn không nhìn thấy được mê tung trận này, càng không nắm bắt được vị trí của hắn, nhưng hắn lại cảm ứng được linh lực của đối phương. Nói như thế đến ánh mắt lăng tiêu thoáng lộ nét gửi, đối phương cũng không tính là quá mạnh mẽ. Nghĩ vậy thân hình hắn khẽ động, lập tức biến mất. Trường 352, người thủ hộ. Thanh âm vừa rồi gần như toàn bộ mọi người trong thanh Thục Sơn đều nghe được. Vô số người ngẳng đầu nhìn lên không chung nhưng chỉ thấy mấy đám mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời xanh quang đãng, không có bóng người nào. Toàn bộ sáu trưởng lão kiếm phái thuộc Sơn bị kinh động đi ra ngoài, còn tương là có địch nhân đánh tới cửa, hướng lên bầu trời cẩn thận quan sát vài lần. Sau đó xuyên qua ánh dương quang chói mát. Lọ nhìn thấy ở phương hướng dường như trống rông đo có mấy người đứng. Chỉ có điều độ cao quá cao. Thượng quan vũ đồng thoáng đánh giá một chút. Khẳng định nàng không thể bay lên tới độ cao như vậy. Gần như nhìn lên chỉ là một chấm đen nhỏ, nếu không có thanh âm vừa rồi hầu như không để ý tới. Đám người thượng quan vũ đồng vừa định bay lên, lại nghe tiếng nói của lăng tiêu vang lên trong đầu mọi người. Không sao. Đối phương không có địch ý các người không cần lên đây. Đám người thượng quan vũ đồng ngơ ngác nhìn nhau, thập tam gia không kìm nổi than thở nói. con bà nó, không ngờ tu vi tông chủ lại đạt tới cảnh giới như thế rồi. Tinh thần lực hùng mạnh đến cỡ nào chứ? Lại có thể trực tiếp dung tinh thần lực giao lưu cùng ta? Ừ, thực là kỳ lạ hiếm thấy. Mới đây tông chủ cùng một lúc nói chuyện với chúng ta. Xem ra ngươi cũng không bằng ta, ha ha. Thập tư gia đắc ý rào rặt nói. Vừa rồi nếu không phải Thập Tam gia nói trước, hắn cũng không dám xác định là Lăng Tiêu cùng một lúc nói chuyện với mấy người bọn họ. Ánh mắt Ý Phong nhìn lên không trung càng thêm thành kính. Thân mình Lăng Tiêu giống như sương khói nhẹ bị gió thổi bay đi. Nháy mắt đã tới trước mặt mấy người, chăm chú đánh giá đối phương, đối phương có ba người, hai lão nhân và một người còn trẻ chừng 30 tuổi. Nhưng từ thực lực cùng sóng dao động của đối phương vượt qua mấy người, Ý Phong và Thượng Quan Vũ Đồng. Kiếm Tôn Kiếm tôn quá trẻ. Lăng tiêu rất kinh sợ trong lòng, lần đầu tiên từ khi tới đại lục Thương Lan, hắn nhìn thấy một cường giả trẻ như vậy. Người này tuyệt đối rất xứng đáng được xưng hai chữ cường giả. Mà hai lão nhân kia thì càng khiến lăng tiêu kinh ngạc không thôi, ánh mắt lưu chuyển trên người bọn họ từ trên xuống dưới. Không ngó ra sóng dao động linh lực. Loại cảm giác này thật giống như lúc đối mặt với công tôn hoàng. Họ nữa, không biết vì sao trong lòng lăng tiêu có loại ảo giác. Hai láo nhân có linh lực lưu truyền toàn thân này, nếu so sinh thực lực với công tôn hoàng còn mạnh hơn mấy phận. Bọn họ như thế nào không phi thăng thánh vực? Trong lòng lăng tiêu rất nghi hoặc, bởi vì công tôn hoàng tới thời điểm sắp đột phá cảnh giới kiếm thánh, đều cố gắng áp chế năng lượng trong cơ thế mình, vì một khi sóng giao rộng năng lượng quá lớn khẳng định sẽ mở ra cánh cửa thánh vực. Xem ra hai lão giả đạt tới trạng thái không phải một ngày hai ngày. Hơn nữa trong bọn họ không ngờ là linh lực tinh thuần. Linh lực cấp thấp nhưng đây chính xác là biểu tượng của người tu chân. Người luyện võ trên đại lục thương lan dù là cường giả tiến vào thánh giới như công tôn hoàng, trong cơ thể cũng không cố linh lực như vậy. Tuy rằng võ giả từ kiếm hoàng trở lên có thể hấp thu linh khí trong thiên địa tu luyện nhưng công pháp này lại rất hiếm thấy, phải là công pháp thần cấp mới hiểu biết hấp thu linh lực. Mà chỉ có người tu chân trúc cơ thành công mối có thể tổn trữ linh lực trong cơ thể. Một khi đã như vậy bọn họ làm sao có được linh lực. Đang lúc Lăng Tiêu đánh giá bọn họ. Ba người này cũng đồng thời đánh ra Lăng Tiêu, đối phương quả thật bị Lăng Tiêu làm cho rung động. Hai lão già này một người tên là Tư Không Dương, một người là Tư Không Liễu, người trẻ tuổi kia là Tài Môn Ngạo Thiên. Tư Không huynh Đệ đến từ một gia tộc còn Tây Môn Ngạo Thiên đến từ mọi gia tộc khác. Bình thường giữa bọn họ không có qua lại với nhau, chỉ có thời điểm ở đại lục phát sinh biến cô trọng đại, bọn họ mới liên lạc do có một thân phận khác, người thủ hộ. Bọn họ là cường giả chân chính hậu nhân của gia tộc thời đại viễn cổ đã lưu truyền tới nay, bọn họ nhận được truyền thừa và ý chí từ thánh vực, kiếm kỹ và công pháp của họ trên đại lục này được xưng là thần cấp. Những người hiểu biết ý nghĩa chân chính của bà chữ người thủ hộ đều hâm mộ không thôi. Bọn họ chắc chắn sẽ tiến vào thánh vực. Cho dù trong gia tộc những người này, muốn trở thành thân phận người thủ hộ cần trải qua rất nhiều cố gắng và trả cái giá rất lớn. Sau khi nhận được thánh vực chấp thuận mới có thể thành người thủ hộ, trở thành người thủ hộ, ít nhất cũng phải có tu vi kiếm tôn trở lên. Hai huynh đệ tư không dương và tư không liếu đều có được cảnh giới kiếm tôn bậc 6, nếu không bị bí pháp của thánh vực ngăn chặn một bộ phận thực lực, với tu vi của hai người bọn họ đã sớm tiến vào thánh vực. Vì lẽ đó lưu chuyển trên người bọn họ chính là linh lực, mà không phải là nội lực. Hiện tại cách nhiệm kỳ người thủ hộ của bọn họ chỉ còn có 5 năm. Nói cách khác 5 năm sau, hai người bọn họ sẽ phi thăng thánh vực. Mà Tây môn ngạo thiên thì có được thực lực kiếm tôn bậc ba, hắn cũng không hề cùng ngạo, người có thể được thừa nhận của thánh vực, ít nhất trên phương diện phẩm hạnh tạm tính là người chính trực. Nhưng 30 tuổi đã trở thành kiểm tôn bậc ba. Tây môn ngạo thiên có phong cách ngạo nghệ thiên hạ. Đúng vậy, đây là phong cách mà không phải cuồng ngạo. Giống như một đứa trẻ sinh trưởng ở gia tộc đế vương, bẩm sinh tự nhiên chính là kẻ trên cao nhìn xuống. Không nên trách thế giới này không công bình, bởi vì cho tới bây giờ vốn không có công bình. Đấy là câu nói Tây môn ngạo thiên thích nhất. Tuy nhiên hôm nay nhìn thấy lang tiêu. Hán bị chấn động toàn thân. Bọn họ vẫn một mục yên lặng chú ý tới thế cục trên đại lục tự nhiên sớm đã có nghe nói đến cái tên lăng tiêu này. Thì như nói sau lưng có thế ra ẩn thế vùng mạnh làm chỗ rửa vững chắc, thì như nói nhận được bảo tàng di tích thời đại thượng cổ, sau lại phát sinh những sự kiện lớn chấn động cả thời đại này. Bọn họ hiếu kỳ về lăng tiêu cũng không phải một ngày hai ngày. Từng có người thủ hộ liên hệ với thánh vực nhắc tới trận pháp, thuật luyện đàn thần kỳ gì đó của lăng tiêu vờ vờ. Ngay cả người ở Thánh Vực cũng biểu lộ lòng hiếu kỳ mãnh liệt với chuyện này. Tuy nhiên quy củ của người thủ hộ tự nhiên không như chết ra, liệt ra để lộ ra lòng tham trắng trận với những thần thông của Lăng Tiêu. Bọn họ không dám tiến hành chen ép hoặc là ra tay cưỡng đoạt đối với Lăng Tiêu. Thánh Vực cho bọn họ chỗ tốt cực kỳ mê người, nhưng nếu làm trái quy củ thì tuyệt không thể chịu được sự trừng phạt đến từ Thánh Vực. Tuy nhiên càng như thế này, càng nhiều người muốn biết về Lăng Tiêu. Thầy môn ngạo thiên còn nghĩ rằng, lăng tiêu này thần kỳ như thế sao? Một vài năm trước còn là tên tiêu tử bị thiên mạch võ đạo vô dụng Hiện làm sao có khả năng có được thực lực chém chết kiểm tôn? Hiện thông đạo với vực sâu ma giới lại mở ra, nhóm người thủ hộ phải đi triệu tập cường giả trên đại lục trung sức đối kháng với ma giới. Vì lẽ đó, thiếu niên lăng tiêu tông chủ của kiếm phái thuộc sơn liền trước tiên lọt vào mặt bọn họ. Thư không dương! Thư không liếu! cùng với tây môn ngạo thiên nhìn xuống trận mê tung không chút manh mối. Chỉ có đám xương mù mong manh bao phủ phía trên nội thành Thục Sơn, bọn họ thấy những đệ tử thuộc Sơn đang sinh hoạt ở phía dưới nhưng không thể cảm nhận năng lượng của người bên trong. Bởi vậy, thư không dương đành phát ra âm thanh gọi Lăng tiêu. Người chính là Lăng tiêu. Thư không dương dáng người gầy, xương gỏ mái nô cao, nhưng đôi mắt bắn ra tình quang buồn phía. Lão mặc một bộ áo tràng màu xám, hai tay để sau lưng. Thanh âm ôn hỏa hói, tư không liếu dáng không sai biệt, tuy nhiên gương mặt lao lại giống như trẻ con không chút nếp nhăn nào, làn da nhắn nhủi sáng bóng hồng hào nhưng hai mắt lại chứa đầy vẻ tăng thường, đầu tóc bạc trắng, thoạt nhìn có chút quái dị. Trên mặt lao mang theo vẻ tươi cười, bộ dáng rất thích thú về lăng tiêu. Thây môn ngạo thiên diện bạo vô cùng anh tuấn. Hai hàng lông mày kiếm chạy tới gần thái dương, mái tóc đen cắt ngắn, dáng người cao to mặc trường bảo màu xanh. Đôi mắt rất có thần, ánh mắt mang theo 3 phần tán thưởng cùng 7 phần chiến ý nhìn Lăng Tiêu. Nếu không có thân phận của người thủ hộ, hán quả thật muốn ngay tại đây luận bản cùng Lăng Tiêu một phen, thử xem một người nổi tiếng ở giới thế tục rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Lăng Tiêu gật đầu nói. Chính là ta, các ngươi là ai? Tư không dương thản nhiên cười nói. Tự giới thiệu một chút. Lao phu tên là Tư không dương, đây là đệ đệ Tư không liếu. Tiểu hữu này là Tây môn ngạo tiên, chúng ta gọi là người thủ hộ. 3. Lăng tiêu nghe xong một hồi trầm tư không nói gì. Bên kia ba người cũng không nóng nảy, đứng lơ lửng trên không mà không tổn hao chút khí lực. nội nghi hoặc của Lăng tiêu về số lượng thật hiếm hoi của cường giả trên đại lục đã có đáp án. Ngắm lại đại lục thường làn chia làm hai phần ngăn cách bởi đại dương, tinh cầu diện tích rộng lớn này có vô số kẻ quốc gia lớn nhỏ, sao có thể không có cường giả chứ? Theo cách nói của Tư Không Dương, liệt ra chết ra tuy rằng cũng có cường giả kiếm tôn, tổng hợp lại thực lực vô cùng bùng mạnh nhưng không phải là thế gia ẩn thế. Những thế gia và môn phái ẩn thể chân chính tuyệt không phát sinh quan hệ qua lại với người khác. Bọn họ tự thành bệ thống tự cấp tự túc. Có nhiều môn phái ẩn thể tại vùng sông núi nổi danh có nhiều ở Hải Dương, thậm chí còn có ẩn cư ở vùng đất cực hàn tại hai cực Nam Bắc. Nhưng xét cho cùng thì thánh vực có linh khí sung túc gấp vô số lần so với đại lục thương lan. Trong đó thánh vực quý hiếm không phải ở kiếm kim mà là tinh thạch. Người tu chân hấp thu tinh thạch là một cách nhanh nhất trong tu luyện. Lời của lão nhân tư không dương này có chút kích động tâm tình của lăng tiêu. Tuy thế là một tu chân cảnh giới nguyên anh, tu vi tâm cảnh của lăng tiêu vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cho nên mặc dù lăng tiêu lộ rõ nét vui mừng nhưng trong lòng vẫn bảo trì thanh tình. Tông chủ lăng tiêu thực lực mạnh mẽ, nói vậy cũng cảm nhận được biến hóa sắp tới rồi chứ. Tư không dương lộ vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói với lăng tiêu. Không biết tư không tiền bối ám chỉ điều gì? Chẳng lẽ là chuyện tần gia Đông Hải tu luyện tà công? lang tiêu giả bộ hồ đồ nói. Haha, ha. tần gia Đông Hải không coi là uy hiếp, chúng ta đã có người đuổi theo giết nhũng người tần gia tu luyện tà công đó. Tư không dương vẫn vẻ mặt lộ ý cười nói. Không gian của chúng ta gọi là nhân giới, mà còn có một chỗ kêu là vực thẳm ma giới. Ngay tại cực đại dương có một chỗ vực sâu vô tận, nơi đó người trong ma giới sinh sống. Ma giới hoàn cảnh ác liệt, linh khí không đủ, cho nên từ xưa tới nay, bọn họ đều muốn cướp lấy lãnh địa của nhân loại, giết sạch chiếm cư không gian sinh tồn của nhân loại. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của bọn chúng chính là Thánh Vực. chương 353, Tư Không Dương Lăng tiêu hơi khẽ tao mày Trong lòng đã đoán được ý đồ của ba người này không sai biệt lắm, hóa ra là tới tìm ta làm vật hy sinh. Không quản là ma giới hay là minh giới, muốn đi vào kiếm phái thuộc sân ta, đó là vọng tưởng. Muốn ta góp sức hỗ trợ chống đỡ cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, muốn cho ta làm vật hy sinh mũi nhọn ở phía trước vậy thì nghĩ cũng không cần nghĩ. Vì thế, Lăng tiêu hỏi một vấn đề chẳng liên quan tới chủ đề. Thư không tiền bối. Người trong ma giới mới sinh ra hình dáng thế nào? Chẳng lẽ bọn họ cùng có thể đi vào thánh vực? Tiến vào thánh vực một tên. diện một tên là được rồi. Tư không dương thần sắc không biến đổi nhưng tây môn ngạo thiên đứng bên cạnh sắc mặt hơi có chút cứng ắc. Có lẽ hắn cảm thấy tông chủ trẻ tuổi của môn phái này hẳn rào hoạt hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Vì thế trong ánh mắt hắn nhìn về phía lăng tiêu kèm theo vẻ bất mãn. Tư không dương trông vẫn bình thản căn cứ theo chi thị lão nhận được từ thánh vực về người thanh niên lãng tiêu này. Có thể mượn sức thì tận lực mượn sức. Và nếu hắn nguyện ý, tuy rằng kiếm phái thuộc sơn không thuộc loại gia tộc người thủ hộ, nhưng bắt đầu từ lãng tiêu, cũng có thể cấp cho lãng tiêu thân phận của một người thủ hộ. Người khác không hiểu rõ thân phận người thủ hộ này có ích lợi gì, nhưng trong lòng tư không dương hiểu rất rõ, Lao không khỏi cảm thán lãng tiêu thật may mắn. Từ không dương là đệ tử của gia tộc nhiều thế hệ kế thừa người thủ hộ, lào hiếu rất rõ ràng, người thủ hộ tiến vào thánh vực đó là không có bất kỳ nỗi lo lắng gì. Sau khi tới thánh vực rồi, người có thân phận người thủ hộ đều được các thế lực lớn ở thánh vực chiêu nạp, đây là chỗ lợi ích thực tế của người thủ hộ đã bảo vệ giới thế tục. Mà những người phi thăng thánh vực thông qua tự thân cố gắng, hoặc là tìm một vài gia tộc hoặc là tổ chức tiến hành đầu nhập vào, hoặc chính là một cá nhân ẩn cư nổi lên, Thánh vực vô cùng rộng lớn, cho nên dù ẩn cư cũng rất ít có người tìm đến người gây phiền thoái. Đồng thời bên trong thánh vực linh khí vô cùng sung túc Muốn tu luyện nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với giới thê tục. Nhưng loại người không có tổ chức này, thật ra muốn nâng cao thực lực quả thực rất khó khăn. Tuy rằng tại thánh vực linh khí sung túc nhưng có điều sau khi tiến vào thánh vực, mọi người theo đuổi kỳ thật không phải là đình cao võ đạo, mà là trường, sinh bất tử. Với người không có công pháp, không có tinh thạch cái gì đều không có, muốn ở trong thánh vực lại phi thăng tiến vào thần giới trong truyền thuyết kia, là một chuyện không có khả năng hoàn thành. Tỷ như nói công tôn hoàng của công tôn thế gia, tại giới thế tục nhìn thật nợ mày nở mặt, thậm chí có thể nói trong vòng 300 năm nay là người thứ nhất phi thăng thánh vực. Nhưng bên trong thánh vực cũng có nhiều lão quái sống 10 và 5, 8 và 5. 300 năm cũng tốt, 500 năm cũng tốt. Cho dù là 1.000 năm mới có một người tiến vào Thánh Vực, đối với những người đó mà nói, căn bản là không có bất kỳ quan hệ nào. Sau khi lão Phi thăng đến Thánh Vực, nếu có thể tìm được trưởng bối gia tộc của mình, mà nếu như trưởng bối của gia tộc Công Tôn lại có thế lực kha khá, Công Tôn Hoàng mới có thể đứng vững chân ở Thánh Vực. Nếu không thì cho dù là người luyện võ thiên tài Vân Chi Lan năm đó thì có thể thế nào? Tiến bào Thánh Vực không phải cũng giống nhau mai danh nhận tích mờ nhạt như mọi người sao. Còn như nói đến Thánh Vực Đại Đế trong truyền thuyết ở trong mắt gia tộc người thủ hộ, đó quả thực chính là một chuyện cười. Tuy rằng rất nhiều người trong bọn họ cũng đều rất bội phục đầu góc và thủ đoạn của Thánh Vực Đại Đế. Càng thèm bội phục dũng khí của Thánh Vực Đại Đế, Lão Đích thật là dung hợp bản thân mình vào trong Thánh Vực, hóa thân làm một bộ phận quy tắc nhô của Thánh Vực. Nhưng Lão không thể đại biểu cho cả Thánh Vực. Đây là chuyện mà tất cả gia tộc người thủ hộ đều biết đến. Bởi vậy có thể thấy được thân phận của một người thủ hộ đối với người luyện võ của giới thế tục mà nói là trọng yếu tới cỡ nào. Mà thánh vực phân phó cho người phụ trách quản lý gia tộc tư không, thậm chí có thể đưa ra thân phận người thủ hộ cấp cho lăng tiêu. Cho dù tư không dương là loại người tâm sáng như nước rất ít động tâm vì ngoại vật, cũng không thể không cảm thán lăng tiêu thật may mắn. Trong ma giới chia làm hai loại một loại là tồn tại trạng thái ma thú. Kỳ thật ngươi không biết tất cả ma thú trên đại lục Thương Lan có thể nói đều là con cháu của ma giới. Tuy nhiên, có rất nhiều ma thú truyền tới hiện tại đã hoàn toàn mất đi huyết mạch của ma giới. Còn có rất nhiều ma thú thông qua nâng cao thực lực không ngừng, đạt tới trình độ biến hóa nào đó thì có thể biến thành hình dáng nhân loại. Tuy nhiên, ở nhân giới, ma thú có thể đạt tới loại trình độ này gần như là không tồn tại. Nhưng ở ma giới, Ma thú có thực lực biến hóa vẫn có rất nhiều. Lần này, theo thông đạo kia tiến vào nhân giới, thấp nhất đều là ma thú sau biến hóa. Nói cách khác, ít nhất đều có thực lực vượt hơn kiếm tôn. Nói tới đây, tư không dương khẽ thở dài một hơi, lòng thầm nghĩ, chỉ còn 5 năm thì có thể phi thăng thánh vực lại xảy ra chuyện này. Đừng nhìn bộ dáng lao có vẻ bình tĩnh, nhưng mối sầu lo trong lòng rất nghiêm trọng. Trong nhân giới này... Số lượng cường giả không ít nhưng trên cơ bản đều tự mình độc chiến. Nếu muốn kết hợp những người này lại, tạo thành một lực lượng thật lớn quả là nan đề. Trong lòng nghĩ đến đây, Tư Không Dương tiếp tục nói. Một loại sinh vật ma giới khác, là tồn tại huyết thống thuần khiết cao quý, bọn chúng từ nhỏ đã có thể hóa thành hình người. Là tầng lập chúa tể của ma giới bọn họ và nhân loại gần như không khác gì nhau. Trên người bọn họ cũng không có cái gọi là ma khí. Duy nhất khác nhau là máu huyết của nhân loại thì màu đỏ tươi, còn máu huyết của người ma giới là màu lam. Sự kiên nhẫn của tư không dương khiến Tây môn ngạo thiên hơi có chút kinh ngạc, hán theo bản năng lại nhìn lăng tiêu mấy lần, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ lăng tiêu này thực sự thần ký như vậy. Phải biết rằng các gia tộc người thủ hộ thì có liên hệ với nhau, mà gia tộc tư không phải lâu đời hơn rất nhiều so với gia tộc Tây môn. Lại nói tiếp. Dưới mắt nhìn của Tây Môn Ngạo Thiên nếu như toàn bộ tinh nhuệ của gia tộc Tư Không đều xuất hiện thì quét tan toàn bộ môn phái thế gia trên đại lục Thương Lan cũng hoàn toàn không phải là vấn đề. Cho nên từ trước tới nay, Tây Môn Ngạo Thiên đều rất khách khí với huynh đệ Tư Không Dương và Tư Không Liếu. Tu Vi đạt tới cảnh giới như bọn họ, cho dù có điều bất mãn cũng không lộ do năm Càng không rắc mặt đắc tội với đối phương. Tư Không Dương nói tiếp. Cho nên... Nếu là tầng lớp cao của ma giới tiến vào nhân giới, nếu không bị thương chảy máu thì hoàn toàn không nhìn ra có gì khác nhau. Chỉ cần thực lực bọn chúng đạt tới tiêu chuẩn kiếm thánh của nhân loại, như vậy cánh cửa thánh vực đồng dạng sẽ mở ra. Bởi vì bên trong thánh vực cũng có thế lực của người ma giới. Bọn chúng đã có ý kiến rất nhiều đối với thông đạo bị phong bế từ lâu, nếu không có quy tắc của thánh vực, e rằng tổ tiên bọn chúng sớm đã ráng xuống giúp tộc nhân đã thông thông đạo kia rồi. Cho nên lần này thông đạo mở ra, ta hoài nghi chỉ sợ cùng có bóng dáng những người đó bên trong. Lăng tiêu ánh mắt chợt loe sáng, hôm nay quả thật từ tư không dương hắn nhận được rất nhiều tin tức cần biết. Ít nhất tại thánh vực tương tự như tu chân giới, thật khiến cho kỳ vọng của lăng tiêu đối với thánh vực lại tăng thêm mấy phần. Bản tính của lăng tiêu thuộc dạng có qua có lại mới tọa lòng nhau, tư không dương này mặc kệ là mục đích thế nào nhưng đã thiếu lao một mối nhân tình Được mà không hoàn trả cũng là phi lễ. Vì lẽ đó lăng tiêu nghiêm nét mặt. Hỏi, đa tạ tư không tiền bối giải thích cho ta những nghi vấn. Nhưng không biết các người tới tìm ta là vì có gì. Ấy cũng không nhiều, động tinh của phía ma thánh vực bên kia nói. Tư không dương nói. Không giấu người. Số lượng người thủ hộ ở tính cả đông đại lục cũng không tới 100. Đồng thời lại nhận được thông rằng có khả năng ma giới sẽ có hành động lớn. Cho nên. Chúng ta không yên tâm. Chỉ dựa vào lực lượng người thủ hộ không ngăn chặn được thế tiến công của ma giới tới nhân loại, còn cần phải đoàn kết các cường giả trong giới thế tục, chung sức chống lại ma giới. Nếu không đến khi bị ma giới tấn công vào. Lúc đó đúng là vạn vật thai hướng sinh linh đồ thán. Lăng tiêu minh bạch ý tứ của tư không dương, hắn mỉm cười nhẹ một tiếng nói, một khi đã như vậy đương nhiên ta cũng có nghĩa vụ chống địch. Như vậy đi, ta cứ ở đây. Các vị cần đến bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng, thế nào? Tư không dương không ngờ hắn dễ nói chuyện như thế, thậm chí Lao đã thân phận người thủ hộ, lấy lợi ích giải thích. Lăng tiêu này tuổi còn trẻ mà thực lực mạnh, thậm chí khiến tư không dương cũng có cảm giác nhìn không thấu. Thực lực như thế lại được thế lực lớn tại Thánh Vực chú ý, ngày sau phi thăng Thánh Vực đó là sự bảo đảm vững chắc nhất. Đến lúc đó, kết giao một bằng hữu như vậy nói không chừng bên trong Thánh Vực đúng là nhận được nhiều lợi ích đấy. Cái gọi là người già lão thành tinh. Trên phương diện này huynh đệ tư không dương sống lâu hòn, hùng mạnh hòn xa so với kẻ có chút kiêu căng không bỏ được là tây môn ngạo thiên. Tư không dương hướng về phái lăng tiêu gật đầu, lại lấy ra một cái lệnh bài ném qua. Lăng tông chủ hết lòng vì đại nghĩa. Lao phu hết sức bội phục Chúng ta sẽ tới các nhà khác không làm phiền người nữa. Đây là lệnh bài tín vật. Sau này sẽ có người cầm vật cùng dạng tới liên lạc. Bên tiêu tư không liều hướng về phía một cái, ngay sau đó thân hình trật biến, sau đó hiện giả phương bắc xa xa. Thầy môn ngạo thiên khẽ cười nói, nếu có dịp, hy vọng chúng ta sẽ đánh một trận. Nói xong cũng không đợi lăng tiêu trả lời mà biến vào trong không khí. Lăng tiêu đứng giả ục không chung nhìn theo dần nghiêm túc hẳn lên. Không còn vẻ ung dung thoải mái như vừa rồi nữa. Về truyền thuyết thánh vực này không đề cập tới thánh vực đại đế. Nhưng lăng tiêu đã chứng thật. Đại đế dù vĩ đại đến đâu đi nữa cũng không thể sáng tạo ra thách vực. Hơn nữa thánh vực cũng tương tự như tu chân giới, thật khiến cho tình cảm của lãng tiêu hướng tới nơi ấy càng sâu đầm thêm. Ma thú. Ma thú đều từ ma giới. Lãng tiêu ngắm nghĩa lệnh bài tư không dương giao cho mình. Lệnh bài lớn cỡ bàn tay đen nhánh, không biết dùng tài liệu gì chế thành, cầm trên tay rất nặng mặt trên điêu khắc hoa văn vô cùng tinh mỹ, mặt trái chi có một chữ thủ. Lãng tiêu khẽ như mày. Miệng lại than thở. Ma giới. Thân mình chợt lóe biến vào trong không trung. chương 354, đột phá kinh người. Sau khi lăng tiêu trở về, lập tức triệu tập 6 người thượng quan vũ đồng, tô tuyết đến. Hắn kể lại chuyện vừa mới xảy ra. Cũng giống như lăng tiêu tưởng tượng tất cả mọi người đều trận mắt há hốp mồm. Tất cả đều không thể tưởng được trên đời này lại còn một tổ chức ẩn giấu sâu như vậy. Hơn nữa. Thực lực đó hùng mạnh đến mức có thể làm cho những thế gia siêu cấp đi tìm chết vì tự thi. Tô tuyết nhữ đôi mi thanh tủ, nhẹ giọng nói. Lăng tiêu! Ngươi có thể khẳng định đối phương nói đều là sự thật. Lăng tiêu hơi gật gật đầu nói. Ta nghĩ không ra bọn họ có lý do ai để gắt ta. hơn nữa trong tưởng tượng của ta, thánh vực chắc hẳn cũng không phải thánh vực đại đế sáng tạo ra. Vì sao? Thượng quan vũ đồng hỏi. Lăng tiêu cười nói. Chi sợ tỷ tỷ đã biết từ lâu rồi phải không? Thượng quan vũ đồng sắc mặt đỏ lên. Lập tức nói. Đúng vậy. Vào thời điểm ta được truyền thừa, tổ tiên ta nói là thánh vực đại đế kỳ thật chỉ là một kẻ quá kinh thế hai tủ. Trời! Không ngờ còn có sự tình này. Tô tuyết cảm thắn nói. Mà một bên thập tam gia và thập tử gia nghe xong, ngầm miệng được, bọn họ không giống như thượng quan vũ đồng này, về chuyện thánh vực đại đế có cảm giác không tin. Thập Tam gia lắc đầu nói, thánh vực đại đế là làm cái gì vậy? Tô tuyết lúc này thông minh lanh lợi nói, hay là tông chủ nói đi? Lăng tiêu thoái thác nói, tô trưởng lao nói hay hơn. Tô tuyết gật gật đầu. Vậy ta nói, theo ta đoán thánh vực đại đế là vì tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực, ngoại trừ Lăng tiêu, ý phong trên mặt lộ ra thần sắc trầm tư suy nghĩ, thượng quan vũ đồng và thập Tam gia, thập tứ gia đều hiện vẻ mặt mơ hồ. Còn như tên tần cách kêu bởi vì rất nhiều tri thức hắn cũng không biết, nên không lên tiếng. Tô Tuyết lại nhìn qua tần cách nói. Làm đại tế ti cửa thủ tộc tại đầm lấy Venziat. Ta nhiều ít cũng có chút hiểu biết đối với điều này. Thời điểm tất cả mọi người đặt tin ngưỡng vào ta, tốc độ tăng trưởng tinh thần lực của ta nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Năm đó đàn điền ta bị phá hủy không thể tu luyện vũ kỹ. Lại dựa vào cái gì có được tinh thần lực cao như vậy? Tuy rằng Tô Gia có bí pháp gia truyền có thể nâng cao thực lực nhưng không thần kỳ đến thế. Là tín ngưỡng của tất cả con dân thú tộc đối với ta mới khiến ta có loại đề cao này. Tô Tuyết mặt không đồi sắc nhìn thẳng mặt mọi người nói ra nhùng lời này, những người trung thành với lăng tiêu. Và lại, loại tín ngưỡng lực này đâu phải chi đơn giản như vậy, xung bái cũng không phải là tín ngưỡng. Nối muốn làm cho được người ta tín ngưỡng, Tô Tuyết ngẳng đầu nhìn thoáng qua lăng tiêu. Nói thầm nói cũng chỉ có hắn mới có thể làm được điều này. Quả thật là thần kỳ. Thượng quan Vũ Đồng Tán thường nói, xem ta tổ tiên bại dưới tay Thánh vực Đại Đế cũng không có gì mất mặt. Lao quả thật rất lợi. Đích xác. Thánh vực Đại Đế dở thủ đoạn như vậy. Chim tuyệt đại đa số những người luyện võ cao cấp của cả giới thế tục này đều tin rằng Thánh vực chính là Thánh vực Đại Đế khai sáng ra, trong đó lại có rất nhiều người thành kính. Cấp bậc thực lực càng cao thì lực lượng tinh thần cũng càng hùng mạnh. Cứ như vậy thánh vực đại đế thu được lợi ích cũng ngày càng nhiều. Lăng tiêu cũng không kìm gật gật đầu, nhìn thoáng qua thượng quan vũ đồng. Trong lòng thầm nghĩ, tô tiên của vũ đồng đụng phải đối thủ này quả thật là một thảm họa. Lúc này tô tuyết đột nhiên hỏi. Tông chủ, ngươi thật sự đã đáp ứng những người đó sao? Khi người trong ma giới tới ngươi sẽ ra tay giúp đỡ à Thập tứ ra nói. Ta thấy điều đó không cần thiết. Rõ ràng là bọn họ muốn lấy các cường giả của môn phái thế gia ân thế này để làm vật hy sinh. Vì lợi ích của các gia tộc ta tin rằng không có bao nhiêu cường giả cảnh giới kiếm tôn sẽ đồng ý với bọn họ. Thập tam gia lúc này không phản bác huynh đệ. Ở một bên cười lạnh đúng vậy. Ta tin rằng lão tổ tông nhà chúng ta cũng sẽ bị tìm tới cửa, đám người thủ hộ đã có nhiều ưu Đã như vậy thì cứ tự mình thủ hộ đi. Thượng quan vũ đồng khe như mày. Nói. Chuyện này quan hệ đến cả sự tồn vong của nhân loại, chúng ta không ra tay có phải có vẻ quá mức ích kỷ hay không? Tô tuyết cười nhìn thoáng qua nàng. Vũ Đồng. Cô dắt thiện lương, kỳ thật cho dù lăng tiêu có ra thở tẩy. Có năng lực thay đổi được bao nhiêu vấn đề chứ? Cô có nghĩ tới hay không? Theo như lời lăng tiêu nói, bên trong thánh bực cũng có vô số tổ chức và gia tộc lớn. Hơn nữa, bên trong thánh bực còn có tinh thạch, khoáng mạch tinh thạch có tài nguyên thì sẽ có phân tranh. Chẳng lẽ nhóm người thủ hộ này thật sự có thể đại biểu cho chính nghĩa? Hoặc là nói, sau khi ma giới tiến vào lảnh thổ nhân loai sẽ đại khai sát giới. Vậy nên làm gì bây giờ? Tô Tuyết lạnh lùng cười. Nói, cho dù người ma giới không giết, ta tin tưởng cũng sẽ có người giết. Dù sao ma giới thuộc dị tộc. Đến lúc đó, chỉ cần gây chia rẽ kích động mọi người. Làm sao có người nào lại đi quản tới rốt cục là ai giết? Nghe lời tô tuyết. Lăng tiêu thoáng ngần người, hắn đã nghĩ tới vấn đề này nhưng không sâu sắc như vậy. Có một điều khăng định là, người thủ hộ chi căn cứ vào khế ước từ xa xưa để bảo vệ người trên thế giới này. Bọn họ chưa chắc đã đại biểu cho chính nghĩa. Ma ma giới, mặc dù có chữ ma kèm theo cũng chưa chắc đúng là đại biểu cho tà ác. Lúc này, Ý Phong đông như nói. Chủ nhân. Mấy ngày nay Ý Phong thường có cảm giác long tộc, tinh linh tộc lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới này. Trong phòng hội nghị hô hấp của mọi người lập bị kiềm hãm lại, thập tam gia nhìn Ý Phong nói, Long tộc, tinh linh tộc, chúng nó chúng nó không phải đều đã biến mất sao? Ý Phong ngẩn cao đầu nghiêm túc. Tất cả người của băng hải bí tộc đều có thể cảm ứng được. Chủ nhân nếu không tin, có thể đi hỏi bọn họ. Trong lần chiến tranh trước kia Long tộc và tinh linh tộc chi là rời khói lánh địa của nhân loại. Thế giới này rất rộng lớn, nhân loại chiếm giữ chẳng qua là một địa bàn mà thôi. Mọi người nghe xong không khỏi trầm tư. Vào thời điểm thông đạo từ ma giới thông tới nhân giới mở ra, tinh linh tộc và Long tộc biến mắt đã lâu lại xuất hiện, có thể có liên quan gì hay không đây. Lúc này, bên ngoài truyền vào một chàng tiếng ổn áo náo động, lăng tiêu lué sáng ánh mắt. Có lẽ có người phục dùng hướng thiên đan đã xuất quan. Lăng tiêu không yên tâm cùng mọi người ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy thân ảnh đứng trong sân kia. Lăng tiêu giật mình kinh ngạc một hồi lâu không nói nên lời. Người đầu tiên xuất quan không ngờ là Hoàng Phủ Nguyệt. Hoàng Phủ Nguyệt nhìn Lăng tiêu cười, thanh âm trong trẻo nói. Như thế nào, cũng không ngờ người xuất quan đầu tiên lại là ta chứ. Nói xong nàng chăm chú nhìn Lăng tiêu. Sau đó hướng về phía mọi người nháy mắt mấy cái. Tô tuyết thì than nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nói, nữ nhi ngốc của mình còn tại học viện Nã Nghì ạ làm gì. Đại lục đã phát sinh dấu hiệu hôn loạn, xem ra phải gọi chúng trở lại rồi. Trong viện khi còn lại Hoàng Phủ Nguyệt và Lăng Tiêu. Hai giọt lệ chảy dài xuống theo khỏe mắt Hoàng Phủ Nguyệt, nàng chậm dãi đi đến Lăng Tiêu bên cạnh, nhẹ giọng nói. Qua thật sự rất thông khô. Thiếu chút nữa ta đã không kiên trì được rồi. Lăng Tiêu nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, đặt bàn tay lên cổ tay Hoàng Phủ Nguyệt. Trong lòng giật mình, quả nhiên là người thiền sinh linh căn, quả thật chính là không giống nhau. Không ngờ hướng thiên đan lại trực tiếp giúp hoàng phủ Nguyệt tiến vào kim đan hậu kỳ. Viên kim đan thật to trong cơ thể hoàng phủ Nguyệt kia, hào quang trói sáng. Hơn nữa nhìn từ bên ngoài nhìn không ra tờ giờ áo động chân nguyên của nàng. Đây chính là ưu đãi lớn nhất của người tu chân. Giống như lăng tiêu rõ ràng thực lực không bằng tư không dương, nhưng tư không dương đúng là nhìn không thấu lăng tiêu. Nếu không cho dù thánh vực có người ưu hái lang tiêu, lao cũng sẽ không khách sáo như thế. Lang tiêu đưa tay lau mấy giọt lệ, vô vô vai nàng. Không tệ. Thật không tệ. Không phải nàng trở lại đây rồi sao? Ta luôn tin rằng nàng nhất định sẽ làm được. Hoàng phủ nguyệt nhăn cánh mũi, có chút vui mừng nhưng lại chuyển sang lo âu. Hiện tại ta là tới tu vi gì? Có phải đã có thể trường sinh bất lao hay vậy? Lang tiêu có chút giờ khóc giờ cười, nói. Nàng nghe ai nói người tu chân là trường sinh bất lao? Hả? Không phải đều nói như vậy sao? Chẳng lẽ không đúng? Vậy còn tu luyện làm gì? Trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt lộ dáng vẻ thật ngây thơ hồn nhiên, nếu không biết nữ nhân tính tình cổ quái này, thậm chí lăng tiêu cũng bị nàng lừa gạt, biết nàng đang nũng nịu với mình vì thế hắn cười nói. Cảnh giới hiện giờ của nàng so với ta kém một chút, nhưng so với nhiều người đã cao hơn rất nhiều. Những ngày kế tiếp, Ta sẽ truyền cho nàng một bộ kiếm kỹ. Nàng vẫn phải dốc lòng tu luyện, vạn lần không nên cho rằng mình đã là cường giả. Hoàng Phủ Nguyệt lườm lăng tiêu một cái. Biết rồi. Thật là. Còn không cho người ta tự đắc một chút được sao. Còn các cô sái kia, Tống Minh Nguyệt ỷ Sạ thì bất cứ chuyện ai đều nghe nhưng không có hài hước như Hoàng Phủ Nguyệt. Trong 7 ngày tất cả người bế quan đều lục tục xuất quan. Không ngờ không có ai chết. Điều này khiến lăng tiêu giật mình không thôi. Nếu không phải biết bí lục luyện đan không có khả năng có lời bản vô căn cứ, nếu không phải nhìn tất cả mọi người có đề cao khá lớn. Lăng tiêu thậm chí có chút hoài nghi, hướng thiên đan có phải đúng là khi phục dụng sẽ chịu thống khố thật lớn, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng không. Nhưng nhìn nét mặt của mọi người khi nhắc tới hướng thiên đan toàn bộ đều lộ một bộ dáng hoàng sợ, lăng tiêu biết rằng bọn họ đều đã trải qua quá trình thật thống khổ. Khi Lăng Vận Nhi thấy Lăng Tiêu, liền lập tức phóng tới nhào vào lòng Lăng Tiêu hỏa lên khóc nước nơ. Tam ca xấu xa. Đan dược này thật đáng sợ. Vận Nhi không bao giờ ăn nữa đâu. Mà Lăng Tiêu thì vừa ngạc nhiên vừa đau lòng, ôm Lăng Vận Nhi lúc này đã trở thành đại cô nương, cười nói. Đã là đại cô nương rồi. Còn không biết xấu hổ như vậy. Lăng Tiêu nhìn ra Lãng Vận Nhi sau khi dùng hướng thiên đan, không ngờ thực lực đột phá tới cảnh giới kiếm hoàng Hơn nữa, trong cơ thể hình thành một viên kim đan, khiến lăng tiêu vui mừng không thôi. Hướng thiên đan thật không hô được xưng là thần đan. quả thật có thể biến hóa tạo ra lực lượng một cách thần kỳ. Đến ngay cả lăng vận nhi không có thiên sinh linh căn cùng có thể thăng cấp lên tới kim đan sơ kỳ. Trên thực tế, khiến lăng tiêu ngạc nhiên vui mừng không thôi, đến cuối cùng thậm chí kêu to, thật quá đã. Lão Nguyên xoái thu thần, lăng thiên khiếu, lăng phu nhân, lăng tổ. Lăng Vận Nhi, Lăng Trí, Lăng Võ, Mạnh Ly, Mạc Thanh, Trương Đại Niên, Phúc Bá, tất cả mọi người đều có tăng cao thực lực thật lớn. Lăng Thiên Khiếu từ kiếm Tông Bậc 1 tăng lên tới kiếm Hoàng Bậc 6. Lăng Phu Úi Nhân và Lăng Tố với Lăng Vận Nhi, Lăng Trí, Lăng Võ, Gải A, Đường Minh đều đạt tới cảnh giới kiếm Hoàng Bậc 1. Trong đó Lăng Vận Nhi lại kết thành Kim Đan. Mạnh Ly đạt tới kiếm Hoàng Bậc 3. Mạc Thanh. Trương Đại Niên cũng đạt tới cảnh giới kiếm hoàng bậc 2. Tài năm Phúc Bá trở thành kiếm hoàng bậc 4. Lão Nguyên xoáy thu thần càng già càng dẻo dai, không ngờ cũng đột phá tới cảnh giới đỉnh cao kiếm hoàng bậc 6. Đây là một sự kiện từ xưa tới nay không một ai dám tưởng tượng. Đồng thời, Lăng Thiều rốt cục cũng có được sự hiểu biết trực quan đối với công hiệu thần kỷ của hướng thiên đan. Hắn nghĩ thầm trong lòng, nếu không may mắn thu được vô số thiên tài địa bảo. Căn bản cũng không thể luyện chế ra nhiều như vậy. Càng thêm thần kỳ chính là không ngờ mọi người ai cũng đều rất cố gắng vượt qua, đây mới là điều khiến Lãng Tiêu ngạc nhiên nhất. Mai đến khi tất cả mọi người đều nói với Lãng Tiêu, thời điểm bọn họ gần như tận hết sức không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên lúc đó thân ảnh Lãng Tiêu hiện ra ở trong óc bọn họ, cổ vũ bọn họ phái kiên trì đi tiếp, cố gắng đừng rơi vào kiếp luân hồi. Lãng Tiêu nghe xong cũng không kìm được trợn to hai mắt nhìn, lòng thầm nghĩ: Mình khi nào thì nói qua câu này. Lăng tiêu nhíu mày suy nghĩ đến một khả năng, có lẽ là mấy ngày nay gần đây hầu như ngày nào mình cũng tu luyện đại tự tại tâm kinh. thần thứ 7 có thể bao phủ toàn bộ bầu không khí tại kiếm phái thuộc sơn. Hay là nguyên nhân này. Chương 355, lại đột phá. Hơn nữa, còn có một vấn đề khiến lăng tiêu suy nghĩ trăm bể cũng không ra, đó là vì sao nhiều người như vậy chỉ có lăng vận nhi và hoàng phủ nguyệt kết thành kim đan. Nếu nói Hoàng Phủ Nguyệt là bởi vì có linh tàn, lại không hề có chút căn cơ nào nên có thể dễ dàng kết thành kim Đan còn có lý. Nhưng vì sao Lăng Phu nhân thực lực không sai biệt lắm so với Lăng Vận Nhi lại chỉ có thể để Cao Tu Vi như người luyện võ của Thương Lan Đại Lục mà không kết xuất được kim Đan Lăng Tiêu vừa lo vừa nghĩ, vẫn không hiểu được lý do. Thực ra năm đó vị tổ sư ra sáng tạo ra hướng thiên đan kia cũng không ngờ được rằng có một ngày đan dược này sẽ được dùng ở một thế giới khác. Cho nên, biến dị như thế phát sinh, dù là vị tổ sư ra đã vào tiên giới kia cũng chưa chắc có thể hiểu rõ. Cho nên chỉ có thể dùng 4 chữ mỗi người mỗi khác để mà giải thích. Cũng có thể còn nguyên nhân khác, nhưng hiển nhiên không phải với khả năng hiện tại của lăng tiêu có thể hiểu. Nhưng nói thế nào đi nữa? Chuyện này với thuộc Sơn kiếm phái chính là một tin vui vô cùng lớn. Cho nên đám người thượng quan Vũ Đồng và Tô Tuyết đều nóng lòng muốn dùng hướng thiên đan. Chỉ băng vào thực lực vừa mới đạt tới kiếm tông bậc một như thu thần và lăng khiếu thiên có thể nhảy vọt tới cảnh giới kiếm hoàng bậc 6, còn những kẻ thực lực vốn dĩ rất kém như đường mình còn có thể nhảy vọt tới kiếm hoàng. Như thế, bọn họ vốn dĩ là kiếm hoàng bậc cao, sau khi dùng hướng thiên đan sẽ có cảnh giới gì? ngay cả lăng tiêu cũng có chút mong chờ. Vì thế, sáu vị trưởng lão, hơn nữa cả lăng tiêu cũng dùng hướng thiên đan. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, kể cả lăng tiêu cũng chuẩn bị sẵn một viên cố hồn đan. Những người thực lực kém không xảy ra chuyện ngoài ý muốn không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ. Trước khi bê quan, lăng tiêu giao lại tất cả mọi chuyện trong môn phái cho phụ thân và thu thần hai người. Hai người này vốn dĩ kinh nghiệm phong phú nhưng cho tới giờ vẫn không toàn quyền phụ trách chẳng qua là vì thực lực không đủ. Tuy rằng nơi đây là địa bản của Lăng Tiêu, nhưng thực lực nếu không thể phục chúng thì cũng chẳng có ai phục. Sau khi phân phó mọi chuyện xong, Lăng Tiêu lại tự mình dạy tâm pháp tu luyện và kiếm kỹ cho Hoàng Phủ Nguyệt và Lăng Vận Nhi. Bên phía Lăng Tiêu, ngoại trừ Diệp Tử, lại có thêm hai người tu chân. Việc này làm cho Lăng Tiêu vô cùng cao hứng. Để Lăng Vận Nhi và Hoàng Phủ Nguyệt tu luyện cùng nhau, hỗ trợ qua lại có thể để thăng rất nhanh. Lăng Tiêu cũng đã ngầm quyết định, đợi bế quan lần này kết thúc, sẽ tự mình chỉ dẫn Hoàng Phủ Nguyệt và Lăng Vận Nhi. Sau đó, cũng là lúc gọi diệp tử các nàng trở về. Đến lúc đó, thực lực tổng thể của thuộc sơn kiếm phái có thể nói là mạnh chưa từng có. Lăng Tiêu cầm trong tay viên hướng thiên đàn xanh biếc. Mặt trên giường như có một vầng sáng tím bao phủ, thoạt nhìn trong suốt đáng yêu nhưng vừa cầm vào tay liền cảm giác được trong đó ẩn trưa năng lượng cường đại. Loại đan dược Nghịch thiên này, ngàn vạn lần không thể để cho người ngoài biết. Nếu không, nói không chừng, chỉ sợ là người trong thánh vực cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế để có nó. Lăng tiêu ổn định tinh thần, không chút do dự nuốt hướng thiên đan vào Trong nháy mắt sau khi ăn hướng thiên đan, nguyên anh của lăng tiêu chợt mở to mắt, vắn ra hai đạo hào quang. Đồng thời... Một vầng hào quang màu vàng rực rỡ giống như vỏ trứng gà bọc lấy nguyên anh. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay nguyên anh cũng không kìm nổi, gầm lên một tiếng chấn động. Âm thanh xuyên qua mê tung trận của Thục sơn kiếm phái, khuyết tán vô cùng vô tận ra bốn phương tám hướng. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả võ giả cảnh giới vượt qua kiếm tôn đồng thời mở to mắt, nhìn ánh hào quang không thể tin nổi đang bay tới, đều vội ra khỏi chỗ ở, giữ mắt nhìn về chỗ xa xôi. Có người thì thảo. Mà rời thông đạo đã mở, loạn tượng phát sinh, chẳng lẽ loạn thế xuất anh hùng sao? Đang cấp tốc phi hành giữa không trùng, tư không dương, tư không liếu cùng tây môn ngạo thiên thân mình đồng thời chấn động, cùng nhau quay đầu nhìn về hướng thục Sơn thành. Tư không dương kinh hài nói, Lăng tiêu lại làm gì thế? Tư không liếu cao mày, khuôn mặt mềm mại như trẻ con nhăn tít lại, nói, mặc kệ có phải là tiểu tử kia hay không? Chỉ mong không phải là người của ma giới. dao động thật đáng sợ. Dường như, lực lượng tảnh dai cũng không mạnh như thế. Thây môn ngạo thiên lắc đầu nói. Không thể nào. Thực lực tiểu tử kia so với ta không chênh lệ nhiều, chỉ mạnh hơn ta một chút. Thánh dai. Không thể nào. Thư không dương không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, tại sao lại không thể. Ý chỉ từ thánh vực có nói, cho dù không thể mượn sức lang tiêu, cũng ngàn vạn lần không thể cùng hắn là địch Những lời này, hắn chưa nói, và cũng không muốn nói. Đối với đại nhân vật cường hãn trong thánh vực, trong lòng tư không dương chỉ có kính sợ, không có chút nào khinh thường và phản kháng. Hắn hơi nhìn thoáng qua tây môn ngạo thiên, thầm đủ, người có thể được một trong bốn thế lực lớn nhất thánh vực nhìn chúng, sao có thể để ngươi hoài nghi. Không chênh lệch lắm so với ngươi. Hừ, cho dù lão phu nhìn không thấu thực lực của tiểu tử kia, nhưng nếu muốn đánh bại ngươi tin rằng chẳng có gì khó khăn với hắn. Hướng thiên đan hùng mạnh, khiến nguyên anh của Lăng tiêu ngay từ đầu đã phải vất vả chống đỡ. Đồng thời, Lăng tiêu của giác được kinh mạch toàn thân như đang bùng nổ. Còn lục phủ ngũ tạng của Lăng tiêu, ngay trong nháy mắt sau khi dùng hướng thiên đan, liền bị một cô năng lượng mạnh mẽ mênh ngông đánh nát. Chỉ còn nguyên anh liều mạng chống đỡ năng lượng vô biên kia. Tuy nhiên, nguyên anh cũng không thể ngăn cản. Nguyên anh phát ra một tiếng kêu hoảng sợ đến cực điểm Như một căn nhà gỗ nhỏ bé bị một cơn hồng thủy cuốn qua, trong nháy mắt đã bị vô tận năng lượng bao phủ. Trong thức hải của lăng tiêu, trong dây lát hiện ra một pho tượng thật lớn. Pho tượng kia vô cùng to lớn, chiếm cả không gian của thức hải. Từ trên pháp thân tỏa ra hào quang vạn trượng. Đồng thời, đại viên mãn quang minh vần, đại từ bi quang minh vần, đại trí tuệ quang minh vần, đại bàn nhược quang minh vần, đại tam mội quang minh vần, đại cắt tưởng quang minh vần. Đại Phúc Đức Quang Minh Vân, Công Lớn Đức Quang Minh Vân, Đại Quy Y Quang Minh Vân, Đại Tán Thưởng Quang Minh Vân, Vô Số mây Lành Vờn Quanh Pháp Thân. Lại xuất hiện rất nhiều những âm thanh vi diệu như Đàn Ba La Mật Âm, Thi Ba La Mật Âm, Sạn Đề Ba La Mật Âm, Bì Ly Gia Ba La Mật Âm, Thiện Ba La Mật Âm, Bàn Nhược Ba La Mật Âm, Từ Bi Âm, Thỉ Xá Âm, Giải Thoát Âm, Vô Lậu Âm, Trí Tuệ Âm, Đại Trí Tuệ Âm, Sư Tử Hưng Âm, Đại Sư Tử Hưng Âm. Vân lôi âm, đại vân lôi âm. Tất cả quanh quần ở trong tinh thần thức hải của Lăng Tiêu, đồng thời khuyết tán dần ra ngoài, bao bọc sáu vị trưởng lao đang bế quan cùng toàn bộ mọi người trong Thục Sơn kiếm phái trong đó. Sau đó tràn ra toàn bộ Thục Sơn thành. Tộc nhân Băng Hải tộc đang ở dưới địa đạo nuôi dưỡng Băng Tinh Thiên tầm đều mở to hai mắt, gần như đồng thời quỳ rạp xuống đất, trong miệng lâm râm cầu khấn. Đám thú nhân của thú tộc vùng đầm lầy Vạn Di bất kể đang làm gì đều quỳ rạp xuống. Thần sắc vô cùng thành kính. Lúc này, tất cả mọi người trong thuộc Sơn Thành đều bỏ dỡ công việc, không kìm được lòng, bước ra khỏi cửa nhà, trên mặt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nội Thành Thục Sơn. bỗng nhiên có một người quỳ xuống hô to. Chân thần hiền linh. Vô số người theo đó quỳ xuống. Pháp lực này bao phủ thuộc Sơn Thành hơn mấy canh giờ. Tinh thần lực của mọi người hội tụ về một chỗ, hình thành một hợp giải, vẽ nên một đường cong giữa không chung. Tiến vào tinh thần thức hại của lăng tiêu đang ngồi trong thuộc sơn kiếm phái. Pháp thân to lớn kia dường như lại to lớn thêm vài phần. Đồng thời hai con mắt cực lớn của pháp thân đột nhiên mở ra, miệng khẽ mấp máy, không phát ra âm thanh gì, nhưng tất cả mọi người trong thuộc sơn thành đều nghe thấy như có âm thanh thần thánh vang lên trong đầu mình. Người đang mang bệnh sau khi nghe những âm thanh này, tựa như được thánh quang tẩy rửa, lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tinh thần sung túc. Trong không trung phía trên thuộc sơn thành, mây trắng tụ tụ, những đám mây đó dần hình thành pho tượng pháp tướng to lớn vô cùng. Mọi người càng thêm thành kính quỷ lệ pháp tượng. Ngay cả mọi người trong thuộc sơn kiếm phái cũng cảm nhận được. Đám người Lăng Khiếu Thiên tuy không biết rõ điều gì đang xảy ra nhưng đều ý thức được đây là một cơ hội tuyệt hảo để tu luyện. Vì thế, không ai bảo ai, tất cả bọn họ đều bắt đầu tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Còn đám sơn đệ tử vốn đang bế quan dùng trúc cơ đan, Bị âm thanh này bao phủ, những gì trước kia không thể ngộ, không ngờ trong nháy mắt đột nhiên thông suốt. Tất cả, Lăng Tiêu hoàn toàn không biết. Cảnh giới tầng thứ bảy của đại tự tâm kinh rõ ràng làm thân thể Lăng Tiêu chịu thống khổ vô cùng, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tâm cảnh cường đại của hắn. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm nhận được, kinh mạch của mình hết nước vỡ, rồi lại được chữa trị. Lục phủ ngũ tạng đã trải qua không biết bao nhiêu lần tái tạo. Giống như búa rèn nên bảo kiếm trăm ngàn rèn rữa. Thiên truy bất luyện. Thỉnh thoảng nỗi thống khổ vô cùng cũng muốn trùng phá tâm cảnh của Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu đều liều mạng kiên trì. Còn bên ngoài của Lăng Tiêu vô cùng đáng sợ. Mắt, mũi, hai miệng đều chảy máu tươi. Tóc như bị lửa đốt, ngáy mắt biến mất, sau đó lại nhanh chóng ngọc ra rồi lại biến mất. Cứ thế tuần hoàn, Lăng Tiêu hầu như chỉ dựa vào đại tự tâm kinh tầng thứ bảy, thủ vững tâm cảnh. Còn nguyên anh trong tử phủ Sớm đã không biết biến đi đường nào 7 ngày sau Thượng quan Vũ Đồng xuất quan đầu tiên Năng lượng cường đại kia gần như khiến tâm cảnh của nàng thất thủ Nếu không có pháp lực huyền diệu của đại tự tâm kinh tầng thứ 7 Do lăng tiêu phát ra sau khi bao phủ toàn bộ thuộc sơn thành lại thu về bảo hộ thuộc sơn kiếm phải Thì những người thực lực đột nhiên tăng mạnh khó tránh khỏi tâm cảnh thất thủ Đây chính là sơ sót của lăng tiêu Nhưng việc gì cũng có hai mặt Giống như thiên định Ngay cả lăng tiêu cũng không ngờ đại tự tâm kinh tầng thứ bảy lại có pháp lực hùng mạnh như thế. Thực tế, thượng quan vũ đồng cũng không biết mình đã đạt tới cảnh giới gì, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đang sinh tồn, đối với mọi sự vật dường như có cảm nhận hoàn toàn mới. Ngay cả một đóa hoa xinh đẹp, trong mắt nàng như một thế giới sinh động. Nàng có thể cảm nhận cuộc đời của đóa hoa. Hoa nở hoa tàn, thượng quan vũ đồng cười thả nhiên. chương 356, Thần Kỳ Tình trạng than thể lăng tiêu lúc này giống như một vườn hoa vừa bị một trận báo quét qua, hoang tàn đổ nát. Bộ dáng nguyên anh vô cùng chật vật, tinh thần đột nhiên suy yếu, hộ thể chân khí mất tắm mất tích. Yêu huyết hồng liên kiếm cầm trên tay cũng ảm đạm vô quang, thoạt nhìn sức mẻ khắp nơi. Thân thể lăng tiêu như một thanh thần binh trải qua trăm nghìn gọn rúa, rồi cần phải rèn lại mới có thể trở thành thần binh hoàn hảo. Trái lại, pháp trượng to lớn trong thức hải lăng tiêu lại như thần linh. Hào quang văn trượng, lung linh rực rỡ. Nhìn từ bên ngoài, cả người lang tiêu, cũng không hề giống với trước đây. Lang tiêu cảm giác mình như đang chìm vào một không gian kỳ lạ. Trong không gian này không có khái niệm thời gian, không có ban ngày và không có đêm tối. Lang tiêu cứ như thế, lặng lặng lơ lửng giữa không trùng, sau đó nhìn xuống dưới. Trong không gian hư vô mở mịt phía dưới, dường như rất nhanh hiên ra những chuyện mà một người từng trải qua trong đời. nhìn thật kỹ Người nọ giống lăng tiêu như lúc Chua, ngọt, khổ, cay, bi, hoan, ly, hập. Lăng tiêu cứ thế, lẳng lặng đứng ở trên cao vô tận, nhìn xuống kiếp nhân sinh của chính mình, như những bức tranh, lần dở từng trang. Sau đó, bức tranh thay đổi, lại một kiếp người. Nhân sinh ngũ vị, lặp đi lặp lại. Cứ như vậy, chính lăng tiêu cũng không biết mình đã ở trong không gian kỳ dị bao nhiêu thời gian. Những kiếp nhân sinh lăng tiêu từng trải qua cứ hiện lên phía dưới, cũng không biết đã qua bao nhiêu kiếp người. Trong mắt lăng tiêu lúc này tràn ngập tăng thương. Tuy rằng những hình ảnh kia chỉ như trang giấy thoáng qua, nhưng tất cả đều ghi tạc trong lòng lăng tiêu. Thời gian dần trôi, có khi trước mắt, có khi là mấy vạn năm. Đôi mắt lăng tiêu càng thêm màu tăng thương. Vẫn chưa có gì biến hóa, chỉ có pháp chủ hằng to lớn giữa tinh thần thức hải kia sừng sững giữa trời đất, tỏa ra hảo quang vạn trượng. Hào quang càng lúc càng mánh liệt, tràn ngập đất trời tinh thần thức hại. Pháp tướng trang nghiêm bỗng nhiên mở miệng tụng chân ôn, dục chi tiền thế nhân, kim sanh thụ giả thị, dục chi hậu thế quả, kim xanh tắc quả thị. Câu này hay quá, ta giữ nguyên, đại ý là, kiếp trước là nhân, kiếp sau là quả, kiếp này là nhân. Cơ bờ giờ ho muốn biết nhân đời trước xem kết quả đời này, muốn biết kết quả đời sau xem nguyên nhân đời hiện tại. Pháp tướng to lớn sau câu niệm hóa thành nguồn điểm kim quang, giải khắp toàn bộ tinh thần thức hải của lăng tiêu, sau đó tập trung về tử phủ, bắt đầu tụ tập trên người Nguyên Anh. Đồng thời bằng mắt thường cũng có thể thấy được, than thể lăng tiêu đang điên cung hồi phục Lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bắt mạch, toàn bộ như lại được sinh ra một lần nữa. Quanh thân lăng tiêu đang ngồi xếp bằng cũng như pháp thân kia tỏa ra hào quang. Nhưng hào quang do thân thể phát ra này không khuyết tán ra ngoài mà vờn quanh thân thể dần dần hình thành một đám mây vàng bao phủ toàn bộ thân thể lăng tiêu. Sau khi chứng kiến vô số kiếp chuyển thế luân hồi của mình, tâm cảnh của lăng tiêu trở nên cực kỳ cường đại. Tất cả hồn phách dường như từ vạn giảm quay về. Hô! Thân thể lăng tiêu nhẹ nhàng cử động, thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt nhắm nghiền, sau đó nội thị. Lăng tiêu nhìn nghiền anh trong cơ thể mình. Không ngờ phát hiện ra nguyên anh đã có một bộ chiến giáp màu vàng đầy đủ, gồm cả trên ngực, lót vai. Bao cổ tay, bảo vệ đuổi, bao đầu gối Chân đi dạy chiến Đầu đội chiến khôi Tay cầm yếu huyết hồng liêm kiếm Đây là cái gì? Cho dù lăng tiêu đã chứng kiến vạn kiếp đời mình Lúc này cũng bị thay đổi cho mình làm kinh ngạc đến ngây người Chỉ thấy hai miếng lót trên vai của Nguyên Anh xuề ra hai bên như cánh chim sắc nhọn Huy phong lấm liệt Hai mắt Nguyên nạ mở ra, bắn hai đao hảo quang kim sắc Lăng tiêu cảm giác được Trong cơ thể mình đang có chân Nguyên cực kỳ cường đại chuyển động, khiến hắn chỉ muốn ngẩn mặt lên trời thét giải. Nhưng Nguyên Anh không ngờ có thể có chiến giáp. Lăng tiêu từng nghe nói qua, tiên nhân sau khi phi thăng tiên giới sẽ có chiến giáp. Nhưng lại chưa từng nghe nói Nguyên Anh cũng mặc chiến giáp. Chỉ in giáp này có lợi ích gì đâu. Chẳng lẽ nó có thể biến thành chiến giáp của mình sao? Tâm ý Lăng tiêu vừa động, liền thấy chiến giáp có chút biên hóa. Không cần hắn ra lệnh đã biến thành khôi giáp trên thân thể hắn. Ta đã đạt đến cảnh giới gì? Lăng tiêu thầm nghĩ, ra lệnh cho Nguyên Anh bay ra ngoài tử phủ. Nguyên Anh cầm yếu huyết hồng liên kiếm đỏ thấm trong tay chỉ về phía trước. Thân mình trong chốc lát bay lên, sau đó Lăng tiêu cảm giác được trong não mình vang lên một tiếng ầm to. Mở mắt ra nhìn, Nguyên Anh không ngờ đã chui ra ngoài. Đồng thời, kim sát chiến rắp hảo quang rực rỡ. Yêu huyết hồng liên kiếm không ở trong tàu mà bay vòng quanh lang tiêu, như dòng ngố lượng. Xuất khiếu. Lang tiêu mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó, Nguyên Anh như bị một lực hút thật lớn, vù một cái đã bị hút về giữa tử phủ. Ở giữa Nguyên Anh hậu kỳ và xuất khiếu tiền kỳ. Lang tiêu rốt cuộc cũng xác định được tu vi của mình, không kìm nổi cảm thán. Hướng thiên đan không hổ là đan dược đứng đầu, không ngờ có hiệu cả thần kỳ như thế. hơn nữa Càng làm cho lăng tiêu ngạc nhiên và vui mừng không ngất là đại y tự tâm kinh không ngờ đột phá tới tầng thứ 8, chạm đoạn nhân quả. Lúc đầu lăng tiêu tuy rằng không thể khống chế được thân thể của mình. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến ngàn vạn kiếp nhân sinh của mình hắn đã ngộ đạo. Loại ngộ đạo này là chân chính ngộ đạo. Nếu không có đại tự tâm kinh, sao có cơ duyên thế này được? Nghĩ lại, lăng tiêu có chút minh bạch. Chiến giáp màu vàng trên người Nguyên Anh ở giữa tử phủ của hắn là do đại tự tâm kinh mà có. Một khi đã đạt tới tầng thứ 8 của đại tự tâm kinh, tâm cảnh của Lăng Tiêu trở nên vô cùng kiên cố. Lúc này, Lăng Tiêu hướng thần thức ra bên ngoài, đầu tiên là phòng mình. Hắn cảm giác được có vài dao động vô cùng cường đại. Lăng Tiêu thầm nghĩ, hay là mấy người vũ đồng sớm đã xuất quan. Trong lòng Lăng Tiêu vừa nghĩ, cảnh tượng bên ngoài lập tức hiện lên chân thật trong đầu Lăng Tiêu. Thượng quan Vũ Đồng, Lăng Phu Nhân, Lăng Vận Nhi, mọi người đều hiện ra trong đầu Lăng Tiêu. Nhất cử nhất động, mỗi cái trao mày của các nàng đều rõ ràng như đang đứng trước mặt các nàng vậy. Lăng Tiêu thậm chí có thể dựa vào dao động tinh thần của họ, cảm nhận được sự lo lắng của họ với mình. Tiêu Nhi đã bê quan nửa tháng, sao còn chưa ra? Hôm qua có một vị tôn giả cầm lệnh bài đến, đành nói Tiêu Nhi đã bế quan. Tôn giả kêu nhìn qua cũng thấy rất bất mãn. Nếu hôm nay không xuất quan, chẳng phải là đắc tội với bọn họ sao? Lăng tiêu nghe lòng ấm áp Đại tự tâm kinh của hắn, sau khi hắn chứng kiến bản kiếp luân hồi của mình, rốt cuộc đã đột phá đến tầng thứ 8, cắt đứt nhân quả. Lúc này, Lăng tiêu trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất. Lăng tiêu đã hiểu ra. Ta tức là ta, bất kể trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, bất kể trải qua bao nhiêu vạn triệu năm, thủy chung bất biến. Đồng thời, Tinh thần lực của Lăng Tiêu cũng không vì câu nói của mẫu thân mà dừng lại, tiếp tục hướng ra bên ngoài. Tinh thần lực của hắn bao phủ toàn bộ Thục Sơn Thành. Thục Sơn Thành rộng lớn. Mười mấy vạn nhân khẩu, mọi người, mọi vật đều xuất hiện vô cùng sống động trong đầu Lăng Tiêu. Hắn thậm chí còn có thể cảm ứng được suy nghĩ của người thường. Ở một nhà ba miệng ăn, một cô bé 7-8 tuổi, khờ khạo ngây thơ, vô cùng dễ thương, đang ở trong lòng mẫu thân, ngây thơ nói. Mẹ ơi Lễ cuồng hoan năm nay, bé có thể mặc áo mới không? Người mẹ trẻ tuổi dịu dàng nói. Đương nhiên, năm nay linh chủ đại nhân đã đem đất đai cho nhà chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta cũng có đất đai. Nam nhân chủ nhà trên mặt lộ ra nụ cười hồn hậu. Chúng ta coi như là người có đất đai. Thật ra trước giờ mơ cũng không thấy. Có phải đất đai là do thành chủ đại nhân cấp không? Cô bé ra vẻ hiểu biết, hỏi như người lớn. Hai tướng ốc, lĩnh chủ đại nhân không lên tiếng, thành chủ đời nào chịu đem đất đai phân phát cho đám bình dân chúng ta. Nữ nhân vẻ mặt hạnh phúc, ghi chặt con mình. Trên mặt lăng tiêu lúc này cũng tươi cười, không tiếp tục hướng tinh thần lực ra ngoài, dù hắn biết, dư lực vẫn còn rất lớn. Ta cũng đã có thể coi như bán tiên thể rồi. Lăng tiêu cười ha hả đang muốn vươn người đứng lên, đồng nhiên cảm giác được có một cố dao động cường đại từ phương xa bay nhanh đến. Hay đây là Tôn Giả mà khi nãy Mộ Thân vừa nhắc đến. Tâm Thần Lăng tiêu chợt động, quyết định không vội ra ngoài, để coi đám người Thượng Quan Vũ Đồng đã thành cường giả kiếm tôn sẽ xử lý chuyện này ra sao. Trong lục đại trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái, người đầu tiên xuất quan là Thượng Quan Vũ Đồng. Trong khi Bê Quan, với cảm nộ của lão tổ tông nhà mình có lý giải mới, không ngờ bất giác đột phá cảnh giới kiếm tôn, đặt đến thực lực kiếm tôn bậc 2. Bang Hải bí tộc lão tộc trưởng Y Phong, Mang hai dòng máu long tộc và tinh linh tộc, rốt cuộc cũng đột phá giới hạn của huyết mạch, đặt tới cảnh giới kiếm tôn bậc 1. Thời khác suốt quan, ý phong không kìm nổi lệ rơi đầy mặt. Thập tam gia và thập tứ gia cũng đề thăng đến kiếm tôn bậc 1. Tô tuyết cũng đột phá đến kiếm tôn bậc 2. Gã thú nhân tâm tư đơn thuần tần cách gây ngạc nhiên nhất, không ngờ có thể đột phá đến cảnh giới kiếm tôn bậc 3, khiến tất cả mọi người chấn động. Những thống khổ 6 người gặp phải. So với thực lực bọn họ nâng lên, quả thật bé nhỏ không đáng kể. Nhưng cũng cần phải nói, cũng trải qua thống khổ như vậy nhưng cũng có rất nhiều người đã bỏ cuộc. Dù sao, việc đề thăng như vậy, quả thực có thể làm người ta chết đi sống lại. Nếu không có đại tự tâm kinh của lăng tiêu ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người không kiên trì nổi, cứ thế chết đi bởi dược lực cường đại kia. Thục Sơn kiếm phái, một tay lăng tiêu gây dựng chỉ vài năm ngắn ngủi Không ngờ nhanh chóng phát triển, lực lượng hùng mạnh không hề thua kém các siêu cấp thế gia, thật khiến tất cả mọi người không dám kinh thường. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều cho là vậy. Ít nhất, kiếm tôn bậc 4 Âu Dương Vũ đã cảm thấy việc chính mình phải đến thuộc sơn kiếm phái tìm lăng tiêu kia là một hành động cực kỳ hoang đường. Một môn phái thế tục vừa mới ra đời, không ngờ cũng cần phải rung đến cường giả như mình để đi gặp lăng tiêu. Càng qua đáng là Kiếm phái tông chủ lăng tiêu này không ngờ có thể tự cao như thế, không những không vội vàng nên đón, ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu. Bế quan Âu Dương Vũ cười lệnh, người khác còn quay lại một lần, hai lần hay ba lần. Con ta, chỉ có một lần, không có lần hai. chương 357, không biết xấu hổ và không muốn sống. Vì tỏ ra mình bất mãn, Âu Dương Vũ thậm chí không muốn nán lại thuộc Sơn Thành. Nhưng nghĩ đến nữ nhân tiếp đáy mình. Âu Dương Vũ trong lòng có chút nóng lên. Không thể tưởng được, ở nơi thế tục, không ngờ cũng có cực phẩm mỹ nữ như thế, hơn nữa dao động năng lượng trên người nàng tuy không bằng hắn, nhưng đã đạt cảnh giới kiếm tôn. Âu Dương Vũ thầm nghĩ, nếu được nữ nhân như thế ưu hái, cũng không ngủng công ta hạ mình đến đây một lần. Vừa nghĩ tới, hắn liền dừng lại giữa không trung, ngạo nghẽ nhìn xuống chân thuộc sơn thành và đầm lầy vô tận ở phía đông, trong lòng tự nhiên sinh ra một chút hào tình trang khí. Thượng quan vũ đồng than nhẹ, nói với mọi người. Lăng tiêu vẫn chưa xuất quan, làm sao ứng phó tên kia đây? Thực lực để thăng lớn làm thập tam gia và thập tứ ra tính tình vốn ngang ngược lại càng không kiêng nghề gì cả. Thập tứ ra cười lạnh. Thượng quan nha đầu, nghe ta nói, cần gì phải để ý đến cái tên thủ hộ giám chó kia? Hắn đáng là gì? Hôm qua thấy điệu bộ tên kia, lão tử hận không thể nện cho hắn một trận. Hừ! Chúng ta giả bộ cái gì mà giả bộ. Cứ như thể chúng ta lừa hắn. Người thủ hộ thì có thể cuồng vọng thế sao? Thập Tam ra bên cạnh nói. Đúng thế. Thực lực hắn bất quá chỉ cao hơn chúng ta một chút. Nhìn hắn coi thường chúng ta mà giận, chỉ muốn đánh hắn một trận. Tô Tuyết có chút bất đắc dĩ, nhìn hai lão dở hơi, nói. Hai người bình tĩnh một chút được không? Các ngươi nói thực lực tên kia chỉ mạnh hơn so với các ngươi một chút thôi sao? Sợ rằng tất cả mọi người chúng ta cùng sông lên mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với hắn. Nói xong nhìn thoáng qua Thượng quan Vũ Đồng, Tô Tuyết dịu rằng nói. Vũ Đồng, ta với cô cùng đi. Tên kia kỳ thật cũng chỉ là một đứa nhỏ bị làm hư mà thôi, cũng không có gì. Nếu không để ta đi một mình, ta sẽ đuổi hắn đi. Thượng quan Vũ Đồng khẽ lắp đầu. Để ta đi giải quyết, vàng không, người ta lại nói thuộc Sơn kiếm phái chúng ta cùng vọng. Lăng khiếu thiên trầm giọng nói, nếu đã thế, thượng quan nha đầu chịu cực chút đi, nói chuyện tốt một chút với tôn giả kia rằng lăng tiêu thực sự đang bế quan, không phải chúng ta cố ý gây sự. Thân là tướng lĩnh cầm quân nhiều năm, đối với lăng khiếu thiên, ý thức trách nhiệm vô cùng mãnh liệt. Đừng nghĩ ông rời khỏi biên Thùy phía Tây là vô trách nhiệm, đó chỉ là bất đắc dĩ để tránh dân chúng lầm than. Lăng khiếu thiên cũng hy vọng có thể góp chút sức lực cho con mình. Thượng quan vũ đồng gật gật đầu. Mỉm cười nói, mọi người yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Nói xong, ra ngoài cửa, phi người bay lên, dáng người phiêu phớt, nổi bật giữa trời. Thấy cô nàng hôm qua lại xuất hiện, Âu Dương Vũ cũng có diện mạo tuấn tú, dáng người hiên ngang lịch sự. Tuổi chỉ mới khoảng 40, lại có tu vi kiếm tôn bậc 4, ở trong gia tộc người thủ hộ tuyệt đối là thiên tài, được che chở nâng niu như, như báo vật Đừng tưởng Tây môn ngạo thiên có thực lực kiếm tôn bậc 3 đã là tốt. Mười năm sau có thể đột phá bậc 4 hay không cũng còn là ẩn số. Bình thường mà nói, trong vòng trăm năm có thể đạt cảnh giới kiếm tôn đã là không tồi. Nếu 300 năm có thể đột phá thánh vực, chính là thiên tài tuyệt đỉnh của võ giả. Như Vân Chi Lan cũng vậy, chỉ cần 50 năm đột phá thánh dai, cho dù là trong gia tộc người thủ hộ cũng là có 102 Mặc dù người của gia tộc người thủ hộ khinh thường Vân Chi Lan, nhưng không thể không thừa nhận, Vân Chi Lan là thiên tài chưa từng có. Người đã đến rồi. Âu Dương Vũ hơi có chút thẹn thùng. 40 tuổi, đối với kiếm tôn sinh mệnh dài đằng đắng mà nói, cũng chỉ là một số tuổi rất trẻ. Âu Dương Vũ lại cao ngạo, càng chưa bao giờ ngưỡng mộ ai, giờ đột nhiên thấy Thượng quan Vũ Đồng, sao có thể kìm nổi lòng mà không nổi lên sự ái mộ. Đó cũng là lẽ thường mà thôi. Húng chi, hắn vẫn xem thường thế tục không nghĩ sẽ xuất hiện nữ nhân thực lực kiếm tôn tuổi trẻ như thế. Đồng thời, Âu Dương Vũ cũng nghĩ, Lăng Tiêu quả không phải người bình thường. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ là thoáng qua. Chiếm trọn suy nghĩ của hắn là sự ghen tị vì bên cạnh Lăng Tiêu có hồng nhan như thế. Tuy hắn không rõ quan hệ giữa Thượng quan Vũ Đồng và Lăng Tiêu lắm, nhưng nhìn thấy Thượng quan Vũ Đồng lúc nói đến Lăng Tiêu, thần thái toát lên vẻ hạnh phúc đã kích thích Âu Dương Vũ. Lăng Tiêu, vẫn chưa xuất quan, Âu Dương Vũ có chút cân nhắc hỏi. Đúng thế Tôn quý tôn giả đại nhân, nếu không mời ngài đến Hạ Điện nghỉ ngơi. Tông chủ bế quan đã hơn nửa tháng, có lẽ cũng sắp xuất quan. Thượng quan Vũ Đồng Hạ mình mềm dẻo nói. Nàng vừa không thích ánh mắt đầy đen tối của Âu Dương Vũ, lại không muốn đắc tội với người này. Dù sao, Lăng Tiêu từng nói qua với bọn họ, thực lực của gia tộc người thủ hộ vô cùng hùng mạnh. Bây giờ Lăng Tiêu đang bế quan. Có thể tránh không cho hắn gặp phiên thoái, sẽ tận lực tránh. Ánh mắt nóng bỏng của Âu Dương Vũ nhìn thượng quan Vũ Đồng, lại nhìn thoáng qua thuộc sơn kiếm phái, trong lòng nghĩ tới đám người thủ hộ vẫn thường nói về sự thần kỳ của lăng tiêu. Lòng thầm nghĩ, trận pháp kia ngay cả cường giả cảnh giới kiếm tôn cũng có thể vây khốn. Ta tuy rằng có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với kiếm tôn đã chết kia, nhưng ai biết bọn họ còn có âm như gì. Âu Dương Vũ lắp đầu, sau đo thanh âm có chút lạnh lùng. Tông chủ các người chẳng nhẽ không biết gần đây đã xảy ra chuyện lớn sao. Sao lại có thể bế quan lúc này? Thượng quan Vũ Đồng cũng không giận, nhẹ nhàng nói. Mục đích bế quan đương nhiên để nâng cao thực lực. Mà chỉ có nâng cao thực lực mới có thể chống lại người từ ma giới tới. Tôn giả chẳng lẽ không cho là như vậy? Người, Âu Dương Vũ không ngờ nữ nhân sắc nước nghiêng thành như thượng quan Vũ Đồng không ngờ có thể nhẹ nhàng chơi hắn một vố. Hơn nữa còn vì lăng tiêu mà giải vây. Âu Dương Vũ tức giận, nói. Một khi đã vậy, ngươi đi theo ta chấp hành nhiệm vụ cũng được. Thượng quan Vũ Đồng ngằng đầu, đường đường chính chính nhìn ấu Dương Vũ thản nhiên nói. Thật có lỗi. Chuyện này phải có sự đồng ý của Tông Chủ. Tông Chủ không có ở đây, chúng ta tự nhiên không có quyền làm chủ. Còn mời tôn giả. Cầm mồm. Âu Dương Vũ như cười như không nhìn Thượng quan Vũ Đồng, cười lạnh nói. Ngươi cứ một điều hai điều Tông Chủ. Ta thấy tông chủ các ngươi là kẻ bất tài, không ngờ lại sai một nữ nhân xuất đầu lộ diện, thực là không biết xấu hổ. Chẳng lẽ các ngươi cho là bản tôn dư giả thời gian làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bản tôn muốn hạ mình đến địa phương nhỏ bé của các ngươi làm sao? Chẳng lẽ tông chủ không biết xấu hổ của các ngươi thực sự nghĩ hắn có tư cách bình đẳng đối thoại với chúng ta sao? Thực nước cười. Cho ngươi mặt mũi, ta lại cho ngươi nửa ngày thời gian. Ta sẽ ở chỗ này chờ. Hoàng hôn hôm nay, nếu tông chủ các ngươi không xuất hiện, vậy ngươi phải đi theo ta. Âu Dương Vũ buông lời cực kỳ hung ác. Trong mắt hắn, một nữ tử của thế tủ, dù có thực lực nhất định, nhưng có bao nhiêu gan. Đối mặt với gia tộc người thủ hộ, đối mặt với cường giả trẻ tuổi, tông chủ thuộc sơn kiếm phái nếu dám lần nữa thoái thác, mãi vẫn không ra, chẳng lẽ nghĩ người thủ hộ đều là hạng thiện lương sao. Nhưng không ngờ, Lời nói nặng ký nhất của Âu Dương Vũ lọt vào tai Thượng quan Vũ Đồng như lời nói đùa. Nàng ngẩng đầu, con mắt trong như làn thu thủy hiện lên vẻ khinh thường. "Vốn dĩ, vì tông chủ chúng ta bế quan, mấy người chúng ta không muốn gây phiền toái cho tông chủ. Tuy nhiên ngươi ăn nói lô mãng, ta sẽ ghi nhớ. Đợi lúc tông chủ chúng ta xuất quan, ta nhất định truyền cáo. Còn ngươi, thích cứ chờ ở đó mà chờ, thứ cho ta không tiếp." Thượng quan Vũ Đồng nói xong, cũng không để ý tới vẻ mặt xanh mét của Âu Dương Vũ, hạ mình bay xuống. Âu Dương Vũ là người thủ hộ đương thời, lần đầu chấp hành nhiệm vụ. Trước kia, đều ở trong gia tộc tu luyện. Cho dù lớp lớp tinh anh xuất hiện trong gia tộc, hắn cũng tuyệt đối là trung tâm. Đi đến đâu, hắn cũng được nâng niu, không ngờ lại có người dám nói như thế với hắn. Hơn nữa, còn là cực phẩm mỹ nữ. Điều này là cho sự tự tôn của Âu Dương Vũ bị tổn thương to lớn. Không cần nghĩ nhiều, lửa giận cầu Âu Dương Vũ bước lên, quắc, dám mắng bản tôn, còn dám chạy. Không có cửa đâu. Nói xong, thân mình như sao băng đuổi theo thượng quan Vũ Đồng. Thượng quan Vũ Đồng cực kỳ thông minh, từ trong mắt của Âu Dương Vũ, nàng đã sớm kết luận, hắn là một người bị chiều quá hóa hư rồi. Cho nên, vừa rời khỏi đã rung hết toàn lực, hạ xuống thuộc sơn kiếm phái. Đồng thời, mọi người ở dưới thấy bất thường liền bay lên không trùng. Chặn Âu Dương Vũ lại. Âu Dương Vũ đông nhiên cảm nhận vài cố dao động cường đại, trong lòng hơi kinh hãi, thầm nghĩ, không phải nói thuộc sơn kiếm phái chỉ có tông chủ thực lực cường đại sao. Đám tình báo người thủ hậu ngu nốc. Nhiều kiếm tôn như vậy mà không biết. Cũng may bản tôn thực lực cường đại. Trong tay Âu Dương Vũ đông xuất hiện một thanh kiếm cổ xưa, vỏ kiếm được hạm đủ loại cực phẩm tinh hạch. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, tiếng như rồng gầm. Một đạo bạch quang hung hăng quét về phía đám người bên dưới. Đồng thời vươn tay trái, hung hăng chụp vào vai thượng quan Vũ Đồng, miệng quát. Chạy đi đâu, trở về đây. Âu Dương Vũ cũng quá xem thường đám người Ý Phong. Sáu vị trưởng lao ở cùng nhau nhiều năm, sớm đã có sự ăn ý kiếm trong tay 5 người Ý Phong cùng động 5 người cùng đánh. Một đạo kiếm khí thật lớn bay sạt qua người thượng quan Vũ Đồng, bắn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương vũ cười lạnh cả người bỗng nhiên bùng lên khí thế cường đại, bảo kiếm trong tay quét ngang lực. Cho các ngươi biết cái gì gọi là thần kiếm kỹ. Một đạo kiếm khí không màu hình bán nguyệt hung hang trem. Qua kiếm khí do 5 người ý phong hình thánh. Một tiếng nổ vang lên trong không khí, hai đạo kiếm khí đều biến mất. 5 người ý phong biến sát. Không ngờ 5 người liên thủ cũng chỉ đánh ngang tay với người này. Đối phương quả nhiên lơi hại. Lúc này Thượng quan Vũ Đồng đã bước vào phạm vi bảo vệ của mê tung trận. Thân mình dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp phủ một tầng xương lạnh, hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Âu Dương Vũ đang đứng phía trên đại trận. Âu Dương Vũ một kiếm đánh lui năm kiếm tôn, trong lòng tự đắc. Nhưng đồng thời cũng vì Thượng quan Vũ Đồng chạy thoát mà hảo não. Hắn tuy rằng cuồng ngạo cũng không dám liều mạng tiến vào trong đại trận cổ quái này. Bởi vì bằng thực lực kiếm tôn bậc 4 của hắn, Không ngờ không cảm thấy được nửa điểm tình hình trong trận. Âu Dương vũ cười ha hả Tiếng cười truyền khắp toàn bộ thuộc Sơn Thành. Lăng tiêu hơi là lăng tiêu. Vốn dĩ ta còn tưởng ngươi anh hùng thế nào. Không ngờ chỉ là hạ người nhát chết như chuột. Một khi đã thế, lúc trước ngươi đừng đáp ứng yêu cầu của đám tư không Dương. Không ngờ chuyện tới trước mắt, lại làm rùa đen rút đầu, còn đưa nữ nhân ra làm địa, quả thực không biết xấu hổ đến cùng cực. Ừ, loại người như ngươi. Bản tôn thấy rất chướng thai gai mắt Ngươi đã không biết xấu hổ Thì cứ ở đó co đầu ruột cổ đi Đừng để bản tôn gặp được ngươi Âu Dương Vũ nói xong Lại chỉ vào thượng quan Vũ Đồng phía dưới Nói Nữ tử như ngươi, tuổi còn trẻ Lại xinh đẹp như thế, có muốn vào thánh vực không Đi theo bản tôn Ta đảm bảo ngươi sẽ tiến vào thánh vực Thượng quan Vũ Đồng nghe hắn mắng Lăng tiêu đã sớm hận hắn thấu xương Tần cách gầm gừ trong cổ họng Trên người y không ngừng dâng lên vầng sang đỏ thấm, khí thế trong nháy mắt tăng đến đỉnh điểm. Đồng nhiên, tần cách ngần ra, sau đó ngừng gầm rú. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn như trung đồng, nhìn chầm chầm vào âu dương vũ riêu võ dương ngoài trên trời. Thượng quan vũ đồng lạnh giọng nói. Ngươi cút đi. Thực không ngờ, trong những người thủ hộ giữ gìn hòa bình đại lục lại xuất hiện loại bại hoại như ngươi. Ừ, số nữ nhân. Cho ngươi mặt mũi mà không biết điều. Âu Dương Vũ giận quá cũng không cần giữ một miệng, chỉ vào thượng quan Vũ đồng nói. Người cũng như hắn, có giỏi thì ra khỏi mai rùa. Ta cũng không ngại cho biết, cái gì là bại hoại. Thập Tam Gia và Thập Tứ Gia không kìm được đưa mắt nhìn Ý Phong. Cả ba cùng hiểu ý nhau. Sáu người cùng đánh, tuy rằng chưa chắc có thể đánh thắng kẻ này, hơn phân nửa là sẽ không bỏ chạy vào cánh đồng hoang. Như vậy sao không lưu lại hắn, chờ tông chủ xuất quan sẽ thu thập tên ngu xuẩn này. Đúng lúc này, từ phía dưới bóng chuyển tới một thanh âm. Thanh âm này không có cảm xúc, nhưng mọi người nghe được đều không kìm nổi dung mình một cái. Không biết xấu hổ. So với không muốn sống còn đỡ hơn. Các hạ có tư cách gì mà phát ngôn bừa bãi? Chẳng lẽ chỉ bằng tu vi yếu đớt đến đáng thương của ngươi? Bằng vào ngươi cũng xưng sương thần kiếm kỹ sao? Tông chủ. Ý phong kích động hô to. Tông chủ xuất quan. Thập tam ra lạnh lùng nhìn âu dương vũ. Tiểu tử, có lẽ giờ ngươi xin lỗi còn kịp. Xin lỗi. Âu Dương Vũ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu. Ngươi rốt cục cũng bỏ ra đây sao? con tưởng rằng da mặt của ngươi có khi còn dày hơn so với tưởng thành tục Sơn, sẽ không ra chứ? Lăng Tiêu, ngươi xem mệnh lệnh của người thủ hộ là cho đùa sao? Tuy nhiên, vừa nói xong, Âu Dương Vũ đã mở to mắt ra nhìn, như gặp quỷ. Phía dưới... Người kia đang đi từng bước một như bước trên bậc thang đi về phía người trẻ tuổi. Nhưng chưa từng gặp ai có công phu thần kỳ như thế này. Không ngờ có thể giữa hư không đi lại như đi trên bậc thang bình thường. Điều này cần năng lực khống chế tinh vi đến chừng nào? Tuy nhiên, ngay cả khi trong lòng khiếp sợ, Âu Dương Vũ cũng không biểu hiện ra bên ngoài, cười lạnh nói: "Loẹ loẹt lửa người." Chương 358: Tranh chấp. Lăng Tiêu đi từng bước một, chậm rãi bước đi. Thân mình lướt qua phạm vi trận pháp bảo vệ, đứng trước mặt Âu Dương Vũ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi đã nói rất nhiều lời khó nghe, lại còn có ý huy hiếp phải không? Đúng thì sao? Âu Dương Vũ khinh thường nhìn Lăng Tiêu, trong lòng nghĩ, bảy kiếm tôn các ngươi có thể làm gì chứ? Lao tử muốn bóp chết ngươi chỉ cần động một ngón tay thôi. Ha ha, mệnh lệnh của bọn người thủ hộ các ngươi với ta chỉ là chó má mà thôi. Lăng Tiêu nói xong, khẽ thở dài một tiếng. Ta có lòng tốt đáp ứng tư không tiền bối, cũng thấy những người thủ hộ các ngươi trượng nghĩa, nhưng thật không ngờ lại có người như ngươi vậy. Ngươi đi đi, chuyện ta đã đáp ứng với tư không dương từ nay về sau xóa bỏ. Ma tộc có đánh hay không, không có quan hệ với ta. Ngươi, Lăng tiêu, ngươi muốn chết phải không? Âu dương vũ cười giận dữ. Nhiều năm như vậy, ngươi là kẻ đầu tiên dám khiêu khích thủ hộ giả. Lăng tiêu, lá gan ngươi lớn thật. Cút mẹ ngươi đi." Thập tứ gia cười lạnh nói, "Ít nói cứng thôi. Ai nói tông chủ của chúng ta muốn khiêu khích tất cả những thủ hộ giả hả? Tiểu tử, vừa rồi không phải ngươi kêu gào to lắm sao? Sao nào giờ sợ rồi hả? Ngươi dám nhục mặt ta? Ta phải ngươi." Âu Dương Vũ không phải không có đầu óc, nhưng thật sự là bị Thập Tam gia chọc cho tức muốn nổ, hắn chưa bao giờ gặp một kiêm tôn nào lại vô lại như thế. Lúc trước Cho dù là những người của gia tộc thủ hộ giả khác nhìn thấy Âu Dương Vũ hắn đều phải dùng vẻ mặt tươi cười, khách khách khí khí. Không thể tưởng được, chỉ một môn phái nhỏ ở thế tục giới cũng dám nói với hắn như thế. Bảo kiếm trong tay Âu Dương Vũ chỉ vào lăng tiêu, cả giận nói. Lời như thế, ta cũng cho ngươi nói một lần, hoặc là xin lỗi, hoặc là... Chết! a Từ chết vừa thốt ra khỏi miệng Âu Dương Vũ. Đang còn chưa nói xong lập tức cảm giác được một luồng lực cực lớn trong nháy mắt đánh vào bụng hắn. Âu Dương Vũ không nhịn nổi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng hét thảm này truyền khắp cả thuộc sơn thành to lớn. Vô số người ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng không, tuy họ không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng vừa có người dám mắng chửi lĩnh chủ đại nhân vĩ đại của họ. Điều này là điều chân chân thực thực, cho nên, tiếng hét thảm này, gần như tất cả mọi người đều nhận định là của địch nhân bởi vì linh chủ đại nhân của họ là vô địch. Đám người thượng quan vũ đồng giật mình nhìn lăng tiêu. Vừa rồi lăng tiêu chỉ mới nhẹ nhàng phất ống tay háo một cái, vậy mà đã đánh bay tên kiếm tôn bậc bốn cực kỳ kiêu ngạo kia ra xa mấy ngàn thước, quay vòng vòng trên trời. Tuy không ngã xuống đất nhưng ai cũng có thể nhìn ra. Lăng tiêu đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu lăng tiêu muốn giết hắn thật, thì vài tên Âu Dương Vũ cũng sẽ biến thành sát chết. Âu Dương Vũ cảm giác được cả đan điển của mình như bùng nổ lên, đau đớn kinh người khiến hắn không nhịn nổi phải dên dị, nước mắt nước muối thi nhau chảy ra. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được, trên đời này lại có người thật sự dám ra tay với thủ hộ giả. Nhưng hắn lại bị một kích của Lăng Tiêu đánh cho tình mộng, thậm chí ngay cả dũng khí quay lại cũng không có, vì căn bản là hắn không nhìn ra được đối phương làm sao công kích hắn. Lăng Tiêu đứng đó, lãnh đạm nhìn Âu Dương Vũ cách đó mấy ngàn thước, Thản nhiên nói, cút đi, về sau còn đến nữa, đừng trách ta không khách khí. Giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác như một mũi đau, sắc bén đến tận xương. Lăng tiêu nói xong, thân mình rơi xuống, từ trong thành thuộc sơn to lớn, hơn 10 vạn người đồng thời phát ra tiếng gieo hò ấm ý. Linh chủ vô địch, linh chủ vặt Tuế Lăng tiêu thấy nao nao, vẻ mặt lập tức tươi cười. Trong một con ngõ nhỏ. Lý Thiên Lạc ngây ngốc đứng đó, rất lâu sau, miệng mới cười khổ. Nhớ năm đó phụ thân đối địch với Lăng Tiêu, việc này thậm chí khiến người ta có cảm giác buồn cười. Nếu năm đó phụ thân có thể quyết định thật nhanh, gia nhập dưới trướng Lăng Tiêu, như vậy kết cục, có thể khác đi hay không? Chẳng qua nghĩ lại, việc này căn bản là không có khả năng. Lý Thiên Lạc lắp đầu, sau đó xoay người rời khỏi, đồng thời hai mắt bắn ra thù hận. Đại ba thật tốt của ta. Ngươi cứ chờ xem, cháu của ngươi chắc chắn sẽ cho người một vui mừng và ngạc nhiên thật lớn. Thập tam gia nghe thấy những tiếng hoan hô liên tiếp trong thành tục sơn, cũng quát. Đáng đánh. Mẹ nó, loại tiện nhân này nên phải như vậy, hắn kiêu ngạo, chúng ta càng kiêu ngạo, hung hăng tắt một cái cho hắn cúp về. Thập tứ gia cười ha hả nói. Lăng tiêu, ngươi coi mệnh lệnh của thủ hộ giả là cho đùa phải không? Thập tứ gia bóp cổ họng, lại lại giống như lúc. Âu Dương Vũ bên kia dùng ánh mắt vô cùng oán độc liếc về phía Thục Sơn kiếm phái, trong lòng đã có quyết định, nếu không giết được lăng tiêu thì phải đoạt nữ nhân của lăng tiêu, nếu không thể không là người. Âu Dương Vũ thậm chí không quay lại nói thêm một câu nào nữa, bởi vì hắn từ ánh mắt lãnh đạo của lăng tiêu nhìn ra được, căn bản là người ta không để hắn vào mắt. Loại cảm giác này khiến Âu Dương Vũ giận dữ, phẫn nộ vô cùng. Hắn cũng chưa từng nghĩ lại xem. Bản thân hắn vốn cũng xem thường người khác như thế thôi. Vị trí đan điển không ngờ lại nóng cháy lên, Âu Dương dùng chút sức lực còn lại, bay về nơi tụ họp của thủ hộ giả tại Thảo Nguyên Lương Hà. Nơi đó đại khái có hơn 20 thủ hộ giả, trong đó bao gồm cả những người lăng tiêu đã gặp ngày trước là Tư Không Dương và Tư Không Liếu, cùng với Tây Môn Nạo Thiên. Dưới chân họ có một di tích thượng cổ, hiện tại đang chuẩn bị mở cơ quan, đưa di tích thượng cổ lên. Sau đó lập thành một cứ điểm cho thủ hộ giả của phương Nam. Nơi này rất hoang vắng, trong phạm vi ngàn rằm không có bóng người, cho dù là loài người cũng gần như không tới đây chứ đừng nói đến ma tộc. Nhìn thấy Âu Dương Vũ bị thương, gần như tất cả mọi người đều chấn động. Tư không Dương là người giao cho gã nhiệm vụ này cũng sướng sốt, cả đám người vây quanh lại, hỏi Âu Dương Vũ. Tư không Dương vẻ mặt khẩn trương nhìn Âu Dương Vũ. Âu Dương tiểu đệ, hay là người gặp người ma tộc? Sao lại thành cái dạng này? Giờ phút này Âu Dương Vũ quần áo tả tơi, cánh tay còn có mấy vết thương, vết máu nhiễm đỏ cả quần áo, tay ôm bụng, vẻ mặt hai hoán nhìn tư không Dương, gian năn nói. Tư không đại nhân, lang tiêu kia. Cấu kết ma tộc tu luyện tà công, bị ta phát hiện, muốn muốn giết người diệt khẩu. Lý do này là Âu Dương Vũ đã suy nghĩ suốt dọc đường, tất cả những người của các gia tộc thủ hộ giả đều rất rõ ràng. Cho dù là công pháp tu luyện của người ma tộc cũng không phải đều là công pháp tạ ác, cho nên, cho dù lăng tiêu không một chút quan hệ với ma tộc, chỉ cần Âu Dương Vũ một miệng nói hắn tu luyện công pháp của ma tộc thì lăng tiêu cũng sẽ dính thay ương Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, những người khác đều tin lời Âu Dương Vũ nói. Tuy nhiên, Âu Dương Vũ không phải hạ người đơn giản, tất nhiên có thể đưa ra so sánh và chứng cơ đối chiếu. Tư không Dương cao mày Hắn đã sớm biết Âu Dương vũ tâm cao khí ngạo, thậm chí còn cuồng vọng hơn Tây môn ngạo thiên rất nhiều, nhưng có một điểm, gia tộc Câu Dương và gia tộc Tư không có quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Hai gia tộc thủ hộ giả này đều là đại gia tộc. Trong hơn 20 thủ hộ giả thực lực kiếm tôn trước mắt này có 7-8 người là người của gia tộc Câu Dương. Thấy người trong tộc chịu ức hiếp, tất cả những người thuộc gia tộc Câu Dương ở nơi này đều cam phẫn, trong đó có một kiếm tôn bậc 5. Âu Dương hoành cười lạnh nói, tư không đại nhân, mấy người chúng ta là do ngài chỉ huy, tóm lại là không thể nhìn người nhà bị ước hiếp mà không có chút phản ứng nào phải không. Lăng tiêu là gan cũng đủ lớn đó, cũng dám tu luyện tạc ông, hừ, thực sự nghĩ rằng cái trận pháp kia của hắn kiên cố không gì phá nổi sao. Âu Dương ra chúng ta cũng không sợ cái thuộc sơn kiếm phái chó má gì đó. a nghe nói còn có người gọi bọn chúng là kiếm phái rùa đen nữa. ngốc Những kẻ dám gọi kiếm phái đó là rùa đen đều đã bị lăng tiêu tiêu diệt. Việc này sao ngươi không nghe nói thấy? Trong lòng tư không dương tức giận mắng, tuy nhiên không biểu hiện ra ngoài. hắn thản nhiên liếc câu dương vũ nói. Nếu có thể chứng thực lời của Âu dương vũ, Lao Phu tất nhiên sẽ đi đòi công đạo. Tuy nhiên, Âu dương vũ, ngươi có chứng cơ chứng minh bọn họ tu luyện tà công sao? Cái gì? Còn cần chứng cơ? Tư không đại nhân, hiện giờ ta có chút hoài nghi. Ngài cuối cùng là bên phe nào? Chẳng lẽ Âu Dương Vũ nói dối sao? Âu Dương Hoành nhìn tư không dương, lạnh lùng nói. Người khác sợ tư không dương, hán Âu Dương Hoành thì không. Kiếm tôn bậc sáu thì sao? Kiếm tôn bậc sáu có thể lấy thung út voi sao? Tuy gia tộc tư không lớn, nhưng gia tộc Âu Dương chúng ta cũng không kém. Không hỏi đến ngươi, tốt nhất là ngươi nên ngậm miệng lại cho ta. Tư không liều vốn vẫn không nói gì. Thân mình giống như quỷ mị trợt hiện ra bên cạnh Âu Dương Hoành, một tay bóp cổ Âu Dương Hoành, không ngờ lại nhấc một kiếm tôn bậc năm lên. Ấn tượng về lăng tiêu của Tư không liếu rất tốt, căn bản không tin loại chuyện như là lăng tiêu tu luyện tà công. Lại nói, nhìn vết thương trên người Âu Dương Vũ tin tưởng những người ở đây nếu không phải kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, đối chiến cấp bậc kiếm tôn sao có thể chỉ bị những vết thương nhỏ như vậy. Hơn nữa, Âu Dương Vũ này lòng dạ cũng thật đen tối. Không ngờ lại có thể dùng biện pháp này đi mưu hại lăng tiêu, thật là một kẻ tiểu nhân. nhị đệ, vùng hắn ra. Thư không dương nổi giận nói. Càn quái. Dù vậy tâm tình vẫn rất thoải mái, lạnh lùng liếc mắt quét qua những người của gia tộc câu dương, có phần đau lòng nói. Ma tộc còn chưa đến, thủ hộ giả chúng ta đã xảy ra nội loạn hay sao? Hay là, mấy vạn năm yên bình, khiến cho các ngươi đều quên hết chức trách của mình rồi? Ánh mắt mọi người khác nhau. Nhưng không ai mở miệng phản bác. Ánh mắt họ nhìn tư không liếu cũng thêm phần kính sợ, có thể chế trụ một tên kiếm tôn bậc năm dễ dàng như thế, khiến cho gã trong nháy mắt mất đi lực phản kháng, thực lực này chỉ là bậc 6 thôi sao. Khoe miệng tư không liếu nhất lên, thả Âu Dương hoành lên mặt đất. Được một lúc như vậy rồi nên sắc mặt Âu Dương vũ đã hóa thành màu tím, những người khác thậm chí còn có cảm giác, nếu tư không Dương ra lệnh một tiếng, Tư không liễu liền bóp nát cả cái cổ của Âu Dương Hoành cũng nên. Âu Dương Hoành ngồi sổm trên mặt đất, nôn khan một tiếng, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn Tư không liễu. Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa Lao tử sẽ đá người một cước. Tư không liễu nhìn như bình tĩnh thả nhiên nhưng trên thực tế thì cực kỳ nóng nảy. Lao không nói lời nào chính là vì sợ xảy ra Rắc dối. Người nói đi. Tư không dương nhìn Âu Dương Vũ. Hành động của Tư không liễu. Tư không Dương không có chút bận tâm nào. Âu Dương Vũ hít mắt, ánh mắt lập lệ nhìn Tư không Dương, đống nhiên cười lạnh, nói. Đạo không giống, không thể nói chuyện. Nếu Tư không Đại Nhân không tin, như vậy, chúng ta hãy chờ xem. Vừa nói xong liền gọi tất cả người của gia tòa câu Dương rời đi, trước khi đi còn ném lại một câu. Tư không Đại Nhân nói rằng thuộc sơn kiếm phái của lăng tiêu kia rất hùng mạnh phải không? Không đến một tháng, bọn họ đã có thêm 6 kiếm tôn. Thực lực lăng tiêu cũng hơn ta một ít. Các người không đi, ta đi. Đến lúc đó, gặp lại trước mặt trưởng lão hội thủ hộ già đi. chương 359, chết càng sớm càng tốt. Một, mắt thấy những người này rời đi, những người còn lại nhìn Tư Không Dương. Họ thậm chí không hiểu vì sao người gia tổ câu Dương đột nhiên lại rời đi. Trước đó thấy Âu Dương Vũ và Tư Không Dương đàm luận về người thanh niên kiệt xuất nhất trong vài năm gần đây của thế tục giới. Nhưng dường như nhận thức của hai bên về lăng tiêu có bất đồng rất lớn. Hiển nhiên, ấn tượng của Âu Dương Vũ với lăng tiêu rất kém, còn ấn tượng của lăng tiêu trong mắt huynh đệ tư không dương và tư không liếu rất tốt. Tuy nhiên những người này đều không nói gì thêm, dù sao thì chuyện cũng chẳng liên quan đến mình. Giữa những thủ hộ giả đúng là có những quy tắc, nhưng đã mấy vạn năm chưa từng có chuyện lớn xảy ra cho nên những thủ hộ giả so với lúc khởi điểm sớm đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Sau thời đại của Thánh vực Đại Đế, thời gian mấy vạn năm qua đã có vô số thủ hộ giả tiến vào Thánh vực nếu có người ma tộc xuất hiện, vậy thì những thủ hộ giả còn có thể giống với các bậc tiền bối, yên lặng quan sát đại lục, bình tĩnh tu luyện, không xuất hiện trước mặt bất cứ kẻ nào. Nhưng, ma tộc xuất hiện khiến phần lớn những thủ hộ giả, mà nhất là những người trẻ tuổi, bắt đầu hừng phấn lên. Quy củ của thủ hộ giả là không cho phép những thủ hộ giả được phép tùy ý xuất hiện trước mặt người phàm. Nói cách khác, kể cả họ là những võ giả kinh tài tuyệt diễm, kể cả họ là những người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực mạnh mẽ tới đâu chăng nữa cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ, càng không giống Vân Chi Lan. 300 năm sau, mọi người nhắc tới cái tên này với vẻ mặt đầy thành kính. Nếu là người, chắc chắn sẽ có tâm hư vinh, hoặc ít hoặc nhiều đều có. Nhưng vì hạn chế của quy tắc và thánh bực sẽ trừng phạt những kẻ vi phạm, cho nên những thủ hộ giả đều không thể chịu nổi. Hiện giờ cuối cùng thì thời cơ đã đến. Thời gian đã qua đi lâu lắm rồi, những ghi chép về ma giới tuy tất cả những gia tộc thủ hộ đều có ghi lại, truyền lại, bao gồm cả chỗ đáng sợ của ma giới, nhưng vì quá xa xôi nên không còn bao nhiêu người chân chính hiểu được, ma giới cực kỳ đáng sợ. Điểm ấy ngay đến cả trong lòng tư không huynh đệ cũng chỉ có một chút mà thôi. Hơn nữa, thông đạo giữa ma giới và nhân giới còn chưa được sửa chữa hoàn toàn. Cho nên những người ma giới tới được nhất định là thực lực không quá mạnh. Ít nhất, loại tồn tại đỉnh cao ma giới này, nếu không sửa chữa hoàn thành thì không thể đi hết vào nhân giới được. Điểm này thì rất nhiều gia tộc thủ hộ đã nhận được câu trả lời minh sắc và thuyết phục của thánh vực, cho nên đại đa số thủ hộ giả thậm chí còn xem lần ma giới xâm lấn này là một cơ hội. Đây chính là một cơ hội vạn năm khó gặp. Nếu có thể đánh đuổi phạm nhân của ma giới thì những người này sẽ trở thành những người đầu tiên giao chiến với ma giới tính từ đại chiến thời thượng cổ tới nay. Loại vinh quang bậc này, loại công lao bậc này khiến rất nhiều người vốn bảo trì tâm tính bình tĩnh đều quên mất một điều. Trong cuộc đại chiến thời thượng cổ, nhân loại tuy đạt được thắng lợi cuối cùng nhưng khi đó, tinh linh tộc, long tộc là dị tộc tuy rằng quan hệ với nhân loại cũng rất kém, nhưng ít ra khi đối mặt với ma tộc thì họ vẫn duy trì thái độ nhất trí. Mà nay tinh linh tộc bị nhân loại xua đuổi, long tộc cũng rời xa nhân loại. Giờ khi tin tức ma giới vừa truyền ra, tinh linh tộc và long tộc đã bắt đầu cùng xuất phát tới lãnh thổ nhân loại. Không ai biết, mục đích của hai chủng tộc hùng mạnh này cuối cùng là gì. Nếu quay ngược lại hợp tác với ma giới, vậy nhân loại gặp nguy rồi. Cho dù mục đích của họ là tọa sơn quan hổ đấu, chỉ bằng hơn trăm cao thủ kiếm tôn của đông đại lục, Rốt cuộc là có thể đánh lui những kẻ tới của ma giới hay không thì thực sự là không biết được. Bên ma giới đã có kẻ sang được, hơn nữa, thông đạo kia vô cùng bí ẩn, rất nhiều thủ hộ giả đều chờ ở nơi có khả năng xuất hiện ma tộc. Còn tại nơi này, trên Thảo Nguyên Lưỡng Hà, thật ra chính là một trong những thông đạo tới ma giới trong thời thượng cổ. Cho nên từ rất sớm, nơi này đã xây dựng một yếu tắc, mà những cơ quan của nơi này do gia tộc Tư Không và gia tộc Câu Dương cùng nắm giữ. Mà nay người gia tổ câu Dương bỏ đi, cho nên chỉ có thể mở ra 1 phần ba mà thôi. Là người phụ trách của đội, trong lòng Tư không Dương tất nhiên tràn đầy phẫn nộ, không khỏi thở dài một tiếng. Thủ hộ giả, đã nhiều năm rồi chưa từng có nhiệm vụ, trừ tu vi vào hơn so với thế tục giới, ta thật chẳng thấy còn có điểm nào ưu việt hơn cả. Tư không liếu bên cạnh trầm giọng nói, còn có tư cách tiến vào thánh vực. Tư không Dương liết huynh đệ của mình. Lao rất hài lòng với hành động của tư không liếu đối với cái tên ngu ngốc của Âu Dương ra là Âu Dương Hoành kia, thản nhiên nói. Tất cả những chuyện đã phát sinh ngày hôm nay các vị cũng đều đã thấy rồi đó. Lăng tiêu kia vốn là người được Thánh Vực chỉ điểm, ta để cho Âu Dương Vũ tới để dẫn đường, thật không thể tưởng được lại phát sinh xung đột, lại còn giận chó đánh mèo đổ hết lên đầu ta, để cho yếu Tắc không thể mở ra. Chuyện này từ đầu chí cuối ta sẽ đòi công đạo tới Thánh Vực. Rất nhiều người ở đây đều gật gật đầu. Huynh đệ tư không tuy có cường đại lên một chút, nhưng người của Âu Dương Gia cũng thật có phần quá đáng. Nói không rõ ràng đã đứng dậy đi mất, nếu vì vậy mà làm chậm trễ việc mở yếu tắc, ma tộc lại xuất hiện ở chỗ này thật. Vậy thì cho dù Âu Dương Gia có thế lực lớn bên thánh vực đi nữa, chỉ sợ đến cả cái thân phận thủ hộ giả có giữ được nữa không cũng là một vấn đề. Chuyện này liên quan đến vận mệnh của cả cộng đồng những người luyện võ. Làm sao lại có thể làm theo cảm tính của mình chứ? Thiếu ra, người làm như vậy không sợ lão già tư không kia báo cáo lên thánh vực sao? Âu Dương hoành cao mày, tuy rằng vừa rồi hắn đánh mất thể diện, nhưng dáng vẻ của hắn trông như chẳng có gì xảy ra, ngược lại còn lo lắng hỏi Âu Dương Vũ. Tuy rằng Thiếu ra là con vợ cả trong gia tộc, nhưng chuyện này không phải là nhỏ. Nếu thật sự bị thánh vực trách tội xuống thì cho dù là gia chủ Âu Dương ra, Thủ hộ giả kiếm tôn bậc sau Âu Dương trường không, cũng không còn được. Thậm chí cả gia tòa câu Dương còn có thể vì thế mà bị liên lụy. Âu Dương vũ hử nhẹ một tiếng, nói Lục thúc, chẳng lẽ ngài cũng không tin phán đoán của ta? Ta nói sẽ gặp lại lão giả tư không trước mặt chấp pháp trưởng lão hội thủ hộ giả. Nếu không nắm chắc, ta có thể nói lời này sao? Âu Dương hoành cười mịa vài tiếng, không nói câu nào. Đối với đứa cháu thực lực kém hắn một bậc này, Từ xưa đến nay Âu Dương Hoành không dám phản bác. Phải biết rằng, Âu Dương ra trong thánh vực cũng là một thế lực cực lớn, mà Âu Dương Vũ lại là con vợ cả của chi chính Âu Dương ra trong thánh vực. Đây cũng là lý do vì sao Âu Dương Vũ dám coi khinh quyền uy của Tư không Dương, nguyên nhân trọng yếu dám đối nghịch ngay trước mặt lão Đương tưởng thực lực của Âu Dương ra và Tư không ra tại thế tục giới không sai biệt nhiều, nhưng trong thánh vực thì Âu Dương ra hùng mạnh hơn Tư không ra rất nhiều. Phía sau còn có 7 người đi theo Âu Dương Vũ, gã cùng với người nhà của mình đương nhiên phải đòi công đạo rõ ràng. Thực lực lăng tiêu kia rất mạnh, mà những kiếm tôn dưới trướng của hắn cho ta cảm giác, họ đều mới thăng lên cảnh giới kiếm tôn không lâu. Cho nên cho dù họ không tu luyện tà công, thì chắc chắn cũng có bí pháp cực kỳ hùng mạnh. Lúc Âu Dương Vũ nói lời này, trong đầu hắn hiện lên dung nhan tuyệt mỹ của Thượng quan Vũ Đồng, trong lòng hắn thề, nhất định phải giành được. Giờ thì Âu Dương Hoành đã hiểu được mục đích chân chính của Âu Dương Vũ. Nhìn gương mặt anh Tuấn kia, trong lòng Âu Dương Hoành nghĩ có lẽ Âu Dương Vũ đã liên hệ với thánh vực, khẳng định được hỗ trợ cho nên mới dám làm thế. Nói vậy thì tin rằng, việc này có hơn nửa là thành rồi. Ít nhất, Âu Dương ra sẽ không vì quyết định của Âu Dương Vũ mà bị liên lụy và tổn hại. Nghe nói thủ đoạn lập nghiệp của lăng tiêu kia là luyện đan. Dưới danh nghĩa của hắn có một loại đan dược thần kỳ tên là trụ nhan đan, ngay đến cả phu nhân cũng vô cùng thích. Một trưởng lão là kiếm tôn bậc 6, Âu Dương Trường Huân mở miệng nói. Đúng vậy, nếu có thể đoạt được loại bí pháp này thì tương lai khi chúng ta phi thăng thánh vực, thực lực chỉnh thể của gia tộc Âu Dương sẽ lại được đề cao. Âu Dương vũ thỏa thê mãn nguyện nói. Nhưng, trận pháp của thục Sơn Thành. Âu Dương hoành nói một nửa, liền ngầm miệng lại. Âu Dương Vũ tất nhiên hiểu ý tứ của Âu Dương Hoành, cũng không phản bác, nói. Trận pháp của Thục Sơn kiếm phái quả thật có chút cổ quái thứ này chúng ta cũng nhất định phải đoạt được. Âu Dương Trường Hân là thúc thúc của Âu Dương Vũ, nhưng Âu Dương Hoành chỉ là dòng thứ, đối phận tuy rằng cũng là thúc thúc Âu Dương Vũ, nhưng vẫn phải gọi Âu Dương Vũ là thiếu gia. Cho nên, lời nói của Âu Dương Trường Hân còn trực tiếp hơn Âu Dương Hoành nhiều. Vũ Nhi, lăng tiêu kia vô cùng rào hoạt. Quỷ kế đa đoan. Thực lực chết ra ở thế tục giới tuy rất thiết, nhưng cũng có hai kiếm tôn, mấy chục kiếm hoàng, lại bị tiểu tử kia dùng thực lực bản thân tiêu diệt. Thung lung của chết gia kia mấy hôm trước ta đã xem qua, cho dù là thực lực của ta cũng không vào được. Cho nên nếu lăng tiêu tránh trong trận không ra, ngươi làm sao chế trụ được hắn? Âu Dương Vũ cười lạnh vài tiếng, nói. Tóm lại là có biện pháp, ta không tin lăng tiêu kia không có sơ hở. Chỉ cần tìm được nhược điểm của hắn thì chúng ta có thể bắt được hắn. Thúc thúc, ngài không biết, bắt được một nhân loại cấu kết với ma tộc. Ý nghĩa của việc này cũng không nhỏ hơn so với việc chống lại ma giới đâu. Âu Dương Trường Hân nghĩ ngợi, cười nói. Vũ Nhi cao kiến, bội phục. Ha ha, còn cần thúc thúc mạnh mẽ hỗ trợ. Áng mắt Âu Dương Vũ sáng lên, vui vẻ cười. Một hàng kiếm tôn tốc độ phi hành cực nhanh, đi vào thuộc sân thành. Cũng không che dấu hành tung, trực tiếp vào ở trong khách điếm xa hoa nhất thuộc sân thành. Cũng không có hành động gì, cứ thế đi lặng. Ngay lúc họ tới, Lăng Tiêu liền nhận được thông báo, những mày nói, tốc độ của tên Âu Dương Vũ này thật là nhanh, đã tìm tới cửa rồi. Đúng là một đám âm hồn bất tán. Thập Tam gia phẫn nộ nói, Tông chủ, nghĩ cách giết hết đám khôn kiếp này đi. Vẽ mặt thập tứ ra chờ đợi nhìn Lăng Tiêu. Tuy rằng tuổi tác ngày càng tăng, Lăng Tiêu trong mắt họ chỉ là một đứa nhỏ, nhưng những biểu hiện những năm gần đây của Lăng Tiêu cùng với thực lực mà họ không thể với tới, đã hoàn toàn chinh phục được mọi người. Tất cả đều cam tâm tình nguyện trở thành tâm phúc của Lăng Tiêu. Ý Phong đống như nói, thực lực của đối phương rất hùng mạnh không dễ đối phó đâu. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói, lúc họ tới ta đã cảm ứng được, trong 9 người, chỉ sợ cũng có 3 4 người bậc 6. Âu Dương Vũ kia ngược lại lại là kẻ kém cỏi nhất. Mọi người nghe xong lời này của Lăng Tiêu, đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Tới thực lực này rồi, nếu ẩn giấu dao động năng lượng trong người, lại không hơn kém nhiều thì căn bản là không thể phát hiện thực lực chân chính của đối phương. Mà lấy tinh thần lực khổng lồ của Lăng Tiêu cũng chỉ vừa vặn dựa trên một kia dao động mơ hồn nên mới cảm nhận được thực lực của họ. Thượng quan Vũ Đồng Dịu rằng nói, thực lực họ khổng lồ như thế, sẽ không có cùng mục đích với chết gia kia chứ. Lời này của Thượng quan Vũ Đồng khiến tất cả mọi người lâm vào chầm tư. Tô Tuyết nhìn thoáng qua Lăng tiêu, sau đó nói. Ta ủng hộ quan điểm của Vũ Đồng, cái gì mà thủ hộ giả, bảo vệ hòa bình đại lục ta càng tin tưởng, chỉ cần là nhân loại chắc chắn có lòng riêng. Có khác, cũng chỉ có hai chữ đáng, hay không đáng mà thôi. Vốn đám người lăng tiên khiếu và thu thần thông qua hướng thiên đan đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, trong lòng đang hưng phấn vô cùng, đều cảm giác được. Hiệu quả chân chính của hướng thiên đan không chỉ có như thế. Bởi vì tốc độ nâng cao tu vi của họ sơ với trước kia nhanh hơn nhiều. Cho nên, họ đều thỏa mãn, tin tưởng một ngày nào đó cũng có thể đi vào cảnh giới kiếm tôn. Trước mắt, với tu vi kiếm hoàng, cho dù là đối mặt với môn phái thế gia ẩn thế thì tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nhưng thật chẳng ngờ được, đột nhiên lại tới thêm một đám người thủ hộ giả. Kẻ kém cỏi nhất cũng là kiếm tôn. Điều này khiến lòng tự tin trong lòng họ đã bị đá kích rất lớn. Thu thần lắc đầu cười khổ nói. Không thể tưởng được, cho dù đã lên tới kiếm hoàng chúng ta vẫn không thể trợ giúp gì nhiều được. Lăng tiêu cười nói. Thu ra ra đừng thất vọng, lấy tốc độ tu luyện của người muốn tiến vào kiếm tôn cũng không cần lâu đâu. Những thủ hộ giả này cho dù có ác ý gì, ta tin rằng cũng có biện pháp khiến họ phải cân nhắc. Yêu tắc, cứ điểm trọng yếu. Ba ý nói tin tức không lọt ra ngoài chương 360, chết càng sớm càng tốt, 2. nay để du lịch vậy. Lăng tiêu cũng không lo lắng về họ nhiều, bọn họ muốn ở trong này, vậy thì cứ ở dù sao bọn họ cũng không dám tiến vào phạm vi nội thành thành thuốc sơn, nếu dám tiến vào mê tung trận tuyệt đối là có đi mà không về. Tới ngày thứ 3, Lăng tiêu đông nhiên nhận được mật báo, nói những người Âu Dương gia này đã đi dạo nhiều ngày nay, hỏi thăm rất nhiều sự tình về Lăng tiêu. Giọng điệu khiến cho người ta có cảm giác giống như là một người ngưỡng mộ Lăng Tiêu vậy. Mà lĩnh chủ Lăng Tiêu lại là kiêu ngạo lớn nhất của Thành Thục Sơn, chuyện xưa về hắn có nhiều lắm. Người đi hỏi thăm về Lăng Tiêu như họ có rất nhiều, cho nên gần như tất cả mọi người chẳng ai có phòng bị gì. Bốn phía đều thổi phồng vị lĩnh chủ đại nhân của Thành Thục Sơn như là thần vậy. Tuy nhiên, những nhân viên tình báo dưới chương Lý Thiên Lạc đã đem tới những tin tức không giống nhau. Khi họ quan sát kỹ người Âu Dương ra, thấy những người này chỉ hỏi tất cả các chuyện liên quan tới lăng tiêu, cho nên rất lưu tâm. Thực lực và nữ có lẽ là đề tài trung tâm mà mọi người trên thế này sẽ vinh viễn bàn luận. Thực lực lăng tiêu tất nhiên không cần nhiều lời, còn về phần đông hồng nhan bên cạnh lĩnh chủ đại nhân, cũng là đề tài mà mọi người trong thành thuộc sơn nói chuyện say sứa nhất. Cứ như vậy thật đúng là để cho những người Âu Dương ra nghe được. Bên cạnh Linh chủ đại nhân vốn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, vài năm gần đây lại ít nhìn thấy, nghe nói là không có trong thành Thục Sơn. Lúc Lăng Tiêu đọc được tin tức này không kìm nổi nhữ chặt mày lại. Chuyện bày cô gái đi học việc nạ nì à học tuy là chuyện vô cùng bó ẩn, cho dù là trong Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ có trung tâm của nhà họ Lăng mới biết được. Nhưng Lăng Tiêu cũng không dám đánh cuộc, nhóm thủ hộ giả này có thực lực khiến hắn phải kinh ngạc. Lăng tiêu không đám đánh cuộc là những thủ hộ giả này không tìm thấy tung tích bảy cô gái. Dù sao, dung mạo của bảy cô gái cũng quá xuất sắc, muốn kiếm một bức họa chân dung họ sau đó tìm kiếm rất dễ. Lăng tiêu không chút nghi ngờ, có lẽ chẳng bao lâu sau đối phương có thể tìm được bảy cô gái. Ta phải đi tới học viện Nà Nhi ạ. Lăng tiêu nói với mọi người, thần sắc kiên định nói. Tông chủ, không có biện pháp khác sao. Cho dù ngài qua được nhưng muốn đưa các nàng trở về mà thần không biết quỷ không hay là một nan đề rất lớn đó. Tô tuyết cao mày, hiển nhiên rất không tán thành việc lăng tiêu đi ra ngoài, cho dù là nàng cũng rất lo lắng cho an nguy của con gái. Nếu có thể tìm được tư không dương đã gặp ngày đó thì tốt, chẳng lẽ trong những thủ hộ giả không có ước thúc nào sao? Thượng quan vũ đồng nhíu đôi mày thanh tú lại nói. Không thể không có ước thúc. Người luôn luôn ít nói chuyện hoàng phủ ngược nói. Nhưng vấn đề ở chỗ. Đối phương chỉ trích chúng ta cấu kết với ma tộc. Chúng ta không cấu kết. Thập tam gia nói tiếp. Vấn đề là người khác tin chúng, hay là tin chúng ta? Hoàng Phủ Nguyệt nói ra vấn đề mấu chốt. Nếu đối phương một mực khẳng định chúng ta cấu kết với ma tộc thì chúng ta đành chịu. Khoe miệng lăng tiêu nở nụ cười lạnh lẽo nói. Nếu chúng muốn chết, ta tất nhiên sẽ thành toàn cho chúng. Cấu kết gì tộc sao? Hắc hắc ta liền cấu kết một lần cho chúng xem. Không được. Người điên rồi. Tô Tuyết và Thượng quan Vũ Đồng gần như đồng thanh nói. Nói xong, hai người đều đỏ mặt, Thượng quan Vũ Đồng nói trước. Thật xin lỗi, ta kích động rồi, nhưng mà Lang Tiêu, cậu không thể làm như vậy. Đúng vậy, trong lòng chúng ta, Lang Tiêu, con là linh hồn của chúng ta. Quyết định của con là ý chí của chúng ta. Tô Tuyết vô cùng kiên định nói. Nhưng... Thực lực trước mắt của chúng ta muốn đối kháng những kẻ thùa câu dương ra đều không được. Sao có thể đối đầu với toàn bộ tất thủ hộ giả được chứ? Nếu con thật sự hợp tác với ma tộc, chẳng khác nào đưa chúng ta vào thế đối lập với tất cả mọi người. Ánh mắt Hoàng Phủ Nguyệt hơi lóe lên, nói Chuyện này, tất nhiên là không thể công khai, ta xem, chưa chắc đã không được. Tuy rằng tất cả mọi người thừa nhận, trên phương diện buôn bán, không ai có thể sánh bằng Hoàng Phủ Nguyệt. Nhưng liên quan đến đại sự tồn vong, Tô Tuyết vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình. Hoàng phủ cô nương, cô phải rõ ràng một chút, trên thế giới này không có cơn gió nào xuyên qua được tường ngăn ba, ma tộc là tốt hay xấu không ai biết, ai biết được hợp tác với họ, có thể là dẫn sói vào nhà hay không. Mọi người ở dưới khe nói, hiển nhiên, người đồng ý việc Lăng Tiêu hợp tác với ma tộc là không nhiều. Lăng Tiêu cười cười nói, ai bảo các người là ta muốn cấu kết với ma tộc. Nghe ta nói này, là dị tộc. Lời của lăng tiêu khiến mọi người sứng suốt, thượng quan vũ đồng nhìn lăng tiêu một lúc, nói. Đừng có thừa nước đục thả câu, nói mau. Lăng tiêu lặng lẽ cười, nói. Nếu đột nhiên xuất hỉ hệ một con cự long trên đầu chúng ta, mọi người nói xem, những người hâu dương ra đó có dám đi đổ lòng không? Long tộc. Mọi người lập tức hiểu được ý tứ của lăng tiêu, nhưng lại càng thêm hồ đồ. Từ bao giờ mà Lăng Tiêu lại có liên hệ với Long tộc? Lăng Tiêu cũng không nói mình có liên hệ với Long tộc, chỉ thản nhiên cười nói. Đợi sau khi chúng đuổi theo cự Long tới một nơi rất xa, phát hiện nơi đó có một đám cự Long trường hợp này, nhất định rất thú vị đây. Lăng Tiêu vừa nói xong, gần như tất cả mọi người bao gồm cả người nhà hắn đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Lăng Tiêu, thậm chí trong lòng không ít người đã nghĩ, tông chủ hình như càng ngày càng ác. Hồi trước không có âm hiểm như vậy mà. Thập Tam ra là người đầu tiên có phản ứng, cười lớn nói. Ha ha ha, nếu thật sự giống như Tông Chủ nói, vậy thì quá hoàn mỹ. Mùi vị bị cả một đám cự Long vây quanh nhất định là sảng khoai lắm đây. Thập Tứ ra nói. Tông Chủ làm sao liên hệ được với cự Long Lăng Tiêu cười cười. Đây là bí mật, không nói. Buổi sáng ngày hôm sau, Lăng Tiêu một mình đi theo thông đạo bí mật rời khỏi thành Thục Sơn. Khi ra ngoài thành thì không bay lên trời mà đi trên đất, lướt đi như bay, nhanh chóng đi về phía tây. Nữ nhân của Lăng Tiêu nhất định không có trong thành tục Sơn, ha ha, ta đã đưa mấy bức họa tới mạo hiểm công hội treo giải thưởng kết sủ chắc không cần bao lâu là có thể nhận được tin tức. Âu Dương Hoành đứng bên cạnh Âu Dương Vũ, vẻ mặt định nọt cười nói, những nữ nhân này mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân, không ngờ trên thế tục giới lại có những người con gái đẹp như vậy. Âu Dương Vũ vinh mặt lên, liếc mắt nhìn Âu Dương Hoành, nói đùa. Sao nào, người một lòng tu luyện như lục thúc cũng động lòng trần sao. Âu Dương Hoành cười ha ha, trong lòng Âu Dương Vũ lại là một hồi chắn ghét, thầm nghĩ, mấy lao già không biết hẹn không xem lại bản mặt của mình đi. Hừ, mỹ nữ này, đều là của thiếu gia ta. Lúc này, từ bên ngoài đống nhiên truyền tới một trận tiếng ổn. Cự long. Chơi ạ, thật sự là cự long. Thì ra có rồng tồn tại thật à, ta còn tưởng truyền thuyết là giả chứ. Lão bà, mau ra mà xem cự long này. Một đại thúc nào đó điên quầng hô hào Thật sự là có cự long. Rồng. Âu Dương Trường Hơn đang ngồi nhắm mắt chợt mở bừng hai mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng, nói. Quả thực có năng lượng dao động hùng mạnh. Âu Dương Vũ không nhìn được, bay ra khỏi cửa sổ, đồng cảm giác có một luồng áp lực cực lớn đè hắn xuống. Loại cảm giác này thiếu chút nữa khiến Âu Dương Vũ cảm thấy hít thở không thống. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy, trên bầu trời, một con cự long màu đen dài trăm mét, hai cánh trên lưng khi mở ra dài gần 150 mét đang lơ lửng trên bầu trời thành thuộc sơn. Vô số người tranh nhau xem, còn có rất nhiều tiếng thét trói thai văng lên. Thậm chí rất nhiều người còn hô lớn đòi mở đại trận hộ thành. Âu Dương Vũ đông nhiên nói, chúng ta bay lên xem đi. Nếu đại trận thủ thành mở ra thì chúng ta sẽ bị vây trong này mất. Trong giây lát nhìn thấy loại sinh vật thần kỳ trong truyền thuyết này, cho dù là kiếm tôn bậc sáu như Âu Dương trưởng Vân cũng không áp chế được cảm xúc mê ngông. Đẹp thật. Đây mới là long tộc chân chính. Loài rồng hùng mạnh. Nếu có một con vật nuôi như vậy thì càng hoàn mỹ. Âu Dương Vũ liếm môi nói. Âu Dương hoành hít mắt, cảm thụ được uy áp cực lớn của đầu cự long, nói: "Việc đó thì hơi quá." Nhưng mà làm một trận anh hùng đổ long chắc cũng rất khoái đó. Nói xong, mọi người Âu Dương ra đều bay lên không, mà ngay khi bọn họ bay lên một lát thì đại trận băng làm thủy quang thủ hộ thành Thục Sơn mở ra, quần sáng màu làm ngăn cách tất cả mấy người Âu Dương ra ở bên ngoài. Âu Dương trường hân cúi lầu nhìn, sau đó nói. Xem ra, người của thuộc Sơn kiếm phái muốn tuyệt đường lui của chúng ta đây. Thúc thúc, người nói xem, chúng ta có thể đổ sát đầu cự Long này không? Ánh mắt Âu Dương Vũ nóng bỏng nhìn sinh vật to lớn thuộc long tộc kia, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Loại sinh vật trong truyền thuyết này một khi hiện ra trước mắt thì loại ngạc nhiên vui mừng này quả thực khó thể nói nên lời. Thử xem sao. Đối mặt với hấp dẫn lớn thế này, Âu Dương Trường Hân cũng phải động tâm. Bởi vì Lao có thể cảm giác rõ ràng, uy áp của đầu rồng này tuy rằng hùng mạnh, nhưng đối với Lao thì không có nhiều uy hiếp. Liếc qua hai kiếm tôn bậc sáu khác. Phát hiện trong mắt bọn họ cũng tràn đầy chiến ý. Lúc này, con cự Long kia dường như cũng cảm giác được đám người phía dưới không có hảo ý, không ngờ lại nhắm hướng đầm lầy bẻn dị át dương cánh bay đi. Thường thắng trưởng lão và thường đức trưởng lão, hai người các người theo ta. Vũ Nhi, ngươi và những người khác chờ ở đây. Âu Dương trưởng hân gọi hai người kiếm tôn bậc 6 đi cùng, ba thân ảnh như sống chớp, lóe lên trên trời một cái liền biến mất, ngay sau đó đuổi theo con cự Long kia. Âu Dương Vũ biết mình và những người này có đi cũng chẳng giúp được nhiều. Thành Thục Sơn không về được, một hàng người bay tới thị trấn Tạp Mai Long, Âu Dương hoành chạy đi mạo hiểm công hội nhìn xem tin tức gì không. Thật không ngờ, thật sự lấy được tin tức về hồng nhan tri kỷ của Lăng Tiêu. Hắn lập tức vội vàng trở về, sai đó dâng lên như dâng bảo vật cho Âu Dương Vũ. Thiếu ra, tìm được những nữ nhân của Lăng Tiêu rồi. Cái gì? Trong lòng Âu Dương Vũ? Hưng thú đối với những tuyệt sắc mỹ nhân bên mình lăng tiêu vượt xa so với hưng thú với cự Long kia. Hắn hưng vẫn nói. Thật sao? Các nàng ở đâu? Công quốc nạ nỉ à học việc nạ nỉ à Âu Dương Hoành nói. Thật sự là vì những nữ nhân này đều quá mức xuất sắc, và không chỉ với thời gian như vậy mà muốn tìm tin tức về họ, căn bản là không có khả năng. Âu Dương vũ vô vỗ vai Âu Dương Hoành, cười ha hà nói. Lần này ít nhiều cũng được Lục Thúc nhắc nhở, nếu không chúng ta còn không biết làm thế nào mà tìm được các nàng. Lục Thúc yên tâm, sau khi chuyện thành rồi, tuyệt đối sẽ không bạc đái thúc đâu. Lục Thúc tuy là chi thứ, nhưng nếu ngâng lên thân phận một chút, vẫn không thành vấn đề. Âu Dương Hoành Vốn tưởng phần thưởng cho hắn là mị nữ, lại không nghĩ tới là cái này, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng, kích động nói năng lộn xộn lắp bắp, thiếu, thiếu ra làm làm thật sao. Bản tôn nói chuyện đã khi nào nuốt lời chưa? Âu Dương Vũ tươi cười, sau đó nói với bốn người còn lại. Các ngươi ở đây, ta và Lục Thúc đi công quốc Nà Nì Ả một chuyến. Sẽ về nhanh thôi. Khi Thúc Thúc họ đổ lòng về thì các ngươi thông báo một tiếng. Thiếu ra việc này, việc này không hợp lắm. Chương 361, Người Xấu Nhân Tâm. Một kiếm tôn cấp 5 khẽ cao mày. Nói thật, mặc dù bọn họ có thân phận là người thủ hộ, Nhưng trước mặt Âu Dương Vũ thì so với một nô lệ cũng không khác bao nhiêu ba Nếu không thì Âu Dương Hoành cũng không bị kích động như thế. Không có gì là không được, chỉ là một người thế tục bình thường. Thêm vài nữ nhân, có thể thoát khỏi tay của buồn tôn sao. Âu Dương Vũ cười ha hả, vẻ mặt dâm đãng, tựa như những nữ nhân bên cạnh lăng tiêu đã trở thành vật trong lòng bàn tay của hắn vậy. Nam. Lăng tiêu đang tăng tốc mà đi, ở thế giới này. Nơi xa nhất mà hắn đã từng đi đến cũng chỉ là đế quốc tử xuyên, xa hơn về phía tây thì hắn vẫn chưa đi qua, bởi vì phía tây của đế quốc tử xuyên còn có một sa mạc rộng lớn, người bình thường nếu muốn băng qua sa mạc này thì rất là khó khăn. Chỉ có đi bằng thuyền trên đường biển để đi vòng qua sa mạc mà đến quốc gia bên kia, chứ không có đi đường bộ. Chính là vì lý do này cho nên mới tin tức giữa hai nơi mới bị bế tắc. Ví dụ như, Những người ưu tú như Diệp Tử, Tống Minh Nguyệt, ở Học viện Ni Á, cũng không có ai nhận ra các nàng. Học viện Ni Á cũng rất lớn, có hơn mấy vạn sư sinh, hơn nữa, những người có thể vào học ở đây, đều là tinh anh trong tinh anh, còn không thì cũng là người quyền quý trong vương thất của các quốc gia. Cho nên, Tuấn Nam Mỹ Nữ cũng có hàng hà sa số. Diệp Tử, Tống Minh Nguyệt, Phong Linh, Lang Vận Nhi và ỉ xã đều là quốc sắc thiên hương. Xuân Lan và Thu Cúc mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng là mị nữ ngàn người có một, còn như Diệp Tử và các nàng khác, trong học viện Ni Á, có thể nói là đỉnh cấp mị nữ thôi chứ không thể nói là đệ nhất mị nữ được. Đương nhiên, trong học viện, cũng có không ít những vương công quý tộc là đệ tử, trong lúc nhàm chán đã sắp xếp mị nữ bảng. Tống Minh Nguyệt lực gáp quần phương, trở thành người đứng đầu trên bách hoa bảng. Thật ra điều này không phải nói là Tống Minh Nguyệt là người đẹp nhất, Nếu so với Diệp Tử, Phong Linh, ỷ Sạ và nhiều thiếu nữ khác thì mỗi người đều có một vẻ riêng. Nhưng Tống Minh Nguyệt có một loài khí chất đặc biệt cho nên cơ hội như là áp đảo hơn, nên được sự ưu ái của các nam sinh. Tống Minh Nguyệt xuất thân từ một thế gia nhất lưu, cho nên tử tố chất nàng không hề thua kém bất kỳ một quốc gia công chúa nào. Lời ăn tiếng nói phong nhã, thậm chí đến nhiều giáo sư cũng đặc biệt ưu ái nàng. Dung mạo tuyệt sắc, khí chất cao quý. Thực lực lại cao, đây chính là những điểm mê người của nàng. Mà theo sát đó chính là Diệp Vinh Diệp Tử thì hơn Tống Minh Nguyệt ở phương diện trí thức một bậc, mà cả người đều tràn ngập khí tức của lá cây. Thật ra trong mắt nhiều người, nàng còn hấp dẫn hơn cả Tống Minh Nguyệt. Đồng thời, trong học viện Ni Á còn có nhiều mỹ nữ khác, cũng có được một số lượng người ủng hộ không ít. Nhưng các nàng chiếm được ưu thế là vì vũ kỹ, thực lực của các nàng rất nổi danh trong học viện. Vốn các nàng muốn ẩn giấu thực lực, nhưng sau đó phát hiện ra, ở học viện Ni Á này, nếu thực lực kém cỏi thì sẽ bị khinh thường. Lý do rất đơn giản vì ở đây có rất nhiều người ưu tú. Người càng thấp kém thì càng bị nhiều người xem thường, thậm chí là còn bị khi dễ. Cho nên, thất nữ bị người khác khi dễ, có một lần bị người khác nhục mạng, không nhịn được nữa cho nên ra tay giáo huấn đối phương một bài học. Sau đó còn dạy thêm cho đối phương vài bài học nữa khi đối phương có ý định trả thù, đồng thời các nàng còn chuyển sự nhục nhã trước kia lại cho đối phương. Từ đó về sau, thất nữ dạng danh khắp học viện Ni Á. Bảy đoá hoa này đều có gai, ai ai cũng công nhận điều đó. Đương nhiên, trong học viện Ni Á, hoa mà có gai thì cũng không ít. Vì thế mặc dù thất nữ nổi danh nhưng cũng không khiến cho người khác phải chú ý càng huống chi có được công tôn gia tộc chiếu cố. Viện trưởng của Học viện Ni Á làm sao dám đắc tội bảy nữ hài này. Hôm nay, thất nữ cùng ngồi một chỗ, Diệp Tử ngồi trên ghế hai tay chống cảm, bương má, đôi mắt đẹp chấp động, sau đó nói. Mới đây mà đã 5 năm rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh, nghe nói gần đây đại lục cũng không phải là Thái Bình. Các người nói xem, chúng ta có cần phải xin tốt nghiệp sớm mà về nhà. Lan thu thủy của Tống Minh Nguyệt hiện lên vẻ mê ly, trong lòng thầm nghĩ. Cái tên xấu xa kia thật nhẫn tâm, đã nhiều năm như thế rồi mà cũng không đến gặp các nàng. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, Lăng Tiêu đã bê quan 3 năm, sau khi xuất quan lại có rất nhiều chuyện để làm. Nhưng, nếu hắn có thể lừa Hoàng Phổ Nguyệt để nàng trở về thì tại sao lại không đến nơi này một lần? Lại nhớ hắn à? Diệp tử nhìn thấy bộ dáng của Tống Minh Nguyệt thì làm sao không biết nàng nghĩ gì chứ, không nhịn được vườn tay véo lên má của nàng một cái, cười nói. Nếu nhìn thấy hắn thì cho ngươi hô hiếm với hắn tước, được chưa? hay da, nha đầu kia, ngươi xấu lắm. Tống Minh Nguyệt bị đánh lén, mặt hoa đỏ bừng, hoán hận nói. Như vậy ngươi không ghen sao? Muốn thì mọi người cùng lên một lúc. Hả? Diệp tử bị lời nói quang minh chính đại này của Tống Minh Nguyệt đánh bại, mặt cũng đỏ bừng, náo loạn chỗ này với Tống Minh Nguyệt. Thất nữ đã ở chung mấy năm, cảm tình rất tốt, rất hòa hợp với nhau. Thực lực của Diệp Tử hiện nay đã có thể dùng từ thâm sâu khó lường để hình dung. Không có phục dụng vạng thiên đan như lăng tiêu lúc trước, để tu vi từ nguyên anh sơ kỳ đạt đến trung kỳ, mà bây giờ thực lực của Diệp Tử đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Nàng có thể dùng thời gian vài năm mà đạt được thành tựu như thế thì tuyệt đối đáng để tiêu ngạo. Chỉ bất quá Diệp Tử không có nhiều thủ đoạn như lăng tiêu, cũng không có nhiều pháp bảo linh khí như hắn nhưng nếu đánh nhau với một kiếm tôn cấp thấp thì nhất định nàng sẽ không bị mất bình tĩnh. Đây cũng là một nguyên nhân mà vì sao không ai dám trêu chọc thất nữ. Hiện nay thì Tống Minh Nguyệt đã đạt đến bậc 3 của kiếm tôn, mặc dù học viện Ni Á Ngọa Hổ Tàng Long, nhưng những người tuổi trẻ có thể vượt qua được Tống Minh Nguyệt thì cũng không có mấy người. Đương nhiên, thực lực bản thân càng cao thì nàng càng cố ẩn tàng thực lực của mình. Các nàng phong linh và ý xạ cũng có rất nhiều tăng tiến. Quan trọng hơn, đó chính là ngọc nữ kiếm trận của thất nữ đã hoàn thành. Phối hợp đến mức thiên y ghề vô phủng, cho dù là một kiếm tôn cấp thấp nếu bị vây trong trận thì cũng đừng mong chiếm được thượng phong Kiếm trận cao cấp của tu chân giới làm sao có thể là thứ tầm thường được. Nếu không thì lăng tiêu cũng không trịnh trọng lấy ra để cho chúng nữ tu luyện. Tất cả các đệ tử trong học viện Ni Á đều ở trong ký túc xá, Diệp Tử và Tống Minh Nguyệt ở chung một phòng, túc xá có 7 tầng. Phòng của hai nàng là ở tầng 5. Ngay thường, ở dưới lầu của túc xá nữ, luôn có không ít nam sinh tụ tập, và dĩ nhiên là có không ít người có can đảm mang hoa đến tỏ tình, như Diệp Tử và Tống Minh Nguyệt, hai mị nữ nổi danh nhất của học viện, có không ít người đến để tỏ tình. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, rất nhiều cười cùng hô lớn tên của Tống Minh Nguyệt. Hai người thậm chí không cần đi đến cạnh cửa sổ để xem mà chỉ cần dựa vào tinh lần thực là có thể biết được ai là người đến tỏ tình. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định sao. Thật là phiền đến chết mất. Tống Minh Nguyệt Nhiễu chặt đôi mi thanh tú, vẻ mặt hết sức tức giận. Diệp tử thì cười lên một tiếng, nói. Đây chính là thành ý của người ta đó. Người xem, bị người đánh đến gãy chân mà vẫn không thay đổi, một mối tình si, sao ngươi không động tâm nhỉ? Hứ! Người đó, còn nói ta sao, ngươi quên cái tên vương tử kia điên cuồng theo đuổi ngươi rồi sao? Tống Minh Nguyệt nhìn sang Diệp tử đang hả hê mà biểu môi đáp lại. Diệp Vy đưa tay mân miệng, cái tên vương tử theo đuổi nàng à, nàng cũng không nhớ kỹ lắm. Hắn có dây dưa với nàng hoài, nên nàng tức giận cho hắn một ước, nghe nói hiện giờ hắn vẫn còn đang được chữa trị, nghe nói khả năng mà hắn không được đến học viện Nhi Á để học nữa rất là cao. Và quốc gia đó cũng nhiều lần kháng nghỉ với học viện, muốn tìm diệp tử để tính sổ, nhưng không biết vì sao bây giờ lại yên tĩnh như nước, xem ra chắc là bị gia tộc công tôn cảnh cáo rồi. Một tiểu quốc gia, đối mặt với một thế gia siêu cấp, căn bản là không hề có một chút lực phản kháng nào. Thế giới này, quốc gia chỉ là để bài biện mà thôi, thế gia mới chính là chúa tể chân chính. Thanh âm bên ngoài rất to, càng lúc càng lớn, Tống Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kể theo đồn nàng, nghe nói là một đệ tử của một thế gia ẩn thế, đệ tử của các thế gia ẩn thế đến học viện Ni Á để học cũng không có gì là ngạc nhiên, bởi vì hầu như bọn họ đều che giấu thân phận của mình, sau đó tiến vào học viện để học tập một ít vũ ký và tri thức. Đến học viện Ni Á mà không chuyên tâm học vũ ký thì ngoại trừ những vương công quý tộc ra thì trên cơ bản cũng chỉ có đệ tử của các thế gia ẩn thế mà thôi. Hơn nữa, người kia cũng không đơn giản có được thực lực của một kiếm tông cấp 1. Nhưng tâm của hắn có chút bất chính, sau nhiều lần hao tâm hao lực đeo đuổi tống minh nguyệt mà không có kết quả, trong một đêm hắn định bắt cóc tống minh nguyệt, kết quả là hắn bị nàng tặng cho một ước, xương đùi gây đôi. Nếu không có người khác ngăn cản thì thiếu chút nữa là nàng đã tiện hắn về đoàn tụ ông bà luôn rồi. Không ngờ sau vài tháng tịnh dưỡng, giờ hắn lại xuất hiện, hơn nữa bên cạnh hắn lúc này còn có hai kiếm hoàng làm bảo kê. Nói thật, Đừng nói là hai kiếm hoàng, cho dù có là bốn kiếm hoàng thì thất nữ cũng không sợ, nhưng vấn đề chính là, học viện cũng có quy định của học viện, ở trong học viện mà công khai giết người thì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, hơn nữa chỉ vì người khác theo đuổi mình mà ra tay giết người ta thì cũng không được. Dù sao trước mắt người khác thì hắn không có dở thử đoạn hèn hạ và âm hiểm ra, ngược lại bây giờ hắn còn có hình tượng của một kẻ si tình. Thậm chí là bị Tống Minh Nguyệt đáng gây chân cũng không thay đổi. Nếu lúc này phu quân ở đây thì tốt rồi. Tống Minh Nguyệt lấy chăn che qua đầu, dầu di nói, đánh thì không thể đánh, nghe thì phiền, hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc Tống Minh Nguyệt nhớ đến lăng tiêu. Lời của nàng nói ra thì không nghe Diệp Tử phản ứng gì, nàng có chút bất mát nói. Này, Diệp Tử, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đẩy ta cho người khác sao? Nghĩ cách dùm ta đi. Đuổi con rùi này đi dùm ta đi. Đột nhiên Tống Minh Nguyệt nghe được một giọng nói tràn ngập tư tính. Chuyện nhỏ, ta đến, mang theo các người đi, lúc đó tự nhiên sẽ rời ra tên. À không, con rùi này. Á. Tống Minh Nguyệt trận mắt há hốc mồm mà nhìn người đang đứng trong phòng của mình. Người đó đang ôm lấy vòng eo thon gọn của Diệp Tử, lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Diệp Tử. Tống Minh Nguyệt nghiến răng nói. Diệp Tử. Sau đó vội vàng nhào vào lòng lăng tiêu, dùng mũi cô hít sâu, hít thật sâu, nói. Là thật, Huynh đến rồi, Huynh. Huynh thật đúng là một người xấu, một tên nhận tâm, hù hù. chương 362, thay đổi nhiều. ha ha thật đúng là buồn cười. Ngay trong lúc mà, cơ hội như tất cả bình dân, cả những người tín ngượng thuộc Sơn cũng bắt đầu hoài nghi là lăng tiêu sắp xong đời. thuộc Sơn kiếm phái đã đến hồi diệt vong thì lăng tiêu xuất hiện tất một bạt tay thật mạnh, tiêu diệt ngược lại chết ra, cái bạt tay này cũng tắt lên mặt của những người chuẩn bị xem náo nhiệt. Nói cho mọi người biết, muốn tìm Lăng Tiêu gây sự, hãy xem lại bản thân mình có đủ tư cách hay không. Thực lực của Âu Dương gia tộc rất mạnh, thực lực của bọn họ ở thánh vực còn mạnh hơn. Nhưng các ngươi có từng nghe nói có người nào từ thánh vực trở về chưa? Nếu chưa từng có ai trở về thì những người ở thánh vực có thể giúp được gì cho họ không? Hoặc có thể nói Nếu như lăng tiêu thu thập bọn họ, sau này nếu tiến vào thánh vực thì sẽ bị người của các gia tộc đó truy đuổi. Ma tộc cũng ở trong thánh vực suốt mấy chục ngàn năm nay, nhưng giờ thì sao, vẫn sống tốt đấy thôi. Cho nên, theo ta thấy, bọn người của Âu Dương ra đúng là muốn tìm cái chết, chắc được ai đây. Tư không Dương ngồi trong một vài lều, trong lều có một cái bàn nhỏ. Trên bàn có vài loại hoa quả và còn có rượu. Đối diện là một lão nhân mà nhìn qua thì cảm thấy lão giống như gần đất xa trời, hình dung tiểu tụy, nếu như lão nằm trên giường mà nhắm mắt lại thì e rằng sẽ không ai tin lão là người sống. Nhưng một lão già như thế, không ngờ lại chính là tộc trưởng của gia tộc Tư Không Tư Không Đãng Phi. Tư Không Đãng Phi, 180 tuổi, chỉ có thực lực gần kiếm hoàng. Có vài người trời sinh không hợp với đường võ đạo cho nên cho dù có bí pháp của thánh vực là linh dược hỗ trợ cũng không tiến xa được bao nhiêu nhưng tư không Đẳng phi có thể làm được tộc trưởng của gia tộc thì Dĩ nhiên không thể không xuất sắc Mặc dù lúc này nhìn qua bộ dáng của lao lúc này trông vô cùng giải yếu nhưng trên thực tế tư không Đảng phi là một người có thủ đoạn rất ngon độc gia tộc như bọn họ, truyền thừa từ xa xưa, hiện nay mà nói số người có thực lực và bối phận cao hơn so với tư không Đảng phi một ít nhưng cả gia tộc tư không, Không ai không nghe theo lời của vị tộc trưởng này. Mỗi một nghề nghiệp đều phải có sự trả giá nhất định, để đi đến đỉnh cao của võ giả thì ở những phương diện khác họ sẽ yếu kém. Có thể được như người bình thường là tốt lắm rồi, bắt bọn họ chuyện gì cũng thông suốt thì quả thật là rất khó. Cũng may tuyệt đại đa số người đều tự biết được điều này, và cũng không dánh để đi hỏi bình dân những chuyện cần biết, cho nên địa vị của tư không đằng phi trong gia tộc là không ai có thể dung chuyển được. Nhưng việc người của Âu Dương gia tộc tìm đi đến Thảo Nguyên Lưỡng Hà, kinh động đến Tư Không Đằng Phi là việc mà Tư Không Dương không nghĩ đến, có thể thấy được bọn họ rất coi trọng Lăng Tiêu. Trong tâm lý của Tư Không Đằng Phi, chuyện mà liên quan đến của người thủ hộ của gia tộc là một việc không hề nhỏ. Bởi vì chỉ cần có một quyết định sai lầm là có thể dẫn đến một hậu quả không tưởng được. Theo ý của ngươi thì nhiều người của Âu Dương gia tộc như thế cũng chưa chắc là đối thủ của Lăng Tiêu. Hai tròng mắt của Tư không đằng phi nửa mở nửa khép, rất khó nhìn ra được trong lòng lao nghĩ gì. Trên khuôn mặt của giàn mua của lão có vô số nếp nhăn, lão mà nhăn mặt lại thì sẽ chẳng khác nào một đóa hoa cúc. Tốc trường, ngài có cảm giác được, có thể những người kia đều là những người tài trí bình thường. Tư không dương biểu môi cười lạnh, cho nên ta mới đều nghị, để cho Tư không liếu tự mình đi đến Thục Sơn thành trước. Nếu người của Âu Dương ra thật sự dám khai chiến với người của thuộc sơn kiếm phái thì chúng ta sẽ mượn cơ hội này Dương cờ ủng hộ lăng tiêu. Việc Thư không đằng phi chầm tư, nữ mày nhăn mặt. Sự việc này thật sự là rất khó đưa ra quyết định, thực lực của gia tộc cũng không kém gì đối phương, nhưng nếu tính ở phía bên kia thánh vực thì đã thua đối phương một phần. Tư không Dương nói không sai, đi vào thánh vực như đi vào biển, chưa từng thấy có người nào trở về. Hơn nữa thế lực của gia tộc tư không ở thánh vực cũng không tính là lớn. Nếu có thể thông qua lăng tiêu thì biết đâu có giúp cho vị thế của gia tộc cao hơn một tầng. Đến lúc đó, cho dù mình có vô duyên với thánh vực thì cũng có thể có được những cống hiến to lớn cho gia tộc, và quan trọng là có thể lưu danh thiên cổ. Tư không đẳng phi suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc đưa ra quyết định. Được. Sau đó nói thêm. Tên lăng tiêu kia đúng là một nhân vật lợi hại. Lần này trước khi chúng ta hành động thì cũng đã nhận được chỉ ý của bên kia thánh vực, tổ tông của chúng ta yêu cầu chúng ta phải giao hảo với tên lang tiêu kia, nhưng tốt nhất vẫn là không được đắc tội với các gia tộc khác. Vừa nói nét mặt giàn mua của tư không đằng phi đỏ lên. Ngươi cũng biết, ở thánh vực, thế lực của chúng ta không cường đại như gia tộc câu dương, mặc dù chưa chắc được ý định của bọn họ thế nào. Nhưng chung quy tốt nhất vẫn nên tránh đắc tội với bọn họ. Bất quá, ngươi nói rất đúng. Phú quý hiểm trung cầu. Tên lăng tiêu kêu mặc dù cường đại nhưng dù sao cũng chỉ là một thân đơn độc. Thế này đi, ngoại trừ tư không liếu, chúng ta phải thêm 4 người nữa. À, phải đi 2 người cấp 5, 2 người cấp 4. Tốt nhất là không nên phát sinh xung đột trực tiếp với người của Âu Dương ra, để bọn họ biết được lập trường của chúng ta. Tư không dương gật đầu cười. Vâng, tộc trường, ngài có một quyết định anh minh. tu không đằng phi cười khổ, lắc đầu. Đứng vậy, đi ra khỏi lều vải, bên ngoài vừa có một trận mưa, lúc này đồng quý. Khí hậu của phía nam cũng có chút lạnh, nhưng ở nơi bốn mùa như xuân này thì hoàn toàn không hề lạnh. Trận mưa này chỉ làm cho Thảo Nguyên có thêm sức sống, mùi của tự nhiên bay vào mũi, tư không đằng phi hít sâu một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, đây là một quyết định mạo hiểm, hy vọng là đúng. Nha đầu vận nhi kia chắc giờ này hạnh phúc đến chết, nàng lựa chọn học lễ nghi của quý tộc. Lúc đầu chúng ta còn cười nhạo nàng, vì nàng vốn là quý tộc nên học môn đó làm gì. Giờ mới phát hiện ra được nha đầu kia thật là khôn quá mà, nghi lễ của quý tộc nhìn như phức tạp nhưng đối với nàng thì quá ư là dễ. Kết quả, chưa đến nửa năm là nàng đã tốt nghiệp, giờ đã ở nhà rồi, đúng là sướng sướng. Còn tên đầu heo lăng tiêu kia nữa, không thèm để ý đến chúng ta. Hừ, đợi khi gặp lại hắn. Phong Linh mà xả cơn tức cho ỉa nghe, mấy năm qua Ý xa ngày càng xinh đẹp, và nàng cũng không còn thẹn thùng như xưa nữa, nhưng tính tình vẫn điềm đạm như nước. Nàng ôn nhu nói. Sau khi xuất quan thì lăng tiêu ca ca có rất nhiều việc để làm, chúng ta cũng nhận được tin là ca ca đã làm rất nhiều việc. À đúng rồi, phong linh, tối qua ngươi nói mớ. Không được nói. Mặt của phong linh đỏ lên, tối qua nàng đã có một giấc xuân mộng với tên đáng ghét kia Đương nhiên lúc này nàng nhớ rõ, bây giờ nghĩ lại, có ba phần ngượng ngủng bảy phần dư vị. Ai nói mộng không phải là một thói quen tốt. Phong Linh vừa xấu hổ vừa tức giận thầm nghĩ, đến khi nhìn thấy Lăng Tiêu nhất định phải giấu kín chuyện này, không được có những giấc mộng như thế nữa. Nếu không thì sẽ bị hắn chế nhạo. Y Sa ôn nhu cười, biết Phong Linh có ra mặt rất mỏng, nên không nói tiếp về chuyện đó nữa, nàng sâu kín nói. Nếu lúc này, Lăng Tiêu ca ca có thể đến đây thật tốt. Đúng vậy, ngươi xem, đám người bên dưới thật là ghê tởm. Vẫn nhi thì không có ở đây, nếu không thì bảy người chúng ta đã đi ra ngoài sử dụng kiếm trận đánh cho bọn chúng thành đầu heo. Phong Linh đoán hận phán một câu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng kinh hồ, kinh ngạc vô cùng. Những thanh âm mồ nào đó đan vào nhau, cùng văng lên, tạo nên một tiếng gầm như một con song lớn. Phong Linh đứng dậy, nhìn không được nói. Thật là phiền. Á! Tiểu y xạ! Mau, mau đến đây! Nhìn cái gì? Chẳng lẽ Minh Nguyệt Tỷ Tỷ đã đáp ứng tên hôn đản nào rồi sao? Ha ha! Trong khuế phòng, Y xạ thản nhiên nói vài câu vui lùa. Mặc dù quan hệ của mọi người rất tốt, hơn nữa rất đoàn kết, nhưng Y xạ dù sao cũng là phụ nữ, nên cẩn thận là chuyện bình thường. Mau, mau đến đây, ta thấy tên đầu heo kia. Y xạ bất động, sau đó đôi mắt sáng mở to, thanh âm cũng lớn hơn không ít. Người nói gì? Nhỏ tiếng chút. Phong Linh có chút bất mãn, lầm bầm một câu, ghé đầu nhìn vào cửa sổ bên trên, nhưng đầu không hề quay lại. Y sa vội chạy đến, nàng đứng bên cửa sổ, trong đôi mắt nàng tràn đầy những tưởng niệm và say đám, dùng sắc mân ngôi, nhưng không thể nào ngăn được nước mắt rơi xuống. Y sa quay đầu nhìn lại Phong Linh, phát hiện ra cô nàng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Tên đáng ghét không có lương tâm. Phong Linh nghẹn ngào thốt ra một câu, sau đó si ngốc nhìn ngắm thân ảnh bên dưới. Lăng tiêu ôm lấy hai nữ nhân có quan hệ thân mật với mình nhất, trong lòng có trăm mối cảm xúc nổn ngang, thời gian thoai đưa, nháy mắt mà đã nhiều năm như thế rồi, một lần 10 năm và hai lần 10 năm, đối với lăng tiêu mà nói, không có gì khác nhau. Nhưng tại đại lục thương lan, mỗi một năm, không phải nói là một ngày, đều có ý nghĩ khác nhau. Được rồi, ngăn, đừng khóc, không phải ta đã đến rồi sao? Tống Minh Nguyệt Va Diệp Tử cảm thấy thẹn thùng. Mặc dù hai nàng có quan hệ mật thiết với hắn nhưng dù sao ba người cùng đứng một chỗ như thế này thì chưa từng có bao giờ. Nghe Lăng Tiêu nói hai nàng đồng thời thối ui, từ trong lòng của Lăng Tiêu rẽ ra ngoài, nhưng cả hai đôi sóng mắt đều lưu chuyển, si ngốc nhìn về phía Lăng Tiêu. Những người bên dưới là ai? Lăng Tiêu nghe thanh âm ồn ảo bên dưới, trong lòng cảm thấy không thoải mái, loại cảm giác này đối với Lăng Tiêu mà nói quả thật là rất khó tin là hắn lại có. Thậm chí là ngay cả Tống Minh Nguyệt và Diệp Tử, cũng ngạc nhiên mà nhìn Lăng Tiêu. Sau đó Diệp Tử cười hắc hắc, nói. Đó là người theo đuổi Minh Nguyệt. À, sao thế, chẳng lẽ phu quân vĩ đại của chúng ta cũng có lúc ghen sao? Tống Minh Nguyệt trận mắt nhìn Diệp Tử, nói. Hứ, nói gì mà khó nghe vậy, cái gì mà người theo đuổi. Ta và hắn không có quan hệ gì. Lăng Tiêu cười cười, nói. Ta không thích hắn. Hai người ngẩn ra, lập tức nhìn nhau cười lớn, không thể không nói, được thấy lại lăng tiêu, hai nàng vừa vui mừng vừa sợ hãi, xa cách bao lâu, giờ gặp lại dĩ nhiên làm sao giống như gặp nhau như ngày thường được. Trong lòng của hai nàng lúc này đều có cùng một ý nghĩ, hắn thay đổi, thay đổi rất nhiều. chương 363, vậy thì dết đi, V1 Vì thế khi lăng tiêu dẫn theo hai nàng đi ra cổng chính của ký túc xá nữ sinh mọi người ở bên ngoài đều sinh ốc tĩnh lặng, tuyệt đối yên lặng, tĩnh lặng đến cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng, tĩnh lặng đến mỗi người có thể nghe được tiếng tim đập của mình, không ai dám tạo ra chút tiếng động nào, đến ngay cả tiếng hô hấp đều trở nên mỏng manh hẳn đi, dường như có một áp lực cực lớn theo cùng tiếng bước chân của một nam hai nữ kia bụng bụng, áp lực từ trên thân người trẻ tuổi toát ra phủ trùm lên đỉnh đầu mỗi người, trực tiếp đè ép đến sâu trong nội tâm bọn họ, ngay sau đó, Giống như nước sôi sụp tất cả mọi người tụ tập tại trước cửa ký túc xá nữ sinh đều như điên cuồng. Mẹ nó, ai vậy? Không ngờ có thể khiến hai nữ sinh đẹp nhất học viện Nà Nì à một trái một phải khoác tay hắn đi ra. Chơi ạ! Có phải chúng ta bị hoa mắt hay không? Hay là thế giới này điên cuồng rồi? Học sinh có thể vào học tại học viện Nà Nì à, thì có người nào không phải tính tình cao ngạo. Đơn giản là đâu có ai lại đi thừa nhận mình không bằng đối phương. Thế gia ẩn thế và giới thế tục, đối với người sống trên đời này mà nói, 99% đều không có bất cứ quan hệ gì. Quý tộc xưa nay vẫn nằm giữ quyền thế, phú hào vẫn như trước có được tiền tài nếu nói đến kiêng kỵ môn phái thế gia ẩn thế, cũng chỉ có những người chân chính đứng trên đỉnh cao của quyền lực thế tục đó mới phải cân nhắc suy nghĩ. Nếu không cho dù là lang gia năm đó cũng chưa từng lo lắng thế gia ẩn thế như thế nào. Điều lo lắng nhiều nhất còn không bằng chủ trương làm thế nào đánh đổ gia tộc Âu Lan đáng ghét. Cho nên nói, học sinh ở học viện Nã Nghị ạ này tuy rằng không ít người biết thế gia ẩn thế, nhưng có rất ít người có khái niệm về thế gia ẩn thế. Hơn nữa đây chẳng qua chỉ là theo đuổi cô gái xinh đẹp mà thôi. Người thanh niên này là đến từ nơi đó chăng? Vấn đề này vắt ngang trong lòng mọi người, mà nam sinh tuổi trẻ anh Tuấn đang cầm một bó hoa đỏ thắng kia. Đối mặt với ánh mắt của mọi người xung quanh, lại ngượng ngùng không chịu được, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tuy nhiên, cũng từ đó mà phẫn nộ đến gần như thiêu đốt lý trí của hắn, khiến hắn hận không thể lập tức phân phó hai gã cao thủ siêu cấp cảnh giới kiếm hoàng bên người băm vằm gã nam nhân chết tiệt kia thành vạn khúc. Chỉ có điều nơi này là học viện nạ nỉ ạ, cho dù hắn đến từ thế gia ẩn thế nhưng hắn càng biết hơn ai hết học viện nạ nỉ ạ là người nào đỡ đầu. Đó chính là thế gia siêu cấp công tôn thế gia, bên trong tùy tiện đưa ra một cường giả cấp trưởng lão cũng có thể dễ dàng hủy diệt gia tộc của mình. Cho nên, hắn không dám quá phận, có điều ánh mắt lạnh leo và âm độc của hắn thì không làm sao che giấu được. song có điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, hắn rõ ràng cảm nhận được hầu như tất cả những người vây xem này đều đang hướng về hắn. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, tuy nhiên ngược lại hắn hiểu được. Đối với học sinh của học viện Nà À mà nói, tất cả nữ sinh đều xinh đẹp, đều là thành phần ưu tú của học viện. Trong nội bộ học viện có thể cạnh tranh, thậm chí có thể cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề trong nội bộ. Mà nay lại bị một nam nhân trẻ tuổi vô cùng xa lạ, một người mà độc chiếm hai nàng. Có thể vào học ở nơi này người thiếu tình thương thực cũng không nhiều. Làm sao có thể nhìn không ra nét hạnh phúc trên mặt hai hoa hậu của học viện nạ nhì ạp và trong ánh mắt mỹ nữ thỉnh thoảng quét về phía người trẻ tuổi kia chứa đựng tình yêu say đắm vô tận. Vì thế họ cùng chung một đối thủ rồi. Tống Minh Nguyệt Lưu luyến buông cánh tay lang tiêu, đi đến trước mặt người trẻ tuổi tay cầm bó hoa đỏ rực. Lần này, nàng không lộ sắc mặt hung dữ lạnh như băng như trước đây mỗi lần đối mặt với người trẻ tuổi này. Ngược lại trên mặt Tống Minh Nguyệt còn mang theo một nụ cười tươi như hoa và vẻ ngưỡng ngùng. Rất nhiều người nhìn thấy không kìm nổi nuốt nước miếng, không nở nữ nhân Tống Minh Nguyệt này vẫn luôn lạnh như băng, vậy mà cũng có lúc cười tươi như vậy. Thật đúng là gặp quỷ rồi. Hóa ra nàng cười lên càng thêm xinh đẹp. Giờ khác này cùng một lúc vô số người dâng lên ý niệm này trong lòng. Vương Vũ! Xin ngươi từ nay về sau đừng quấy dậy ta nữa. Phu quân của ta tới đón ta. Hai ngày tới ta sẽ rời khỏi nơi này. Những xúc phạm trước đây với ngươi, ta thật có lời xin lỗi ngươi. Thống Minh Nguyệt vẻ mặt ôn hòa nói. Tay đang cầm bó hoa đỏ thám vương vũ hoàn toàn ngây ngốc đứng xửng tại chỗ. Nguyên vốn trong lòng hắn còn tồn tại một tia hào vọng, có thể người trẻ tuổi kia là ca ca của Minh Nguyệt chăng Nếu không làm sao có khả năng. Hai nữ nhân quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành không ngờ lại cùng theo một nam nhân. Chơi ạ! Nam nhân kia là ai? Đại thiếu gia của thế gia siêu cấp trăng. Hơn nữa thái độ Tống Minh Nguyệt thật khắc thường, không ngờ dùng khuôn mặt tươi cười đón chào hắn. Điều này làm cho trong lòng vương vũ giấy lên ngọn lửa mánh liệt, mỏi mắt chờ đợi mây tan để nhìn ánh trăng rằm, rốt cục ta đã nhìn thấy nụ cười của nàng dành cho ta. Nàng tính vạn tính cũng không ngờ Tống Minh Nguyệt lại nói với hắn những lời như vậy, khiến vương vũ mới vừa chuẩn bị những lời hay tiếng ngọt chưa kịp thốt ra đã ngẹn lại. Hơn nữa, Vừa nghe ý tứ trong lời nói Tống Minh Nguyệt để lộ ra, nam nhân tuổi trẻ anh Tuấn kia không ngờ là phu quân của nàng. a Vương Vũ cảm thấy đầu góc mình êm vang ủ ủ dường như sắp nổ tung. Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh! Càng là thời điểm loại này, thì càng không thể đánh mất phong độ của con cháu quý tộc. Ta là một cường giả kiếm tông tuổi trẻ đầy hứa hẹn mà. Tương lai của ta rất sáng lạ, tiền đồ rực rỡ, ta là người có hy vọng phi thăng thánh vực. Càng nghĩ cần phải bình tĩnh, lửa giận trong lòng vương vũ càng hừng hực thiêu đốt Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy Hắn vẫn luôn là viên ngọc quý trên tay người trong gia tộc Trải qua cuộc sống trên nhung lụa ăn thức ăn ngon nhất Dùng đồ dùng tốt nhất, đến trường học cũng phải trường tốt nhất Chưa từng có người nào dám tranh giành bất cứ thứ gì với hắn Trên mặt vương vũ cố nặn lên một nụ cười Minh Nguyệt, nàng nói dẫn sao Ha ha, nàng nhỏ tuổi như vậy Làm gì đã có phu quân chứ? Nếu bây giờ nàng không nguyện ý tiếp nhận ta, cũng không nên lập tức cự tuyệt ta. Nàng cho ta chút thời gian được không? Nàng thấy ta có chỗ nào không tốt ta sẽ sửa đổi. Ồ! Bốn phía cùng ồ lên! Lời nói này ở xã hội Nam Quyền cần phải có dũng khí rất lớn mới có thể nói ra miệng. Hơn nữa trước giờ Vương Vũ vẫn luôn là một nhân vật nổi bật của học viện Nạn Ý A. Các cô gái ưa thích hắn cũng nhiều vô số kể. Vẻ ngoài anh Tuấn, nếp sống xa xỉ hào phóng, thực lực mạnh mẽ mặc dù thực lực của Vương Vũ biểu hiện ra ngoài chỉ có ma kiếm sĩ, nhưng cũng đủ khiến vô số thiếu nữ hoài xuân động lòng rồi. Việc gì phải tự làm khổ mình? Trong đám người có nhiều thiếu nữ xinh đẹp đã nắm chặt nắm tay, nước mắt lưng chồng nhìn bóng dáng kiên cường của Vương Vũ kia, trong lòng thầm nghĩ như thế. Đồng thời nhiều người lại cảm thấy không thể tin nổi. Tống Minh Nguyệt giáo viên mỹ nữ đệ nhất trước giờ thân phận vẫn luôn rất thân bí, không ngờ lại cùng Diệp Vini là hoa hậu giảng đường cực phẩm của học viện Nà Nì ạ cùng xuất hiện chung một chỗ với một nam nhân. Mà còn công nhiên tuyên bố nam nhân kia là phu quân của nàng, vậy vậy Diệp Vini cùng nam nhân kia quan hệ thế nào? Là huynh mội hả? Gần như theo bản năng tất cả nam sinh đều nghĩ như vậy. Nếu Diệp Vini cũng cùng quan hệ tình ái với nam nhân đó, vậy thì cũng quá đả kích người ta đấy. Nhưng các nữ sinh thì không có ảo tưởng như thế, trong ánh mắt của hai nàng Diệp Vini và Tống Minh Nguyệt nhìn về phía nam nhân kia toát ra đầy tình luyến ái, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Nhìn không ra ư có là kẻ giảng ngu. Bởi vì xa cách từ lâu nay gặp lại, tâm tình Tống Minh Nguyệt cực kỳ sáng lạ, mới để lộ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với vương vũ, thế nhưng thấy bộ dáng hắn lại được nước lấn tới được đằng chân lân đằng đầu. Tâm tình Tống Minh Nguyệt lại càng căm ghét hơn lên. Nhớ tới người này trước đây làm đủ cho với mình, nếu không nhờ thực lực của nàng mạnh mẽ, chỉ sợ. Nghĩ vậy, Thống Minh Nguyệt đống nhiên sầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn Vương Vũ. Ngươi cảm thấy ta chỗ nào tốt, ta sửa đổi. Vương Vũ, hy vọng ngươi nhớ lại thương thế của ngươi là như thế nào có. Đừng giả bộ vô tội trước mặt người khác, đóng giả kẻ đáng thương để ta cho ngươi lối thoát. Hy vọng ngươi cũng có thể trừa cho chính mình con đường sống. Tống Minh Nguyệt thản nhiên xoay người, khẽ nghiêng đầu, nói. Tạm biệt. Ồ, không, là Vĩnh Biệt. Đứng lại. Vương Vũ giận dữ điên cuồng hét lớn. Tống Minh Nguyệt. Ngươi nói nói rõ ràng cho ta. Ta ta như thế nào làm bộ người vô tội đóng giả kẻ đáng thương. Hôm nay nếu ngươi không nói cho rõ ràng. Ta không để điên cho ngươi. Lúc này, trong đám người vây xem, rất nhiều người lại vì Vương Vũ lên tiếng nói. Hoa hậu giảng đường thì giỏi làm sao? Hoa hậu giảng đường thì có thể nói lung tung à? Một nữ sinh tướng mạo to béo như khủng long khinh thường nói. Ừ, còn là mỹ nữ đệ nhất của học viện đấy, không ngờ lại nói xấu người khác. Đây là một nữ sinh nhỏ ái mộ vương vũ bất măn nói. Ôi, một lần đánh gãy xương chân người ta, bạo lực như thế. Chập chập, thật không biết cưới về nhà còn bị ước hiếp thành bộ dáng gì nữa. Nữ nhân như vậy có xinh đẹp đến đâu đi nữa ta cũng không dám dỡ nha. Đây là một nam sinh nào đó không chấm mút được nói. Trong đám người, có người khe khe nói nhỏ, thậm chí có người lớn tiếng nói, mọi mũi nhọn đều chia thẳng vào Tống Minh Nguyệt. Không bị người ta ganh tị là kẻ tầm thường, lời này thật có đạo lý. Đúng là vì diện mạo của Tống Minh Nguyệt, quả thực đúng hồng nhan là nguồn gốc của hai họa Vì thế bất kể nam sinh hay nữ sinh, Thời điểm đối mặt với nàng đều nảy sinh cảm giác tự ti mà cảm. Một khi có cơ hội đả kích nàng sao có thể dễ dàng buông tha chứ? Xưa nay hầu như không ít người thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại và thích dệ hoa trên lấm hơn nữa cuộc sống trung đụng trên xã hội cũng luôn giật gân như vậy. Tống Minh Nguyệt thoáng khượng lại một chút, nhưng không có dừng lại, thản nhiên nói. Ngoại trừ nam nhân của ta, ngoài ra không có người nào có thể ra lệnh cho ta phải thế nào. Vương Vũ Ta không vạch Trần ngươi đã làm gì với ta, đối với ta ngươi chỉ là một người qua đường. Còn nữa, ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng tưởng rằng ngươi mang theo hai tên bảo tiêu cấp bậc kiếm hoàng thì không sợ ai nữa. Gia tộc của ngươi trước nay chưa từng trải qua sóng gió gì, không nên tìm phiền toái cho chính mình. Tống Minh Nguyệt hời hợt nói mấy câu, nhưng cứ giống như trên mặt biển bốn đang bình lặng, trật nổi lên một cơn sóng thần, lập tức khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt nhìn về phía vương vũ đều đã xảy ra biến hóa thật lớn. Kiếm Hoàng. Không có người nào không rõ hai chữ này đại biểu cho ý nghĩa gì, vấn đề là như thế nào có khả năng. Thật quá tà môn. Dường như vô số sự tình không có khả năng, đều tập trung vào ngày hôm nay, khiến các học sinh tinh anh của học viện Nạ Nì A đến từ khắp nơi trên thế giới, đều cảm thấy quá không thực tế. Thật quá hoang đường. Không ngờ có học sinh lại mang theo hai cường giả cảnh giới kiếm hoàng làm bảo tiêu. Đây đây còn là học viện nạ ni ạ quen thuộc kia sao? Hãy nhìn gương mặt xanh mét của vương vũ kia, và không phản bác lại lời nào, vậy còn không phải chấp nhận để người khác tin như vậy sao? chương 364, vậy thì dết đi, P2. Vương vũ tựa như là bị người ta hắt vào đầu một bát nước lạnh, thân mình hắn dùng mình một cái như rơi vào hố băng. Ánh mắt nhìn về phía Tống Minh Nguyệt không còn lộ ra mối tỉnh si mê cuồng nhiệt như trước kia, ngược lại là một ánh nhìn đầy hàn ý lạnh leo. Người là ai? Lúc này Tống Minh Nguyệt đã tới bên cạnh lang tiêu, thân thiết ôm chặt cánh tay lăng tiêu, dán đôi gỏ đồng đảo cao ngất lên cánh tay lăng tiêu. Lúc này, trong đám người vây xem lại phát ra một chàng tiếng thở dài. Thật đúng là khoe khoang quá đáng mà. Ta là ai không quan trọng? Ta không có hưng thú với người chút nào. hơn nữa, Ta là nữ nhân của chàng. Từ giờ trở đi nếu ngươi muốn tìm phiền toái thì hãy tìm tới chàng. Tống Minh Nguyệt nói xong cưới mặt xuống, trong giọng nói lãnh đạm lại mang theo ý tứ hàm chứa sự nghịch ngợm. Lang tiêu khẽ lắc đầu, loại tình cảnh tranh giành tình nhân này, hắn cảm thấy thật nhàm chán. Dường như năm đó khi còn ở học viện đế quốc, vì y xạ hắn đã từng ra tay đánh nhau với người của tần gia tử Kinh Hoa, dường như cũng vì tranh giành tình nhân thì phải. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, lần sau, nhất định phải rời xa loại chuyện này, bị người ta vây xem thật là không có hứng thú chút nào. Quên đi. Chúng ta đi thôi. Diệp tử khẽ liếc mắt nhìn vương vũ gần như sắp phát cuồng, cảm thấy để cho phu quân tranh chấp với hạ người kém hiểu biết thế này, thật đúng là giảm giá trị của mình, mà cũng quá để cao hắn rồi. Thống Minh Nguyệt cũng gật gật đầu, Thống Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Đi thăm các nàng đi tất cả đều rất nhớ chàng đấy, nếu biết chàng đến chắc chắn sẽ cao hưng lắm đấy. Lăng tiêu quay đầu lại ánh mắt hở hững nhìn thoáng qua vương vũ, nguyên bốn vương vũ còn đang do dự không biết con nên liều lĩnh để cho hai gã bảo tiêu giết chết thanh niên kia hay không, đồng nhiên hắn cảm giác như có một cây châm đâm vào thần thức của mình, trong nháy mắt hắn đau đớn đến nỗi ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, thân mình hắn lập tức mềm nhúng ngã dài trên mặt đất, bó hoa đỏ thắm trong tay rơi tán loạn trên mặt đất, Lăng tiêu quay đầu lại bước đi, chẳng thèm quan tâm tới người khác, người đã có chủ ý đánh ta còn để cho người sống, thì không phải là lăng tiêu rồi. Theo vương vũ ngã xuống đất, toàn trường trợt hôn loạn hẳn lên. Có lẽ không người nào nghĩ đến, vương vũ đột nhiên lại ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, gần như không ai hoài nghi có liên quan với lăng tiêu, liếc mắt nhìn một cái liền có thể làm chết người. Vậy đó đã không phải là lạ thường, mà quá hoang đường. Nhưng thật ra hai gã kiếm hoàng bên người vương vũ, cao mày nhìn lăng tiêu, trong đó một gã bỗng nhiên mở miệng nói. Người không thể đi. Nói xong, thân mình phóng vọt tới lăng tiêu. Ngay lúc này, mọi người đều hiểu Tống Minh Nguyệt vừa rồi hoàn toàn không có nói sai, khẳng định hai người bên cạnh vương vũ này có thực lực cực kỳ hùng mạnh. Người này phóng tới lăng tiêu, với khí thế mãnh liệt bất trợt bùng phát đó khiến đám học sinh ở gần hoàn toàn không thể chịu đựng nổi áp lực lớn như vậy. Đều bị đẩy lui ra hai bên, thậm chí có người thể chất hơi yếu một chút bị đè ép khiến cho sắc mặt đỏ bừng lên, cơ hồ thở không nổi. cút Diệp Vinny bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, đồng thời một lực lượng thật lớn từ bàn tay xinh xắn của Diệp tử đẩy về phía gã kiếm hoàng đang phong tới. Gã kiếm hoàng có lẽ không ngờ người trả đòn lại là cô gái hiểu điệu này. Trong khoảnh khắc hắn ngần người, liền cảm giác được một lực lượng kinh khủng đánh vào thân thể hắn mạnh mẽ tống hắn bay đi. Lòng ngực hắn đau đớn dữ dội một hồi, phun một ngụm máu tươi rơi vãi trên không trung. Trong lúc tất cả học sinh vội vàng thối lui gào thét thấm ý, gã kiếm hoàng bên cạnh vương vũ, bị Diệp tử vung tay đánh bay đi. Dù sao cũng sắp rời đi, cũng không cần phải che giấu thực lực của mình, coi như để cho Minh Nguyệt Hà giận là tốt rồi. Diệp tử thầm nghĩ trong lòng. Lăng Thiêu nhìn vẻ mặt Diệp tử một cách tinh quái, đồng nhiên nhớ tới năm đó thời điểm ở quán rượu của Hoàng Phủ Nguyệt. Thực lực Diệp Tử rất kém cỏi còn dám trêu chọc lính đánh thuê hùng mạnh hơn nàng gấp mấy lần. Hắn khẽ mỉm cười, nắm cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của Diệp Tử đang còn muốn ra tay, lắc lắc đầu. "Thôi đi, đừng gây phiền toái thêm cho công tôn kiếm." Diệp Tử đột nhiên phát tác, khiến các học sinh học viện này vốn tưởng rằng rất hiểu biết về hoa hậu giảng đường của học viện Nania, đều trận mắt há hốc mồm. Nhìn Diệp Vini với ánh mắt không thể tin nổi, Sau đó quay nhìn lại người bị một trưởng đánh bay đi, lúc này mới gắng gượng đứng lên, mọi người đều không kìm được nỗi kinh ngạc trong lòng, đây là kiếm hoàng sao. Lúc này, có nhiều vị giáo sư của học viện Na Ni ạ đã chạy tới, tuy rằng thế lực học viện Nà Nì ạ rất lớn, nhưng học sinh trong học viện này cũng không phải dễ trêu trọng. Tuy tiện để xảy ra nguy hiểm cho người nào, cho dù bên học viện không sợ gánh chịu trách nhiệm, nhưng đau đầu thì không thể tránh khỏi. Những giáo sư chạy tới nơi cũng đều trận tròn mắt, không nghĩ tới nhân vật trọng tâm lại là Diệp Vini một trong mỹ nữ hoa hậu giảng đường trong học viện, không ngờ lại có thực lực kinh khủng như thế. Thời thế này thay đổi rồi sao? Càng khiến người ta trận mắt há hấp mồm, trong mắt sắp lọt ra ngoài là chuyện kế tiếp. Ngay lúc ba người lăng tiêu bỏ qua chuẩn bị tiến vào ký túc xá nữ sinh, viên quản lý ký túc xá vừa mới chứng kiến toàn bộ quá trình sự kiện. Đang do dự có nên cự tuyệt không cho lăng tiêu tiến vào ký túc xá nữ sinh hay không, Bỗng nhiên thấy từ trên lầu bay nhanh xuống bốn nữ sinh. Bốn nữ sinh này Azi quản lý cũng rất quen thuộc. Bất cứ cô nào một mình xuất hiện trên đường ở học viện Nà Nì A, đều sẽ khiến cho vô số người chú ý, bất luận cô nào cũng có rất nhiều nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người theo đuổi. Giờ phút này, không ngờ bốn cô gái lại tụ tập cùng một chỗ, hấp tấp chạy bay xuống lầu. Các nàng đây là làm sao vậy? Xem náo nhiệt à. Ngay lúc trong ánh mắt viên quản lý đầy nghi hoặc nhìn theo bốn cô gái xinh đẹp, vừa mới rơi xuống trung tâm sự kiện xảy ra trên người một nam hai nữ kia. Sau đó viên quản lý há hốc miệng ra, bà có thể phát thể với bất cứ kẻ nào với tính mạng hơn 40 tuổi hiện nay của mình. Trong cuộc sống làm quản lý hơn 20 năm nay, bà chưa từng gặp qua chuyện không thể tưởng tượng như thế. bốn cô gái xông ra ngoài, Hai nàng trong đó bất chấp tất cả nhào vào trong lòng người trẻ tuổi kia, còn lại hai nàng hơi chần trừ một chút, có điều khi người trẻ tuổi kia lại hướng về phía hai cô gái cười cười nháy mắt một cái, sau đó hai cô gái cũng đều không quan tâm gì nữa phóng vào tới, người trẻ tuổi buông hai nàng lúc trước ra, sau đó ôm hai cô nàng này vào lòng. Tiếp ngay sau đó chính là cảnh bốn cô gái vừa khóc vừa cười, vây quanh người trẻ tuổi không chịu rời xa. Dương như lại nhớ tới cảnh tượng khi Lăng Tiêu dẫn theo Diệp Tử và Tống Minh Nguyệt xuất hiện ở cửa ký túc xá nữ sinh. Tĩnh lặng. Lúc này toàn trường vẫn im lặng, đến ngay cả hai gã kiếm hoàng bên người vương vũ, cũng đều trận mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó, lung túng không biết phải làm sao khép miệng lại. Trong lòng vô cùng khiếp sợ, con bà nó. Đây là chuyện gì xảy ra? Mà tất cả giáo sư và học sinh học viện Nà Nì ạ, thì đều ngơ ngẩn đứng sửng tại chỗ. Sáu cô gái Trong đó bốn là mỹ nữ đẹp nhất của cả học viện Nga Nghĩa, hai nàng kia cũng đều vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Không ngờ các nàng lại cùng nhau xuất hiện ở bên người một nam nhân. Những người đứng xem đều chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, cảm nhận được niềm vui sướng trùng phùng của sáu nữ một nam sau thời gian xa cách, trong lòng bọn họ đều trống rỗng. Ha ha ha ha! Đông nhiên, một chàng cười dài, từ nơi không trùng xa xôi chuyển đến, làm thức tỉnh tất cả mọi người. Tiếng nói từ xa xa truyền đến. Không hổ là tông chủ của kiếm phái Thục sơn, nhân vật kiệt xuất của thế hệ tuổi trẻ. Giỏi thay cho hạt giống phong lưu. Lang tiêu. Ha ha, ha ha ha. Rốt cục ngươi vẫn còn thiếu kiên nhẫn, nếu không có ngươi tới nơi đây, muốn tung một mẻ lưới hốt gọn các ngươi, thật đúng là phải phí chút công phu đấy. Thanh âm còn rất trẻ, rất ngạ mạn nhưng mọi người tại học viện Nga Nghĩa, giờ khác này đều tỉnh táo lại. Bọn họ đã ý thức được, nam nhân có thể khiến sáu mỹ nữ tuyệt đẹp của học viện, không e rẻ và thân thiết như thế sao có thể là một nhân vật đơn giản chứ. Hơn nữa, xem diệp Vinny kia thật dễ dàng đánh bay một cường giả cảnh giới kiếm hoàng. Hôm nay dính vào vũng nước đục này, sớm không phải như cỡ bọn họ có thể dây vào. Rất nhiều nam sinh vốn rất ngưỡng mộ sáu cô gái này, mà lúc này thậm chí ngay cả lòng ghen tị cũng không có, trong lòng bọn họ không kìm được cười khổ chính mình. Mình yêu thích rốt lại là người nào trong các nữ nhân đây? Chỉ sợ hiện tại người có ý nghĩ này nhất định không phải số ít. Sáu cô gái đều vô cùng thông minh, biết lăng tiêu trợn đến nơi đây, chắc chắn không phải đơn giản tới để đón các nàng trở về. Trước đây các nàng cũng biết rất nhiều chuyện xảy ra trong nhà, lúc này đột nhiên nghe tiếng nói vang vọng trên bầu trời kia, các nàng đều cả kinh, càng là cấp bậc cao, càng có thể cảm ứng được người tới thực lực hùng mạnh thế nào. Lăng tiêu nhìn ra sáu nàng đang lo lắng, hắn khẽ cười nói, đừng sợ, các nàng ở dưới này cho ta, hệ có người thừa cơ hội đánh các nàng. giết không tha. Lăng tiêu tung thân bay lên bầu trời, cũng vừa đúng lúc chạm mặt hai người Âu Dương Vũ và Âu Dương Hoành vừa bay tới. Âu Dương Vũ đắc ý nhìn lăng tiêu, sau đó túi đầu nhìn xuống dưới, tuy rằng cách mấy trăm mét, nhưng với tầm nhìn của Âu Dương Vũ... Không khó phát hiện 6 cô gái trong đám người kia như hạc đứng giữa bầy gà, mỗi người đều là tuyệt sắc nhân gian, lập tức mắt hắn chớp chớp, trong lòng thầm mắng, nữ nhân xinh đẹp trên thế gian này, đều tập trung vào tay lăng tiêu ngươi hết sao? Như thế nào bên cạnh ngươi đều là tuyệt sắc dài nhân cỡ này? Trên thực tế, trong đám người kia mị nữ so với diệp tử các nàng không kém lắm khẳng định còn có, nhưng bên cạnh các nàng trong phạm vi mấy chút thước, hoàn toàn không có một người nào. Thự nhiên thoáng nhìn qua đã thấy rõ ràng trước mắt. Âu Dương Vũ cảm thấy mình đã nằm chắc thắng lợi trong tay, tuy rằng thực lực của lăng tiêu khiến hắn có chút kiềng kỵ, nhưng hắn càng kiềng kỵ hơn là loại trận pháp thần kỳ của lăng tiêu. Ngay cả kiếm tôn cũng có thể vây chết trong đó, Âu Dương Vũ tuy rằng trong lòng không phục, nhưng cũng không dám đi nếm thử một phen. Nhưng trực tiếp đối mặt với lăng tiêu thì không giống vậy, tuy rằng biết thực lực bản thân lăng tiêu cũng rất mạnh, thậm chí mạnh đến mức biến thái. nhưng vấn đề là Theo hiện trạng trước mắt bên Âu Dương Vũ còn có Âu Dương hoành trợ thủ của hắn. Một gã kiếm tôn bậc 4, một gã kiếm tôn bậc 5 hợp sức ra tay, nếu còn đánh không lại Lăng Tiêu, vậy thì thật đúng là bọn họ đi chết đi cho rồi. Âu Dương Vũ lộ vẻ tươi cười, hướng về phía Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu, ta không nói lời thừa với ngươi, giao ra trận pháp, thuật luyện chế đăng dược công pháp, kiếm kỹ và tất cả nữ nhân của ngươi. Ta lấy danh dự gia tộc phát thể sẽ tha cho người một mạng. Thế nào? Ta rất nhân từ phải không? Nếu đổi là người khác tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Ta chỉ cầu tài, không giết người. Nhưng mà ta muốn giết người. Ánh mắt lang tiêu lạnh như băng. Giết người có lẽ không phải là phương cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Hơn nữa đối phương còn có thân phận người thủ hộ. Lang tiêu sẽ không tự cao tự đại đến mức cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Thế lực của gia tộc Câu Dương Vũ này hiển nhiên hơn hẳn tất cả gia tộc hắn biết đến trước đây. Hơn nữa theo lời nói của Tư Không Dương, giữa người thủ hộ cùng thánh vực vẫn có liên hệ. Như vậy, gia tộc Câu Dương này ở bên trong thánh vực có lẽ cũng có thế lực không nhỏ. chương 365, vậy thì dết đi, v 3 Nhưng Lăng Tiêu càng không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào huy hiếp. Tu luyện kiếm pháp thuộc sơn, cổ khí phách kia ha có thể bị hốn con vẻ gãy. Cho dù trải qua muôn ngàn thế hệ, nhiều lần luân hồi, cũng sẽ không đánh mất đi nửa phần. Húng chi, đối phương còn có ý muốn nhúng tay vào nữ nhân của hắn. Nếu ngay cả người của mình cũng bảo vệ không được, còn nói gì đến chuyện trường sinh, trường sinh thì được cái gì chứ? Ha ha ha! Âu Dương Hoành cười một trang dài, như là nghe được điều gì không thể tin nổi. Hắn cười đến chạy cả nước mắt nước mũi, một hồi lâu hắn gây gắt nói. Lăng tiêu! Ta thật không biết ngươi làm thế nào sống tới ngày nay. Không ngờ ngay cả thực tế và hư hảo ngươi cũng không phân biệt được rõ ràng. Trong đầu của ngươi có phải chứa toàn cháo loãng hay không đấy? Ha ha ha ha. Nếu có ngu ngốc như vậy ngươi cũng cứ nói ra, thiếu ra chúng ta rất có đức hiếu sinh, muốn thả cho ngươi một con đường sống, không ngờ ngươi cũng không đi. Chẳng lẽ ngươi hy vọng vào anh em kết nghĩa thế gia công tôn của ngươi sao? Không sợ nói cho ngươi biết một sự thật. Trong mắt chúng ta thế ra công tôn chỉ giống như con kiến nhỏ bé, bóp chết bọn chúng cũng giống như bóp chết một con kiến. Thiếu ra! Sẽ không có việc gì chứ? Thu Nguyệt ngẩn đầu nhìn ba người đang đứng đối mặt trên bầu trời, trong mắt không khỏi có chút lo lắng nói. Như thế nào sẽ? Thiếu ra đã khi nào để chúng ta thất vọng đâu? Xuân Lan lộ vẻ mặt kiên định nói, nàng còn lưu luyến hương vị cái ôm vừa rồi của lăng tiêu. Loại cảm giác tràn ngập hạnh phúc nơi trái tim này thì người khác không thể nào cảm nhận được. Từ nhỏ nàng đã cùng lớn lên với lăng tiêu, tình cảm sâu sắc của nàng và thu nguyệt đối với lăng tiêu e là còn hơn mọi người. Nếu lăng tiêu xảy ra chuyện bất chắc gì, e rằng hai nàng sẽ là người trước tiên lựa chọn tự sát vì tình. Tuy rằng cảm nhận được sự hùng mạnh của hai người đối phương kia, nhưng các cô gái vẫn rất có niềm tin vào lăng tiêu của mình. Ánh mắt phong linh mơ màng nhìn lăng tiêu trên cao. Nhớ tới giấc mộng xấu hổ đen qua. Không biết nàng ta mơ thấy gì ba. Hi hi, sắc mặt nàng trợ từng đỏ. Vừa khéo lúc này ánh mắt ỉ Sa nhìn lướt qua, Phong Linh lập tức xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu. ỉ Sa khẽ cười nói. Chúng ta rốt cuộc có thể về nhà rồi. Đúng vậy. Nghe nói Thục Sơn kiếm phái đã phát triển rất lớn rồi. Sở học của chúng ta mấy năm nay, sau khi trở về cũng có đất để dụng võ rồi. Phong Linh thì thảo nói. Phong Linh sớm đã nhận được thư của gia đình gửi tới, phụ thân của nàng dẫn dắt tất cả người của môn phái kỳ sơn, phải trả một cái giá rất thê thảm rốt cục mới chiếm được rất nhiều bí tịch thượng cổ. Sau đó di rời môn phái đến một địa phương vô cùng bí ẩn xây dựng lại Sơn môn, tin rằng tương lai không bao lâu trong giới thế gia tam lưu, sẽ có tên của môn phái kỳ sơn. Phong viện phụ thân của Phong Linh cũng nghe nói tới thực lực hùng mạnh của Lăng Tiêu, tự nhiên sẽ không phản đối con gái ở chung một chỗ với Lăng Tiêu. Kiếm phái thuộc sơn càng lớn mạnh, không phải kỳ sơn môn càng có chỗ rửa vững chắc sao. Lăng tiêu. Đây là chính người tìm. Âu Dương Hoành còn chưa dứt lời, đồng nhiên hắn thấy mắt hoa lên một cái, không ngờ bóng dáng Lăng tiêu biến mất. Mẹ kiếp. tưởng Ẩm. a Lăng tiêu hung hăng tung một trưởng vào mặt Âu Dương Hoành, đánh cho gã cường giả cảnh giới kiếm tôn bậc năm thiếu chút nữa ngất đi. Hắn vừa dơ tay che mặt còn Âu Dương vũ ở một bên hoàn toàn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ trận mắt há hốc mồm nhìn lăng tiêu lại lần nữa tung một quyền cực mạnh vào nách của Âu Dương Hoành. Một tiếng gào vô cùng thảm thiết từ trong miệng Âu Dương Hoành phát ra, tiếp ngay sau đó lóe lên một luồng hàng quang, trên không chung máu tươi bắn ra tung tué, một cánh tay của Âu Dương Hoành cứ như vậy tách rời thân thể, còn chưa hết tiếp liền theo bị lăng tiêu tung một cước đá vào bụng, thân mình hắn giống như một chiếc lá giữa trận cuồng phong vù một tiếng bay vẹo trồng không chung. Khỏe mắt Âu Dương Vũ như muốn nứt ra, một kiếm tôn bậc năm, không ngờ cứ như thế bị đánh tơi tả còn không biết sống chết ra sao, hắn còn có cần thiết đánh tiếp không. Không đợi hắn kịp có nửa điểm phản ứng, một tấm lưới cực lớn tối đen như mực, phát ra mùi tanh nồng mang theo khí tức khủng bố, đột nhiên phủ trùn xuống đầu hắn. Âu Dương Vũ phát ra một tiếng thét trói thai kinh hoàng đến cực điểm, tuy rằng hắn không biết tấm lưới lớn này là cái tấ Nhưng rất hiển nhiên loại này đúng là có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Trong nháy mắt này, Âu Dương Vũ lập tức tăng công lực toàn thân lên tới trạng thái Tô đỉnh, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá kiếm tôn bậc 4. Đồng thời cả người hắn buộc phát ra khí thế vô cùng hùng mạnh, khí thế kia giống như sóng thủy triều cuồn cuộn tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Phía dưới học viện Nạ Ni A đột nhiên giữa tầng không dâng lên nửa vòng kết giới trong suốt, khí thế của Âu Dương Vũ đánh tới vòng kết giới. Phát ra từng tràng tiếng nổ ầm ầm văn vọng, làm cho tất cả mọi người tại học viện Nà Ni A Kinh sợ tới mức sửng sờ dương mắt mà nhìn. Lúc này, mọi người mới tin rằng ba người phía trên kia hùng mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng. Nhìn về phía cửa ký túc xá nữ sinh, trong mắt sáu cô gái xinh đẹp chứa đầy niềm tin và kính phủ. Âu Dương Hoành bị lăng tiêu đánh lén, một trường, một quyền, một kiếm, một cước, đã đánh cho hắn một gã kiếm tôn bậc năm gần như tàn phế. Âu Dương hoành hít một hơi thiếu chút nữa bị nghẹn, hắn dít lên phẫn nổ mắng. Đê tiện! Vô sỉ! Hạ lưu! Dù sao Âu Dương Vũ cũng là cường giả cảnh giới kiếm tôn, phệ hồn ma vong đánh lén không thành công, khiến hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng không đợi Âu Dương Vũ kịp thở dốc lấy lại sức, khi hắn định lên tiếng chửi mắng lăng tiêu, đột nhiên quanh thân hắn xuất hiện vô số thanh đoạn kiếm lấp lánh hàng quang. Tất cả đoạn kiếm hình thành một kiếm trận kỳ quái. Vây kín quanh hắn không một kẽ hở, sau đó bắt đầu vận chuyển xoay tròn. Xoay thuần chiều. Xoay ngược chiều. Trên chém. Dưới đâm. Quét, gọn, đâm mấy trăm thanh đoạn kiếm đều điên cuồng công kích vào hắn. Phía sau lưng Âu Dương vũ dâng lên một cảm giác cực kỳ lạnh leo đến tận sương thủy, rồi kéo thẳng lên đến gái. mãi đến lúc này, hắn mới hiểu được vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủn mấy năm lang tiêu có thể quật khởi ở dưới thế tủ. Thành công không có ngẫu nhiên. Chỉ có điều lúc này hắn có hối hận thì cũng muộn rồi. Âu Dương Vũ ứng phó với tầng tầng lớp lớp công kích trong kiếm trận này đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Bên kia, từ trong miệng Lăng Tiêu hiện ra một luồng hào quang đỏ chói như kia chấp bắn tới Âu Dương Hoành bên kia đã bị đánh thành tàn phế. Hoặc là không đánh, đã đánh thì phải giết chết. Tuyệt đối không lưu lại điều phiên toái Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Âu Dương Hoành, quát khẽ. Chết đi. Âu Dương Hoành dồn toàn bộ lực lượng hình thành một tâm chắn cực kỳ kiên cố, điên cuồng hét lên nói. Lang tiêu! Âu Dương ra sẽ không bỏ qua. Lời còn chưa dứt, luồng sáng đỏ kia đã chiếu vào tâm chắn của Âu Dương Hoành, xuyên qua trái tim hắn, tất cả mọi lực lượng giờ khắc này, trận biến mất. Trên bầu trời truyền đến một tiếng chim ưng kêu thật to, một tia sáng trắng lóe lên, thân thể Âu Dương Hoành dần dần tiêu biến không còn nhìn thấy. Phía dưới học viện nạ nỉ ạ vô số người mắt mở trừng trừng nhìn cao thủ siêu cấp kia chỉ dựa vào khí thế của thân thể trong lúc lơ đãng phát ra đã có thể làm cho kết giới mà ở trong mắt bọn họ kiên cố không thể phá vỡ bị va chạm gần như phá nát, lại bị người trẻ tuổi có quan hệ mờ ám với nhiều hoa hậu giảng đường trong học viện, chỉ trong khoảnh khắc liền kích cho nổ tan xác Cái loại va chạm của tâm linh mang tới và kích thích của các giác quan đó làm cho tất cả người của học viện tận mắt chứng kiến trận chiến đấu này toàn thể nghẹn nào. Đều ngầng đầu nhìn lên không chung với nét mặt dại ra. Nguyên vốn hai gã kiếm hoàng còn nghĩ trong lòng phải dùng biện pháp gì mới có thể hà được cơn giận của gia chủ. Hiện tại nghĩ đến chuyện đó không cần thiết nữa rồi. Lại nhìn đến thiếu gia vương vũ nằm trên mặt đất, miệng không ngừng chảy nước dãi, vẻ mặt ngây ngô cười cười. Hai cường giả kiếm hoàng không kìm lòng được lắc lắc đầu. Thật đúng là không biết sống chết, đụng phải một người đáng sợ như vậy. Hiện tại khẳng định không cần sợ gia chủ phát hỏa, chỉ cần kể lại tình hình thực tế cho gia chủ, chỉ sợ phản ứng đầu tiên của gia chủ, chính là như thế nào mới có thể tránh được trường hạo kiếp này đây. Vô số nam sinh học viện nạ nì mộ sáu cô gái, nhìn các nàng đã từng là tình nhân trong nộng, lại nhìn lên người thanh niên trên bầu trời như một vị thần kia. Thậm chí cũng không nảy sinh ra lòng ghen tị. Quá lợi hại. Hiện tại rốt cục đã hiểu vì sao giữa 6 cô gái vẫn luôn rất hòa hợp cùng nhau. Chưa bao giờ xảy ra loại hành động chỉ chết gấu hó với nhau như thường thấy giữa các vị nữ. Rất nhiều nữ sinh học viện Nà Nì À nhìn thân ảnh trên không chúng kia không ngáy mắt, trong lòng không kìm lòng nổi sinh ra cùng một ý niệm. Nếu có cơ hội, ta có thể không quan tâm hắn có nhiều nữ nhân như vậy hay không. Đáp án có lẽ trong lòng chính bản thân các nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một điều có thể xác định, sẽ không ai cự tuyệt làm bằng hưu với một cường giả như vậy. Hàng thiết kiếm trận kiếm quang lấp lánh, hàng khí lành lạnh, sau khi yêu huyết hồng liền kiếm chém rụng âu dương hành, lại theo nê hoàn cùng của lăng tiêu biến mất không thấy. Đồng thời kiếm trận trợt bùng nổ, vận hành tốc độ cao, trận nghe bên trong một tràng tiếng gào thét thê lương, từng chùm tiêu máu rơi vãi đầy trời. Lúc này ánh mắt của lăng tiêu từ lạnh như băng chuyển lại bình thường. Hôm nay giết hai người này, thân phận tuyệt đối không giống bình thường, có lẽ sẽ mang đến cho mình mối họa ngầm thật lớn, nhưng lăng tiêu không cần quan tâm. Con người sống ở trên đời này, hỏi ai không có giới hạn kiên trì của chính mình. kiêu ngạo, cuồng vọng, lăng tiêu có thể không thèm để ý, cùng lắm thì nẽ tránh người ta thôi. Nhưng là, vi hiếp đến người bên cạnh, vi hiếp đến thân nhân bằng hưu và người yêu của lăng tiêu. Lăng tiêu tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước. Bởi vì chỉ cần ngươi lui một bước, người khác sẽ thừa thế tiến lên 10 bước. Ngươi lui mười bước, người khác sẽ ước hiếp đi lên 100 bước. Đợi đến lúc ngươi không thể lui được nữa thì sẽ phát hiện, không có người nào thương hại ngươi, càng không có ai sẽ đồng cảm với ngươi. Cho nên, nếu muốn không bị ước hiếp biện pháp tốt nhất chính là, đối mặt khiêu khích, ra sức đánh một trợ. Đánh cho địch nhân đầu rơi máu chảy, đánh cho thịt nát sương tan. Làm sao cho bọn họ vừa nghĩ tới người liền cảm thấy sợ hãi. Vì thế cho dù có trên lưng mang cái danh đồ tể thì có làm sao. Lăng tiêu tử cao trên không trung hạ xuống, sau đó trước ánh mắt khiếp sợ của những người đó, hắn xuyên qua kết giới mà ở trong mắt thầy trò học viện nạ ạ là không gì có thể pha vỡ, như xuyên qua vật vô hình, rơi xuống trước mặt 6 cô gái, sau đó nhìn lướt qua hai gã kiếm hoàng bên cạnh vương vũ. Ánh mắt lăng tiêu cũng không sát bén, rất bình thường. Nhưng hai gã kiếm hoàng lại đồng loạt run rẩy toàn thân, trong đó gã bị Diệp Tử đánh cho bị thương lại cảm giác lạnh leo tận tim gan. Hai người từ đầu đến cuối không dám đối mắt với Lăng Tiêu. "Trở về nói với chủ của các ngươi, ta là Lăng Tiêu, là tông chủ thuộc sơn kiếm phái." Lăng Tiêu nói với giọng điệu bình thường, dường như nói chuyện phiếm với nhau, sau đó nhìn sáu cô gái, ôn hòa cười. "Các nàng có cần tham gia cho xong cuộc thi tốt nghiệp nơi này không?" Nê Hoàn cung cũng gọi là thượng đơn điển, ở trong chính giữa cái đầu, phía trước là mi gian, phía sau là ngọc trẩm, phía hữu và phía tả là hai lốt Thai. chứ không phải là huyết bá hội ở trên đỉnh đầu. Chương 366, Long đẳng, P1. Tống Minh Nguyệt nhìn Lăng Tiêu cười quyến rũ, dịu dàng nói: "Chúng tôi tới nơi này muốn học thứ gì? Trên cơ bản đều đã học xong, có thể đi được rồi." Các tỷ muội nói đi, Phong Linh và Ái Lạ cùng với đám người Xuân Lan, Thu Nguyệt đều dối rít gật đầu, Lăng Tiêu nói. Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Một nam sáu nữ cứ như vậy nên ngang rời đi. Mọi người nhìn theo bong lưng bọn họ, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Không ngờ hắn chính là Lăng Tiêu. Chơi ạ. Không ngờ trong lòng ta còn mắng hắn ngu ngốc, ngu ngốc chính là ta mà. Một cô bé xinh đẹp kêu lên. Không phải hắn chính là người trẻ tuổi nổi danh nhất trong mấy năm gần đây ở đế quốc Lam Nguyệt hay sao? Nghe nói hắn từng là người bị thiên mạch. Đúng vậy. Đúng vậy còn nghe như bị vị hôn thê từ hôn mấy năm nay hắn vẫn luôn rất có danh tiếng. Cô gái lúc trước rời khỏi hắn kia, bây giờ còn phải hối hận chết đi được. Đủ loại thanh em bình luận, lang tiêu bọn họ căn bản là không có để ở trong lòng nửa điểm. Bảy người cứ như vậy đi ra cổng chính học viện nạn ý ạ màng kết giới kia sau khi trận chiến chấm dứt liền biến mất. Kết giới chống đỡ phạm vi lớn như vậy, mỗi một khắc tiêu hao tinh hạch là một con số kinh người. Hơn nữa, loại phòng ngự này cũng không phải ai cũng phòng ngự. Tất cả giáo sư học viện nạn ý ạ, thậm chí cả viện trưởng đại nhân, đều chỉ đứng bên cửa sổ trong văn phòng của mình, chơ mắt nhìn sáu nữ sinh ưu tú theo gã thanh niên kia đi ra cổng chính học viện, bóng dáng dần dần biến mất. Phụ quân, có lẽ chàng không thể tưởng tượng được, Tên của chàng ở học viện nạ nì ạ rất có danh tiếng. Thống minh nguyệt sóng mắt như nước nhìn chầm chầm lang tiêu, nũng nịu cười nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Mấy năm nay, tuy rằng chúng tôi đều không ở bên cạnh huynh, nhưng mỗi một sự kiện phát sinh ở đó, đều chuyển thai chúng tôi đấy. Xuân Lan Đĩnh đặt nói. Ái là nhẹ giọng nói. Mấy năm nay huynh bê quan, rất nhiều người đều nói huynh nói huynh mất rồi. Nói lang ra chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn. Vì vậy khi đó, chúng ta rất nhiều lần tranh cãi đánh nhau với những người đó. Hi hi. Chỉ sợ hiện tại, bọn họ hẳn là vì sao chúng ta đánh nhau với bọn họ. Phong Linh vẻ mặt mang ý cười nói. Đại ca. Từ từ. Xa xa phía chân trời, một tiếng kêu chuyển đến, sau đó một bóng người, thời điểm âm thanh phát ra gần như không nhìn thấy bóng dáng hán, nhưng bốn chữ qua đi, thanh âm vừa giúp người nọ nhanh như tia chớp phóng to ra. Trong chấp mắt liền xuất hiện trước mặt lăng tiêu bọn họ. Trong chỗ kiến trúc cao nhất ở học viện Nạn Ý ạ, nguyên vốn viện trưởng nhìn theo 6 cô gái, vừa đình xoay người, đồng nhiên nghe tiếng kêu như sấm nổ bên hai than hình ông đồng nhiên run bắn lên, sau đó trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn người tới kia, cũng giống như cô gái mạnh mẽ ôm chầm người trẻ tuổi đó. Chơi ạ! May mà ta không có nhiều chuyện. Công tôn thế ra thật đúng là có quan hệ than thiết với bọn họ. Viện trưởng than thầm trong miệng, đôi mí mắt giả lao sụt xuống, sau đó ngả người trên lưng ghế, nhẹ nhàng lắc lư, chậm rãi lầm lầm. Công tôn ra có một bảng hữu như vậy, trong vòng mấy trăm năm, không còn lo lắng nữa rồi. Không ai biết viện trưởng đại nhân của học viện Nạn Nghị ạ, nhìn như một lao già hiền lành tầm thường lại là một kiếm tôn bậc năm. Nếu không trong mấy trăm năm nay vì cái gì chưa từng có người nào dám tới gây rối ở học viện Nạn ạ, Vì cái gì trong học viện nạ nì ạ chết một vương tử chẳng qua là chịu đựng chút áp lực, lại chưa bao giờ bị nguy hiểm phải đóng cửa. Nguyên nhân tất cả đều ở trên người lão nhân này. Tên tiểu tử này, con bà nó, quy củ của học viện nạ si ạ mấy trăm năm nay đã bị ngươi phá bỏ rồi. Con bắt lao giả ta phải chùi đít cho ngươi. Viện trường đại nhân lộ vẻ mặt đành vậy không biết làm sao, sau đó mí mắt sụp xuống như người mất ngủ. Ông tựa vào lưng ghế cất tiếng gãy khò khò. Ha ha. Đại ca. Không nghĩ tới huynh lại tới nơi đây. Nếu đệ không nhận được tin báo, thì cứ như vậy bỏ lỡ dịp rồi. Huynh không xem tiểu đệ là huynh đệ mà. Công tôn kiếm mấy năm nay dường như cũng thay đổi rất nhiều. Tính tình cởi mở hơn. Nếu như trước đây, những lời nói này tuyệt đối hắn sẽ không nói ra. Tuy nhiên, Vào thời điểm này người xứng đáng để công tôn thiếu ra nói chuyện như thế đúng là cũng không tìm được mấy người. Trong môn phái còn nhiều chuyện cần giải quyết, hoàn toàn không thoát than ra được. Lúc nào bên người của ta cũng có nguy cơ rình rập từ phía. Lăng tiêu khẽ cười, sau đó nhìn công tôn kiếm, cười nói tiếp. Thu vi của ngươi lại có để cao rồi. Thật tốt quá. Công tôn kiếm than nhẹ một tiếng, lộ vẻ mặt xấu hổ nói. Thật tốt sao? So với tốc độ tăng cao biến thái của đại ca, quả thức đệ không biết vứt mặt mũi đi đâu nữa. Nói xong lại cười. Tuy nhiên so sánh với tên khốn liệt khuyết kia, tốc độ của đệ coi như là nhanh. Nói xong chính mình cười rộ lên. May mà người như đại ca đương thời chỉ có một người, nếu như nhiều thêm vài người nữa chỉ sợ đệ thật sự phải đi tự sát cho xong. Lăng tiêu khẽ nết miệng định nói gì, sau đó lại ngầm miệng, hắn thật sự có chút không đành lòng đà kích công tôn kiếm. Dù sao đã tăng lên tới cảnh giới kiêm hoàng bà ba, tốc độ tăng cao thực lực của công tôn kiếm đã có thể dùng chữ thần tốc để hình dung rồi. Đúng lúc này công tôn kiếm bỗng nhiên làm ra vẻ mặt thần bí kéo lăng tiêu qua một bên, không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người, sau đó hỏi. Đại ca, đệ lần này tới đây chủ yếu là muốn nói cho huynh biết một tin, người hôm nay huynh giết, thân phận cực kỳ đặc thủ. Thời gian cấp bách không giải thích rõ ràng cho hình được. Tóm lại Sau này huynh làm việc nhất định phải cẩn thận đề phòng. Bọn người này đều là đã lâu không xuất thế, gọi là người thủ hộ. Mấy ngày trước phụ than của bọn đệ đã bị họ triệu tập đi. Ôi! Phụ thân đệ là vũ giả cảnh đi gửi kiếm tôn bậc hai mà ở trước mặt đám người bọn họ không ngờ không chiếm được chút phần thắng nào. Những người đó không muốn chính mình bị người thế tục hiểu rõ về mình, cho nên lần này đệ đến đây cũng là mạo hiểm. Lăng tiểu vô vô vai công tôn kiếm. Trong lòng dâng lên mối xúc động, bằng hữu chính là thế này, có một số người quen biết nhau cả đời, cũng chưa chắc có thể trở thành bằng hữu, có người chỉ cần tiếp xúc nhau vài lần thì có thể hiểu nhau kết bạn với nhau. Có lẽ đây cũng là một loại duyên phận chăng? Ta đã biết, nếu thật sự có nguy hiểm, ngươi hay dẫn người trong gia tộc đến kiếm phái thuộc sân đi. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Ta sẽ cấp cho các ngươi ở riêng biệt một khu vực." Công tôn kiếm ngẩng đầu, Hai mắt sang lên, sau đó gật đầu thật mạnh nói. Ô, đệ biết rồi, đệ đi đây. Đại ca sau này gặp lại. Nói xong, thân mình công tôn kiếm bắn đi như tia chớp. Người thông minh năng lực lĩnh ngộ chính là phải nhanh hơn người. Từ trong lời nói của lăng tiêu, công tôn kiếm hiểu rằng lăng tiêu hẳn là biết rất rõ về chuyện người thủ hộ. Rõ ràng biết mình đắc tội là người nào. Hơn nữa, nếu như công tôn già có nguy hiểm, kiếm phái thuốc sơn cấp đất cho bọn hắn ở lại. Điều đó nói rõ hiểu biết của Lăng Tiêu đối với ma tộc nhiều hơn xa tầm hiểu biết hạn hẹp của Hán. Đoàn người Lăng Tiêu trở về đế quốc Lam Nguyệt nhanh như tia chớp, trên đường đi nơi nơi ca múa mừng vui cảnh Thái Bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, không có chút khẩn trương nào về mối nguy hiểm sắp đập đến. Những người bình dân mặc dù thiếu thốn vật chất, nhưng cuộc sống của họ rất vui vẻ hạnh phúc. Bởi vậy có thể thấy rằng người không biết gì đôi khi lại là người hạnh phúc. Lăng Tiêu nhìn thấy hết cảnh này, Cảm giác như lĩnh ngộ của mình đối với nhân sinh lại tăng cao thêm một phần. Sáu cô gái trở về làm cho cả kiếm phái thuộc sơn náo nhiệt lên rất nhiều, có nhiều người trong đám đệ tử, còn là lần đầu tiên thấy sáu cô gái xinh đẹp này. Sau khi hỏi thăm mới biết không ngờ đều là nữ nhân bên người của ông chủ, khiến không ít đệ tử trẻ tuổi ôm ấp mối tình khắc thường, lần đầu tuổi thanh xuân vừa chấm nảy mầm liền nhận lấy thất bại đành chấm dứt cuộc tình trong ngậu. Nhưng kiếm phái thuộc sơn nhờ có các nàng trở về mà tăng thêm vài phần sức sống lại là thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên 6 cô gái lập tức phát hiện ra, gần như tất cả các người các nàng quan thuộc, thực lực đều có để cao kinh người. Các nàng hỏi thăm mới biết nguyên nhân, đều nhau nhau đòi dung đan dược cho bằng được. Dù sao trước đây thực lực không kém nhau bao nhiêu, đồng nhiên phát hiện đến ngay cả người vốn không bằng các nàng, bây giờ thực lực cũng vượt qua các nàng rất nhiều. Trên phương diện tâm lý thật hoàn toàn không cách nào chịu đựng được. Lăng tiêu rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đem đan dược phân cho sáu nàng. Đồng thời trong quá trình sáu nàng bế quan, hắn không ngừng vận hành đại tự tâm kinh tầng thứ bảy sau đó khống chế toàn bộ phạm vi kiếm phái thuộc sơn, khiến tất cả mọi người cũng theo đó thu được nhiều lợi ích. Loại cơ hội này đối với mọi người trong kiếm phái Thục sơn đều là cực kỳ khó gặp, cho nên ngay vào ngày sáu nàng bế quan. Gần như toàn bộ tất cả người ở kiếm phái Thục Sơn đều tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu là người không biết, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh ngạc há hốc mồm đến không ngậm lại được. Toàn bộ nội thành Thục Sơn có tới mấy vạn nhân khẩu, không ngờ không có một tiếng động nào. Nếu không phải trên khắp bầu trời kiếm phái phát ra sinh khí bừng bừng sơ rằng có người còn tưởng là tòa thành chết đấy. Mười đại đệ tử của kiếm phái Thục Sơn sau khi chấm dứt trúc cơ, lập tức lại tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Lăng tiêu không ngừng vận hành đại tự tâm kinh, trải qua mấy lần thí nghiệm rốt cục lăng tiêu xác định được một điều, dưới ảnh hưởng của đại tự tâm kinh, dung hướng thiên đan loại tình trạng thống khổ này có thể giảm bớt đến mức thấp nhất. Cứ như thế trải qua 6 ngày, lăng tiêu cảm nhận được vô cùng rõ ràng lực lượng tinh thần của mình rồi dào như mù sương trên mặt biển bao la. Lúc này tất cả 6 nàng đều đã vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất, bắt đầu chuyển qua thời kỳ ổn định, tâm tình lăng tiêu rốt cục buông lòng xuống. Đồng thời hoàn toàn chứng nghiệm được suy đớn cầu mình. Đông nhiên có một thanh âm xuất hiện ở trong đầu lang tiêu, lang tiêu dương đôi mắt sau đó than mình biến mất ở trong phòng. Ngay sau đó, lang tiêu xuất hiện trên vách núi bên bờ biển cách thành Thục Sơn mấy chục dặm. Một lao giả khoảng chừng 70 đứng nơi đó, toàn thân mặc trường bào màu tím, trường bào không biết dùng tài liệu gì chế thành phất phơ theo chiều gió, cực kỳ mềm mại, nếu tiến lại gần sẽ phát hiện trên quần áo của lao. Không ngờ có song giao động nguyên tố cực kỳ mãnh liệt. Người đã đến rồi. Lao giả vừa thấy lăng tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Ta đến đây. Lăng tiêu dường như nhận biết lao giả này, hắn trả lời một câu sau đó sóng vai đứng chung một chỗ cùng lao giả. Đống nhiên trên không trung vang lên một tiếng chim ưng kêu rõ to, hai mắt lao giả như kia chớp ngẩn đầu lỉnh thoang qua, trong mắt hiện lên một tia sang kỳ dị, tán thường nói. Tuyết sơn tiểm điện ưng biến dị. Vạn năm khó gặp, tu luyện trăm năm liền có thể biến hình. Lăng tiêu, vận may của ngươi thật đúng là tốt. Lao giả nói xong không ngờ trên mặt có chút hâm mộ và ghen tị. Long tộc các ngươi cũng biết hâm mộ tiểu xỉu. Biểu hiện trên mặt lăng tiêu có chút quái dị, dường như đang cố nín cười. chương 367, Long Đảng t 2 Tiểu Sửu lao giả những mày, sau đó ngẩn đầu nhìn thoáng qua con ma thú cực kỳ thần tuân kia. Khẽ hừ một tiếng. Cũng là nhân loại các ngươi mới có thể nghĩ ra cái tên vô vị như vậy. Tuyết Sơn Thiểm Điện ưng tuy rằng là ma thú cực kỳ bình thường, nhưng Tuyết Sơn Thiểm Điện ưng biến dị thực lực hùng mạnh đến ngay cả. Quên đi, không nói chuyện này, dù sao của ngươi. Ừ, tiểu xỉu, tiểu xỉu của ngươi là bảo bối đấy. Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, trong lòng hắn đối với lao giả này, kỳ thật có chút không cho là đúng. Long tộc. Các người đến những con thần lằn lớn cánh dài cũng giao phối. Đương nhiên, loại câu nói này vĩnh viễn Lăng Tiêu cũng không thể nói ra lời, bởi vì trước mắt Lăng Tiêu cùng lòng tộc thuộc loại bạn Hữu thân thiết. Thời điểm đám người Âu Dương vũ bọn họ đi vào thành Thục Sơn, Lăng Tiêu liền nghĩ tới rất nhiều biện pháp để đối phó bọn họ, tuy nhiên Lăng Tiêu có phần sợ ném chuột vỡ đổ, sợ gây tổn thương cho cư dân bên trong thành tục Sơn. Vũ giả cảnh giới kiếm tôn mà điên cuồng lên thì người cả thành này cũng không đủ bọn họ giết. Nói cái gì nhân nghĩa đạo đức với bọn họ cũng vô ích, trong mắt bọn họ nhân loại của giới thế tục cũng không khác con kiến bao nhiêu, tin chắc rằng sẽ không có bao nhiêu người bởi vì dâm chết một đám con kiến mà có cảm giác cay náy sâu sắc. Ai khiến chúng nó ngăn cản đường đi của ta? Với lý do như vậy đương nhiên phải ở vào một phương thế lực hùng mạnh. Đúng lúc này không ngờ người của Long Tộc chủ động tìm tới cửa. Hơn nữa, thực lực của đối phương cực kỳ mạnh mẽ, khiến Lăng Tiêu thậm chí cũng có chút kiến kỵ. Dựa vào thực lực tổng hợp của Lăng Tiêu hiện nay, cho dù là một gã kiếm tôn bậc 6 đỉnh phong, nếu như cùng đối chiến với hắn, Lăng Tiêu cũng có vô số biện pháp có thể chiến thắng đối phương. May mà đối phương tới tìm Lăng Tiêu không có ác ý gì. Vào thời thượng cổ chiến tranh chống cử với Ma Tộc, Long tộc là một trong các minh hữu của nhân loại đã dốc rất nhiều sức lực. Nhưng sau chiến tranh, nội chiến bùng nổ, ngay sau đó thần chiến bùng nổ tiếp theo phạm vi lan rộng ra, mang tới thương tổn to lớn có thể nói trước nay chưa từng có. Đến cuối cùng tinh linh tộc và Long tộc rời xa nhân loại, thú tộc kéo dài hơi tàn, chỉ còn lại nhân loại một nhà duy nhất. Tuy rằng trong lòng Long tộc bất mãn, chẳng qua cũng không có cách nào khác. Nếu chia đều thực lực nhân loại kém thua rất nhiều so với long tộc, nhưng số lượng lại đông hơn long tộc gấp ngàn và lần. Cùng bị tiêu hao như nhau nhân loại thì có thể, nhưng long tộc không thể. Hiện giờ, long tộc lại gặp phải một nguy cơ rất lớn. Số lượng cự long trên long đảo đã không còn đủ 1.000 con. Làm thế nào để sinh sôi nảy nở con cháu đời sau đã trở thành vấn đề trọng yếu của long tộc hiện nay? Còn như nói thánh vực tranh đoạt lãnh địa để sinh tồn đối với Long Tộc mà nói hoàn toàn là chuyện không quan trọng không cần thiết. Lần này bọn họ đi vào lãnh địa nhân loại, nói đến thật buồn cười, một tên đệ tử của Long Tộc lặng lẽ du lịch ở đại lục, biết được thần thông của Lăng Tiêu về đang Dược, hắn thông báo về Long Tộc bên kia, mà Lăng Tiêu lại lập tức biến mất đã nhiều năm. Ở thời đại thượng cổ Long Tộc cũng đã nhận được bài học đau thương thế thảm. Vì thế tuy rằng thực chất long tộc đều vô cùng cao ngạo xem thường nhân loại, nhưng chúng cũng không dám tùy tiện khơi màu tranh chấp giữa hai tộc, hướng chi chúng còn có việc thỉnh cầu người. Cứ như thế chuyện kéo dài tới thời gian gần đây, long tộc mới phái ra mấy tên thực lực hùng mạnh, lại từng có kinh nghiệm du lịch ở thế giới nhân loại, trước tới tìm lăng tiêu, không có chút quan hệ tới ma tộc. lão giả đứng bên lăng tiêu này chính là một trưởng lão long tộc. Nói đến thực lực, Nếu so với vũ giả của nhân loại Lao đã có cảnh giới cao hơn kiếm tôn bậc 6, cũng không kém kiếm thánh bậc thấp bao nhiêu. Trong ma thu tồn tại như bạch tuộc biển sâu năm đó cái loại tu vi biến thái vượt hơn kiếm thánh này trung quy vẫn là số ít. Nhưng nói tóm lại, long tộc thực lực trung bình vẫn khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Long tộc và tinh linh tộc, cùng với hải tộc những dị tộc đó, cũng như nhau đều có thể có cơ hội phi thăng thánh vực. Tuy nhiên tiêu chuẩn để chúng nó tiến vào thánh vực phải cao hơn rất nhiều so với nhân loại. Cho nên, Lão Long tên gọi là Long Đằng này, chẳng những có thực lực vượt hơn kiếm tôn bậc 6, còn là người rất am hiểu tâm lý của nhân loại. Trước khi tiếp xúc với Lăng Tiêu, Lão đã tiến hành điều tra chu đáo về Lăng Tiêu rồi, sau đó vào thời điểm đám người gia tộc Câu Dương tiến vào thành Thục Sơn rốt cục Lão tìm được cơ hội. Lão hiện ra bản thể dẫn ba gã kiếm tôn bậc 6 đi. Hiện giờ... Ba gã kiếm tôn bậc 6 kia đã biến mất trên thế giới này. Bốn năm trưởng lão Long tộc thực lực vượt hơn kiếm tôn bậc 6, nếu muốn giết chết ba gã kiếm tôn bậc 6 cũng không phải là chuyện khó. Đối mặt với việc chủ động quá tốt của Long tộc, Lăng Tiêu đương nhiên vô cùng sung sướng tiếp nhận. Hôm nay lão đến đây chính là muốn xem thử sau khi giúp cho chuyện tốt như vậy, Long tộc sẽ nhận được cái gì. Long Đằng không nói lời nào, Lăng Tiêu cũng không nói. Tuy rằng Long Đằng có thực lực rất mạnh, Nhưng Lăng Tiêu tin rằng nếu đối phương động sát tâm, hắn có thể trước tiên chạy trốn. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không cần quan tâm Long Đẳng làm phiền. Rốt cục, Long Đằng không kìm nổi hỏi. Lăng Tiêu! Ngươi không lấy làm lạ vì sao Long tộc chúng ta chủ động tới giúp ngươi một tên nhân loại chuyện tốt như vậy hả? Nghe trong lời nói của Long Đằng chứa đầy vẻ tự cao ưu việt hơn người, Lăng Tiêu cười lạnh trong lòng, có việc cầu người, vẫn không quên cảm giác về sự yêu việt cao cao tại thượng của mình. Một đám loại bỏ sát thôi mà. Lăng tiêu cười nhạt nói. Nghĩ không ra long tộc hùng mạnh tới tìm nhân loại nhỏ bé yêu ớt ta đây có chuyện gì. Long Đẳng không thay đổi sắc mặt, cự long sống đến từng tuổi này, mặt mũi chẳng qua chỉ là thứ gì đó cho có mà thôi. Đối mặt với kẻ không bằng mình, tôn nghiêm của cự long cao cao tại thượng không thể xâm phạm, đối mặt với kẻ không bằng mình, chúng cũng giống nhau sẽ lộ ra vẻ mặt ti tiện. Cho nên... Long Đằng chỉ có thể cho là nhân loại này có chút hơi đáng ghét, sắp đưa ra mục đích của nó. Không phải sao? Lăng tiêu chớp trước mắt, sau đó lắc lắc đầu rất vô tội. Thật có lỗi. trưởng lão cự Long tôn kính. Xin thứ lỗi cho ta bất lực, yêu cầu của Ngài vượt qua phạm vi năng lực của ta. Trong mắt Long Đằng lập tức toát ra thần sắc bi ai, Lăng tiêu là luyện dược sư nổi tiếng bật nhất mấy năm gần đây trên đại lục. Dưỡng nhan đan của hắn đến ngay cả đám rồng mẹ của Long Tộc cũng cực kỳ yêu thích. Bây giờ hắn nói không có cách nào, chẳng lẽ Long Tộc sắp rơi vào cảnh diệt vong rồi sao? Long Đằng đau đớn lạnh cả lòng, thầm nghĩ, có phải Long Thần đã từ bỏ con dân của ngài hay không? Vì sao để cho Long Tộc vĩ đại gặp phải hoàn cảnh tay nghiệt như thế? Lăng Tiêu bỗng nhiên lại nói tiếp. Tuy nhiên, a tuy nhiên cái gì? Long Đằng quay đầu lại ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm vào mắt Lăng Tiêu, hoàn toàn không để ý tới chuyện Lăng Tiêu làm ra vẻ bí mật, Lao nói, chỉ cần có biện pháp có thể giải quyết vấn đề này, Lăng Tiêu. Sau này ngươi chính là quý khách của toàn thể Long Tộc, là nhân loại duy nhất Long Tộc thừa nhận là bằng hưu. Còn nữa vô số của cải chỉ cần ngươi muốn, chúng ta đều cung cấp cho ngươi. Lăng Tiêu đông nhiên mở to hai mắt, dùng công phu sư tử ngọm nói, Nếu ta muốn là những thứ sương rồng, gân rồng và máu rồng thì sao? bỗng nhiên cả người long Đẳng dâng lên một luồng sắc khí. Sắc mặt không tốt nhìn chầm chằm vào mắt lang tiêu. Lang tiêu không yếu thế chút nào đối mặt cùng lao. Trên bầu trời, một tiếng chim ưng kêu thê lương bé nọn, tiểu Sửu không chút do dự bổ nhào xuống phía long Đẳng Tiểu Sửu chưa đạt tới biến hóa kỳ nhưng đối với long huy trên người long Đẳng vẫn làm như không thấy. Long Đẳng đối mặt tiểu Sửu lại dường như có chút sợ hãi. Chất thu lại khí thế trên người Hai chảo thật lớn của tiểu xỉu Sẽ sắt qua da đầu long đằng Vẽ một đường con tuyệt đẹp trên không trung Sau đó hai cánh to lớn của nó thu lại Hạ xuống đứng bên cạnh lăng tiêu Đôi mắt linh hoạt Ánh mắt sắc bén của nó nhìn tròng trọc vào long đằng Long đằng nhìn chầm chầm vào mắt lăng tiêu lão vẫn ước chê không được mình Phẫn nộ quát Ngươi xác định là thật lăng tiêu gật đầu Đương nhiên Qua một thời gian thì ngươi sẽ biết Ta là người không thích nói đùa chút nào. Long Đẳng thanh âm dần dần lạnh như băng nói. Lăng tiêu. Ngươi có biết lời nói này của ngươi nếu là nói ở trên long đảo, sẽ dẫn đến hậu quả gì cho ngươi hay không? Lăng tiêu lắp đầu, vẻ mặt điềm tĩnh. Ta chỉ biết nơi này là địa bàn của ta. Hống. Long Đẳng quá phẫn nộ không thể giàn được phát ra một tiếng giống. Bên này vòng lông trên cổ tiểu sửu lập tức dựng đứng lên. Sau đó nó không cam chịu yếu thế phát ra một tiếng thét thê lương trói thai. Long đẳng và tiểu Sửu cùng trận mắt nhìn nhau thật lâu. Sau đó lao dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lăng tiêu, chỉ tiếc rằng lăng tiêu hoàn toàn không chịu lép vế, trên mặt vẫn không chút động lòng. Khiến long Đẳng chuẩn bị sẵn rất nhiều câu nói cũng tuyệt nhiên không có cách nào thốt ra miệng. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Hai mắt long đẳng đỏ ngầu hầm hầm nhìn lăng tiêu, long tộc chết đi tuy rằng cần ngủ yên. Nhưng dù sao cũng không trọng yếu bằng sự sống còn của long tộc, nếu cứ tiếp tục không có cách nào ngăn chặn sự suy giảm của số lượng long tộc, chỉ sợ không bao nhiêu năm nữa, không cần kẻ nào công kích long đảo, long tộc tự nhiên cũng sẽ bị diệt vong. Long đẳng cho rằng chính mình nhất định phải vì lịch sử của long tộc từ trước tới nay, cự long mình tạm thời nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục, đối mặt với điều kiện khuất nhục như thế, đều phải đáp ứng. Vừa nghĩ tới đối phương sử dụng gần cốt ra máu huyết của đồng bạn, Long Đẳng liền có cảm giác như muốn bạo phát lên. Người thật lưu manh. Long Đẳng trừng mắt hung hãn nhìn lang Tiêu, quá phẫn nộ mắng một câu. Lăng Tiêu không cho là đúng chỉ cười cười, sau đó nói. Ta là người luôn giữ chữ tín và tốt bụng. Ta có thể cam đoan với người, đan dược của ta có hiệu nghiệm, ta mới có thể thu thủ lao của ta. Nếu không ta chẳng những sẽ không thu chút thủ lao gì. Còn có thể cho là yêu cầu của ta hôm nay quá đáng, hướng tới Long tộc xin lỗi. Hãy tin ta, ta không có ý định mạo phạm giấc ngủ yên của Long tộc đã chết. Lời nói của Lăng Tiêu khiến trong lòng Long Đẳng dễ chịu rất nhiều. Nương theo lối thoát Lăng Tiêu đưa ra, lão dịu giọng nói: "Lăng Tiêu, nhớ kỹ những lời ngươi đã nói, khi nào thì ngươi có thể giao loại đan dược này cho ta?" Lăng Tiêu cười nói: "Này gấp cái gì?" Long Đằng hận đến ngỡ ngáy cả hàm răng, thật muốn tắt một cái cho tên khốn kiếp tặn bã đê tiện vô sỉ hạ lưu này chết cho xong. Lao không tin Lăng Tiêu không biết rõ hoàn cảnh khốn đốn hiện nay của Long Tộc, vậy mà còn bày ra một bộ dáng không vội như thế. Tuy nhiên ý niệm mê người này cũng chỉ có thể suy nghĩ ở trong đầu, Long Đẳng cố dần cơn giận nói. Việc này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Lăng Tiêu nói, không có trông thấy Long Tộc trên Long Đảo. Làm sao ta có khả năng luyện chế ra đan dược đúng bệnh chứ? Ngươi có nghe nói qua thầy thuốc nào không nhìn thấy người bệnh, không biết bệnh tình mà kê toa thuốc chưa? Long Đằng nghẹn lời, cũng biết chính mình quá đa nghi rồi, nhưng đối mặt với loại sự tình liên quan tới sinh tử tồn vong này, nếu không phải Long Hoàng của Long Đảo 5 lần 7 lượt nhắc nhở Long Đằng không được dùng sức mạnh, chỉ sợ hiện tại Lao đã coi ý muốn bắt cóc lăng tiêu đến Long Đảo rồi. chương 368, Ma Tộc Giang Xuống Lăng tiêu thấy có chuyển biến tốt liền tiếp nhận. Dù sao thực lực của đối phương rất hùng mạnh, nếu như thực sự phát sinh xung đột cùng Long Tộc, cũng có thể đoán được, kiếm phái thuộc Sơn chưa chắc thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không thắng. Phòng trưng kết quả tốt nhất chính là cứ theo như trước đây, trốn vào trong trận pháp ở trong đó không ra ngoài. Xong chuyện nơi đây, ta nhất định sẽ tự mình đi Long Tộc một chuyến. Lăng tiêu còn nói rất chắc chắn. Ngươi cũng biết gần đây ma tộc xâm lấn. Tinh linh tộc cũng bắt đầu xuất hiện, cho nên có thể ta sẽ đi không được." Long Đẳng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó nói: "Tốt lắm. Nhiều nhất thời gian 3 năm. Sau 3 năm bất kể như thế nào, ngươi cũng phải đi tới Long đảo một chuyến. Cái này cho ngươi." Nói xong đưa cho Lăng Tiêu một mảnh vảy màu trắng lớn cỡ bàn tay. So với vải rồng thật lớn như cái chậu rửa mặt trên người Long Đẳng xem ra có vẻ rất gọn gàng dễ bỏ túi. Trên mặt mảnh vải Lang Thiêu cảm ứng được sóng dao động năng lượng tràn đầy, nguyên tố Thúy hệ vô cùng sinh động. Long Đẳng giải thích nói: "Đây là vậy ngược của Long Hoàng đương thời, rồng có vậy ngược, động vào tất nổi giận, đến lúc đó, ngươi chỉ cần đưa lực lượng vào mặt trên mảnh vậy này, Long tộc sẽ có người ra tới đón ngươi đi Long đảo. 3 năm, thời gian còn đủ." Lang Thiêu gật gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Long Đẳng. Bất kê là trước kia hay là sau này, Lăng tiêu một chút cũng sẽ không chịu thiệt tòi. Long tộc đã vì hắn tiêu diệt ba tên địch nhân thực lực hùng mạnh, điểm này khiến lăng tiêu mùng rỡ không thôi. Long tộc đương nhiên là không hề sợ hãi một gia tộc. Gia tộc Âu Dương phòng trừng cũng không có dũng khí đi tìm long đằng nói lý lẽ. Lăng tiêu ở học viện nạ dạ dết chết tại chỗ hai người của Âu Dương ra. Chuyện này, Âu Dương ra chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cũng được thôi. Mấy năm này... Người của Kiếm Phái Thục Sơn cứ một lòng tu luyện là tốt rồi. Ừ. Mấy năm sau. Sau mấy năm thực lực của Kiếm Phái Thục Sơn so với bất cứ gia tộc đương thời nào cũng sẽ không thua kém. Đến lúc đó, ai còn muốn tìm đến gây phiền toái thì cứ việc xin mời. Đưa tiền long đẳng xong Lăng Tiêu cũng không trở về thăng môn phái. Mà đi tới thị trấn Tạp Mai Long. Thời gian cách mấy năm, Lăng Tiêu về lại trốn cũ, thị trấn Tạp Mai Long vẫn phổn hoa như xưa. Nhưng tâm tình lăng tiêu lại không như lúc trước. Sau khi dùng tinh thần lực cảm ứng một vòng, hắn phát hiện bốn gã kiếm tôn của Âu Dương ra ở tại chỗ này, sớm đã không còn thấy bóng dáng. Trong lòng lăng tiêu hơi hơi có chút tiếc nuối, bọn họ phản ứng cũng thật rất nhanh. Thiết ba ngày sau, nam cô gái xuất quan. Khi Diệp tử nhào vào lòng lăng tiêu, nói cho lăng tiêu tin tức tốt này, lăng tiêu thậm chí trong lúc nhất thời ngẩn ra đứng sửng tại chỗ, chân tay luôn cuống. Hắn chưa bao giờ gặp qua người tu luyện quái dị như thế. Nàng nếu như sinh ở tu chân giới, nhất định được sủng ái tất cả các môn phái tranh giành. Lăng tiêu thầm nghĩ, nếu mình không có gặp kỳ ngộ liên tiếp, diệp tử vượt qua hắn căn bản chi là vấn đề thời gian. Số mệnh cũng là một loại thực lực. Lăng tiêu chi có thể tự an ủi mình như vậy. Đối mặt với mọi người tầng cao thực lực thật lớn. Lăng tiêu tiếp tục lấy ra rất nhiều bộ công pháp và kiếm kỹ. Ngoài trừ một số rất ít kiếm kỹ và công pháp hạn chế thực lực người tu luyện Lăng Tiêu không có lấy ra. Còn lại trong đầu Lăng Tiêu có bao nhiêu kiếm kỹ công pháp, gần như đều bị thượng quan Vũ Đồng Vơ vét hết sạch. Mà kiếm kỹ và công pháp trong tay Lăng Tiêu thật đủ khiến mọi người rơi vào điên cuồng. Cho tới bây giờ, gần như mọi người đều không sao hiểu được kiếm kỹ công pháp và đủ loại thần bí chứa đầy trong đầu Lăng Tiêu rốt cuộc là từ nơi nào phát sinh ra. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy bất kỳ người nào phía sau lăng tiêu. Cho nên, cái giả thuyết hắn dựa vào môn phái thế gia ân thế hùng mạnh đã sớm tự sụp đổ. Tuy nhiên vấn đề này, từ trước tới nay lăng tiêu vẫn chưa từng giải đáp cho bất cứ người nào. Thực sự hiểu biết tính cách lăng tiêu mọi người cũng đều kiềm lòng không hỏi hắn. Lăng Vận Nhi, Hoàng Phủ Nguyệt, Diệp Tử ba người lúc này đều ở trong phòng lăng tiêu. Bên cạnh lăng tiêu vô số người, Chi có ba nàng có được thiên sinh linh căn và sau khi phục dùng hướng thiên đan thực lực tăng cao rất nhiều. Lúc này là thời điểm rất cần thiết Lang Tiêu phải chi dạy riêng cho ba nàng. Dù sao thực lực của các nàng tuy rằng đều rất mạnh, nhưng đối với khái niệm tu chân vẫn hoàn toàn không biết ai cả. Hơn nữa, Lang Tiêu cũng không muốn khái niệm tu chân lan truyền rộng ra ngoài, tuy rằng người một nhà có biết cũng không hề gì, nhưng nếu bị địch nhân biết, Như vậy bí mật của Lăng Tiêu từ nay về sau không còn tồn tại nữa. 9. Trên Thảo Nguyên Lưỡng Hà, Tư Không Đằng Phi nghe Tư Không Dương báo cáo về Lăng Tiêu, láo rơi vào trầm tư suy nghĩ, thật lâu sau mới nói. Chuyện này, may mắn là trước đây ở chỗ chúng ta cũng đã xảy ra rồi. Cảm ơn trời đất. Chúng ta tạm thời cũng không cần tham dự vào nữa. Xem ra Lăng Tiêu đã có cường việc khác. Không thể tưởng được đến ngay cả lòng tộc mấy vạn năm không xuất hiện lần nào trước mắt nhân loại. Cũng tìm tới lôi kéo quan hệ với lăng tiêu. Thật sự là không thể tưởng được. Lúc này chúng ta tiếp xúc với lăng tiêu không còn nhiều ý nghĩa lắm. Nếu như gia tổ câu dương thật sự muốn trả thù lăng tiêu, chúng ta cứ đợi vào thời khắc mấu chốt xuất hiện. Còn có thể khiến lăng tiêu cảm kích nữa đấy. Thư không dương gật gật đầu, cảm thấy tộc trưởng nói rất có đạo lý. 4. Gia tộc Âu Dương là một trong các gia tộc làm người thủ hộ lâu đời, thuộc một nước nhỏ nằm ở phía tây công quốc Nà Nì à, biểu hiện vẻ bề ngoài là một tiêu quý tộc không xa suốt mấy. Nghe nói tiểu quý tộc này từ mấy trăm năm trước vào thời điểm quốc gia này lập quốc cũng đã có rồi. Toàn bộ gia tộc bọn họ coi như cũng chi có mấy trăm người sống trên đất phong của chính mình, đồng thời cũng có rất nhiều đặc quyền. Tố chất của nhà Âu Dương cũng không khác gì tiểu quý tộc của các địa phương. Ở địa phương nếu như có người nói bọn họ là một gia tộc thực lực hùng mạnh đến nổi khiến người ta run sợ, chi sợ tất cả mọi người sẽ cười đến rụng răng. Bởi vì đến ngay cả những kẻ lang thang thỉnh thoảng đi ngang qua cũng dám đùa giỡn mấy câu với tôi tớ nhà Âu Dương, mà tôi tớ của nhà Âu Dương ra chỉ sợ là quý tộc thiện lương nhất khắp thiên hạ, bởi vì trên lãnh địa nhà Âu Dương, cho tới bây giờ vốn không có bất cứ nguồn thu nhập từ thuế nào. Điểm này. Ở đế quốc Lam Nguyệt có lẽ không thể tin nổi, nhưng ở tiểu quốc chỗ gia tộc Câu Dương lại sớm đều được mọi người biết rõ. Trong một căn phòng bí mật tại gia tộc Câu Dương, nói là căn phòng bí mật, kỳ thật chính là một căn phòng lớn độc lập. Bình thường ở trên vách tưởng gian phòng này, toàn bộ ghim treo đủ loại da ma thú, cho nên lúc này vẫn còn ngửi thấy mùi tanh hôi. Đại gia chủ đương thời của gia tộc Câu Dương tên là Âu Dương Trường Không, khác biệt với gia tộc Tư Không. Tộc trưởng Âu Dương Trường không của gia tộc Âu Dương là một nhân vật thiên tài trên võ đạo, hiện tại đã có được thực lực kiếm tôn bậc 6. Có thánh vực bên kia hỗ trợ, nếu như hắn muốn thì trong một thời gian ngắn có thể tiến vào thánh vực. Năng lực như thế thật khiến cho người ta hâm mộ. Bình thường trên mặt Âu Dương Trường không luôn mang theo vẻ tươi cười, nhưng hôm nay lại khác hẳn. Âu Dương Trường không sầm mặt xuống, toàn bộ mọi người trong căn phòng bí mật của gia tộc Âu Dương đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì ngay tại trong căn phòng bí mật này, bảng thủy tinh tượng chứng cho sinh mạng của Âu Dương Vũ, Âu Dương Hoành, cùng với ba gã kiếm tôn bậc 6 của gia tộc Âu Dương. Toàn bộ đều nổ tung. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bọn họ đều đã chết. Mà Âu Dương Vũ còn là đích tôn con vợ cả của nhà Âu Dương hiện nay, phụ thân hắn chính là Âu Dương Trường Không. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Trường không cùng tư không đằng phi giống nhau, đều có uy tín rất cao trong gia tộc. Nhất ngôn cửu đỉnh, đứa con có thân phận người thủ hộ, vậy mà bị một người của giới thế tục giết chết. Phản ứng đầu tiên của Âu Dương Trường không dĩ nhiên là không tin, nhưng bảng thủy tinh sinh mạng đã nổ túng, toàn bộ đều nổ tung đó là những người ra ngoài tham gia nhiệm vụ người thủ hộ lần này, khiến Âu Dương Trường không không tin không được, hết thể đây đều là sự thật. Một gã kiếm tôn tử thị trấn Tạp Mai Long bên kia chạy thoát trở về túi gầm đầu. Thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt ngập đầy bi thương của Âu Dương Trường không Vị tộc trưởng này đã phụng hiến cả đời cho gia tộc, không ngờ bị người giết chết đứa con mà Lao đã đặt biết bao hy vọng vào nó. Cái loại bi thương này làn tràn ra ngoài, toàn bộ bầu không khí trong căn phòng bí mật cực kỳ áp lực. Tuy rằng không có liên quan gì với hắn. Có thể nói... Tự tính lích kỳ rất tùy hứng của Âu Dương Vũ đã tự chôn vùi tính mạng của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là người cùng đi theo, vì thế trong lòng mới hãy náy và khó chịu. Quả thực khiến gã cường giả cảnh giới kiếm tôn này có ý niệm trong đầu muốn tìm lăng tiêu kiên liệu mạng đánh một trận. Gia chủ. Là như vậy. Thiếu ra. Một gã kiếm tôn khác từ thị trấn tạp Mai Long quay về. Rốt cục chịu không nổi bầu không khí áp lực này. Mở miệng kể lại sự việc. Không thể không nói, thường các gia tộc loại này sẽ rất ít xuất hiện nói dối và lừa sạn. Sau khi gã kiếm tôn kể lại một lần từ đầu đến cuối những gì mình chứng kiến, mọi người trong phòng đều trầm mặc. Nếu sự thật như thế, hai người Âu Dương Vũ và Âu Dương Hoành, đúng là chết cũng chưa hết tội. Bởi vì tất cả mọi tranh chấp, gần như đều do hai người bọn họ khơi màu, còn vì vậy mà mất đi ba kiếm tôn bậc 6 Đố chính là ba cường giả sắp nhập thánh đây. Bàn tay của Âu Dương Trường không trong tay háo bảo run cầm cập trái tim như tắt nghẹn, chi còn có bốn chữ, lăng tiêu, long tẩu. Thực lực của tên lăng tiêu sâu không lường được. Nhất là chân pháp của kiếm phái thuộc sơn hắn, chúng ta tất cả đều đã xem qua, đích sắc giống như lời đồn đại. Kiếm phái thuộc sơn có vào không có ra. Lại một gã kiếm tôn tử thị trấn tạm Mai Long quay về bổ sung nói. Nó sẽ không chết hổng. Âu Dương Trường không cắn răng nói. Cho dù ở nơi đó của hắn là tường đồng vách sắt ta cũng phải đập nát hắn. Đúng lúc này, từ ngoài cửa sở bỗng nhiên bay vào một con chim nhỏ chỉ cơ bản tay màu xanh biếc. Nó bay thẳng đến bên người Âu Dương Trường không, trên chân còn cột một phong thư. Âu Dương Trường không thể lấy thư mở ra nhìn thoáng qua, sắc mặt tức thì đã biến. Đồng thời trầm giọng nói, ma tộc đã đến rồi. Hiện tại lập tức buông bỏ tất cả mọi chuyện, toàn lực đối kháng ma tộc. Cho dù gặp lăng tiêu kia, tạm thời cũng không nên trả thù hắn. Gia chủ. Có mấy người lập tức khó hiếu ra tiếng kêu lên. Đây là mệnh lệnh. Đột nhiên Âu Dương Trường không như già thêm 10 tuổi, thanh âm cũng khản khản đi. Hơn nữa ta cũng đi. Nếu là có thể đánh lui được ma tộc. Sau đó tìm lăng tiêu tính sổ cũng không mượn, còn nếu đánh đuổi ma tộc không được, thử con ta cũng chẳng qua là đi trước ta một bước mà thôi. Trên thảo nguyên lưỡng hà minh ngông. Gần như nơi nào có ma thú tất cả đều trở nên điên cuồng cả lên. Đều bất kể sống chết lăn xả công kích vào đám người thủ hộ ở giải đất trung tâm Thảo Nguyên Lương Hà. Thường ngày nhưng con ma thú chi cần cảm nhận được khí tức của kiếm tôn, đã sớm cao bay xa chạy tránh đi. Nhưng hôm nay, dường như tất cả đều điên cuồng rồi. Bọn chúng rốt cục đã tới rồi. Tư không dương hiếp mắt, đứng ở giữa không trùng, nhìn về phương xa vô tận. Dưới đường chân trời Thái Dương vừa mới chìm xuống. Trên mặt đất mờ tối, dường như lờ mờ có rất nhiều bóng người. Chỉ những người có thực lực chân chính hùng mạnh đến cảnh giới như tư không dương này, mới có thể nhìn ra bầu không khí nơi đó đều đang vặn mèo chương 369, Nguyên lực tín ngưỡng. So với tình hình nhiều biến chuyện phức tạp bên ngoài, bên trong kiếm phái Thục Sơn thật ra vô cùng yên bình, mọi ngày như mọi ngày các đệ tử Thục Sơn từ lâu cũng đã quen thuộc cách sống này. Bảy cô gái tu luyện mấy năm ở học viện Nạ Ni A cũng chính thức gia nhập vào kiếm phái thuộc Sơn. Nguyên vốn bọn họ cũng chuẩn bị giống như thượng quan vũ đồng trở thành trưởng lao trong đoàn trưởng lão của kiếm phái thuộc Sơn, tuy nhiên do Hoàng Phủ Nguyệt đề nghị, trực tiếp dựa theo cách gọi học viện, xưng là giáo sư so ra thích hợp hơn. Nói đúng ra, Lăng Vận Nhi các nàng cũng không thuộc vào kiếm phái thuộc Sơn, cũng không phải dạy vũ kỹ. Các đệ tử thiếu niên của kiếm phái thuộc Sơn Về vũ kỳ chủ yếu là từ sáu đại trưởng lao truyền dạy. Phòng trừng cho dù những môn phái thế gia siêu cấp đó cũng không có loại tình huống giống như kiếm phái thuộc sơn này, cường giả cảnh giới kiếm tôn tự mình đứng ra truyền dạy đệ tử. Sau khi Lăng Tiêu truyền dạy công pháp tu chân cho Lăng Vận Nhi, Diệp Tử và Hoàng Phủ Nguyệt, liền bàn giao tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong kiếm phái, thậm chí cả chuyện nếu như ma tộc sâm lấn thành thuộc sơn thì phải phản ứng như thế nào. Cho tới nay, Lăng Tiêu hoàn toàn ủy quyền tất cả. Tuy nhiên sự trung thành của sáu đại trưởng lão, khiến cho Lăng Tiêu tuy là không có trở thành một danh hiệu nào, nhưng thật ra ở trong lòng tất cả đệ tử Thục Sơn, Lăng Tiêu đã trở thành lãnh tụ tinh thần của bọn họ. Đến nỗi mọi người đối với Lăng Tiêu đã đạt tới một loại tín ngưỡng. Theo thực lực của các đệ tử dần dần tăng cao, tín ngưỡng lực Lăng Tiêu nhận được cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù nói đối với loại lực lượng tín ngưỡng này Lăng Tiêu sớm đã biết, Nhưng mãi đến thời gian gần đây lăng tiêu mới coi như là thực sự lĩnh hội được nhiều lợi ích của tín ngưỡng lực. Nói một cách đơn giản, khắp nơi trong trời đất chính là một mạch khoáng bao la, thiên địa linh khí, chính là khoáng sản quý giá. Năng lực một người có hùng mạnh đến đâu đi nữa, khoáng sản có thể nhận được cũng là có hạ. Có lẽ một mình hắn có thể dung hòa được với 10 cái, 100 cái, nhưng nhiều thêm nữa khẳng định sẽ không đủ lực lượng. Mà lực tín ngưỡng giống như là vô số người đều đang thu lấy quạng mỏ, sau đó mỗi người phân ra một phần nhỏ mà bản thân thu được giao cho lăng tiêu. Tuy rằng mỗi người thì số lượng rất ít, nhưng nếu như tập trung lại vậy thì số lượng sẽ rất kinh người. Cho nên nếu nói lăng tiêu là chủ nhân cái quạng mỏ lớn ngược lại rất dễ hình dung. Đồng thời, lăng tiêu thông qua tự mình thể nghiệm lại hiểu được một đạo lý, vốn trước đây lăng tiêu cho rằng trong tín ngưỡng có chính nghĩa cũng có tạ ác. Điều này chính là các tổ sư của Thục Sơn đã từng nói qua, cho tới nay Lăng Tiêu đều rất tin tưởng không nghi ngờ gì. Mãi đến khi Lăng Tiêu tự mình tiếp nhận những nguyên lực tín ngưỡng này, hắn mới hiểu được, lực lượng tín ngưỡng chân chính không hề có pha tạp bất kỳ cảm xúc nào ở bên trong, toàn bộ hoàn toàn chính là lực bản nguyên thuần khiết. Lại nói tiếp, toàn bộ người ở thành Thục Sơn, đều tín ngưỡng Lăng Tiêu, tín ngưỡng vị lĩnh chủ vĩ đại, có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc chân chính cho bọn họ. Nhưng bọn họ là những người bình thường, 100 người tín ngưỡng lực lượng sinh ra, đại khái không sai biệt lắm với một đệ tử thuộc sơn bình thường. Mà một đội viên của binh đoàn kia chấp tu vi vượt hơn ma kiếm sư thì lực tín ngưỡng sinh ra, đại khái tương đương với 10 đệ tử thuộc sơn bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, càng là người hùng mạnh thì lực tín ngưỡng của họ sinh ra cũng càng nhiều. Băng hải bí tộc, thú tộc, hai chủng tộc này thực lực đều hùng mạnh như nhau một khi lực tín ngưỡng sinh ra đủ để chỉ trong nháy mắt Lăng Tiêu khôi phục lại chân nguyên của mình. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là Lăng Tiêu ở ngay trong phạm vi thành thục sân này. Nếu Lăng Tiêu đủ hùng mạnh để mọi người khắp thế giới tín ngưỡng hắn, như vậy, hắn sẽ trở thành thần thực sự. Có lẽ, trang thần chiến hôn loạn liên tục vô số năm vào thời thượng cổ kia cũng chỉ vì tranh đoạt lực tín ngưỡng. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cả thế giới loài người đã có tới hàng vạn năm không có bất kỳ thần tích nào ráng xuống. Cũng không có một tôn giáo nào có thể tồn tại lâu dài ở đại lục Thương Lan. Khiến người trên khắp thế giới tín ngưỡng chính mình ư. Lăng thiêu thậm chí nghĩ cũng không có nghĩ tới. tranh bá thiên hạ ư. Những vương chiều đó nhìn như yếu đối dễ ước hiếp, chẳng lẽ đến một chút sức cạnh tranh thật sự cũng không có sao. Húng chi, cho dù lấy được thiên hạ, cũng chưa chắc đã có thể thu phục được dân tâm. Đến lúc đó, chết chóc quá nhiều dân tâm ủng hộ hay phản đối mới đúng là mất nhiều hơn được. Từ thời thượng cổ đến nay, thời gian đã trôi qua mấy vạn năm, trên đại lục không có xuất hiện bất kỳ đoàn thể tôn giáo nào, đây là điều thực không bình thường. Nhân dân cần tín ngưỡng, cần an ủi trên tinh thần, điều này ở thời đại nào cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng ở nơi này lại không có, chẳng lẽ không phải là vấn đề đáng để con người suy nghĩ sâu xa sao? Đối với vấn đề này, người đề xuất ý tưởng trước nhất là Hoàng Phủ Nguyệt. Nguyên nhân chính vì thế. Lăng Tiêu mới hiểu được muốn thực hiện mục tiêu này rất khó, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không đạt được. Tuy nhiên Hoàng Phủ Nguyệt ngược lại thì hả lòng hả dạng, nữ nhân này có một nửa là thiên tài trên phương diện thương nghiệp, chỉ số thông minh cao đến người ta phải sợ hãi. Nàng đã khiến Lăng Tiêu tràn đầy tự tin vào tương lai ở thánh vực chờ tiếp thu nguyên lực tín ngưỡng. Lăng Tiêu cũng không có hỏi nhiều lắm về vấn đề này, bởi vì hắn cũng tin tưởng Hoàng Phủ Nguyệt không phải là loại nữ nhân nói chuyện tùy tiện. Giáo phái Thục Sơn cũng chính là dưới tình huống như vậy lặng lẽ khai sinh. Kiếm phái Thục Sơn tới mấy ngàn người không có linh can, nhưng trên võ đạo tu luyện khắc khổ, đồng thời các đệ tử điền cùng tín ngưỡng lăng tiêu, cũng trở thành nhóm đầu tiên của giáo phái Thục Sơn, là mầm móng phân tán ra khắp mọi ngõ ngách của đại lục thương lan. Hoàng Phủ Nguyệt đứng trên một vách núi bên bờ biển, đón vầng mặt trời đỏ hồng từ từ nhô lên, khắp mặt biển yên bình hào quang sáng lạ, vô cùng rực rỡ. Làn gió ban mai nhẹ thổi tung gấu váy của Hoàng Phủ Nguyệt, lộ ra hai bắp chân trắng như tuyết, trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt chợt lué lên một ý cười cổ quái trong lòng nàng nghĩ đến, không thể tưởng được, ta không ngờ cũng có cơ hội trở thành một thần côn. Đời người đổi thay. Thật đúng là kích động nha. Nghĩ đến đây đột nhiên dưới chân nàng xuất hiện một thanh bảo kiếm vàng ngóng ánh, thân mình Hoàng Phủ Nguyệt như một tia chấp biến mất tại chỗ. 7. Ma tộc sâm lấn nằm trong dự kiến của mọi người. Nhưng tới nhanh như vậy lại hầu như ra ngoài ý liệu. Ma thú nhiều vô số kể, từ thấp đến cao, điên cuồng công kích vào đám người thủ hộ trên bình nguyên Lương hà. Chẳng qua, đám ma thú này cao nhất chỉ tới bậc 6, sao có thể làm tổn thương được một đoàn cường giả cảnh giới kiếm tôn. Trận chiến đấu gần như không hề có chút khó khăn gì, nhưng đám ma thú này cũng đều điên cả rồi, mắt đỏ bừng, điên cuồng ngầm rú, không có ý rủi bước chút nào. phía trước xuống Đằng sau tiến lên, xông lên đi tìm chết. Chúng nó muốn làm tiêu hao sức chúng ta. Một gã kiếm tôn phẫn nộ gầm lên một tiếng, tung một kiếm chém đứt đôi một con ma thú tê như hỏa liệt bậc năm, sau đó lớn tiếng nói. Thư không đại nhân, không thể kéo dài như vậy được. Vạn nhất vào thời điểm chúng ta rơi vào tình trạng kiệt sức mà ma tộc đột nhiên xuất hiện, chúng ta chắc chắn bị thiệt thòi lớn. Thư không dương sao không biết đạo lý này. Chẳng qua sau khi ra tỏa câu dương đi 9 người, chỉ còn lại có 3-40 người, mấy ngày này lại lục tục chạy tới một ít vũ giả kiếm tôn, nhưng vẫn không tới 50 người. Đổi lại lúc bình thường, gần 50 cường giả kiếm tôn như thế, giết sạch toàn bộ ma thú trên Thảo Nguyên Lưỡng Hà cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại vô số ma thú không phải toàn bộ đến từ Thảo Nguyên Lưỡng Hà. Ở Đầm Lầy có, Dương Dâm cũng có, thậm chí còn có một số ma thú lượng thê đến từ Đại Hải. Tư không dương không dám bỏ mặc cho đám kiếm tôn đánh giết ra ngoài, bởi vì không biết cụ thể số lượng ma thú, hơn nữa đây rõ ràng chính là một cái bẫy Không đánh giết ra ngoài đúng là không ngừng tiêu hao Đánh giết ra ngoài, có lẽ, còn có người ma tộc càng hùng mạnh hơn đang đợi bọn họ. Vì lẽ đó khi đám người thủ hộ này đánh giết ma thú từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn, đến khi nhìn thấy những người ma tộc đó dáng sướng, tư không dương không kìm được khỏe miệng hiện ra vẻ cười khổ. Lao đoán đúng rồi, nhưng cũng sai lầm rồi. Đoán đúng là ma thú điên cùng công kích, là một cách tiêu hao thể lực của bọn họ, nhưng láo lại xem nhẹ trình độ rào hoạt của người ma giới. Nếu trước đó bọn họ đánh giết ra ngoài, so với bây giờ phải bị động đánh trả thì vẫn còn mạnh hơn nhiều lắm. Sau khi bầu không khí vặn vẹo từng đợt một cách kỳ dị, ánh mắt tư không dương chợt có lại, nguyên bốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người trong ma giới, không ngờ lại chỉ xuất hiện 5 người. Đây là người ma giới chân chính à. Một gã kiếm tôn hạ thấp giọng nói một câu, sau đó quan sát cẩn thận 5 người ở xa xa kia, đông Dương tận đáy lòng hắn nhóm lên một cảm giác sợ hãi. Trên người năm tên ma giới đó thậm chí không có chút uy áp khủng bố gì, nhưng vẫn khiến cho nhiều kiếm tôn tại đây cảm giác được sợ hãi, vậy thực lực của bọn họ phải là cái dạng gì đây? Từ không dương meo mắt nhìn, tâm tư quay nhanh trở lại, lòng thầm nghĩ, những người ma giới này cũng không phải loại bình thường. Trong năm người ma giới kia, đầu lĩnh là một nam nhân thoạt nhìn còn rất trẻ không vượt quá 30 tuổi tuổi. Lan da trắng giống như người dị tộc băng hải bí tộc, có hơi trắng bệnh, thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường thật khác nhau rõ ràng. Còn trên đầu hắn mái tóc dài màu bạc phủ lên bờ vai phất phơ bay theo chiều gió, trên người mặc áo da màu đen, áo da lẻ lẻ tỏa sáng, còn nổi lên dao động nguyên tố mãnh liệt. Đôi mắt người này có màu xanh nước, hẹp dài mà quyến rũ. Hai khỏe mắt nít lên trên, mùi rất cao rất thẳng, trên mặt lộ vẻ tươi cười có chút tà quái. Lấy tiêu chuẩn của một nhân loại để nhìn thì gã thanh niên ma tộc này khẳng định được cho là một thanh niên rất ánh tuấn. Loại này, nếu xuất hiện trong một số học viện quý tộc E là sẽ dẫn đến nhiều tràng tiếng kêu dẻo. Chỉ có điều ở nơi này, không có người nào dám xem thường bất cẩn sơ xuất, đúng là đối phương không có chịu trách nhiệm với tính mạng của mình. Đi theo phía sau gã thanh niên ma tộc là bốn người đàn ông vạm vỡ chọc đầu. Nếu như tần cách nhìn thấy chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì trên mặt bốn đại hán trọc đầu này đều cùng có các loại hoa văn phức tạp quỷ dị, nhưng sóng dao động năng lượng trên người bọn họ phải cao hơn rất nhiều so với tần cách, dù hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm tôn. Trên thân bốn đại hán, mặc khố ngắn màu xám phía dưới nhìn không ra bằng da gì, lộ ra hai bắp đuổi trắng kiện, mọc đầy lông đen dài rộng. Dày đặc đến nỗi hầu như không nhìn ra màu da đuổi của chúng. 50 cường giả cảnh giới kiếm tôn tiến gần tới sau đó tự động tàn ra, hình thành một vòng vây bao quanh 5 người ma tộc ở giữa. Khi bọn họ xiết chặt vòng vây 5 tên ma tộc không hề lên tiếng. Trên mặt bốn đại hán đầu chọc không lộ ra biểu tình gì, nhưng ngược lại gã thanh niên kia có vẻ hơi nghĩ ngợi nhìn lướt qua đám nhân loại. Các ngươi không ở vực thảm ma giới, lại chạy tới nhân giới làm cái gì. Tư Không Dương lớn tiếng quát hỏi, đồng thời tăng khí thế toàn thân lên tới mức cao nhất, ma sát với không khí xung quanh thậm chí phát ra thanh âm đùng đùng cường giả kiếm tôn quanh lão bỗng nhiên biến sắc, lộ vẻ không thể tin nổi nhìn lướt qua Tư Không Dương, khí thế trên người lao đã hơn xa kiếm tôn bậc 6 bình thường có khả năng đạt tới. Thật khó tin, người này đã có được thực lực thánh dai. Rất nhiều người dâng lên mối nghi hoặc như vậy trong lòng. Ma giới, nhân giới, Gã thanh niên vừa lên tiếng, phát ra một câu lưu loát bằng ngôn ngữ thông dụng, thậm chí nói còn đúng tiêu chuẩn hơn so với tư không dương. Ai quy định nơi này nhất định là địa phương của nhân loại. Dựa vào cái gì chúng ta thì không được tới. Không có để cho tư không dương có cơ hội lên tiếng, gã thanh niên lạnh lùng phát tay, trong miệng phun ra một chữ, giết. Tất cả người thủ hộ và đám kiếm tôn đến từ các thế gia ẩn thế, trước tiên liền phản ứng lại, chia 10 người một tổ. Mỗi tổ vây công một tên ma tộc mà lúc này, đám ma thú khí thế mãnh liệt như sóng thủy chiều kia rốt cục lui trở lại, vào lúc những người ma tộc chính thức hiện thần đám ma thú đã rút sạch không còn một ngống Nếu không có đầy dây sắc ma thú và mùi máu tanh ngút trời trong vòng phạm vi hơn 10 dám đó, thậm chí khiến người ta có cảm giác như chúng chưa bao giờ xuất hiện bốn người đàn ông ma tộc vạm vỡ đầu bóng lưỡng đều nhau nhau giống giận trong tay xuất hiện lang nha bổng thật lớn. Sau đó nương theo mùi máu tanh ngút trời, từng cặp mắt từ màu đen biến thành đỏ thấm. Khi thế đó quả thực khiến tất cả kiếm tôn rơi vào cơn hoảng sợ. Tuy rằng còn chưa rõ ràng lắm thực lực chân chính của mấy tên ma tộc này, nhưng đã có thể thừa nhận một điều, nếu như một chọi một, đám người thủ hộ nhân loại có lẽ không có mấy người là đối thủ của bọn họ. Gã thanh niên đầu lĩnh ma tộc kia, vẫn ung dung đứng ở nơi đó. Để mặc cho đám tám người tư không dương đều là vũ giả thực lực kiếm tôn bậc 6 bao vây quanh mình, sắc mặt không thay đổi, đồng thời cười trêu tức nói. Đã mấy vạn năm rồi mà nhân loại các ngươi vẫn như thế này không tiến bộ chút nào. Cứ thích lấy nhiều đánh ít. Ha ha ha ha. Tốt lắm. Cứ cho các ngươi kiến thức một chút lời trào đầu tiên đến từ ma tộc. Chữ cuối vừa ra khỏi miệng, trên người thanh niên bỗng nhiên bộ phát ra khí thế ngút trời. Làm cho 8 người vây quanh hắn toàn bộ bị đẩy bắn về phía sau mấy chục thước. Đồng thời thân mình hắn chợt bay lên không chung, trong tay hiện ra một cây trường thương màu đen. Trường thương dài chừng 4 thước. Đầu thương có tới 2 xích, rộng cỡ bàn tay sắc bén mũi nhọt hoác, mặt trên lóe ra hàng quang, chỗ tiếp nối đầu thương và thân thương cột một dây thao dài 2 xích, màu đỏ tươi như máu. Gã thanh niên ma tộc đứng giữa không chung cầm kình thương nơi tay, thật giống như một pho tượng chiến thần. Cổ khí thế quân lâm thiên hạ đó khiến sắc mặt tư không dương trợ biến. chương 370, thực lực hùng mạnh, v 1 Tư không dương phẫn nộ gầm lên một tiếng, thân minh bóc thăng lên. Trong tay trợt hiện thêm một thanh trường kiếm lấp lánh ánh sáng màu lam. Chiều rộng trường kiếm cỡ bàn tay, nhưng dài có hai thước. Một tay lão cầm kiếm, mạnh mẽ vung về phía gã thanh niên ma tộc, một đạo kiếm khí hình bán nguyệt bắn thẳng vào hắn. Mặt khác bảy kiếm tôn bậc 6 cũng đều khống chế kiếm trong tay Kiếm khí quét về phía gã thanh niên ma tộc. Trong nháy mắt trên bầu trời hoàng hôn của Thảo Nguyên Lương Hà, các kiếm khí đủ màu sắc cùng bay lượn khiến bầu không khí không ngừng vận mẹo. Kiếm khí của cường giả cảnh giới kiếm tôn phát ra cực kỳ khủng bố, toàn bộ chiến trường chi trong nháy mắt mở rộng đến phạm vi mấy trục dặm. Cho dù người một nhà, nhưng kiếm khí của kiếm tôn bậc 6 một khi chạm vào mình không chết cũng bị tổn thương. Trên mặt gã thanh niên ma tộc nổi lên một tia cười lạnh, bất lình hắn quát to một tiếng. Trường thương trong tay trong khoảnh khắc quét ngang một chiêu đơn giản, hoành tạo thiên quân. Vô số kiếm khí bắn về phía hắn không ngờ bị một chiêu vô cùng đơn giản này toàn bộ bị đánh tan tác. Trên không trung liên tiếp phát ra chàng chàng tiếng nổ vang kịch liệt. Thoạt nhìn chỉ là một chiêu phô thông bình thường nhưng cũng chỉ có tư không dương bọn họ là những cao thủ chân chính mới có thể nhìn ra được. Trong quá trình đối phương quét ngang trường thương mùi thương mỗi lần đều đã chuẩn xác đâm vào phía trên kiếm khí. Lập tức đánh tan kiếm khí uy thế khủng bố kia. Chi một chiêu, sắc mặt đám người tư không dương toàn bộ trở nên tái nhận cả lên. Chi một mình gã thanh niên ma tộc đã có thực lực mạnh mẽ như thế. Lúc này chi có 5 người, nếu như lại đến thêm nhiều người. Gần như không người nào còn dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Cuộc chiến cứ như vậy khai hỏa. Lang nha bổng trong tay 4 tên đại hán trọc đầu của ma tộc, ma sắt trong không khí không ngừng phát ra tiếng giết. Đánh vào màn kiếm khí của những người vây công bọn chúng khiến toàn bộ kiếm khí bay tán loạn khắp không chung, cả đám kiếm tôn vừa giống lên phẫn nộ, vừa phải nẽ tránh kiếm khí của chính mình phát ra. Không thể tưởng tượng 10 người đánh một mà còn bất lực như thế. Trong lúc nhất thời, những cường giả đỉnh cao của nhân loại này đã thật sự nổi giận, quên cả sợ hãi, tất cả đều dốc hết sức lực chân chính của bản thân chiến đấu với mấy tên ma tộc kia. Cặp mắt của gã thanh niên ma tộc trợt lóe tia hàn quang hú ám. Tây trường thương trong tay hắn tung bay lúc lên cao lúc xuống thấp, sử dụng thật xuất thần nhập hóa. Lấy một địch tám không ngờ còn có thể linh hoạt phản kích ngược lại. Thực lực của ma tộc, quả thực khiến cho người ta cảm thấy rất sợ hãi. Trên bầu trời cao vô tận, phía trên đám mây. Lăng tiêu ngồi trên lung tiểu xỉu. Rõi mắt nhìn trận chiến đấu phía dưới không chấp mắt. Lăng tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người của vực thẳm ma giới, dĩ nhiên muốn tìm hiểu rõ hơn một chút. Tiểu sỉu đã đạt tới cảnh giới bậc 8 đỉnh phong, có được năng lực nói chuyện. Tuy nhiên chỉ vừa mới đây thôi, tiểu Sửu trước mặt lăng tiêu mới buộc lộ ra bí mật của nó. Giọng nói của tiểu Sửu như một đứa trẻ 8 tuổi, nghe ra thật trong trẻo. Như tiếng kêu lanh lanh của nó. Lăng tiêu tin rằng chỉ cần tiếp tục cung cấp đổi nguyên đan cho tiểu Sửu Tất nhiên tương lai không lâu tiểu Sửu có thể đột phá tới cực hạ. Biến hóa hình thành công sau đó sẽ cố gắng nhắm tới thần thú chân chính. Trên không trung, lang tiêu thu liễm toàn bộ khí tức của mình. Người tu nhân nếu muốn thu liễm hơi thờ chính mình. Không bị người khác phát hiện là chuyện rất đơn giản, trừ phi gặp được người có thực lực mạnh hơn nhiều so với mình mới có thể. Cách biệt về cảnh giới, là ai cũng không thể xem thường. Cái này giống như mấy đứa trẻ chơi trốn kiếm. Đây là trò chơi dễ sợ của chúng, thị giác của trẻ con chỉ nhỏ như vậy. Thời điểm bịt mát quả thật không cách nào tìm được đối phương. Nhưng nếu lúc này xuất hiện một người lớn, cho dù không biết đứa trẻ trốn ở đâu, nhưng với thị giác người lớn và đầu vóc thông minh, muốn tìm ra đứa trẻ cũng không phải là chuyện khó cho lắm. Đây cũng chính là cách biệt về cảnh giới. Lăng thiêu ở trên trời cao vừa xem cuộc chiến, vừa nghĩ trong lòng, nếu là mình chống lại gã thanh niên ma tổ kia, nếu như vận dùng toàn lực bản thân, sợ là cũng khó có thể thủ thắng. Nếu là xuất ra pháp bảo đồng loạn, Xuất kỳ bất ý hoặc giả có thể đả thương được hắn. Nhưng nếu đưa hắn vào chỗ chết, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, biết rằng với thực lực hiện nay của mình vẫn không làm được. Thanh niên này ở ma tộc có thân phận gì? Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nếu như người ma tộc đều có thực lực như thế này, thì nhân loại thật sự gặp khó khăn rồi. Bởi vì Lăng Tiêu đã cảm ứng được, toàn bộ đại lục Thương Lan, không phải chỉ một chỗ này xuất hiện người ma giới. Lăng tiêu tuy rằng không có bản lĩnh bói toán như công tôn hoàng, nhưng ít ra là một người tu chân, một người tu chân duy nhất cảnh giới cao nhất ở đại lục Thương Lan, nếu hắn cố ý cảm ứng để biết được một ít đại sự đang phát sinh là không khó. Đồng thời, nguyên lực tín ngưỡng còn có một tác dụng rất tốt, đó là người tín ngưỡng lăng tiêu bất kể ở nơi đâu. Chỉ cần trong đầu nghĩ đến lăng tiêu, lăng tiêu liền có thể cảm ứng được người đó. Cho nên, lăng tiêu cảm nhận được năng lực của mình đang từ từ một cách khoan thai nhưng lại tăng trưởng ngày càng ổn định. Gã thanh niên ma tộc đâm mũi thương vào bụng một cường giả kiếm tôn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khát máu tàn ác, đương nhiên hắn gào to một tiếng, cây trường thương xuyên vào cơ thể mà ra. Nhưng lại nhấc đồng người kiếm tôn thực lực bậc 6 này lên. Đồng thời hắn nâng trường thương hất mạnh về phía trước, con gã kiếm tôn kia ra thật xa. Gã kiếm tôn bậc 6 này vốn cũng không có trí mạng. Nhưng trong quá trình bị thanh niên ma tộc dùng lực lượng cực mạnh ném tung đi. Múi thương to lớn sắc bén kia như lưới đao rạch trên một tờ giấy mỏng. Xoét một tiếng. Lông ngực của kiếm tôn bậc sáu toàn bộ bị banh ra. mũi thương vạch thẳng lên đầu bắt đầu. Từ bụng thân thể người kiếm tôn đó lập tức chia làm hai nửa. Một màn mưa máu dài khắp không trùng. Trương cảnh chỉ trong nháy mắt đó khiến cả đám cường giả kiếm tôn gần như đánh mất năng lực suy nghĩ. Thực lực hung mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn Đây nhất định là một trưởng chiến đấu vừa bắt đầu đã biết kết cục. Từ không dương mắt như muốn nước toát ra, lao thét lên một tiếng bi thiết, trường kiếm bạo phát lên một vẳng hào quang đỏ rực như lửa vạch trên không trung một đường công tuyệt mỹ, đâm thăng vào gã thanh niên ma tộc, đồng thời các kiếm tôn bậc 6 kia phục hồi tinh thần lại, đều bắt đầu công kích điên cuồng. Lăng thiêu ngồi trên tiểu xỉu khẽ lắc lắc đầu, nếu như chính mình bị vây công, tuyệt đối không có khả năng ung dung giết chết một kiếm tôn bậc 6 như thế Lại nhìn đối phương ngửa mặt lên trời thét dài. cố hảo khí kia khiến trong lòng lăng tiêu bỗng nhiên dâng lên chiến ý khổng lồ Cũng chỉ có đối thủ tầm cỡ này. Mới có thể lọt vào pháp nhãn của lăng tiêu người tu chân thủ Sơn này. Cho dù là đám kiếm tôn bậc cao tư không dương. Ở trong mắt lăng tiêu chẳng qua sớm hay muộn cũng chi là người lót đường bình thường mà thôi. Chính mình dù sao cũng sắp cao hơn bọn họ. Ngay trong khoảnh khắc lăng tiêu dâng lên chiến ý mãnh liệt đó. Gã thanh niên ma tộc kia dường như có điều cảm nhận được, hắn thoát khỏi một kích hợp lực của mọi người, trên không trung phát ra một tiếng nổ vang như tiếng sớm, gã thanh niên ma tộc lại đưa mắt chăm chú nhìn vào lăng tiêu đang ân thân giữa tầng mây. Lăng tiêu hơi nhau mắt, nhìn xuyên qua tầng mây dưới chân, đối mắt cùng gã thanh niên ma tộc, trên thực tế khoảng cách giữa hai người lúc đó xa nhau mấy chục giảm. Nếu là nhìn bằng mắt người thường thậm chí đến bóng người cũng không thấy. Nhưng hai người bọn họ lại nhìn rõ đối phương như là gần trong găng tấc, đều từ trong mắt đối phương thấy được thứ chính mình đang nghĩ đến. Gả thanh niên ma tộc tránh thoát một kích của tư không liếu. Sau đó không ngờ nhìn lăng tiêu ảm đạm cười. Tư không dương lúc này cũng có điều cảm ứng. Lao nghi hoặc nhìn thoáng qua cao cao trên bầu trời. Nhưng không nhìn thấy gì khác lạ, vừa rồi Lao cũng cảm ứng được cỗ chiến ý như có như không kia. Chẳng qua quá mức hư vô mờ ảo. Hơn nữa Tư Không Dương còn đang đắm chìm trong phẫn nộ vì cái chết của đồng bạn, nên khi nhìn thấy cử tri của gã thanh niên ma tộc, rốt cục Lao mới xác định, ở nơi xa có người đang yên lặng quan sát tình hình tại đây. Áp lực càng đẹ nặng thêm trong lòng Tư Không Dương, không biết người nọ là địch hay bạn, nếu là địch nhân thì nguy rồi. Lúc này đã đủ khiến Lao vừa đau đầu vừa sợ hãi, nếu tới thêm một người địch nhân hùng mạnh. Như vậy hôm nay bọn họ, nghĩ vậy, Bỗng nhiên trong lòng tư không dương hiện lên một cảnh thê lương, chẳng lẽ ngay cả một ngày nhân loại cũng không kiên trì được sao? Tuy rằng thực lực của bốn đại hán ma tộc kia cũng cực kỳ hùng mạnh, nhưng so với gã thanh niên ma tộc còn kém hon rất nhiều, mặc dù đến bây giờ chưa lộ ra hiền tương thất bại, nhưng cũng không có khả năng đánh chết được nhân. Gì đúng lúc này, từ phương xa bỗng nhiên truyền đến một chàng tiếng thét giải. Mấy chục bóng người xuyên bầu trời bay tới. Tư Không Dương vừa nhìn thấy người đầu lĩnh nọ, lập tức xứng sốt, bởi vì người nọ là Âu Dương trưởng không gia chủ Âu Dương. Khi đám người thủ hộ nhà Âu Dương bỏ đi, Tư Không Dương đã báo cho gia chủ Tư Không đằng phi bẩm báo từ đầu chí cuối cho thánh vực bên kia. Tư Không Dương đứng trên lê phải, cũng không sợ nhà Âu Dương bất mận đối với lão, dù sao cũng là Âu Dương Vũ bất kính chức với tu Không Dương. Nhưng sau chuyện xảy ra đám người thủ hộ nhà Âu Dương rời khỏi, Tư Không Dương cũng không cảm kích. Cho nên hiện giờ nhìn thấy nhà Âu Dương lập tức đến đây nhiều người như vậy. Trong lòng lao hơi có chút giật mình kinh ngạc. Phần đông người nhà Âu Dương khi nhìn thấy đám người tư không dương, thần sắc vô cùng phức tạp, tuy nhiên cũng không có nhiều lời. Đều gia nhập vào trận chiến. Cương giả cảnh rơi kiếm tôn, đối với linh ngộ kiếm kỹ đều đã đạt tới đăng phong tạo cực. Giữa bọn họ cho dù chưa bao giờ gặp nhau, nhưng chỉ cần mọi người vừa ra tay. Trên phương diện phối hợp với nhau hầu như không còn trở ngại nào. Gã thanh niên ma tộc có lẽ cũng không nghĩ tới đối phương đột nhiên lại tới thêm nhiều trợ thủ như vậy. Sau đó không hiểu sao hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời, hắn không nghi ngờ gì, chỉ cần mình rơi xuống hạ phòng, vị phía trên kia nhất định sẽ không thèm để ý hết thẻ cho mình một kiếm vào lưng. Tuy rằng hai người chưa bao giờ gặp qua, càng đừng nói tới giao lưu, nhưng gã thanh niên ma tộc tin chắc đối phương. Nhất định sẽ làm như thế Vì thế mắt vừa thấy không thể chiếm được chút thượng phong nào Mà đối phương hơn 10 người cảnh giới kiếm tôn bậc 6 Đều biết chính xác hắn là thủ lĩnh của mấy người này Nên điên cuồng vây công hắn Thật khiến hắn cũng có chút mệnh mỏi ứng phó Hắn không do dự gào lên một tiếng Bốn gã đại hắn chọc đầu kia không mày may trần trừ Trực tiếp phóng bọt ra phía ngoài Vất vả lắm mới chiếm được thế thượng phong Hơn 80 cường giả kiếm tôn sao có thể dễ dàng vùng tha Tất cả đều hò hét đuổi theo. Gã thanh niên ma tộc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người lại. Trường thương trong tay bắn ra một đạo hào quang màu đen, kèm theo cả thân trường thương, hung hăng đâm vào yết hầu của gã kiếm tôn đuôi sát theo sau rồi chợt rụt về. Thân mình kiếm tôn kia bỗng nhiên rơi thẳng xuống mặt đất, được người phía sau vươn tay ôm lại. Bay qua một bên. hắn hoảng sợ phát hiện gã kiếm tôn bị đâm chúng này, hai mắt đã lòi ra ngoài, trên yết hầu chi có một vết nhỏ đỏ tươi. Dĩ nhiên đã chết. Gần như tất cả người đang truy kích đều dừng lại. Chơ mắt nhìn thân ảnh năm tên ma tộc kia dân dân biên mất trong màn đêm. Đột nhiên, gã thanh niên ma tộc trợt chuyển mình quay lại, mọi người như lâm đại định. Nhưng gã thanh niên ma tộc khoát khoát tay, thản nhiên nói. Ta quay lại là muốn nói cho các ngươi biết, không nên tiếp tục hy sinh vô ích. Các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Mục đích của chúng ta cũng không phải là đám nhân loại bình thường các ngươi Các ngươi đều là người thủ hộ hả? Ừ. Một đám không biết gì, bị người ta lợi dụng mấy và năm. Thử nghĩ xem các ngươi quá chênh lệnh với chúng ta. Nếu như ta muốn giết sạch các ngươi, vừa rồi các ngươi đều đã chết. Gia chủ Âu Dương. Âu Dương trường không kiếm tôn bậc sáu lệnh lùng nhìn chăm chú vào thanh niên ma tộc, nhìn trong mắt hắn lóe ra tia hào quang hú ám. Lao cười lạnh nói. Như thế nào? Giết hai người chúng ta, ngươi lại sợ rồi sao? Rốt cuộc chính là ai không biết gì, ta tin rằng trong lòng ngươi hiểu rất rõ ràng. Muốn đánh đòn tâm lý chiến sao? Ngươi còn chưa đủ bản lĩnh đó. Nói cho ngươi biết, có bản lĩnh thì giết sạch chúng ta đi. Bằng không muốn đứng vững chân trên lãnh thổ nhân loại, đó là nằm mơ. Có một số người đã động tâm với câu nói vừa rồi của gã thanh niên ma tộc. Vốn đúng là, thực lực thua kém người ta nhiều lắm. Mười mấy kiếm tôn bậc 6 vây công đối phương trong đó còn có tư không dương cao vượt hơn kiếm tôn bậc 6 thậm chí đạt tới vũ giả kiếm thánh sơ cấp, cũng không thể làm gì được hắn. Vậy thì còn có thể dựa vào cái gì để đánh nữa chứ? Vì thế khi nghe câu nói này gã thanh niên ma tộc, rất nhiều người nghĩ, có lẽ đối phương muốn đi vào thánh vực, dù sao cứ để cho những người tồn tại hùng mạnh ở thánh vực đó thu thập bọn họ đi thôi. Nhưng một câu của Âu Dương Trường Hùng. Khiến bọn họ đột nhiên bừng tỉnh, mục đích của ma tộc tuy rằng là thánh vực, nhưng vấn đề là muốn đi vào thánh vực phải qua lãnh thổ của nhân loại. Phải dùng điệu bàn của nhân loại mới làm bàn đạp bước tiếp tiến vào thánh vực. chương 371, Thực lực Hùng Mạnh, P2 Nếu như thế, giữa ma tộc và nhân loại hoàn toàn không thể tồn tại bất kỳ khả năng hòa giải nào. Thu hận giữa các trung tộc, cùng với sự đối mặt tranh giành tài nguyên ở thánh vực, đều khẳng định rằng, Quan hệ giữa nhân loại và ma tộc vĩnh viễn sẽ không hòa dịu được. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc hổ thẹn. Từ không dương nhìn thoáng qua Âu Dương Trường Không, lần trước nhìn thấy ra chủ Âu Dương, đó là chuyện hơn 10 năm về trước. Lao còn nhớ rõ khi đó Âu Dương Trường Không không có giả dặn kinh nghiệm như vậy. Hiện tại thoạt nhìn tuy rằng khí thế kinh người, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần bị thương. Từ không dương có chỉ số thông minh cũng không tệ, lập tức nghĩ tới. Có thể lúc rời khỏi gia tộc Âu Dương ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tuy nhiên thời điểm này không phải là lúc ôn chuyện cũ. Tư không dương tiếp lời Âu Dương trưởng không quay sang gã thanh niên ma tộc nói. Đúng vậy. Hay là chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu? Ngươi còn có người nào trợ thủ, cũng gọi tới cả đi. Tư không dương nói xong, nhìn thoáng qua chỗ cao trong trời đêm. Tiếp theo nói. Đánh tới ngươi chết ta sống. Gã thanh niên ma tộc lạnh lùng cười. Xin thứ lỗi không hầu tiếp Sau đó trên mặt lué lên một kia cười tạc quái Thân mình phóng đi như tia chớp Thấy mấy tên ma tộc rời đi Phần đông người lại thở dài một hơi nhẹ nhõm sắc mặt tư không dương có chút khó coi Nhưng tận đấy lòng của lão không phải cũng như thế sao Đương nhiên lão cũng không có tư cách để nói đến kẻ khác Gã thanh niên ma tộc hùng mạnh kia đã khắc sâu vào trong nội tâm của mọi người vĩnh viễn không thể xóa mở Tư Không Dương nhìn Âu Dương Trưởng không cười nói: "Âu Dương gia chủ, từ biệt nhiều năm, vẫn mạnh khỏe chứ?" Trên mặt Âu Dương Trưởng không cũng lộ ra vẻ tươi cười. "Tư Không huynh." Nói ra thật xấu hổ, "Ta là hứa ngươi bồi tội nên đến đây." Nói xong hướng về phía Tư Không Dương thi lễ thật sâu, sau đó lại thi lễ về hướng đám người thủ hộ trước đi theo Tư Không Dương đang bao quanh. "Huynh tử không hiểu chuyện, tuổi trẻ ngạo mạn, đắc tội với chư vị." Còn xin chư vị thứ lỗi. Này! Như thế nào làm thế? Tư không dương vội vàng đáp lễ, đồng thời trong lòng không kìm được mối nghi hoặc, thực lực của gia tộc Âu Dương ở giới thế tục tuy rằng không bằng nhà tư không, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi gia chủ phải tự mình nhận lỗi. Phải biết rằng, ở bên trong thánh vực nhà Âu Dương đúng thật là một đại gia tộc hàng thực gia thực. Thậm chí cùng với cộng đồng gia tộc người kia có được một mạch khoáng tinh thạch thật lớn. Cho dù ở trong thánh vực nhắc tới gia tộc câu dương, cũng không phải ai cũng có thể trêu trọc. Tuy nhiên, dù rằng trong lòng nghi hoặc nhưng lễ nghi quả thật là điều khiến người không thể trách. Mặc dù trong lòng tư không dương còn nhiều nghi hoặc, cũng không thể lên tiếng hỏi. Lão lập tức nói. Âu dương ra chủ quá khách sao rồi? Người trẻ tuổi mà, hơi nhuệ khí một chút cũng là điều bình thường. Có ai không trải qua tuổi trẻ chứ? ha ha Người còn cười không biết xấu hổ. Đồng nhiên một hét to từ bên trận doanh gia tổ câu dương phát ra. Thư không lão nhân. Người có biết hay không, công tử nhà ta đã bị ma tộc kia cấu kết cùng lăng tiêu giết chết. Cái gì? Cầm mồm. Thư không dương và Âu Dương trưởng không gần như lên tiếng cùng một lúc. Thư không dương là thật sự kinh ngạc. Lão không nghĩ tới lăng tiêu lại có dũng khí như thế, dám ra tay giết Âu Dương Vũ. Tuy rằng Lão không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng từ trước đến nay Âu Dương Vũ với thực lực kiếm tôn bậc 4, ngoại trừ có cửu đoán với Lăng Tiêu, thậm chí hắn chưa từng lộ mặt ở giới Thế tụ, còn có thể có kẻ thù nào chứ. Nếu như Tư không Dương biết nhà Âu Dương mấy ngày trước ngoài Âu Dương Vũ, còn chết thêm 4 kiếm tôn, trong đó có 3 gã kiếm tôn bậc 6, chỉ sợ sẽ càng kinh ngạc đến không dám tin. Bởi vì dứt khoát là Lăng Tiêu không có đủ thực lực đó. Như thế nào có khả năng giết chết nhiều cường giải như vậy? Âu Dương trưởng không sắc mặt xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn người vừa mới nói, trong mắt lao hiện lên vẻ đau khổ kịch liệt, sau đó gượng cười nói. Trước tình hình ma tộc cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, chúng ta không nói chuyện riêng tư. Thư không Minh có thể nói rõ cho ta biết một chút về chuyện ma tộc không? Ta còn có rất nhiều chỗ không rõ ràng lắm. Thư không Dương chỉ có thể gật đầu nói. Vậy được rồi. Trước mở căn cứ ra đi. Âu Dương trưởng không bùi ngùi thở dài. Trầm giọng nói. Theo một chàng tiếng ầm ầm nổ vang thật lớn, một tòa kiến trúc nguy nga cao lớn từ dưới đất nổi lên, bề ngoài kiến trúc tối đen, dưới ánh trăng đêm chiếu rọi không ngờ lập loè tỏa sáng. Tòa kiến trúc này ngầm ẩn giấu trong lòng đất mấy và năm, còn có thể bảo trì như vậy, thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Tòa kiến trúc cao lớn không biết dùng tài liệu gì xây thành, tuy nhiên rất hiển nhiên hiện tại khẳng định không có loại vật liệu này nữa. Giống như một tòa thành thật lớn. Chỗ cao nhất cách mặt đất chừng hơn 300 thước. Trên đỉnh nhọn như là một cây gai xương sắc bén, chọc thẳng lên vòng trời. Ai tới công kích một cái thử xem. Từ không dương hướng về phía mọi người nói, bởi vì căn cứ theo bản ghi chép, tòa thành này được xây dựng vào thời đại thượng cổ chuyên để đối kháng ma tộc, chỉ dựa vào tường ngoài có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả thực lực kiếm thánh. Năm đó rất nhiều cường giả nhân loại nhờ những thành lũy như vậy mà tránh thoát một kiếp. Tư không liếu nói. Để ta. Mọi người không có ý kiến, thực lực của tư không liếu đạt tới cảnh giới kiếm tôn bậc 6 đỉnh cao, so với đa số người ở đây đều mạnh hơn rất nhiều. Tư không liếu cầm kiếm trong tay, đối diện với vách tường ngằm đen lành lạnh kia, bỗng nhiên hét to một tiếng, mọi người liền cảm thấy trong không khí một trận khô nóng. Dường như chỉ trong khoảnh khắc một lượng lớn nguyên tố hỏa hệ tụ tập lại. Trên thân kiếm trong tay tư không liễu ngưng kết tỏa ra một luồng kiếm khí rực đỏ dài hơn hai thước, kiếm khí kia càng ngưng động càng hiện rõ, đến cuối cùng không ngờ lại biến thành như thực chất. Thiên hỏa kiếm khí. Âu Dương Trường không cả kinh thấp giọng bật kêu lên, khít ngược một hơi khí lạnh. Đây là kiếm kỹ gia truyền tinh túy của gia tộc tư không trong truyền thuyết chăng Hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Phá. Bất thình lình tư không liếu quát to một tiếng. Chỉ thấy luồng kiếm khí đỏ rực như thực chất kêu bỗng nhiên tăng vọt thành dài hơn một trượng. Làm cho đa số người đứng xung quanh trong phạm vi hơn trăm mét đều bị áp lực đẩy lui về phía sau. Cũng chỉ có số ít vài người kiên trì trụ lại nhìn sắc mặt không thay đổi. Đông nhiên luồng kiếm khí kia tăng vọt lên, ván vọt tới vách tường thành ngâm đen. Ẩm. Một tiếng nổ vang. Mặt trên tường thành bùng phát lên một tầng hào quang đỏ rực chiếu đỏ bầu trời. Phát sinh lực tàn phá kịch liệt. Bùi mù tung bay đầy trời, nổi lên trên không chung một đám mây hình ngấm thật lớn. Ôi! Rất nhiều người đều phát ra một tiếng thở dài, không ngờ di tích thượng cổ trong truyền thuyết lại yếu nhược như thế, không ngờ cứ như vậy liền bị nổ tung. Vậy nếu như thay bằng gã thanh niên ma tộc hùng mạnh kia, sợ rằng chỉ đâm một thương liền có thể phá hủy thành lũy này rồi. Không đợi bùi mù tan hết, mọi người tiếp theo lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong thanh em đó rõ ràng mang theo đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng. Đợi đến khi bủi mù toàn bộ tan hết, chỉ thấy chỗ tưởng thành bị tư không liễu công kích kia vẫn ý nghĩa nguyên không biến đổi chút nào. Vẫn như cũ lấp lánh tỏa sáng, chỉ có điều trên mặt đất chỗ đó, xuất hiện một cái hô thật lớn sâu hơn 10 thước. Bủi mù vừa mới bay lên ngút trời kia hẳn là do đất đá chỗ đó tạo thành, không có liên quan chút nào tới tưởng thành. Không ai cười nhạo một kiếm của tư không liễu kia thực lực yếu nhược. 2/3 kiếm tôn tại đây đều tự hỏi. Dưới một kích khủng bố của tư không liếu đó mình có tiếp được hay không? Tốt. Tốt lắm. Có chỗ căn cứ này, chúng ta đối kháng ma tộc, ít nhất có thể giữ an toàn cho mình. Tư không dương nói câu này đã giúp tầm tư lo lắng của mọi người ổn định lại rất nhiều. Nếu như trước trận chiến kêu mà nói như vậy khẳng định sẽ bị người cười nhạo là nhát gan. Nhưng sau khi tổn thất hai kiếm tôn đã không còn ai dám xem thường người trong ma tộc nữa. Lăng tiêu ở trên không chung nhìn thấy hết thể những việc xảy ra. Hắn thật có vài phần hứng thú với tỏa thành có thể chịu đựng một kích toàn lực của kiếm tôn bậc 6. Tuy nhiên nhìn thấy đám người gia tộc câu dương phía dưới, hắn biết chính mình đi xuống chỉ tự làm mất mặt mình. Lăng tiêu vô vô Lương tiểu Sửu đồng nhiên tiểu Sửu lên tiếng nói. Người ma tộc đó có huyết mạch vương giả. Không đợi lăng tiêu hỏi, tiểu Sửu nói tiếp. Ta có thể cảm ứng được. Huyết thông thuần khiết của hắn có huyết mạch vương giả cao quý, khiến ta có loại ý muốn được thần phục. Lăng tiêu thoáng sướng sốt, lập tức nhớ tới truyền thuyết kia, tất cả tổ tiên ma thú trên đại lục đều đến từ ma giới. Nói một cách chính xác, trên thực tế trước kia nhân giới và ma giới ở cùng một chỗ không phân biệt bên nọ với bên kia. Lăng tiêu ngắm lại, cũng liền thoải mái, nếu tất cả ma tộc đều có được thực lực như thanh niên kia thì quả thật nhân loại không còn hy vọng gì. Trừ phi người ở bên trong thánh vực có thể trở lại nhân giới, nếu không cũng chỉ đành chịu số phận bị tàn sát. Ma tộc thật sự nhất định là tà ác ư. Lăng thiêu lại nghĩ đến vấn đề này trong đầu, hôm nay tuy rằng gã thanh niên ma tộc ra tay tàn nhẫn, nhưng không có nhìn ra chút tà ác nào. Thậm chí so với nhiều người luyện võ nhân loại, còn muốn thuần chất hơn nhiều. Nếu chính mình vừa xuất hiện ở địa phương nào đó liền bị bao vây, mà lại có được thực lực như thanh niên kia, Chỉ sợ người chết không chỉ là một hai người. Lăng tiêu nghĩ tới người thanh niên ma tộc đó ngược lại trong lòng tăng thêm vài phần hào cảm. Nghĩ như thế cũng đúng, trong nhân loại có thể xuất hiện những kẻ bại hoại như tần da, chết da, thì ma tộc tự nhiên cũng có thể tồn tại người lòng dạ chính nghĩa. Suy đoán này trong vòng 10 ngày tới đã được chứng thật. Kiếm phái Thục Sơn phân bố nhân viên tình báo ở khắp đông đại lục này, tin tức các nơi rất nhanh đã truyền về. Lần này tổng cộng có khoảng hơn 50 người của ma tộc tiến vào thế giới nhân loại. Thực lực yếu kém nhất cũng đều có thực lực kiếm tôn bậc 6. Hơn nữa, thực lực của bọn họ dường như còn cao vượt hơn kiếm tôn bậc 6. Bởi vì ba 4 võ giả kiếm tôn bậc 6 của nhân loại cũng không giết chết được một người đối phương. Mà tất cả người ma tộc xuất hiện ở nhân giới, đều không có đại khai sát giới. Thậm chí có mấy chỗ cửa thông đạo bởi vì không có bao nhiêu người thủ hộ dự ở đó. Sau khi ma tộc xuất hiện thì nên ngang đi thẳng một đường, cũng không có phát sinh xung đột cùng người thủ hộ. Hiện tượng này đã dẫn tới sự chú ý của mọi người. Lăng Tiểu biết tin tức này là từ bên thế gia công tôn chuyển tới, bởi vì phụ thân công tôn thiên của công tôn kiếm cũng tham gia triệu tập của người thủ hộ. mà nhân viên tình báo của kiếm phái Thục Sơn truyền tin về cho biết, người ma tộc hoàn toàn không có phát sinh bất kỳ mối quan hệ gì với người dân trên đại lục. Càng không có phát sinh chuyện tàn sát đại quy mô nhân loại như trong tưởng tượng. Chẳng lẽ nói bọn họ đến đây để ngắm cảnh? Lăng Tiêu nghĩ thật có chút buồn cười. Chuyện này quả thực có vẻ không hợp với lẽ thường. Căn cứ vào tin tức công tôn thiên truyền tới cho Lăng Tiêu, toàn bộ người luyện võ của nhân loại trên đông đại lục, đã tập trung hơn 200 kiếm tôn. Đây là một lực lượng khiến người ta sợ hãi. Đủ để quét sạch hết thẻ mọi thế lực ở giới Thế tục Mà tin tức mới nhất về ma tộc, lại khiến mọi người bao gồm Lăng Tiêu và những người thủ hộ ở trong đó, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ ma tộc đang chuẩn bị vượt qua đại dương vô tận, muốn đi tới Tây Đại Lục. Bọn họ muốn làm cái gì? chương 372, ngắm nhìn Tây Đại Lục. Nếu bay đến chỗ cực cao nhìn xuống phía dưới thì có thể nhìn thấy đây là một khối tinh cầu cực kỳ khổng lồ và một vùng đại dương mênh mông phân Đại Lục thương lan thành hai mảnh Đại Lục. Tính trên diện tích thì Đông Đại Lục phải nhỏ hơn Tây Đại Lục rất nhiều. Nếu đi thuyền từ Đông hay Tây Đại Lục vượt qua đại dương mênh ngông, căn bản phải mất hơn một năm mới đến bên bờ đối diện, còn nếu muốn thông qua phi hành thì sợ rằng cho dù kiếm thánh cũng khó thể có thực lực thông qua một lần. Cho nên, muốn tới bờ Tây Đại Lục thì phương pháp tốt nhất, chính là ngồi thuyền. Vùng ven của Đông Đại Lục là một quốc gia tên là Đại Trung Quốc, có hình dáng hẹp dài. Nó giống như là một chuỗi ngọc trân châu được hảm ven bờ biển. Do Hải Dương có tài nguyên phong phú, quốc gia cực kỳ giàu có, cho nên số lượng kẻ mạo hiểm đến đây đào vàng cực kỳ đông đúc. Đương nhiên, chuyện thích nhất của kẻ mạo hiểm có chút thực lực, chính là khống chế một hoặc nhiều thuyền đánh cá. Nói đến độ nguy hiểm thì nó không khác gì việc săn bắt ma thú, hơn nữa chuyện kiếm tiền ở đây cũng không ít hơn buôn bán tinh hoạch ma thú. Bởi vậy, cho tới nay chỗ này chính là chỗ vui chơi của kẻ mạo hiểm chỗ có lợi ích thì cũng có tranh chấp. Thực lực của ai hùng mạnh thì người đó có thể chiếm lấy một chỗ nhỏ ở nơi này. Mấy năm trước, một đám người hỏa nhân với số lượng không nhiều lắm, chỉ có bốn người, đi vào trong thủ đô Đại Dương Thành của Đại Trung Quốc, nhìn kỳ thì ra đó là đám người cùng đồ vệ sĩ đoàn, đã từng xung đột với lăng tiêu năm nào. Đoàn trưởng Diệp Hàng Tâm, Phó Đoàn trưởng Cùng Chiến, Phó Đoàn trưởng Vân Na, Phó Đoàn trưởng Diệp Kinh Tâm. Năm đó Diệp Kinh Tâm trốn khỏi Quần Đồ Vệ Sĩ Đoàn, ngoài mặt thì hắn một lòng vì nham Thạch thân khắc báo thù rửa hận nhưng trên thực tế hắn muốn tìm lại chiếc nhẫn không gian kia. Phải biết rằng, toàn bộ Quần Đồ Vệ Sĩ Đoàn cũng chỉ có một chiếc nhẫn không gian kia mà thôi. Đám người mạo hiểm có một cách nói, ai có được nhẫn không gian thì người đó sẽ có được một đoàn mạo hiểm, do đó có thể thấy được tầm quan trọng của nhẫn không gian. Hàng năm kẻ mạo hiểm vào gia núi non trung địa, vùng địa cực, đầm lầy Cho dù ở hoàn cảnh ác liệt nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng kẻ mạo hiểm. Cho nên, khi có được một chiếc nhẫn không gian thì chẳng khác nào ở thời khắc mấu chốt họ sẽ không bị uy hiếp đến chết do thức ăn, nước uống. Nhận thức chung của mọi người là không có gì quan trọng hơn sinh mạng. Mặc dù đám người mạo hiểm sống bằng nghề trên đau phải có máu nhưng có người nào đồng ý dễ dàng vứt bỏ sinh mạng của mình chứ? Cho nên... Tương lai nếu như Diệp Kinh Tâm tự lập môn hộ thì chiếc nhẫn kia chính là chỗ rửa lớn nhất, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hiện nay mình cũng không tìm được. Sau khi Diệp Kinh Tâm ra đi hắn đã lôi kéo một đám huynh đệ để tận lực điều tra, rốt cục sau mấy năm hắn phát hiện được đầu mối, đại tiểu thư của gia tộc Hoàng Phủ có quan hệ với lĩnh chủ Lăng Tiêu ở phía Nam. Đồng thời, cũng thông qua chuyện đại tiểu thư Hoàng Phủ, phát ra rất nhiều nhiệm vụ cổ quái kỳ lạ, bán đầu giá không ít tinh hạch của ma thú bậc cao. Chỉ số thông minh của người không nhất định có quan hệ trực tiếp với thực lực. Tuy rằng Diệp Kinh Tâm không có thực lực quá hùng mạnh, trên thực tế đến bây giờ hắn cũng chỉ có tu vi cùng kiếm sư, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho một tiểu nhân vật như hắn. Có thể tìm ra một số tin tức liên quan đến Lăng Tiêu, thậm chí hắn còn mua được một nhân viên trong phòng đấu giá của gia tộc Hoàng Phủ, chính là người bán hàng năm đó tiếp đãi Lăng Tiêu và Diệp Tử. Tuy rằng năm đó lăng tiêu dịch dung cải trang nhưng hắn cũng có thể xác nhận một chuyện, hoàng phủ đại tiểu thư rất ít khi tự tiếp khách hàng. 4. Lập tức, Diệp Kinh Tâm lại điều tra năm đó lăng tiêu đã từng đăng ký ở công hội của kẻ mạo hiểm. Tuy rằng dung mạo hắn thay đổi nhưng hắn dùng tên thật là lăng tiêu. Người họ lăng ở đế quốc Lam Nguyệt Vốn không nhiều lắm, mà tên là lăng tiêu lại càng ít hơn, nội danh thì chỉ có một. Diệp Kinh Tâm còn điều tra trận chiến phát sinh ở quán rượu của kẻ mạo hiểm tại thị trấn Âu Thản, Nham Thạch Thân Khắc mất đi quyền địa cấp kiếm kỹ, rồi lại liên tưởng đến quan hệ sau này của Hoàng Phủ Nguyệt và Lăng Tiêu nên Diệp Kinh Tâm đã có thể xác định, năm đó người giết chết Nam Thạch Thân Khắc và lấy đi chức nhận không gian, chính là Lăng Tiêu. Sau khi điều tra rõ ràng, Diệp Kinh Tâm cũng không có một chút tâm tư trả thù nào. Về truyền thuyết người bị thiên mạch như Lăng Tiêu thì toàn bộ đám người trong mạo hiểm giới đều biết. Một tiểu nhân vật như hắn, người ta chỉ động một ngón tay là có thể nghiền chết rồi. Nói khó nghe một chút thì hắn căn bản không có tư cách làm địch nhân của Lăng Tiêu. Hơn nữa chuyện xảy ra tiếp đó hoàn toàn dập tắt tâm tư trả thù của Diệp Kinh Tâm. Cùng thời điểm hắn điều tra được các loại tin tức của Lăng Tiêu thì hắn bị người khác phát hiện. Đầu tiên những người đó vẫn án binh bất động. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện hắn đang điều tra Lăng Tiêu thì lập tức có người bắt đầu chuẩn bị đuổi giết Diệp Kinh Tâm. Mà Diệp Kinh Tâm cũng cảm giác được mình bị người khác nhìn trộm, thất hồn lạc phách mà chạy trối chết ra khỏi đế quốc Lăng Nguyệt. Cũng may hắn là một tiểu nhân vật, mà trước đây thực lực của bộ môn tình báo của Lăng Thị còn yếu kém nên hắn mới may mắn tránh khỏi mất mạng. Diệp Kinh Tâm lại cho người gửi thư cho Kaka, trung quy họ cũng là huynh đệ. Sau khi hắn biết mình điều tra một người tuyệt đối không thể trêu chọc vào. Diệp kinh tâm sợ nhất, chính là liên lụy tới ca ca Diệp Hàn Tâm. Cho dù hắn muốn tự lập môn hộ thì cũng không gây bất lợi cho ca ca mình. Vì thế, một đoàn tổ chức như quần đồ vệ sĩ đoàn được coi như có chút danh tiếng ở trong mạo hiểm giới của đế quốc Lam Nguyệt lặng lẽ không một tiếng động mà sụp đổ. Thậm chí có rất nhiều người trong mạo hiểm giới cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà còn cảm thấy đáng tiếc cho cùng đồ vệ sĩ đoàn, bọn họ đoán bọn chúng đã đắc tội với một đại nhân vật nào đó rất tài giỏi nên mới có thể quyết định như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, có nhiều lúc người bình thường đoán chưa chắc là không đúng. Sau khi Diệp Hàn Tâm được đệ đệ của mình giải thích tình huống một cách tỉ mỉ thì hắn cũng bị dọa đến kinh sợ. Đừng nói danh tiếng của Lăng Tiêu đã được nâng lên vài năm, cho dù hắn vẫn là một tên phế thải bị thiên mạch, đó cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội. Lăng Thiên khiếu thân là tướng quân của đế quốc, tay cầm trọng binh, muốn tiêu diệt tổ chức của bọn họ, căn bản là không có vấn đề. Cho nên mấy gã nhân vật trung tâm của quầng đồ quyết định cao chạy xa bay. Không thể chêu vào, chung Quy có thể che giấu sao. Bọn họ nhiều lần trăn trọc, một đường bùn ba, đi vào nơi gần phía tây ở đông đại lục, chỗ đó tên là Đại Trung Quốc. Bây giờ bọn chúng mới phát hiện nơi này có thể hình dung ra hoàng kim khắp nơi. Tuy rằng thực lực của bọn chúng không tính là đứng đầu nhưng muốn chiếm lấy một phần nhỏ cũng không khó. Húng chi bọn họ có chỉ số thông minh cực cao, với người lòng lang dạ sói như Vân Na ở phía sau 7 miêu tính kế thì bốn người này sẽ rất nhanh đứng vững tại thủ đô Đại Dương Thành của Đại Chúa Quốc, đồng thời chúng còn chiếm giữ 5 chiếc thuyền đánh cá. Trong số đó còn có một chiếc thuyền đánh cá to lớn dài đến trăm thước và rộng hơn 20 thước. Vốn chủ nhân của chiếc thuyền đánh cá này là một siêu cấp phú hào của Đại Dương Thành. Hàng năm bọn họ có thể kiếm được hơn trăm vạn kim tệ, chính là nhờ vào trịa hiệp tuyển đánh cá này. Sau khi hắn biết được Vân Na thì không đến một tháng hắn chết một cách bất thường, đồng thời còn tự tay mình viết lại di thư, nói là tất cả di sản đều thuộc về Vân Na. Con của gã Phú Hào này không phục nên muốn tìm Vân Na để gây phiền toái thì lập tức bị chết. Chính ngự y trong cung đình của đại tru quốc đến tiến hành kiểm nghiệm, nhưng cũng không thể tìm được một chút chứng cớ nào về cái chết bất thường đó. Lập tức người đàn bà tên Vân Na này có được danh tiếng rất lớn trong mạo hiểm giới ở đại dương thành của đại tru quốc. Dường như số mệnh của nàng không thoát khỏi ngoại hiệu hác quả phụ này, ở một nơi không có người quen nhưng mọi người vẫn xưng hô Vân Na là hác quả phụ. Đúng lúc quá khéo chính là, bốn người diệp hàn tâm ngẫu nhiên gặp một người, cũng là người của đế quốc Lam Nguyệt. Đang ở Đại Dương Thành, ở chỗ đất khách gặp bạn cũ, chung Quy cũng cảm giác một chút thân thiết cho nên bọn chúng rất nhanh trở thành bằng hưu với người thanh niên có tên là Long tưởng Long tưởng là người thanh niên khéo nói vô cùng, đồng thời diện Mạo anh Tuấn Tiêu Sái, hơn nữa hắn đã từng đảm nhiệm chức giáo sư ở Học viện Đế quốc Lam Nguyệt nên mới nhận được sự tôn kính sâu sắc của Diệp Hàn Tâm. Sau khi đi sâu vào tiếp xúc, bọn chúng cũng hiểu được tình hình của Đế quốc Lam Nguyệt luôn luôn nhắc tới gã lăng tiêu rực rỡ chói lỏi. Khi Long Tường nhắc tới hai chữ lăng tiêu thì hắn nghiến răng nghiến lợi, đồng thời hắn dám nói thẳng thảm cảnh hôm nay của mình hoàn toàn do lăng tiêu ban tạo. Bọn chúng bị buộc giải tán tổ chức, cao chạy xa bay, tuy nói loại thù hận này đã được chôn giấu ở trong lòng nhưng khi có gã Long Tường này thêm thắt vào thì nó rất nhanh mọc rể lời mầm. Cứ như vậy, quan hệ của đám người Long Tường và Diệp Hàn Tâm càng ngày càng gần, sau đó bọn họ xác nhập với nhau. Tuy rằng bọn họ không phát triển đoàn lính đánh thuê nhưng 5 người bọn họ hợp thành một chỗ, cũng có được tiếng tâm rất lớn ở Đại Dương Thành. Bởi vì bọn họ có cùng thù hận với Lăng Tiêu nên mới đi đến đây. Tuy rằng bọn họ biết rằng cả đời này cũng không có cơ hội để trả thù nhưng điều này cũng không gây trở ngại hận thù trong lòng bọn họ khi nhắc tới cái tên càng ngày càng vang dội đó. Tuy bọn họ không có cơ hội trả thù lăng tiêu nhưng ở Đại Dương Thành bỗng nhiên xảy ra một chuyện lạ khiến đám người Diệp Hàn Tâm phi thường kinh ngạc. Trên thực tế bọn họ vẫn chưa nghe nói qua bất kỳ tin tức gì. Nhưng bọn họ lại chơ mắt nhìn, dường như trong một đêm có rất nhiều võ giả có thực lực mạnh mẽ xuất hiện ở Đại Dương Thành. Đã từng có người kể lại một cách chính xác về sự hùng mạnh của những người đó tới mức nào và hắn cũng tận mắt nhìn thấy một thanh niên tuổi còn trẻ bởi vì hắn ăn mặc bình thường nhưng lại ở trong một tiểu lâu xa hoa, nên không ai thèm nhìn hắn. Khi hắn gọi tiểu nhị vài tiếng thì tiểu nhị nói trâm trọng, người trẻ tuổi kia trừng hai mắt, nhưng không ngờ gã tiểu nhị kia gục xuống đất tuyệt khí. Lúc ấy có rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy chuyện này. Khi đám người Diệp Hàn Tâm nghe được, cũng cảm thấy kinh ngạc. Bọn chúng đương nhiên không giống những người dân bình thường, đoán người trẻ tuổi kia dùng tà pháp. Bởi vì làm một võ giả, bọn chúng cũng biết, khi thực lực tới trình độ nhất định thì tinh thần lực cũng vô cùng khổng lồ, thậm chí có thể dùng tinh thần lực để công kích địch nhân. Tuy rằng đó là truyền thuyết nhưng gần như tất cả võ giả bậc thấp cũng không nghi ngờ chuyện này. Đám người Diệp hàng tâm tìm mọi cách để dò hỏi nhưng bọn họ cũng không thể có được một chút tin tức nào. Chẳng qua bỗng nhiên có rất nhiều người tóc trắng xuất hiện trong đại dương thành, lại khiến bọn họ có chút ngạc nhiên. Người trên đông đại lục, có tóc màu đỏ, màu vàng, còn lại là màu đen, nhưng người có tóc trắng lại chưa từng thấy qua. Hơn nữa, đại đa số những người tóc trắng thì trầm mặc ít nói, cũng có vẻ nói chuyện cực kỳ khó khăn với nhân loại, chỉ có một số người mắt xanh tóc trắng mới có thể giao lưu với người khác bằng nôn ngựa thông dụng của đại lục một cách lưu loát. Sau vài ngày, Những người tóc trắng này bao một chiếc thuyền lớn nhất ở Đại Dương Thành để đi đến Tây Đại Lục xa xôi. Tin tức này gây chấn kinh vô số người. Tuy đông, Tây Đại Lục cũng có mua bán qua lại nhưng cực kỳ thưa thớt, hai bên bờ cách xa nhau hơn 10.000 dặm. Trên đường không có chỗ nào dừng lại, khí hậu Hải Dương phức tạp hay thay đổi. Trong truyền thuyết lại có dị tộc Hải Dương hung tàn hiểm ác, còn có các loại đá ngầm lớn nhỏ trên đường biển, và gió lốc khiến cho mọi người trốn bước. Người có gan lui tới hai bên bờ, gần như cũng chỉ là lao thủy thủ cả đời sinh sống ở trên biển. Hơn nữa, mấy năm nay họ cũng đang giảm bất dần rồi. Cho nên những người tóc trắng này rốt cuộc dùng lợi ích rất lớn, mới có thể khiến cho Hải Thần Bang, hạm đội danh tiếng nhất Đại Trung Quốc, phái ra một chiếc kỳ hạm lớn nhất, còn có bốn chiếc thuyền bảo vệ để hộ tống bọn họ nữa. Tin tức lại được truyền ra rất nhanh, nói những người tóc trắng này phải trả một cái giá. Là một dương tinh hoạch ma thú nên mới khiến cho hải thần bang cam nguyện hy sinh một chiếc kỳ hạm và bốn chiếc tàu bảo vệ, cũng muốn nhận chuyện làm ăn này. Có người cười nhạt, tưởng chúng ta chưa thấy qua tinh hoạch ma thú sao. Một dương tinh hoạch, nghe qua nó có lẽ tương đối đáng giá, thậm chí vô giá. Nhưng trên thực tế, bang hội có quy mô lớn như thế này thì bang nào mà không có ba dương hay năm dương chứ. Lại nói đáng giá cũng phải có mạng để xài thì đó mới là tiền. Không có mạng để dùng thì đó cũng chẳng qua là một đống đồ vứt đi. Chẳng qua một thông tin được truyền ra từ hải thần bang khiến cho đám người mạo hiểm của đại dương thành khiếp sợ đến gần như đánh mất năng lực suy xét. Giá trị thấp nhất của dương tinh hoạch kia là tinh hoạch của ma thú bậc 5 và cao nhất là bậc 8. Điều này là khái niệm gì? Chỉ sợ dương tinh hoạch ma thú này còn cao hơn tổng thu lớn nhất trong một năm của hai quốc gia La Nguyệt và Tử Xuyên ở Đông Đại Lục. Hải thân bang có được một dương tinh hoạch ma thú bậc cao, thoang cái biến thành bang phái chân chính giàu hơn quốc gia. Nếu bọn họ đồng ý thì thậm chí còn có thể chiêu mộ một lượng lớn quân đội, chuyện công chiếm vài tiểu quốc để biến thành vương quốc thì quá dễ dàng. Tin tức này khiến cho rất nhiều đám mạo hiểm âm thầm tiếp xúc qua với đám người tóc trắng, cũng âm ức thở dài. Không nghĩ tới những người tóc trắng này nhìn như người thường nhưng không ngờ khi ra tay lại xa xỉ đến mức này. Tuy nhiên, Ngay sau đó lại có tin tức tốt chuyển đến, toàn bộ đại dương thành quần quận sôi nổi. Có rất nhiều cường giả tập hợp tại đông đại lục khiến những chiếc thuyền lớn lập tức trở nên hút hàng. Trước đây có hải thần băng nên tất cả những tổ chức có thuyền lớn đều im lặng không dám làm gì, nhưng lại không nghĩ rằng, bọn họ căn bản nhìn không ra trình độ của những võ giả này, nên cũng không có có kẻ mặc cả gì mà trực tiếp đưa ra cái giá của bọn họ. Cho dù người thường cũng biết bên phía Tây Đại Lục nhất định đã xảy ra chuyện lớn khó lường gì đó nên mới làm cho vô số người đi đến đó. Mù quáng đi theo là chuyện rất đáng sợ. Tuy rằng không ai biết rốt cuộc Tây Đại Lục đã xảy ra chuyện gì nhưng tin tức này đã nhanh chóng chuyển đi tới tầng lớp thấp nhất ở Đông Đại Lục. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều kẻ mạo hiểm chen trúc tới đây. Vốn Đại Dương Thành đang cực kỳ huy hoảng, thoáng cái kinh tế được kích thích nên càng phát đạt hơn. Những người có đầu góc nhìn xa trông rộng đều mở ra đủ loại hình kinh doanh, nên càng kiếm tiền nhiều hơn. Mặt hàng bán chạy nhất chính là thuyền. Có những kẻ mạo hiểm gia nhập, thậm chí nó hút hàng đến chỉ còn một con thuyền có thể chứa 20 người, họ cũng dám đưa ra giá một khối tinh hạch bậc năm. Lúc này, không ai còn suy nghĩ chuyện con thuyền như thế không thể đến được Tây Lại Lục. Mọi người giống như là điên rồi. Mặc dù có số ít người có tri thức cũng tỏ vẻ lo lắng nhưng tiếng động này giống như một hòn đá nhỏ ném vào đại dương mênh ngông. Bọn họ căn bản không thể trở mình trước bất cứ biến cố gì. 4. Người của ma tộc và người thủ hộ tập hợp ở phía tây của Đại tru quốc. Đội ngũ ma tộc có hơn 10 người, số tiền họ phải trả là một lượng lớn tinh hạch ma thú, thuê hẳn một hạm đội lớn nhất để tiến hành hộ tống. Mà đám người thủ hộ đi theo phía sau thì thuê những con thuyền còn lại. Vì để bảo toàn đội ngũ chỉ hơn 200 người, bọn họ thậm chí còn thuê luôn hơn 30 chiếc thuyền lớn, tạo thành một đội tàu to lớn để đi Tây Đại Lũ. Công tôn kiếm ngồi đối diện lăng tiêu, cười khổ mà nói. Đến bây giờ, đệ cũng không thể tin được, chẳng lẽ những người đó đều điên cả rồi sao? Hiện tại người mà đệ lo lắng nhất chính là phụ thân. Thực lực của đám người ma tộc rõ ràng cao hơn bọn họ rất nhiều, hơn nữa đệ rất sợ sự hung hiểm của Hải Dương. Lúc này Tống Minh Nguyệt mới nói Hải dương quả thật hung hiểm Khi thật sự tới chỗ sâu trong đại dương Cho dù bọn họ là cường giả kiếm tôn Nhưng khi đối mặt với khí hậu hung hiểm Thì căn bản cũng không có biện pháp gì Đừng nói là Đông Tây Đại Lục Cho dù từ hải cảng của thành Thục Sơn Đến bến tàu của hải vực Tống Gia ta Cũng đã trải qua cuộc phiêu lưu tương đối rồi Năm đó ta cũng đã trải qua một lần rồi May mà trong tay ta có một bảo vật phong thân Nếu không có được kỹ năng bơi lội giống như bọn thủy thủ thì cũng có thể táng thân ở biển rộng. Lăng tiêu nhìn thoáng qua tống minh nguyệt, thầm nói cô nàng này thật đúng là có thể khiến cho người khác khó chịu. Công tôn kiếm vốn đã đủ phiền mà giờ phút này nàng còn nói như vậy, càng làm cho công tôn kiếm trong lòng lo lắng hơn. Quả nhiên, công tôn kiếm cao mày nói. Đại ca, chẳng lẽ huynh không động tâm với tin tức kia một chút nào sao? tôi huynh không biết đâu. Khi cha ta nghe nói thì dáng vẻ kích động của ông giống như có ai muốn ngăn trở ông thì sẽ là địch nhân của ông vậy. Ông nói mình có vận khí rất tốt, nhưng ta hoài nghi, đây là người có dụng tâm kín đáo muốn tung hòa mù. Lăng thiêu nhìn thoáng qua công tôn kiếm đang có chút kích động, cười nói. Đám người ma tộc xuất hiện ở đông đại lục sau đó không dừng lại, liền nóng lòng muốn đi tây đại lục Nếu như tin tức kia là giả, nói vậy để cũng không thuyết phục được bản thân mình rồi. Công tôn kiếm có chút nghẹn lời, rốt cục cũng không kìm nổi mà nói. Đại ca, huynh trả lời cho đệ một câu thẳng thắng đi, huynh có đi hay không? Nếu tin tức đó là thật, ai có được vật đó thì họ có thể có được trô tốt kinh thiên đấy. Vũ khí mà thần đã từng sử dụng qua thực sự là thần khí. Diệp tử ở bên cạnh có chút bất mãn chừng mắt nhìn công tôn kiếm mà nói. Nếu ngươi biết sự hung hiểm của đường biển, biết lo lắng phụ thân ngươi. Vậy thì vì sao ngươi vẫn xúi dục đại ca ngươi đến đó chứ? Hay là, sinh mệnh của phụ thân ngươi thì quý giá, còn sinh mệnh của lăng tiêu thì không quý giá? Bởi vì hai bên quá mức quen thuộc, hơn nữa Diệp Tử có tính tình ngay thẳng, căn bản sẽ không giống như Tống Minh Nguyệt nói chuyện lòng vòng quanh co. Công tôn kiếm cũng biết điểm ấy của Diệp Tử nên sắc mặt của hắn đỏ lên, ơ đúng nói. Không phải đâu, đệ nghĩ nếu như đại ca có thể đi thì cha đệ có thể được cam đoan an toàn hơn thôi. Ngươi thực sự tin tưởng huynh ấy sao? Nói ra lời thẳng thắng, Diệp Tử cũng chỉ có thể đảo cặp mắt trắng dã tỏ vẻ bất mãn, nói nhiều, cũng không có biện pháp, dù sao, quyết định là ở Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng dậy, đẩy cửa sổ phong ra, mới vừa trải qua lễ cuồng hoan ở phía nam sông, khí hậu hợp lòng người, một luồng hương vị tươi mát tràn vào phòng khiến tinh thần mọi người cũng có chút rung động. chương 373, Sự báo thủ của tiểu nhân vật Lăng mày Bởi vì hiểu rõ thực lực của mình nên Lăng Tiêu mới không muốn dính vào vũng nước đục này, và định lợi dụng thời gian yên tĩnh hiếm có này để dốc lòng tu luyện, nhất định sẽ thu được hiệu quả rất tốt. Đồng thời, Thục Sơn Kiếm Phái vừa mới đi vào quỹ đạo nên còn có rất nhiều thứ cần chính hắn trong non. Mặc dù có trận pháp bảo hộ nên hắn không cần lo lắng vấn đề an toàn, nhưng Lăng Tiêu cũng không cho rằng khi mình đi đến Tây Đại Lục thì có thể chiếm được vật đó. Một gã thanh niên ma tộc cũng đã khiến cho Lăng Tiêu cảm thấy kiêng kỵ rồi, chứ đừng nói tổng cộng có hơn 50 gã ma tộc và hơn 200 tên nhân loại kiếm tôn. Người tu chân có sự kiêu ngạo của mình, nhưng họ cũng không phải kẻ cuồng vọng. Trái lại, càng là người tu chân thì họ càng có nhận thức sáng suốt hơn về chính mình. Lăng Tiêu không cho rằng mình có thực lực quá cao. Thực ra, vận khí của hắn thật sự rất tốt. Nhưng đến một lúc nào đó thì không ai có thể bảo đảm vận khí của mình tốt mãi. Tuy nhiên khi đối mặt với sự thỉnh cầu của huynh đệ thì lăng tiêu thật sự không thể thở ớt được. Công tôn kiếm cũng biết mình thỉnh cầu huynh ấy thì có chút gây khó cho nên hắn cũng không nhiều lời. Nếu lăng tiêu thật sự không đáp ứng thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Không có bất cứ người nào tự đưa mình vào hiểm cảnh vì người khác. Qua thật lâu, lăng tiêu mới than nhẹ một tiếng, rồi nói. Được rồi. Ta sẽ đi Tây Lại lục Tuy nhiên. Tuy nhiên điều gì? Ánh mắt công tôn kiếm lộ ra vẻ cảm đông chăn chề. Hắn biết, đại ca có thể đáp ứng hắn, hoàn toàn là vì hắn, có huynh đệ như thế thì hắn còn muốn gì nữa? Lăng tiêu đống nhiên cười nói. Tuy nhiên ta nghe nói chi phí thuê thuyền khá cao nên đệ phải trả. Không thành vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Công tôn kiếm vội vàng đáp ứng luôn muộn. Đồng thời trong lòng hắn càng cảm kích Lăng Tiêu nhiều hơn. Hắn biết Lăng Tiêu tuyệt đối không yếu về mặt tiền tài, huynh ấy làm như vậy chẳng qua là không muốn hắn ấy nấy quá thôi. Đám người Tống Minh Nguyệt và Diệp Tử đều ngẩn đầu nhìn Lăng Tiêu, trông hắn cũng có vẻ vô cùng kiên định. Nếu Lăng Tiêu quyết định ra đi thì các nàng tự nhiên cũng muốn đi cùng với Lăng Tiêu. Các nàng đều phải ở nhà, một mình ta đi được rồi. Thái độ của Lăng Tiêu vô cùng kiên quyết, không có một chút do dự bởi vì hắn rất rõ lần đi đến Tây Đại Lục mang ý nghĩa gì. Chuyện này căn bản không phải là đấu tranh giữa nhân loại và ma tộc, mà đó căn bản là một cuộc tranh đoạt bảo vật của đám người có thực lực dũng mãnh đến biến thái. Thiên hạ sôi nổi cũng là vì thấy lợi ích. Từ xưa đến nay, cho dù là trận chiến của chúng thần, nói thẳng ra, đó không phải vì một chữ lợi hay sao? Loại tranh đấu này làm sao nói chuyện dễ dãi được chứ? Cho dù trước đây tư không gia tộc chủ động có quan hệ tốt với Lăng Tiêu, chỉ sợ cũng giống nhau. Nếu hai phương chống đối thì họ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Người bên mình cũng chỉ có tần cách, đạt tới cảnh giới kiếm tôn và bà, nhưng hắn cũng thua kém quá lớn khi so với đám người thủ hộ. Mà nếu so với đám người ma tộc thì hắn không cách nào chống đỡ nối. Bọn họ còn cần phải có thời gian. Lăng Tiêu cũng tin rằng, theo thời gian trôi qua, tuyệt đại đa số đám người bên mình có khả năng đạt tới cảnh giới có thể khinh thường đám người thủ hộ này. Tuy nhiên, bây giờ họ vẫn còn chưa phải lúc. Nếu tổng hợp lại tất cả thì người có thực lực hùng mạnh nhất chính là Diệp Tử, thiên tài thực sự. Bởi vì nàng đã đạt tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, nhưng tu vi cao thì không có nghĩa thực lực cũng cao. Ở trong mắt lăng tiêu kinh nghiệm chiến đấu với địch của Diệp Tử quả thực kém cực kỳ. Nàng muốn chân chính trở thành cao thủ thì còn cần trải qua chiến đấu với muôn ngàn thử thách. Cho nên, lang tiêu cũng sẽ không mang theo bất cứ người nào để mạo hiểm. Ít nhất, bản thân hắn còn có cơ hội chạy trốn. 4. Đại Dương Thành, mọi người ủn ủn tiến tới Tây Đại Lục, tuy nhiên người thực sự biết nội tình, từ lâu cũng đã lên thuyền rời khỏi, còn lại những đám mạo hiểm chỉ đi tới cho vui, hoặc là không chịu nổi giá tiền quá cao, hay là lâm trận lưới bước. Cho nên mặc dù dịch vụ bao thuyền ở đại dương thành thoạt nhìn thì còn rất náo nhiệt, nhưng trên thực tế lực đã giảm mạnh rồi. Đám người Diệp Hàn tâm có chút hối hận, đến bây giờ, bọn họ cũng có chút cân nhắc suy nghĩ. Sở dĩ bọn họ không nghe được bất cứ tin tức gì, là vì tin tức kêu căn bản bọn chúng không thể tiếp xúc từ người khác để có. Về phần những lời kể lung tung bên ngoài, các loại cách nói về sự xuất hiện di tích của thần gì đó ở Tây Đại Lục, cũng bị cho là lời nói vô căn cứ. Đã từng có người tìm Diệp Hàn Tâm, đề nghị bọn chúng phái ra một chiếc thuyền để làm tàu bảo vệ với số tiền hợp tác để đi tới Tây Đại Lục là 20 quả tinh hạch bậc năm Chuyện đó kỳ thật là giá trên trời. 20 triệu tiền đồng đấy. Ít nhất giá thuê chiếc thuyền của đám người Diệp Hàn Tâm có thể mua mấy chục chiếc thuyền rồi. Hơn nữa, đám người Diệp Hàn Tâm cũng hoàn toàn không cần phải đi mạo hiểm mà cho đám người thủy thủ nhiều tiền một chút thì tự nhiên sẽ có người tự nguyện đi. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Nhưng lúc đó Diệp Hàn Tâm không thấy rõ tình thế, nên cự tuyệt. Chờ đến khi hắn hối hận, đám khách hàng này đã thực sự lên thuyền rời bến. Nhưng thật ra tình nhân kiêm quân sư Vân Na của Diệp Hàn Tâm cũng an ủi hắn. Không có gì phải hối hận, tài sản của chúng ta cho dù mấy đời cũng xài không hết, vậy mà còn muốn đi mạo hiểm đến chỗ đó làm gì? Huynh tưởng tiền dễ kiếm lắm sao? Ừ. Đến lúc đó Huynh nhìn xem còn bao nhiêu người có thể quay về, còn Huynh sẽ gặp may mắn sao. Nhưng mặc kệ ra sao, một đám vật có giá trị lớn như thế đã bị tuột khỏi trước mắt, có thể tưởng tượng được sự thất vọng của 5 người này. Không nghĩ tới, hôm nay không ngờ lại có người tới muốn bao thuyền để ra biển mà người đó vừa mới đưa ra một nhiệm vụ ở công hội của kẻ mạo hiểm, lập tức bên này liên hệ với đám người Diệp Hàn Tâm. Không còn cách nào nữa. Thuyền của bọn chúng là thuyền lớn nhất và tốt nhất còn đầu tại cảng của Đại Dương Thành. Diệp Hàn Tâm cắn chặt răng một cái, rồi đưa ra giá 20 quả tinh hoạch bậm năm, thầm nói nếu người đó không chịu giá này thì ta nên yên ổn sống cho tốt theo như lời của Vân Na. Hắn không nghĩ tới, đối phương không ngờ đáp ứng liền mà không chút quan tâm tới cái giá đó. Một khách hàng lớn. Người này tuyệt đối cũng giống như những khách hàng lớn trước đây. Mặc dù hắn tuổi còn trẻ nên có chút quá phận. Nhưng vì hôm nay là buổi chiều nên Song Phương liền ước định sáng sớm mai sẽ xuất phát. Diệp Hàn Tâm còn có chút hối hận, sớm biết rằng đối phương dễ chịu như vậy thì không bằng nâng giá lên cao hơn một chút, hắn tin rằng đối phương cũng sẽ đồng ý, nhưng mà giá này cũng đã thái quá lắm rồi. Diệp Hàn Tâm thầm mắng trong lòng, đồng thời lại vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc bên phía Tây Đại Lục có cái gì mà có thể khiến những người này xua nhau như vịt đi về phía đó chứ? Diệp Hàn Tâm quay lại chỗ của mình. Kể lại chuyện đã trải qua hôm nay một lần, Long Tường đột nhiên hỏi. Hàng Tâm đại ca, huynh nói gã thanh niên kia có bộ dáng như thế nào? Diệp Hàn Tâm hơi nào nào, sau đó hai mắt nhắm lại, hắn nghĩ tới một khả năng, bởi vì hôm nay khi hắn nói chuyện với gã thanh niên kia thì hắn nghe được giọng nói thuần chất của đế quốc Lan Nguyện. Tuy nhiên trong kinh doanh, hắn cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với người đó, nếu không đối phương nhân cơ hội này kêu mình phải giảm một quả tinh hoạch. Vậy thì mất nhiều hơn được. Diệp hàn tâm mô tả lại bộ dạng của gã thanh niên kia một lượn, lại thấy toàn thân Long tưởng đều không kìm nổi mà run lên, đồng thời trong đôi mắt của hắn bắn ra hoán hận vô cùng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng tiêu. Hắn là lăng tiêu. Cái gì? Diệp kinh tâm vô bản, đứng dậy hô lên, không dám tin nói. Để nói người đó là lăng tiêu sao. Long tưởng hít sâu một hơi, sau đó nói. Đúng vậy. Hắn chính là lăng tiêu, cho dù hóa thành cho, đệ cũng nhận ra hắn. Tuy rằng hàn tâm đại ca mô tả về hắn có chút khác biệt nhưng đã qua rất nhiều năm, từ một gã thiếu niên nay hắn đã trưởng thành là một thanh niên, tự nhiên sẽ có một chút biến hóa nhưng điều quan trọng nhất là các người cho rằng ngoại trừ hắn, còn có gã thanh niên thứ hai như hắn ở đế quốc làm nguyệt sao. Đám người diệp hàn tâm cũng không nói, cùng chiến thì há to mộm. Muốn nói cái gì nhưng khi nhìn thoáng qua diệp kinh tâm đang kích động thì ngẩm miệng lại. Hiện tại bọn họ đã không còn giống như năm xưa. Thời điểm đó, tuy rằng kinh doanh một đoàn mạo hiểm rất lớn nhưng nói thật mọi người cũng không quá giàu, hơn nữa cũng không có nhà, cô độc, sống hôm nay nhưng không có ngày mai, cho dù chết họ cũng không nhớ mày chút nào. Nhưng hiện tại không giống vậy, cùng chiến đã có một thê tử dịu dàng đang yêu, còn sinh cho hắn cô con gái xinh đẹp. Hiện giờ niềm vui lớn nhất của cùng chiến, chính là mỗi ngày về nhà đùa vui với con gái mình và chăm sóc người vợ xinh đẹp. Hơn nữa hắn vốn là người không đồng ý việc tìm lăng tiêu gây phiền thoái. Hiện giờ lăng tiêu quả thực có chênh lệch quá lớn với bọn họ, căn bản là bọn họ không có khả năng nào để báo thủ, nhưng dáng vẻ diệp kinh tâm rõ ràng là nhớ rõ thù hận trước kia. Ôi, có gì đâu chứ? Không phải chỉ là một chiếc nhẫn không gian thôi sao? Với tài lực hiện tại của 5 người, Mỗi người mua một chiếc nhẫn không gian, cũng có thể mua nổi. Cho nên, nếu nói thu hận, chỉ sợ là gã long thường kia, nhưng thật ra hắn cũng có lý do để oán hận lăng tiêu sao. Cuồng chiến trong lòng hạ quyết tâm, mình tuyệt đối sẽ không nhiều lời, và cũng lại càng không tham dự vào chuyện này. Nếu bọn họ không muốn sống, thì cứ tranh nhau chịu chết, mình tuyệt đối không ngăn cản. Giọng điệu Diệp Kinh Tâm nói một cách lạnh lùng. Đại ca, các người đừng ngăn cả ta. Lần này ta nhất định phải khiến gã lăng tiêu kia chết không có chỗ chôn Long tưởng cũng nắm chặt nắm tay, nói. Lăng tiêu hại ta mất hết thanh danh phải xa xứ, thậm chí còn không dám quay trở lại đế quốc La Nguyệt, trở lại trốn đã nuôi nấm ta. Hiện giờ tuy rằng cuộc sống của ta xa hoa nhưng thù hận này đã khắc cốt ghi tâm rồi. Hắn không phải đã thành đại nhân vật rồi sao? Không phải hắn không sợ đến ngay cả thế gia ẩn thế sao? Hắn không phải đã trở thành tông chủ của Thục Sơn kiếm phái gì rồi sao? Ha ha, ta muốn cho hắn biết, ở thời khắc mấu chốt tiểu nhân vật cũng có thể làm hỏng đại sự, đợi đến khi hắn chết, chúng ta sẽ nói cho hắn, kiếp sau đừng đắc tội với tiểu nhân vật. Long tưởng vừa nói xong, cười cạc cạc một cách quái dị, vẻ mặt âm lãnh, giọng điệu hắn độc, ngay cả vân na được xưng là hắc quả phụ, cũng không kìm lòng nổi mà run lên một chút, có chút không dám nhìn vào đôi mắt của Long Tưởng Bởi vì giờ phút này lòng tưởng căn bản là một kẻ điên đã đánh mất lý trí. Diệp Hàn tâm hiếm mắt, trong lòng cũng không khác cuồng chiến lắm. Hắn có cảm tình với Vân Na đã nhiều năm rồi, tuy rằng chưa công bố ra nhưng từ lâu hai người đã coi đối phương như một nửa sinh mạng và một phần quan trọng của mình. Ở sâu trong nội tâm của bọn họ căn bản là không muốn có bất cứ cuộc phiêu lưu mạo hiểm gì. Gã lăng tiêu kia có thể khai tông lập phái trên lãnh địa của mình, còn sửa đổi tên thành. Được dân chúng kính yêu, và còn được tướng quân Lăng Thiên Khiếu Tử Quan đi tới phía Nam, này thành Thục Sơn là một nước độc lập trong Lăng Nguyệt. Tân Hoàng Lý Võ Trực cùng e ngại Lăng ra. Mấy tin tức này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Cái tên Lăng Tiêu này, thậm chí Diệp Hàn Tâm không muốn nhớ tới, mà cho tới bây giờ hắn không oán hận Lăng Tiêu. Nếu năm đó hắn không bị cắt đứt tay tráng sĩ, thì hắn làm sao có thành tiểu huy hoàng vào hôm nay. Lúc này Diệp Kinh Tâm nói, Đại ca, đại tẩu, cuồng chiến đại ca, hai người Vân Na và cuồng chiến hơi nao nao, qua nhiều năm như vậy, từ trước đến nay Diệp Kinh Tâm đều gọi thẳng tên của hai người, lúc nào hắn cũng chẳng bao giờ khách sáo. Cho nên, thình lình hắn đổi cách xưng hô, khiến hai người cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nhất là Vân Na, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ứng đỏ. Tuy rằng nàng từ lâu đã ở cùng một chỗ với Diệp Hàn Tâm nhưng có thể nghe chính miệng của huynh đệ người yêu thừa nhận khiến trong lòng nàng cực kỳ vui vẻ. Diệp Kinh Tâm mỉm cười. Nhiều năm như vậy, các người cũng dễ dàng tha thứ cho đệ, khiến Kinh Tâm ghi tạc trong lòng. Kinh Tâm còn trẻ nên không hiểu chuyện và đã gây cho các người thêm rất nhiều phiền toái. Lão nhị. Diệp Hàn Tâm bỗng nhiên trầm giọng cắt ngang lời nói của hắn. Đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta đã quá hạnh phúc rồi. Đôi mắt của Long Tường ở bên kia hiếp lại, mặt không chút thay đổi, cũng không biết hắn nghĩ gì trong lòng. Diệp Kinh Tâm mỉm cười lắc đầu. Đại ca, huynh đừng khuyên đệ, hãy nghe đệ nói hết lời. Đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó Diệp Kinh Tâm mới nói. Nhiều năm trước, khi mạo hiểm đoàn của chúng ta vừa mới thành lập, nham thạch thân khắc và đệ, còn có mấy huynh đệ được phân cùng một tổ. Khi đó đệ không hiểu, cảm thấy đại ca không phải đoàn trưởng tốt nhất, cho nên, tâm nguyện lớn nhất của đệ là về sau tự mình có thể lập ra một đội ngũ hùng mạnh. Đại ca thử nghĩ xem. Đệ đệ ở bên phe của huynh mới rất có tiền đồ. Trong những năm làm nhiệm vụ, nham thạch thân khắc có kinh nghiệm hơn đệ, cho nên tổng cộng huynh ấy đã cứu đệ, không dưới 10 lần. Nhưng bởi vì mặt mũi nên đệ cũng chưa từng nói qua lần nào. Có vài lần, huynh đệ đi theo chúng ta đều đã chết, chỉ còn lại hai chúng ta. Diệp kinh tâm nói tới đây, giọng nói có chút ngẹn ngào. Huynh ấy cũng chưa từng nói qua chuyện này ở trước mặt người ngoài để giữ mặt mũi cho đệ. có thể nói Nếu không có nham thạch thân khắc thì đệ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên đệ đã nợ huynh ấy một mạng, nếu không khi đệ đoạt được chiếc nhẫn không gian thì đệ làm sao có thể yên tâm giao nó cho huynh ấy. Trước một tháng huynh ấy gặp chuyện không may, đệ đã đáp ứng huynh ấy. Sau khi làm xong một nhiệm vụ cuối cùng này, đệ liền đến gặp để nói với Hoa Đại Ca, đệ muốn tự lập muôn hộ. Băng vào sự cố gắng của chúng đệ, đệ tin rằng mình nhất định có thể tạo ra sự nghiệp một lần. nhưng Không nghĩ tới, không ngờ lần đối thoại của đệ và nham thạch thân khắc là lần gặp mặt cuối cùng. Sau đó, huynh ấy chết mà chết một cách tím hơi lặng tiếng. Lăng tiêu chính là kẻ giết người. Có lẽ, ở trong mắt người khác, nham thạch thân khắc là tiểu nhân vật, và còn là người xấu, nhưng ở trong lòng đệ, huynh ấy lại được xem là huynh đệ tốt như đại ca người. Ai giết chết huynh ấy thì người đó là kẻ thù lớn nhất của đệ. Nghe lời nói phát ra từ phế phủ của Diệp Kinh Tâm, mọi người đều trầm mặc, mà ngay cả lòng tưởng cũng không kìm nổi mà dùng ánh mắt kính để nhìn Diệp Kinh Tâm, thậm chí hắn còn có chút ghen tị với nham thạch thân khác, có huynh đệ tốt như vậy. Tuy rằng Diệp Hàn Tâm từ lâu đã biết tâm tư của đệ đệ nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe chính miệng đệ đệ của mình nói ra nguyên nhân thật, cũng không kìm nổi có chút hổ thẹn nói. Lão nhị, lúc trước ta có chút hiểu lầm đệ. Diệp Kinh tâm khoát tay háo. Sau đó nói, đại ca, huynh không cần nói, người là thân ca ca của đệ. Ở trong mắt đệ, không ai có thể thay thế được huynh. Diệp ra chúng ta cần có một người để nối roi tông đường, nên nhiệm vụ này phải giao cho huynh cùng đại tàu. Ca, hãy thu xếp thời gian để cưới đại tàu đi. Trước mặt người ngoài vân na là hát quả phụ nhưng giờ phút này khuôn mặt của nàng đã nổi lên từng mảng đỏ, cắn chặt ngôi, hai tay đung đưa, dùng sức nắm chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu. Nàng không thích Diệp Kinh Tâm nhưng nàng không nghĩ tới hắn nói ra những từ như vậy. Diệp Hàn Tâm cũng trận mắt há hốc mồm mà nhìn người đệ đệ này. Hắn biết tính tình của người đệ đệ này từ nhỏ, nếu hắn đã quyết định chuyện gì rồi thì nhất định sẽ không thay đổi. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định nên hỏi một câu. Lao nhị, người quyết định rồi sao? Diệp Kinh Tâm không trả lời hắn, mà quay về phía Vân A. Tàu tử, đệ nghe nói trên người của Tẩu có một loại độc dược. Vô sắc vô vị, cho dù gió to, cũng có thể chống được mười dặm phải không? Vẻ mặt Vân Na chợt biến đổi, nhìn Diệp Kinh Tâm nói: "Không được, thứ đó không thể cho đệ." Diệp Kinh Tâm mỉm cười nói: "Hãy cho đệ đi, tẩu tử, xin người đấy. Kỳ thật tẩu là người tốt, tẩu rất xứng với ca ca. Loại dược này không có giải dược. Sư môn của tỷ đã truyền xuống, đã từng có người sử dụng qua khiến không có một người sống trong phạm vi trăm dặm." Thậm chí cỏ cây cũng không sống được, hiệu quả thậm chí có thể kéo dài đến vài năm. Vân Na nhẹ giọng nói, nếu ta cho đệ thì đó chính là hại đệ. Cuối cùng Diệp Kinh Tâm vẫn cầm độc dược kia đi, thậm chí Long Tường không một chút do dự liền đi theo. Bởi vì Vân Na cũng đã nói nếu như sử dụng dược vật kia ở trên đại hải thì hai người chỉ cần nhảy xuống đại hải, rồi lặn thoát đi mấy chục dặm ở dưới nước và sau đó nhanh chóng tránh xa nơi đó hơn trăm dặm, hẳn là có thể tránh thoát. Tuy nhiên trong hải dương có đủ loại bất trắc há có người nào có thể đoán trước được, có thể nói, hai người diệp kinh tâm và lòng tưởng đi lần này là cựu tử nhất sinh. 4. Lang thiêu lười biếng nằm trên một cái ghế nằm, gió biển thổi ở trên bong tàu, một cây rù che thật lớn trên đỉnh đầu, trên mặt bàn ở bên cạnh bày ra đồ ăn thức uống đắt tiền. Ở một chỗ dâm mát cách đó không xa, còn có hai thị nữ xinh đẹp đang cung kính đứng đó, vẫn luôn chờ người thanh niên anh Tuấn kia gọi. Lăng Tiêu cảm thấy hài lòng với chiếc thuyền này. Tuy rằng chiếc thuyền này không lớn nhưng nó cực kỳ xa hoa, hơn nữa Lăng Tiêu có thể thấy được, mấy thứ này đều mới, và cũng có thể thấy được, đây là chiếc thuyền riêng. Vì lấy lòng mình mà làm nó trong vòng một đêm. Trong lòng Lăng Tiêu có chút buồn cười, hắn vừa lên thuyền, cảm giác đầu tiên của mình là một luồng khí tức quen thuộc ở trên thuyền, đồng thời hắn cũng cảm ứng được, có hai luồng ván khí, đang mạnh mẽ tập trung vào mình. Hiện tại tinh thần lực của Lăng Tiêu đã đạt tới trình độ thực sự mạnh mẽ. Đừng nói chỉ một chiếc thuyền, cho dù là một thành thị, dưới tinh thần lực của Lăng Tiêu, tất cả những cảm xúc xấu nhằm vào hắn đều không thể nào che giấu được. Đó là ai chứ? Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Hắn không nghĩ đến mình còn có thể gặp được cựu ra ở đây, chẳng qua rất hiển nhiên, đối phương cũng không phải đến từ thế ra môn phái ở thế. Cho đến khi Lăng Tiêu dùng tinh thần lực tập trung vào hai người này. Nhất thời nguyên thần xuất khiếu để tra xét một phen, sau đó hắn mới kinh ngạc phát hiện long tưởng, đã vài năm không gặp, không ngờ hắn đang ở trên chiếc thuyền này. Đồng thời người còn lại thì đang nhằm vào mình. Sau khi lăng tiêu nghe bọn họ nói chuyện với nhau nên mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Không kìm nổi mà cười khanh khách. Hiện giờ cho dù siêu cấp thế ra như liệt ra muốn có chủ ý với hắn, cũng phải do dự một phen. Nhưng không nghĩ tới hai người này trong mắt hắn như con kiến mà lại có thể suy nghĩ điên cùng muốn giết hắn. Thật đúng là kẻ vô tri vô vị. Loại trả thù này khiến lăng tiêu không còn gì để nói, và nó làm giảm bao nhiêu lo hô của lăng tiêu trong chuyến này. Nếu bọn chúng không biết sống chết, vậy thì ta hãy đùa với bọn chúng một chút, coi như. Giảm bất nỗi chống vắng trên hành trình. chương 374, ác giả ác báo. Tân đô đang bay trên trời. Thân thể bỗng nhiên run rảy, toàn thân búp lên một làn khói đen. Tần vị đang bay phía sau vội vàng hỏi. Đại ca, huynh không sao chứ? Tần đô bỗng nhiên cất tiếng kêu đau đớn, miệng phun ra một vòi máu tươi, hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang, tốc độ bay vẫn không có nửa phần chậm lại, lạnh lùng nói. Ta không sao, con tiện nhân kia, nhất định không thể không giết. Lúc này tần vị cũng cảm thấy trong cơ thể mình như có một ngọn lửa đang búp lên đốt cháy tất cả lục phủ ngũ tạng. Ngọn lửa đang theo hết hầu hắn phun ra ngoài, hắn hét lên. Trời ơi, khó chịu quá. Nhờ đang bay với tốc độ cao, không khí mạnh mẽ lùa vào cổ họng làm cho hắn dễ chịu phần nào. Vì thế hắn há to miệng ra. Lão nhị, ngầm miệng lại. Tần đô lớn tiếng hét. Nếu ngươi không muốn chết. Tần vị vốn luôn luôn kính sợ tần đô, nghe thấy thế, vội và ngầm miệng lại. Sau đó kinh hại phát hiện, thực lực của mình trong nháy mắt này, không ngờ tổn thất đến một thành. 10% Bên kia tần hỏa và tần thủy sắc mặt đang nhật nhạt cũng đang bị thiêu đốt trở thành đỏ hồng. Tần thủy thực lực yếu kém nhất nên bị tổn thương nặng nhất, bị cháy gần hết nửa người, lào đảo rơi xuống. tân đô ôm lấy tần thủy, sau đó xuất chiếc thuyền nhỏ từ trong nhận không gian ra, cùng Tân vị, tần hỏa nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ. Vẫn công chống cự lại. Công pháp tu luyện của chúng ta có thể đồng hóa được loại độc tố này. Sân đô dặn dò xong liền tiến nhập vào trạng thái bế quan vận công chống cự. Một màn khói đen, hình thành nên một cái kết giới, đem bốn người bao phủ lại. Chiếc thuyền nhỏ rung rinh trên mặt biển, giống như một cây bèo không dễ, trôi dạt vô hướng, ở phía sau không ngừng xuất hiện những con cá đã chết nằm ngựa trắng bụ. 13. Bóng tối đầy trời, Lăng Tiêu đang nằm trên bông tàu, không muốn trở về khoang thuyền xa hoa kia. Thị nữ xinh đẹp kia đã bị Lăng Tiêu đuổi vào trong thuyền. Diệp Kinh Tâm và Long Tường lúc này vẫn đang im lặng. Lăng Tiêu đã nhận ra bọn họ, cũng biết hai người này có hận ý rất sâu với mình, nhưng vẫn chưa biết hai người kia rốt cuộc muốn dùng cách gì để báo thù đây. Đánh chìm chiến thuyền này sao? Nghĩ đến đó Lăng Tiêu liền mỉm cười một mình. Một con thuyền lớn như thế này, người luyện võ có thực lực từ kiếm tông trở lên đều có thể dễ dàng phá hư. Nhưng trong mắt Lăng Tiêu, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị kiểm soát nên không thể làm nên trò trống gì. Vũ lực đã không có khả năng, Lăng Tiêu nghĩ có lẽ biện pháp mà họ có thể dùng, chính là dùng độc. Lăng Tiêu còn nhớ rõ, năm đó lúc nham thạch thân khắc săn bắt ma thú bậc 4 thiểm điện cùng báo, đã dùng một loại độc dược vô cùng mạnh mẽ. Điều này chứng tỏ, bên trong quần đồ vệ sĩ đoàn, nhất định có cao thủ dùng độc. Tuy nhiên, trong mắt Lăng Tiêu, là người tu chân, độc dược của thế tục, không có loại nào có thể khiến hắn coi trọng. Hai người bọn họ có thể coi độc dược của mình là thiên hạ vô song. Nhưng với lăng tiêu, trong khi luyện chế tiểu hoàn đan, đã dùng một ít thiên tài địa bảo luyện chế nên giải độc đan, có thể giải được bách độc, thì chúng chẳng đáng để ý đến. Cái này chính là cảnh giới quá chênh lệnh. Diệp kinh tâm bọn họ vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Nếu bọn họ tạm thời không làm gì, lăng tiêu tự nhiên cũng liền mặc kệ. Chỉ suy nghĩ đến việc khởi hành đi Tây Đại Lục. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể bảo toàn cho cha của công tôn kiếm là công tôn thiên và tống khê, lao tổ tông của hải vực tống ra. Trước khi Lăng Tiêu xuất hành, theo tin tức từ hải vực tống ra thì lao tổ tông tống khê cũng bị người thủ hộ triệu tập. Hai cường giả kiếm tôn bậc 2 Lăng Tiêu lắc lắc đầu, trong mắt người thường, chỉ sợ kiếm tôn bậc hai cũng đã là thần rồi. Nhưng ở trước mặt cường giả chân chính, bậc 2 còn không có đủ phân lượng. xem ra Mình nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Lăng Tiêu đồng nghĩ đến truyền thuyết về Tây Đại Lục mà Công Tôn Kiếm đã từng nói đến. Thời viên cổ, chúng thần phát sinh đại chiến, chiến trường ở Đông Đại Lục lúc đó chính là bình nguyên Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, trên đó có một tòa thần miếu thật lớn. Trong chiến tranh, chúng thần đã biến một phần đại thảo nguyên thành một thung lũng, phần còn lại trở thành Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn cao ngất trong mây hiện nay. Mà thần miếu, vĩnh viễn được che giấu ở trong lòng núi. Không ai có thể tìm được. Trên Tây Đại Lục cũng có di chỉ thần miếu, giống như ở trên Đông Đại Lục. Đây chính là nơi chôn cất chúng thần. Địa phương đó được người Tây Đại Lục cho là cấm địa của thần. Nơi đó suốt ngày có sâm xét rông báo, sương mù kín trời. Cũng có lúc trời quang mây tạnh, nhưng ngay lập tức đẩy trời phủ kín mây đen. Sau đó chính là mưa rền gió dữ. Trong phạm vi ngàn dặm, không có sinh vật nào có thể sống sót ngoài một loại cỏ nhỏ được gọi là pẹn đỏ ra, một ở trong hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm này, không ngờ nó có thể tồn tại sống sót, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đặc biệt là có người tiến vào vùng phụ cận cấm địa của thần, trở về cầm theo một ít cỏ pẹn đó ra, phát hiện loại cỏ này, có công hiệu thần kỳ, gần như là chưa được bách bệnh. Nhưng bởi vì cấm địa của thần quá mức khủng bố, bất cứ vật còn sống đi vào, ngay lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều tia chớp. Cho dù không bị sét đánh chết, cũng sẽ bị lạc suốt ngày trong sương ngủ, giống như là một tòa mê hồn trợn. Trong mắt mọi người, địa phương đó, chính là cấm địa chân chính. Không ai có thể còn sống đi ra ngoài. Cho nên, sau khi thu thập hết cỏ vẽn đỏ dạ ở bên ngoài, từng có một ít kẻ mạo hiểm to gan lớn mật đã tiến vào bên trong tìm hái. Đáng tiếc chính là, ngoài việc lưu lại trong cấm địa của thần một bộ bạch cốt và một câu chuyện khủng bố cho người bên ngoài, không có loại kết cục nào khác. Ngàn năm trôi qua, lời đồn về bảo vật của chúng thần bên trong cấm địa của thần chưa bao giờ gián đoạn. Nghe nói cũng có người luyện võ bậc cao tiến vào bên trong, như toàn đi tìm thần khí linh tinh mà chúng thần đã từng sử dụng. Nhưng không hề nghe nói có người nào thành công. Lăng tiêu nhớ lại lúc công tôn kiếm kể với mình về truyền thuyết nói về cấm địa của thần phía Tây Đại Lục, trong mắt hắn còn có một chút sợ hãi, trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Không thể tưởng được Công Tôn Kiếm đã là đệ tử ở siêu cấp thế gia, mà cũng sợ hãi một truyền thuyết. Về việc bên trong cấm địa của thần có đủ loại biểu hiện, Lăng Tiêu có thể kết luận, đó là một cái trận pháp cực kỳ cao minh. Tạo ra trận pháp bao trùm phạm vi ngàn dặm, có thể thấy được người bày trận có thực lực rất hùng mạnh. Cái gọi là kiếm thánh, kiếm thần không thể nào làm được. Có thể khiến cho ma tộc lao đến khai quật, chứng tỏ cấm địa của thần có rất nhiều trọng bảo. Công Tôn Kiếm nói: Khi phụ thân hắn đi theo người thủ hộ, đã từng dự đoán, nơi đó ngoài binh khí thần cấp, còn có chiến giáp thần cấp. Tuy nhiên theo bản năng, Lăng Tiêu cho rằng, dựa theo thực lực của gã thanh niên ma tộc, nếu chỉ là thần khí, còn chưa đến mức làm cho hắn cùng tất cả ma tộc như ông vỡ tổ đánh tới nơi đó. Vô số năm sau Thượng Cổ Thần Chiến, lần đầu tiên thông đạo giữa ma giới và nhân giới được mở ra. Sau khi ma tộc tiến vào nhân giới, Mục đích đầu tiên của chúng chính là nơi đó. Lăng tiêu than nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ, nếu chỉ có một ít kiện thần khí, thì chuyện đã đơn giản hơn rồi. Nhóm những người thủ hộ chắc cũng đã biết điều này. Như vậy, chân tướng sự việc cũng không phải như họ nói. Nếu không, không có khả năng đông đại lục phải dốc hết lực lượng kiếm tôn như thế. Lăng tiêu đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được Long tưởng và Diệp Kinh Tâm đang có biến đổi. Không ngờ hai người này đang mặc trang phục lặn xuống nước, chuẩn bị nhảy xuống biển. Lăng tiêu sắc mặt khẽ biến, vội lấy từ trong nhẫn không gian ra một viên đăng dược, ngậm vào miệng, đồng thời cảm giác được sức sống của những người thường trên thuyền này đang dần mất đi. Trong không khí, dược lực đang điên cuồng khuyết tán, may mắn đây đang ở giữa đại dương mênh ngông. Nếu như ở giữa thành trấn, chỉ sợ ngắn ngủn một cái trước mắt, sẽ có vô số người chết đi. Lăng tiêu cười lệnh. Thân mình quỷ mị hiện ra phía bên kia bông tàu, nhìn xuống phía dưới, chỗ hai người vừa nhảy đi, hai tay cách không một chảo. Một cỗ lực lượng thật lớn hút theo hai tay lang tiêu, lập tức kéo diệp kinh tâm và lòng tường lên. Lang tiêu có thể rõ ràng thấy phía sau tấm mặt nạ ánh mắt hai người kinh hãi vô cùng. Không ngờ hắn vẫn còn sống. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu của diệp kinh tâm và lòng tường hai người lúc này. Bọn chúng gần như mất năng lực tự hỏi, bị dọa đến hồn bay phách lạc. Liền đó Long Tường chơ mắt nhìn, thấy Lăng Tiêu từ từ trầm rãi, rơ lên một ngón tay, phóng ra một chỉ, xuyên qua người Diệp Kinh Tâm cùng với cả bộ áo lạn. Diệp Kinh Tâm trong không chung hai tay chấp chới, cổ họng mới phát ra được hai tiếng ôi ôi thì rơi xuống chết tươi. Long Tường hai đầu gối mềm nũng, quỳ dạp xuống trước mặt Lăng Tiêu, mở miệng cầu xin. Lăng Tiêu, chuyện này hết thể không có nửa điểm quan hệ với ta. Ta, ta là bị bắt buộc. Đúng Ta là bị bọn họ bức bách, người buông tha ta đi, buông tha ta đi. Lăng tiêu không trần trừ giết chết ngay diệp kinh tâm, khiến Long tưởng kinh sợ. Hắn rốt cục cũng hiểu được, phế tài của học viện đế quốc năm đó đã trở thành đáng sợ như thế nào. Đáng buồn cười chính là, không ngờ cho tới nay, trong lòng hắn vẫn còn muốn trả thù lăng tiêu, vì không thể tận mắt nhìn thấy gặp lăng tiêu bi thảm chết đi mà buồn bực. Hiện tại nghĩ lại, từ xưa đến nay, trước mặt chàng thanh niên này, Mình chỉ là một thằng hề không hơn không kém chưa bao giờ hơn. Lăng Tiêu chưa có phản ứng gì đối với Long Tường, đồng nhiên đứng dậy, sau đó nhìn ra phương xa, nơi đó, chuyển đến sự dao động của bốn đạo lực lượng vô cùng hùng mạnh. Trên chiếc thuyền lớn này, lúc này chỉ còn lại hai người còn sống là Lăng Tiêu và Long Tường. Con thuyền vẫn tự động lao thẳng về phía trước. Cứ như thế nhất định sẽ đến lúc con thuyền này bị va và vào đá ngầm. Chú thích. Một bẽn đỏ ra. Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới, theo thần thoại Hy Lạp, được tạo ra từ mỗi phần quà mà các vị thần đóng góp. Enkeidia họ gọi họ và vẹn đỏ ra. Chương 375, lấy một địch bốn. Trên không trung truyền đến tiếng chửi rủa của bốn gã kiếm tôn tần ra. Vừa mới bước kịch độc ra, chạy đến đây, không nghĩ tới, nơi này kịch độc càng mạnh, bao quát cả phạm vi hơn 50 hơn giảm. Si hắn, con mụ điên kia ba. Tân đô thất khiếu chảy máu tươi. Trong đêm tối nhìn cực kỳ khủng bố, vừa chửi ấm lên, vừa cầm kiếm trong tay, bổ về phía chiến thuyền. Một đạo hào quang màu đen tiến vào bóng đêm. Lăng tiêu, đi ra nhận lấy cái chết. Hắn gầm lên giận dữ, giống như sấm rền cuộn cuộn, vang vọng cả bầu trời đêm trên mặt biển. Lăng tiêu lao lên không đón lấy đạo kiếm khí màu đen đó, yêu huyết hồng liên kiếm trong tay hướng về phía trước. Một đạo kiếm khí đỏ tươi phát ra trong trời đêm giống như là pháo hoa sán lạ. Ngay lập tức triệt tiêu toàn bộ đạo kiếm khí màu đen, phía dưới kia chiến thuyền thuyền lớn hoàn hảo không tổn hao gì. Đạo kiếm khí màu đỏ vẫn còn thừa lực, hung hăng chém lên mặt tần đô. Tần đô biến sắc, hán tuyệt không nghĩ đến thực lực của lăng tiêu lại hùng mạnh như vậy. Điều làm cho bọn chúng ngạc nhiên hơn chính là, bọn chúng dùng công pháp luyện hóa chất độc phải mất một phen tâm tư. Nhưng lăng tiêu ở trong khu vực kịch độc mà không có đến nửa điểm ảnh hưởng. Phía sau, tần vị. Tần Hỏa và Tần Thủy cũng thập phần khủng khiếp, nguyên bản họ còn nghĩ chỉ cần một người trong bọn họ cũng đủ để thu thập Lăng Tiêu. Loại ý tưởng này bây giờ quả thực ngây thơ đến buồn cười. Trong lòng ba người đã không còn ý niệm khinh địch nữa. Do phải luyện hóa kịch độc nên thực lực của bọn họ bị giảm sút không ít. Tuy nhiên, thất kiếu đổ máu, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng trên thực tế, kịch độc theo máu huyết chảy ra đã được tiêu trừ hết. Lăng Tiêu, cho dù ngươi có thực lực rất mạnh, Hôm nay, ngươi cũng phải chết. Thần đô hai mắt đỏ ngầu, nhìn lăng tiêu lớn tiếng giết gạo. Ở trong này, ngươi không thể có cơ hội trốn chạy. Lăng tiêu cười nói. Lời này, ta cũng tặng cho ngươi. Không biết sống chết gì đó, không ngờ còn chủ động đưa tới cửa. Thần ra các ngươi không biết còn có bao nhiêu kiếm tôn nữa có thể để cho ta tới tiêu diệt. Tiểu tử cùng vọng. Muốn chết. Tân Hỏa và Tần Thủy gầm lên, dơ kiếm đâm thẳng về phía lăng tiêu. Cả người bùng lên kiếm khí âm trầm vô tận, giống như ma quỷ đến từ địa ngục. Kiếm khí phát ra thanh âm, như vô số hoán linh kêu khóc. Ẩm. Liên tiếp hai tiếng nổ phát ra, tần đô và tần vị chưa kịp ra tay, đã thấy Tân hỏa và tần thủy bị lăng tiêu cho mỗi người một cước, bay ra ngoài. lăng tiêu dẫn theo khí kình khủng lồ đưa vào hai chân, mỗi chân đá vào đan điền của mỗi người. Trong trời đêm, chuyên đến hai tiếng kêu thảm thiết cực kỳ khủng bố. Hai người bị lăng tiêu đá văng ra xa chừng hơn cây số, sau đó từ trên không trung chuối đầu rơi xuống biển. Cùng lúc hai đạo bạch Quang và huyết Quang cùng bay ra rồi biến mất trong trời đêm. Hai gã tần hỏa và tần thủy của tần gia vừa mới tiến nhập cảnh giới kiếm tôn được vài năm, chưa kịp đại triển thần uy, đã bất thức bị giết chết một cách hồ đồ nơi tha hương, thậm chí đến thi thể cũng không còn. Tiểu Sửu lại đây! Lăng tiêu ở trên không trung lên tiếng gọi to. Mặc dù có người nói Tuyết Sơn hiểm địan ưng trời sinh vạn độc bất xâm, nhưng Lăng Tiêu không dám thí nghiệm. Tiểu Sửu đối với hắn không chỉ là sủng vật, mà chính là đồng bọn thật tốt của hắn. Tiểu Sửu vừa bay đến, Lăng Tiêu liền lấy ra một viên đan dược, đút vào miệng nó. Tân Đô và Tân Vị liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận thấy đây là một cơ hội trời cho. Tân Đô lấy cảnh giới kiếm tôn bậc 4, buộc phát ra khí thế toàn thân. Cảnh giới bậc 4 đã có thể mơ hồ hiểu được thiên đạo Tiến vào lấy kiếm nhập đạo. Tần đô dơ tay nhấc chân lúc này, tuy là tà ác vô cùng, nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác cực kỳ hài hòa. Một người lấy kiếm kỹ nhập đạo, sẽ không thể lấy hai chữ võ giả để hình dung. Nhất cử nhất động của tần đô đều có chút phù hợp với thiên đạo. Người như thế, nếu đi theo chính đạo, dốc lòng tu luyện, tu vi sớm muộn cũng đại thành. Đáng tiếc hắn lại lầm đường lạc lối, tu luyện công pháp tà ác. Tuy rằng thực lực nâng cao cực kỳ nhanh chóng, nhưng vì mất đi căn bản, mà đã đoạn tuyệt sức sống. Tần Đô không nói một lời, bảo kiếm trong tay vung lên, không trung hiện ra một đạo hào quang màu sáng bạc như một giải lụa. Đạo hào quang này lập tức hóa thành vạn điểm tinh quang, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại vô cùng chói mắt. Cả bầu trời được chiếu dọi sáng như ban ngày. Vạn điểm tinh quang này chính là vạn kiếm do Tần Đô đông ra. Cảnh giới kiếm tôn bậc 4 thật sự hùng mạnh vượt quá tưởng tượng của con người. Vạn điểm hàn quang giống như bị lăng tiêu hấp dẫn, nhanh như sao băng bắn về phía lăng tiêu. Cùng lúc, tần vị cũng hét lên một tiếng, hắn vừa mới tấn thăng kiếm tôn bậc 2, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, hai người tần hỏa và tần thủy không thể so sánh. Hiểu được tình thế lúc này, thấy lăng tiêu dễ dàng giải quyết tần hỏa và tần thủy, biết rằng hôm nay nếu không xuất toàn lực, cố gắng lưỡng bại câu thường bọn chúng cũng không thể nào còn sống trở về Cái gọi là sẵn sàng chịu chết chính là trường hợp của bọn chúng lúc này. Đạo kiếm khí của Tần Vị giống như một con mãng xà màu đen dài vài trăm thước, bên trong chứa đầy tinh quang, bên ngoài xoáy cuộn như một cơn lốc lớn. Mặc dù cách mặt biển đến gần ngàn thước, vẫn hút một lượng lớn nước biển lên cao. Trên mặt biển sóng gió trở nên mãnh liệt, như một cơn lốc cuồn cuộn mà đến. Nước biển buốc lên mỗi lúc một cao, hình thành một cột nước hơn trăm mét. Được bảo kiếm của Vị dẫn dắt, tạo thành một con mạng xà, hung hăng đánh về phía lang tiêu. Con mãng xà này cùng đạo kiếm khí màu đen định cuốn lấy thân thể lang tiêu. Nơi đây vốn dĩ chưa từng có dấu chân của một người nào, hiện đang diễn ra một trận chiến đấu kinh thiên. Long tưởng liệu chết ôm lấy mạng thuyền, thân mình co rút thành một cục. Vô số kiếm khí đánh xuống chiến thuyền, con thuyền này thật sự hoàn mỹ, không ngờ không bị hủy hoại gì quá lớn. Thậm chí vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, Nhìn bức tường thành bằng nước biến thành một con mãng xà từ trên không trung bắn về phía lăng tiêu. Long tưởng không dám nhìn cuộc chiến nữa, vội vàng nhảy xuống biển. Hán thể, nếu có thể sống sót chạy ra khỏi đây, sẽ trốn đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt người này nữa. Yêu huyết hồng liên kiếm phát ra một tiếng rồng gâm nước ai, thanh âm chấn động cả trời đêm, đem bầu trời đầy mây đen quét sạch. Ánh trăng trong lành chiếu sáng cả biển trời. Sóng biển mới bắt đầu nổi lên, đã chìm xuống yên tỉnh. Yêu huyết hồng liên kiếm phát ra khí thế vô tận, trực tiếp dập nát hoàn toàn vạn điểm hàn quang do tần đô đánh ra. Đạo kiếm khí màu đen của tần vị chưa kịp biến thành mãng xà đã bị bẻ gãy con mãng xà bằng nước bị nghiền nát thành nước biển. Bầu trời đêm trong sáng được tới đấm bằng một trận mưa rào. Trận mưa này do con mãng xà bằng nước kia vỡ vụn tạo ra. Khí thế của yêu huyết hồng liên kiếm vẫn còn dư lực, lúc này, dường như trong thiên địa, chỉ có một kiếm là nó. Chiêu thức vô cùng hoa lệ của tần đô và tần vị so sánh với nó thực chỉ như trò đùa. Yêu huyết hồng liên kiếm đứng thẳng trên trời, thân kiếm phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Trong tiếng rít gầm, yêu huyết hồng liên kiếm hóa thành một tia sáng đỏ hồng, trong nháy mắt xuyên qua hộ thể chân khí của tần vị, đâm vào người gã đến mười mấy nhát. Trái tim của tần vị bị đâm nát, hắn phát ra một tiếng thê lương rồi rơi xuống biển đêm. Thân đô ở bên cạnh khỏe mắt nước ra, toàn thân chương phồng. Lăng tiêu thần sắc ngưng động, liếc nhìn tần đô rồi nhìn xuống long tường đang nhảy ra khỏi thuyền lớn. Đồng nhiên, nhanh như tia chớp, hắn hiện ra trước mắt tần đô. Tần đô đang trận mắt há mồm tay lăng tiêu đã hung hăng chụp lên thiên linh cái của gã. Phục! Ẩm! Hai tiếng nổ văng lên, đầu tần đô bị chụp nát bấy, thân mình hắn quận lại, đang điển tích tụ tất cả lực lượng lập tức bùng nổ. Long tường đang bơi trên mặt biển, đồng nhiên thấy trước mắt sáng bừng. Rồi sau đó không còn biết gì nữa. Lăng tiêu đứng ở trên cao, trầm mặt nhìn xuống biển. Mặt biển bị trận nổ làm cho sôi trào. Một vòng tròn thật lớn đang khuyết tán ra ngoài mỗi ngày một xa. Lăng tiêu nhìn vào tay mình, thở dài. Thân mình vừa động đã hiện lên trên người tiểu Sửu Yêu huyết hồng Liên kiếm theo sát phía sau, vòng quanh lăng tiêu vài vòng, rồi nhập vào trong người lăng tiêu. Tiểu Sửu hai cánh rung lên, ngay sau đó, hiện ra tại địa phương cách đó khá xa. Ánh trăng màu bạc chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng như gương. Ngồi ở trên người tiểu xỉu, Lăng Tiêu cảm thấy có chút cô tịch. Lăng Tiêu biết, từ giờ phút này, Tần ra đã bị diệt vong, mấy trăm năm nữa cũng khó có cơ hội quay về trở thành nhất lưu thế gia. Có lẽ bọn họ cũng còn sót lại vài tên cường giả cảnh giới kiếm tôn. Tuy nhiên, lúc này dù dưới hình thức nào, bọn họ cũng không có một chút cơ hội. Nhất định các lao giả giảo hoạt của liệt gia cũng nhìn thấy rõ tình thế này. Lăng tiêu bùi ngùi thở dài, độc lập chém giết bốn gã cường giả cảnh giới kiếm tôn, trong lòng lăng tiêu cũng không kích động như mình tưởng tượng. Dường như việc này cũng bình thường như là nước chạy thành sung vậy. Bản thân chỉ là một đệ tử nho nhỏ của Thục Sơn, bây giờ trở thành một tông chủ. Từ một kẻ phế tài, bị thiên mạch, bây giờ đánh nhau với một kiếm tôn bậc 6 mặt vẫn không đổi sắc. Bê ngoài tưởng như là do vận may. Chỉ có bản thân Lăng Tiêu mới biết được mình phải cố gắng gian khổ như thế nào. Lần này giết chết bốn tên tần gia bại hoại cũng chỉ là bước đi đầu tiên của Lăng Tiêu. Ác giả ác báo, hành vi của tần gia khiến cho tất cả các thế gia môn phái cảm thấy sợ hãi, cho nên, bọn họ bị diệt vòng, là điều tất nhiên. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Lăng Tiêu càng rõ ràng hơn, chính mình ở trong mắt rất nhiều người, cũng bị người ta muốn diệt sạch như tần gia. Mình không chiếm được vậy thì người khác đừng hòng sử dụng được. Đó là tâm tính của vô số người. Một khi đã như vậy, như vậy, liền phải cố gắng đấu tranh thôi. Lăng tiêu ánh mắt kiên định, trong lòng nghĩ thầm.